Vâng. Chúng tướng vội vàng đáp, mặc dù đều cảm thấy mỏi mệt mỏi, nhưng không người nào dám gan phản đối. Tây Kỳ đại quân mới doanh địa, 400 triệu đại quân, chỉ còn lại có 150 triệu tà hữu, tổn thất chi trọng, để còn lại đại quân sĩ khí đều không, rất nhiều đều chỉ còn lại có một loại chết lặng. Lại bại. Dù là tuyệt đại đa số người đều chỉ là lần đầu tiên bại trận, nhưng cũng dâng lên loại cảm giác này. Trung ương đại tướng, Khương Tử Nha biết được thống kê tổn thất tình huống về sau, diện mạo giống như lập tức vừa già mười mấy tuổi, eo đều cong rất nhiều, giống như có độ vật gì ép ở trên người hắn, để hắn không chịu nổi gánh nặng. Thậm chí hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Thần sắc đờ đẫn bên trong ngậm lấy bi thống, một mình đợi nửa canh giờ mới cưỡng ép giữ vững tinh thần, triệu tập mọi người nghị sự. Lần này tới nhân số so với lần trước thiếu hơn phân nửa, chỉ có chỉ là hơn 20 người. Nhìn qua những này còn sốt lại người, Khương Tử Nha có loại muốn thúc thít xúc động. Quá thảm. Đại quân tổn thất hai ức 5000 vạn tà hưu đại la kim tiên 17 vạn hơn, chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ 68 vị, chuẩn thánh trung đẳng cấp độ 31 vị, còn có nam cực tiên ông, xích tinh tử hai vị chuẩn thánh cao đẳng cấp độ cường giả. Còn lại ở đây hơn 20 người, không không mang thương, liền ngay cả Ngọc đỉnh đều là trọng thương, thậm chí là tổn thương căn cơ. Cuối cùng nếu như không phải Ngọc đỉnh liều mạng, cưỡng ép đánh lui Bạch Khởi, ngăn cản thương quân những cường giả khác, một trận chiến này chỉ sợ còn không có kết thúc dễ dàng như vậy. Một trận chiến hạ, trước kia để hắn hăng hái thực lực, tổn thất chừng phân nửa, còn lại cũng đầy đất là tổn thương. càng làm cho Khương Tử Nha đau lòng, là nam cực tiên ông, Sích Tinh Tử hai người vẫn lạc, còn có thập nhị kim tiên bên trong đạo hạnh cũng vẫn lạc. Nếu như không phải kinh lịch mấy lần đả kích, hắn sớm đã kiên cường rất nhiều hắn cũng không biết nên như thế nào ngồi ở chỗ này đối mọi người dù là sai lầm kỳ thật cũng không nên trách hắn nhưng hắn là chủ soái chỉ có thể từ hắn đến gánh chịu từng cái mọi người trầm mặc đôi môi còn như da êm núi nặng nề không biết nên nói cái gì cho phải thậm chí có chút không dám mở miệng mấy tức về sau nghị sự lúc từ trước đến nay có thể không mở miệng liền không mở miệng ngọc đỉnh nói chuyện thanh âm nặng nề các vị đồng môn trận chiến này bại trận không phải bất luận kẻ nào sai lầm thương quân thực lực mạnh viễn siêu chúng ta tưởng tượng hoàng phi hổ sung hắc hổ tồn tại càng là không thể tưởng tượng là chúng ta thất bại trọng yếu nguyên nhân. Bang vào chúng ta thực lực hôm nay đã không đủ để lại ngăn cản thương quân, nhất định phải chờ đợi viện quân, cùng tiệt giáo một đám đồng môn, một phen chìm nặng ngữ, bưng tình mọi người để bọn hắn từ trong trầm mặc thoáng đi tới. Khương tử nha có chút cảm kích nhìn về phía ngọc đỉnh, biết hắn là muốn tốt cho mình, giúp hắn gánh chịu áp lực. Quảng Thanh Tử chờ còn lại thập nhị kim tiên âm thầm nhũ mày, tiêu tiệt giáo một đám đồng môn mấy chữ, thực tế là để bọn hắn cảm thấy không được tự nhiên. Cái này há không phải là đang nói bọn hắn không bằng tiệt giáo đệ tử? So Vương Minh tranh ám đấu vô số năm há lại sẽ dễ dàng như thế buông xuống. bất quá, cảm thụ được nhóm người mình tình huống, lại có chút tự rêu đăm chác, mạnh hơn chống đỡ xuống dưới, thì có ích lợi gì? muốn để một chúng các sư huynh đệ đều vẫn lạc tại nơi này không thành, cũng đều hiểu ngọc đỉnh nói lời này ý tứ, cũng chỉ có hắn vị này người mạnh nhất nói ra, mới càng có phần hư lượng, cùng ít đi một chút phiền toái. quảng thành tử nhẹ hít một hơi, hạ quyết tâm, trước tiên mở miệng nói, không sai, thương quân chi thực lực đã không phải chúng ta có khả năng chống cự, nhất định phải tam giáo liên thủ mới có thể. thấy quảng thành tử đồng ý, những người khác nhao nhao gật đầu. Tạm thời yên tâm bên trong những cái kia tự tôn, Khương Tử Nha âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như thế liền tốt. Mở miệng nói, bây giờ chư vị đồng môn đều trên thân có tổn thương, đích xác không nên lại cùng Thương Quân khai chiến. Bất quá Bạch Khởi chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên viện quân chưa tới thời điểm, ta quyết định treo trên cao miễn chiến bài, lấy doanh địa ngăn cản Thương Quân có khả năng cường công. Chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người tự nhiên sẽ không phản đối, Nhao nhao gật đầu đồng ý. Lại nói một chút sự tình, Khương Tử Nha liền không có nói thêm nữa, để mọi người mau trở về chữa thương. Đợi mọi người tán đi. Thần sắc hắn lại trở nên buồn đau, nhìn về phía Thương Quân phía doanh địa, lộ ra không cam lòng, bi vẫn chờ các cảm xúc. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 538, Triệu Công Minh. Đông Côn lôn, Ngọc hư cung. Thật lớn trong cung điện yên tĩnh y mắng, vô cùng hùng vĩ khí tức bên trong, lộ ra một tia thanh lãnh, giống như nơi này đã thật lâu đều không có người đến qua. Nguyên Thủy Như là dĩ vãng vô số năm như vậy, ngồi ngay ngắn y mắng, hai mắt mở ra, an tĩnh nhìn về phương tây. Giống như vũ trụ hai mắt, còn như tinh không thăm thú, yên tĩnh, chỉ là lặng lặng nhìn xem nơi đó không biết qua bao lâu, một đạo khuôn mặt có chút khô gầy lão giả nhẹ nhàng đi đến, thi lễ một cái, thiên tôn, người chi đạo như thế nào rồi? Nguyên thủy không có khách khí, hai mắt như cũ, mở miệng thản nhiên nói, lão giả sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới nguyên thủy sẽ hỏi vấn đề này, cũng không có do dự, trong bình tĩnh mang theo vài phần tôn tình nói, vẫn là vây khốn một bước kia, không biết nên như thế nào bước qua, trong lời nói cũng không có gì không cam lòng, tu luyện tới hắn thời gian này, thực lực có lẽ không phải quá mạnh, nhưng tâm tính tuyệt đối vô cùng kiên định. Nguyên thủy ánh mắt rời trở về, nhìn về phía lão giả, lạnh nhạt nói đã ở núi khác, có thể công ngọc, ngươi chi đạo nên có rộng lớn hơn đường. Lão giả trong lòng không bình tĩnh, tỉ mị suy tư Nguyên Thủy, thánh nhân chi ngôn, tuyệt đối sẽ không xem thường, càng sẽ không không có tác dụng. Còn xin Thiên tôn giải hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ cái gì về sau, lập tức lại thi lễ một cái nói: Nên minh bạch thời điểm, ngươi tự nhiên minh bạch, đi thôi." Nguyên Thủy bình thản nói. "Vâng." Lão giả đè xuống trong lòng một tia sao động, thành thành thật thật đáp. Bất quá cũng không có lập tức rời đi, hơi có chút chần chờ nói: "Thi tôn, Tây Kỳ bên kia, Nam cực bọn hắn" Nguyên Thủy trầm mặc một chút, mấy tức về sau, mới chậm rãi nói, đại kiếp phía dưới, hết thảy đều là mệnh số, đi hết sức nỗ lực là đủ. Vâng, Thiên Tôn. Lão giả đáp, mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không có hỏi lại, rời khỏi Ngọc Hư Cung, mang theo trận trận nghi hoặc hướng Tây Kỳ phương hướng bay đi. Tây Kỳ đại quân thảm bại, cũng chính là xiển giáo đệ tử thảm bại, làm bây giờ xiển giáo lưu thủ cuối cùng một phần lực lượng, tự nhiên sẽ không lại thờ ơ. Bất kể như thế nào, hắn đều là nhất định phải đi. Một trận chiến phía dưới, thánh nhân ba vị thân truyền đệ tử vẫn lạc, vô luận từ lúc nào, đều tuyệt đối là không thể khinh thường chuyện trọng đại. Vô số tôn khi biết, nhao nhao mừng rỡ, ánh mắt nhìn về phía đông cô lôn, muốn nhìn một chút vị kia thánh nhân có phản ứng gì. Có thể hay không hay là như vậy nhẫn lại số dưới, mặc cho đệ tử cùng thương đình đánh nhau. Đồng thời, thương đình thực lực cũng nhiều lần nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hoàng phi hổ, sung hắc hổ hai người xuất thủ, càng là gây nên rất nhiều ánh mắt chú ý, đông đảo suy đoán. Dù sao thực lực thế này còn có loại kia chiến đấu chi pháp, đều quá mức chú mủ. Bất quá những tồn tại này cũng không có tận mắt nhìn thấy, khó xác định, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Cửu Châu, bao quát Cửu Châu bên ngoài, một trận chiến này đều gây nên to lớn sóng gió. Chiêu ca thành bên trong cũng không ngoại lệ, nhất là Hoàng Phi Hổ hai người chiến tử, bọn hắn thực lực tăng thêm địa vị của bọn hắn, đủ để chấn động triều chính trên dưới. Tăng thêm cái khác tổn thất, dẫn đến thương quân có thể nói là đại thắng kết quả, cũng ít đi rất nhiều vui sướng. Nhân đế cung, đế tân từng cái sẽ có công người định ra phong thưởng, đối kết quả của trận chiến này, hắn ngược lại là có chút hài lòng. Hoàng Phi Hổ hai người cũng làm được hứa hẹn, từ đó phá vỡ cục diện bế tắc. Thương quân nhìn như tổn thất rất lớn, nhưng đạt được sẽ càng nhiều. Xử lý xong những này phong thưởng sự tình, trong ánh mắt lóe ra suy tư. Xiền giáo tham bại, tăng thêm Khương tử nha. Nguyên thủy mười lăm vị thân truyền đệ tử, cho tới bây giờ đã vẫn lạc bốn vị, trong đó còn có Nam cực tiên ông, xích tinh tử hai vị này chuẩn thánh cao đẳng cấp độ tồn tại. Xiền giáo đã không đủ để cùng thương quân đối kháng, tiếp xuống cũng nên tiệt giáo đệ tử gắn chàng. Suy tư một hai, Đạm mạc hạ lệnh truyền chỉ giả hủ để hắn mang theo đi tiền tuyến, tạm thời ẩn nấp. Vâng, truyền chỉ nội thị tiền đến. Đế Tân Vương xuống những này suy nghĩ, đi vào triều đỉnh bên này. Thống hợp ký châu một chuyện, tiến hành hơn phân nửa, thương hưởng mấy người đã có đột phá dấu hiệu. Nhanh. Đợi bọn hắn sau khi đột phá, quyết chiến cũng kém không nhiều. Còn có chính hắn, lông mày không dễ phát hiện mà nhăn một kia, nên như thế nào đột phá? Kia hai thành khí vận chi lực, hắn tại mấy năm trước liền đã hoàn toàn hấp thu, hoàn toàn không đủ để để hắn đột phá. Bây giờ, cũng là nên chuẩn bị, ánh mắt nhìn về phía phương đông. Một vòng lạnh lùng hiện lên, truyền chỉ, để ra các lượng, bàng thống hai người trở về. Vâng. Không có bao nhiêu người biết đến tình huống dưới, đế Tân Hạ hơn 10 đạo ý chỉ, đại thương vài chỗ, một số người đều lập tức bắt đầu chuyển động. Trận chiến kia hơn nửa tháng về sau, trên Đông Hải, đang chạy về một nơi bái phòng thân công báo, lấy phương thức đặc biệt, dùng tốc độ nhanh nhất, đạt được tiền tuyến tin tức. Thần xác trở nên nghiêm túc vô cùng, trong lúc mơ hồ cũng có chút bi ý cùng phẫn nộ. Hắn bây giờ là cùng xiển giáo mọi người có ngăn cách, cũng có một chút dị dạng tâm tư. Nhưng lúc này, tuyệt đối không nghĩ bọn hắn ra tình huống như vậy. Trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng cảm xúc, hắn có thể tưởng tượng đến lúc này tiền tuyến Tây Kỳ đại quân áp lực khốn cảnh. Bất quá hắn cũng không có biện pháp gì tốt. lấy hắn bây giờ hội tụ tiệt giáo đồng môn, số lượng là có không ít, nhưng cường giả chân chính, tỷ như chuẩn thánh cao đẳng cấp độ, một cái không có. Tiền tuyến Tây kỳ đại quân thiếu khuyết, chính là cái này nhóm cường giả, cho nên hắn đi cũng không líc lợi gì. Tiệt giáo đệ tử đông đảo, cường giả như mây, bất quá kia nhóm cường giả cũng là có ít. Giáo chủ tứ đại thân truyền đệ tử, bên người bảy hầu bên trong trước hai vị, tam tiêu đứng đầu vân tiêu nương nương, ngoại môn đại đệ tử triệu công minh, tám người này là minh xác có chuẩn thánh cao đẳng cấp độ thực lực. Về phần những người khác, hắn cũng không rõ ràng không xác định, đang nghĩ ngợi, đột nhiên thần sắc khẽ động, lập tức đại hỉ, nhìn về phía đông thắng thần châu phương hướng, rốt cục xuất quan, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bay hướng một cái phương hướng, tiền tuyến trận chiến kia sau chỉ qua hai ngày thời gian, bạch khởi liền ngang nhiên khởi sướng cường công, căn bản không cho tây kỳ đại quân khôi phục thời gian, tây kỳ đại quân bất đắc dĩ, lại cũng căn bản không nên chiến, chỉ lấy doanh địa làm trung tâm ngăn cản cường công, mỗi một ngày loại này cường công liền không có dừng lại qua, như dậy sóng hồng thủy liên miên bất tuyệt, thời khắc không ngừng tiến công tây kỳ đại doanh, tây kỳ chúng cường giả. Bao quát Ngọc đỉnh bọn người ở tại bên trong, căn bản không có khôi phục thời gian, chỉ có thể nặn kháng thương thế liều mạng ngăn cản. Cũng may bọn hắn nội tình thâm hậu, đan dược, phát bảo các loại bảo vật nhiều, Viễn siêu tưởng tượng, nặn sinh sinh ngăn cản được bạch khởi đám người cường công. đương nhiên, đây cũng là bạch khởi bọn người không nguyện ý chân chính liều mạng. Nếu quả thật liều mạng, dù cho diệt Tây Kỳ đại quân, bọn hắn cũng sẽ cũng không khá hơn chút nào. Bất quá mặc dù ngăn cản được, Ngọc Đình đám người thương thế lại là không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, còn đang từ từ tăng thêm. Song phương công thủ kéo dài, một bên khác. Thân công báo thì là đi tới nổi danh động thiên một trong núi Nga My bên trong, nhìn thấy giao hữu rất rộng, thanh danh hiển hách tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh. Hai ngày này lại có chút kẹp lại, siển giáo không sai biệt lắm giải quyết xong, nên tiền giáo, nghĩ rất nhiều làm như thế nào viết, cho nên số lượng từ có chút ít, thứ lỗi thứ lỗi. Trưng 539, lấy một trọi hai. Núi Nga My, là phủ động. Triệu Sư Minh Thân công báo dáng vẻ có chút loạn ý nhìn thấy Triệu Công Minh, lộ ra vội vàng sao động không thôi, thanh âm mang theo bi ý kêu lên bởi vì tị húy tiệt giáo đại sư chân chính huynh đa bảo nguyên nhân, cho nên Triệu Công Minh mặc dù là ngoại môn đại đệ tử, nhưng không có người gọi hắn đại sư huynh, chỉ gọi là Triệu sư huynh. Thân sư đệ. Một thân đạo bào màu xám, hơi có chút mập ra Triệu Công Minh sửng sở, hơi kinh ngạc nhìn xem tựa hồ cùng hắn hết sức quen thuộc thân công báo, bất quá cũng không để ý, hắn làm người yêu giao hảo hữu, muốn chi đối phương hay là đồng môn của hắn sư đệ. Thấy hắn bộ dáng, vội vàng nói, cái này là thế nào rồi? Vì huynh vừa xuất quan, liền nhìn thấy phân thân của ngươi ở đây trông coi, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Thân Công Báo hai mắt lập tức hơi có chút đỏ lên, Bi Thương nói: Sư Minh, ngươi bế quan nhiều ngày, không biết ta tiệt giáo thảm nha. Triệu Công Minh thần sắc lập tức có chút thay đổi, khẽ những mày cực kỳ thận trọng, vội vàng nói: Ta tiệt giáo xảy ra chuyện gì? Thân sư đệ mau nói đi. Một bên gật đầu, Thân Công Báo liền vừa bắt đầu nói, từ Cựu Long Đạo Bốn Thánh nói lên, Thập Thiên Quân, mai cho đến tiễn giáo mọi người thảm bại. Triệu Công Minh sắc mặt thay đổi liên tục, biểu hiện ra trong lòng của hắn không bình tĩnh, đợi Thân Công Báo dừng lại lúc, một cỗ tức giận tại hắn mập mạp trên mặt lưu chuyển, khí thế có chút không bị không chế buộc phát ra. Chư vị đồng môn vậy mà chết được thảm hại như vậy, đáng ghét, đáng hận. Thân công báo trên thân trầm xuống, cảm thấy một cô áp lực thực lớn, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Triệu Công Minh hiện tại là càng mạnh càng tốt. Sư đệ chớ trách, vi huynh thất thứ. Triệu Công Minh lập tức thu hồi khí thế, đối thân công báo có chút ấy nải nói. Sư huynh khách khí, sư huynh nghĩa khí sâu nặng, đông đảo đồng môn ai chẳng biết hiểu. Sư huynh sinh khí đương nhiên mà thôi. Thân công báo lập tức chân thành nói. Triệu Công Minh điểm hạ đầu nhức, cũng không tâm tình để ý những này, thần sắc bi thương nói, đại kiếp vô tình đông đảo đồng môn tất cả đều vỡ lặng, ngay cả truyền giáo đồng môn đều rơi vào như thế. thân công báo gật đầu, đồng dạng bi thương nói, đại kiếp vô tình, bất quá cuối cùng vẫn là thương quân ra tay, thù này không đội trời chung, không dối gả sư minh. bây giờ tiền tuyến ta tam giáo đệ tử tổn thất nặng nề, chỉ có thể đau khổ trèo trống, chẳng biết lúc nào liền sẽ bị thương quân tàn sát chứ không. sư đệ đến đây sư minh cái này, chính là muốn mời sư minh rời núi, dẫn đầu ta tiệt giáo đệ tử, cho kia thương quân mọi người một cái hung hang giáo hấn, giúp ta tam giáo thắng được đại kiếp. triệu công minh thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, không có chút gì do dự chậm rãi gật đầu, ra như thế sự tình, vi huynh tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, bất kể như thế nào, nhất định phải cùng kia thương quân đấu một trận. thân công báo lộ ra vui mừng, sư huynh cao thượng, triệu công minh quát tay, ngừng tạm, ngưng tiếng nói, thân sư đệ, vi huynh mạo muội dám hỏi một câu, ngươi cùng khương tử nha cùng đi tây kỳ đối phó thương quân, thế nhưng là trải qua sư tôn đồng ý, dù nhưng đã quyết định muốn đi tây kỳ, bất quá một ít chuyện vẫn là phải hỏi rõ ràng tốt, dù sao hắn nơi này vẫn luôn không có thu được sư tôn thánh ý, muốn đi cùng thương đình đối địch, thân công báo cũng không thèm để ý đưa tay chính là đem thông thiên ban thưởng cho hắn tên kia phủ lấy ra, trịnh trọng nói: "Sư huynh, nếu không có sư tôn cho phép, sư đệ ta lại sao dám làm việc này?" Triệu Công Minh triệt để yên tâm, lập tức nói: "Thì ra là thế, mong rằng sư đệ chớ trách, chỉ là ta chỗ này một mực không có thu được sư tôn thành ý, mà lại như sư đệ lời nói, thương quân thực lực cường đại phi thường, chỉ dựa vào vi huynh một người, xa xa không đủ, cho nên vi huynh nghĩ hỏi rõ ràng, tốt đi mời đồng môn cùng nhau tiến đến." Sư huynh quá mức khách khí, sư huynh suy nghĩ, cũng là sư đệ suy nghĩ, đáng tiếc sư đệ năng lực có hạn, Thời gian cũng có hạn, lúc này chỉ là mời hơn 10 vị đồng môn, ước định cẩn thận cùng nhau tiến đến. Mà như sư huynh thực lực như vậy, lại là không có một người. Thân công báo lắc đầu, trầm thanh thuyết nói: "Triệu công minh giật mình, đa bảo đại sư huynh bọn hắn đâu? Đa bảo đại sư huynh, Kim Linh sư tỷ, Không Khi sư tỷ, Dụ Linh sư tỷ đều đang bế quan, Ô Vân tiên sư huynh, Kim Cô tiên sư huynh tại sư bên tôn thân hầu hạ, Vân Tiêu sư tỷ nơi đó, sư đệ càng là căn bản tìm không thấy Tam Tiên Đạo ở phương nào." Thân công báo có chút bất đắc dĩ nói. Triệu công minh gật gật đầu, tán đồng hắn tuyệt pháp toàn bộ tiệt giáo bên ngoài công nhận mạnh nhất tám người, chính là bọn hắn tám cái. Thấp nhất có được thượng cổ yêu thần cấp độ, cũng chính là thương đỉnh chỗ phân chia chuẩn thánh cao đẳng cấp độ thực lực. Đại kiếp mà nói vừa mới bắt đầu lúc, sư tôn từng để chúng ta bế quan tính tu, đa bảo sư huynh bọn hắn bế quan cũng là bình thường. Vì đa bảo bọn hắn giải thích một câu, trầm ngâm một chút, Triệu Công Minh nói, đa bảo sư huynh, còn có Ô Vân tiên sư huynh bọn họ đích xác không tốt mời, không có gì bất ngờ xảy ra, ta kia Vân Tiêu muội muội cũng tại bế quan tu luyện. Không dối gạt sư đệ, vì huynh lần này bế quan thực lực có không nhỏ đột phá. Nếu như sư đệ đã mời hơn 10 vị đồng môn, tăng thêm xuyến giáo chúng đồng môn, đối phó thương quân cũng đã đầy đủ. Thân công báo trong lòng những mày, dựa theo hắn suy nghĩ, thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đa bảo đại sư huynh bọn hắn tạm thời không muốn, nhưng Vân Tiêu tốt nhất vẫn là lôi kéo cùng nhau. Bất quá hắn cũng không tốt vi phạm Triệu Công Minh ý tứ, Vân Tiêu nói không chừng thật đang bế quan, đi cũng là lãng phí không thời gian. Hiện ở tiền tuyến căng thẳng, hắn cũng không nghĩ có bất kỳ lãng phí. Chỉ là do dự một chút, liền lập tức gật đầu nói, "Sư đệ chúc mừng sư huynh thực lực đại tiến, có sư huynh cùng một đám đồng môn tại." Nhất định có thể đánh lui thương quân, Dương Ta tiệt giáo uy danh. Sư Minh, tiền tuyến tình huống khẩn cấp, không bằng chúng ta lập tức xuất phát được chứ? Triệu Công Minh gật đầu, thần sắc cứng lại nói, "Tốt, đi, vi huynh liền đi lĩnh giáo một chút thương quân có bao nhiêu lợi hại." Trong lời nói, không che giấu chút nào cơn giận của mình, cùng nhẹ nhẹ sắc ý. Không nói thêm gì nữa, hai người lập tức rời đi núi Nga Mi hướng Tây Kỳ bay đi. Về phần cái khác thân công báo ước định cẩn thận tiệt giáo đồng môn, sẽ từ phân thân của hắn thông trì, từ riêng phần mình đạo trưởng bay thẳng hướng Tây Kỳ chi viện. Ngày 28 tháng 12, thây kỳ trong doanh địa. Che khuất bầu trời đại quân bao vây Tây Kỳ doanh địa, từ bốn phương tám hướng dựa theo phương thức đặc biệt vây công. Trong đó, chúng nhiều cường giả ở trong đó giao thủ, làm người khác chú ý nhất, không thể nghi ngờ là trong đó ba người. Hai chọn một. Một là Bạch Khởi, nhị chung một là Bạch Khởi, một người khác là đến từ Ngọc Hư cung lão giả kia. Lấy một chọn hai phía dưới, Bạch Khởi vẫn là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc đỉnh tương thế vô cùng nghiêm trọng, đã còn lại không đến một nửa. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút, số lượng từ thiếu xin hãy tha lỗi thứ lỗi. Trương 540, trăm chặn giết kế sách. Đối mặt thay phiên xuất thủ công phạt thương quân chúng cường giả, Tây kỳ phòng tuyến vẫn luôn chưa vững chắc, chỉ có thể cùng ngọc đỉnh giống nhau, dùng đến thương thế dần dần tăng thêm phương thức, đến nặn sinh sinh ngăn cản được thương quân tiến công. Hơn một tháng đến nay, đây cũng là thương quân không biết lần thứ mấy cường công, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, chỉ có trầm mặc chết lặng, lại thuần thục phi thường, vô cùng kiên định công thủ. Song phương giống như đều là tại nương tựa theo nghị lực, muốn đi kiên trì đến cuối cùng. Trong lúc đó, cũng lưu lạc chúng nhiều cường giả, song phương đều có tổng thể đến nói. Thương vong tại một so ba bốn tả hữu, thương quân một, Tây kỳ đại quân ba bốn tả hữu. Ngập trời tiếng sát phạt lại tiếp tục hơn một canh giờ. Đột nhiên, một tiếng quát khẽ từ phương xa truyền đến. chư vị tam giáo đồng môn đạo hữu đường nội triệu công minh đến. Lời còn chưa dứt, bóng ánh ngũ sát hảo quang chia làm hai mươi tư cố, từ phương đông cực tốc mà tới. Tiếng xe gió nổi lên, tốc độ cực nhanh, kia ngũ sát hảo quang cũng trướng mắt bước người, để người căn bản thấy không rõ lắm, lại có một cỗ phảng phất biển cả chi lực nặng nề cảm giác trằn lộng. Trong nháy mắt, hai đạo quang mang cũng đã vọt tới hai chỗ trên chiến trường đánh về phía thương quân chúng cường giả thương quân chúng cường giả sắc mặt đều là khẽ biến không dám thất lễ xuất thủ ngăn cản với anh tiếng va chạm liên miên vang lên hơn phân nửa bị công kích thương quân cường giả đều lui về phía sau sắc mặt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía người đến liền ngay cả vương tiễn đều bị quấy nhéo được để bị hắn gắt gao đặt ở hạ phong quảng thành từ đại đại thở phào bạch khởi hai tròng mắt có chút hiếp mắt một chút một kiếm bức lui ngọc đỉnh hai người cũng dừng tay lạnh lùng nhìn xem người tới thoáng một cái phảng phất phát ra im bắn mệnh lệnh thương quân chúng cường giả nhau nhau thuận thế dừng tay nhìn hướng người tới. Tây kỳ chúng cường giả trung điệp thợ phạo, nho nhau, nhau đại hỉ. Cho dù là quảng trường tử bực này cùng tiệt giáo đệ tử minh tranh ám đấu vô số năm người, đều là như thế. Bất quá trong lòng cũng có chút âm thầm chấn kinh vừa rồi cái kia một tay triệu công minh thực lực cư nhưng đã đạt tới trình độ này. Mà lao giả kia trong lòng thì là sinh ra một vòng rung động, như có điều suy nghĩ nhìn về phía kia bị thu hồi ngũ sắc hào quang. Vô số ánh mắt bên trong, người mặc đạo bào màu xám, thân hình hơi mập triệu công minh đi tới chiến trường bên trong Tây kỳ một phương, vô hình khí thế cường đại dị thường, không chút nào yếu thế nhìn về phía bách hợi. Châm Thanh Quát, thương quân như thế tàn sát ta tam giáo đồng môn, thật cho là chúng ta không làm gì được ngươi nhóm sao? Triệu Công Minh, Bạch Khởi tự nói một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, Tiệt giáo đệ tử, xiển giáo đệ tử không được, tiệt giáo đệ tử liền nên xuất thủ rồi. Lời nói mới ra, thương quân rất nhiều cường giả lập tức hội ý phát ra tiếng cười, lộ ra một cô ý trào phúng. Quảng Thanh Tử chờ trong lòng người không khỏi dâng lên một chút dị dạng, dù là biết rõ cái này là đối phương châm ngòi ly gián, cũng không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Hừ. Đương nhiên, Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, khinh thường quát: Tam giáo từ xưa đến nay chính là một thể, như thế nào ngươi có thể nuốt ngữ? Ngươi thương quân giết ta tam giáo đệ tử đồng môn, ta tam giáo tất không cùng các ngươi bỏ qua. Chỉ bằng lúc này ngươi một người. Bạch Khởi quát lạnh, thanh âm kinh động tiểu tiêu, lộ ra vô biên sát phạt khí tức. À, một người cũng dám cùng các ngươi quyết nhất tử chiến, huống chi ta tam giáo đệ tử không không đang trên đường chạy tới, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu. Triệu Công Minh cười lạnh, bản soái chờ lấy. Bạch Khởi nhìn chằm chằm Triệu Công Minh, một câu sau không nói thêm nữa, vung tay lên, bấy giờ thu bình chi tiếng vang lên. Thương quân giống như là thủy triều chậm rãi thu lui, lần này cường công kết thúc. Thấy thế, Tây Kỳ đại quân tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Triệu Công Minh âm thầm cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù tự tin, nhưng nhìn lúc này xiển giáo tình huống của mọi người, hắn liền không có niềm tin chắc chắn gì. Có thể kéo nhất thời liền kéo nhất thời, chờ tiệt giáo đệ tử đến, xiển giáo mọi người thương thế khôi phục, lại cùng thương quân một quyết thắng thua không muộn. Thương quân doanh địa, trung ương đại trưởng đem tất cả mọi chuyện an bài tốt, trong đại trưởng cũng chỉ còn lại có giải giác mấy người. Bạch Hởi, Vương Tiễn, Lý Tịnh, Tất Nhân Quý, được điểm Ác Lai -like còn có giả hủ. Bạch Khởi ánh mắt quét hạ mọi người, ngựa khí hoàn toàn như trước đây mang theo chút khàn khàn hờ hững. Triệu Công Minh đến, tiệt giáo đệ tử cũng nên ra trận, các ngươi thấy thế nào? Chúng người thần sắc tất cả đều nghiêm túc. Bạch Khởi trong miệng tiệt giáo đệ tử ra trận, cũng không phải như cựu Long Đạo Bôn Thánh, thập thiên quân như vậy nhân vật, mà là tiệt giáo đệ tử bên trong cường giả chân chính, tỷ như Triệu Công Minh, còn có tiệt giáo cái kia khổng lồ đệ tử số lượng, có thể nói là cường giả như mây. Truyền Thánh Trung đẳng cấp độ cường giả cũng không biết đến cùng có bao nhiêu vị, nhưng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Vương Tiễn cái thứ nhất mở miệng nói. Tiệt Giáo đệ tử thực lực thâm bất khả chắc, không nói cái khác, quang kia triệu công minh liền tuyệt không phải dễ dàng dễ đối phó, đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, còn có kia phát ra ngũ sát hào quang phát bảo, hẳn là định hại thần châu, trừ đại xoáy người, chúng ta không người là nó đối thủ. Việc cấp bách là cha rõ ràng tiệt Giáo lần này tới bao nhiêu người, mọi người gật đầu, triệu công minh đến, tiệt Giáo đệ tử khẳng định không chỉ hắn một người, bạch khởi hạ lệnh lui binh cũng là bình thường sự tình, vừa đến triệu công minh là khó đối phó, thế công cũng bị đánh gãy. Thứ hai ai cũng không biết đối phương viện quân có bao nhiêu, việc này bản xoáy sẽ ăn bài gia đại nhân, những người kia lúc này như thế nào? bạch khởi nói một câu, nhìn về phía giả hụ. trong lòng mọi người khẽ động, nhao nhao nhìn về phía giả hụ. những người kia, ở đây mấy người đều hiểu, những người kia thực lực thế nhưng là ngay cả bọn hắn đều muốn trịnh mà trọng chi. đến sau một mực bị ẩn tàng, mục đích rất đơn giản, chính là vì ứng đối tiệt giáo người tới. kỳ thật bọn hắn cũng không phải là không muốn khiến cái này người sớm xuất thủ, cùng bọn hắn cùng một chỗ diện tây kỳ đại quân, chém giết thiền giáo mọi người, mà là không thể làm như thế. một khi làm như vậy, lần tiếp theo đại chiến đoan trường chính là quyết chiến. Đối thương đình mà nói, hiện tại còn không phải quyết chiến thời điểm, như bây giờ như vậy một chút xíu cố gắng lớn nhất suy yếu Tam giáo thực lực, tăng lên thực lực mình, kéo dài quyết chiến thời khác, mới là có lợi nhất cách làm. Nói cách khác, thiệt giáo bên trong người không đến, những người kia liền không thể động. Đối Tam giáo đệ tử, cũng chỉ có thể chậm rãi cắt thịt lấy máu, từng chút từng chút suy yếu hắn, mà không thể lập tức trọng thương hắn, để hắn phấn khởi liều mạng. Tuy thời chuẩn bị xuất thủ, giả hủ có chút ôn quyền nói, bình tĩnh mắt dưới ánh sáng, lạ như có điều suy nghĩ. Bật khởi con ngươi thu nhỏ lại, dừng lại hai hơi, thanh âm cũng không lớn nói. Bản soái muốn chặn giết tiệt giáo đệ tử, các vị nghĩ như thế nào? Lập tức, mọi người song trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng nhẹ nhẹ tinh mang, giả hủ trong lòng dâng lên một vòng thán phục chi ý. Lợi hại, quả quyết, đại soái có ý tứ là. Lý Tịnh Trịnh trọng gió hỏi. Triệu Công Minh này đến, tuyệt không phải một người, thân công báo cái này số tháng, cũng định không chỉ mời hắn một người, hẳn là chờ đợi Triệu Công Minh xuất quan, cùng nhau đến. Nhưng tây kỳ tình huống nguy cấp, Triệu Công Minh khả năng đơn độc sớm đến, những người khác trên đường. Lúc này chính là đoạn giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Bạch Khởi thanh âm hờ hững trầm thấp nói, đây mới là hắn lúc ấy trực tiếp hạ lệnh lui binh nguyên nhân lớn nhất. Trong lòng mọi người nhanh chóng suy tư, lập tức liền đều cảm thấy đây là biện pháp tốt. Đại xoáy này sách rất hay, tiệt giáo đệ tử đến, những người kia cũng có thể vận dụng, chúng ta bất động, mê hoặc tây kỳ mọi người, để những người kia đi chặn giết đến tiệt giáo đệ tử, tuyệt diệu. Lý Tịnh lập tức mang theo ý cười nói, những người khác cũng tận đều mở miệng đồng ý. Về phần Bạch Khởi vì sao biết Triệu Công Minh lúc trước đang bế quan loại hình sự tình, bọn hắn lựa chọn lãng quên. Cuối cùng, giả hủ cũng mở miệng đồng ý. Bạch Khởi lúc này mới tiếp tục nói, chặn giết tiệt giáo đệ tử sự tình, không phải giả đại nhân không ai có thể hơn. Giả đại nhân tạm thời trước làm an bài, đợi bản tướng xác định tình huống về sau, chính thức chặn giết. Vâng. Giả Hủ đáp. Rất nhanh, trừ giả Hủ bên ngoài, mọi người tản đi, bọn hắn cũng rõ ràng, chuyện kế tiếp cũng chỉ có Bạch Khởi, giả Hủ hai người mới có thể tham dự. Thì như xác định tình huống như thế nào? Tất nhiên là muốn xác định tiệt giáo lần này tới người tình huống, cụ thể có bao nhiêu người, mạnh bao nhiêu, là cùng đi hay là đơn độc đến vân vân mà như thế nào xác định bọn hắn ăn ý lựa chọn lãng quên đây không phải là bọn hắn có thể tham dự trong đại trưởng chỉ còn lại có bạch khởi giả hủ hai người vậy quanh trận giết một chuyện hai người thương nghị một phen về sau bạch khởi nhạt tiếng nói triệu công minh mới tới vì cho tây kỳ mọi người ra tăng sĩ khí cũng định sẽ nói ra tiệt giáo đến giúp tình huống hôm nay bản xoáy đã hướng hắn phát ra hỏi thăm không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh chúng ta liền có thể biết được hắn phát ra tin tức không dễ vì lấy phòng nửa ván nhất che lấp trận giết mục đích ngày mai bản xoáy liền sẽ phát ra cường công Thừa Cơ lại hướng hắn phát ra hỏi thăm, "Cũng nghiệm hộ các ngươi." Giả Hủ gật đầu, Minh Bạch Bạch khởi lời nói bên trong chỗ coi ý tứ, nghiêm trọng nói, kia ta lập tức đi ngay an bài chặn giết một chuyện." "Ừm." Bạch Khởi gật đầu. Cấp giết sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, mặc dù kia ta tiệt giáo đệ tử mục đích rất rõ ràng, là Tây Kỳ đại doanh, nhưng lộ tuyến rất nhiều, ai cũng không biết bọn hắn sẽ có thể đi đâu một con đường, chủ yếu là sát xuất vấn đề. Ở trong đó học vấn giảng cứu vô cùng lớn, Giả Hủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lại thương nghị vài câu, Giả Hủ rời đi. Bạch Khởi thì là một bên suy tư, một bên chờ đợi tin tức. Người kia cho tới bây giờ đều là một tuyến liên hệ, đường tuyến kia cũng chỉ là một người. Đại thương bệ hạ, nhân đế đế tân. Cùng lúc đó, giả hủ ngay tại nắm chặt sắp xếp thời gian lúc, bầu không khí trầm thấp hơn một tháng tây kỳ trong đại doanh, cuối cùng là nhiều một chút náo nhiệt. Không gì khác, Triệu Công Minh đến, chân chính vi thường khích lệ lòng người. An bài tốt chiến hậu tình huống, cương thử nha bọn người ở tại trung ương đại tướng chính thức long trọng hoan nghênh Triệu Công Minh, vì hắn bảy tiệp mời khách. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 541 giết triệu công minh chi tâm triệu sư minh viễn trình đến tương trợ khương tử nha thật sự là vô cùng cảm kích đời trước tây kỳ con dân cảm ơn triệu sư minh khương tử nha dẫn đầu lấy tây kỳ lập trường đại biểu chân thành nói cảm ơn khương sư đệ khách khí triệu mẫu tới đây mới là hẳn là triệu công minh khoát tay cười nói triệu sư minh hôm nay thật sự là nhờ có người đến phương để kia thương quân tối lui chúng ta đa tạ giống như là buông xuống cái gì tâm kết quảng thành tử thần sắc trịnh trọng mở miệng nói cũng chính thức đại biểu xỉn giáo mọi người buông xuống tâm tư khác nguyện ý cùng tiệt giáo đồng tâm liên thủ đối địch Lời này cũng chỉ có thể từ Quảng Thành Tử đến nói, Ngọc đỉnh đều không được, bởi vì hắn thực lực dù mạnh nhất, nhưng tính cách vấn đề tăng thêm sư huynh đệ lớn vấn đề nhỏ, cùng cái này vô số năm đều là Quảng Thành Tử làm làm đại biểu, đây đều là nguyên nhân. Mà ngồi ở Quảng Thành Tử phía trên vị lão giả kia, cũng không thể, hắn địa vị cao nhất, chính là xiển giáo phó giáo chủ. Nhưng cái này các loại vấn đề, hắn cũng không tốt đại biểu đệ tử làm cái gì. Nháy mắt, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú nhìn xem Quảng Thành Tử cùng Triệu Công Minh hai người, bầu không khí dị dạng yên tĩnh. Triệu Công Minh tự nhiên là nghe được, Tiếu Dung vừa thu lại, thần sắc cũng trịnh trọng vô cùng, hai tay ôm quyền nói, quảng thành tử sư huynh quá mức khách khí, tam giáo từ xưa đến nay chính là một nhà, người ta đều là đồng môn sư huynh đệ, lại ở đâu ra tạ chữ? Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức bung lỏng, bởi vì điều này đại biểu lấy diện, thiệt hai nhà đệ tử chính thức ở trung hòa thuận, đồng tâm đối địch. ở đây cơ hồ đều là tam giáo môn hạ, lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, bọn hắn tất nhiên là đều vô cùng vui lòng nhìn thấy loại tình huống này. quảng thành tử lộ ra nụ cười nói, triệu sư huynh nói đúng, chúng ta liền đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối địch. triệu công minh cười gật đầu tất cả mọi người cũng đều lộ ra thiếu dung Khương tử nha hợp thời mở miệng vì triệu công minh giới thiệu mọi người ở đây xỉn giáo vân chúng tử thập nhị kim tiên không dùng giới thiệu nhưng còn có không ít hai châu tam giáo môn hạ cường giả là cần giới thiệu bất quá cái thứ nhất được giới thiệu không phải bọn hắn mà là một thân áo xanh khí chất cực kỳ bất phàm quách ra. quách ra thân là bây giờ tây kỳ trọng thần lại là liên thông tiền tuyến đại quân cùng hậu phương tây kỳ cao tầng tồn tại còn nắm giữ tây kỳ âm thầm một phần lực lượng cho nên thường xuyên sẽ ở tiền tuyến tây kỳ trong đại quân dừng lại bên trên một trận chiến tây kỳ đại quân thảm bại về sau hắn liền đến, một mực dừng lại đến bây giờ, vì ngăn cản thương quân bỏ khá nhiều công sức. triệu sư minh, vị này chính là tây kỳ trọng thần quách phụng hiếu, quách đại nhân, quách đại nhân dù tuổi còn trẻ, lại tài hoa hơn người, trí tuệ tuyệt luân, là tây kỳ át không thể thiếu trọng thần. Khương tử nha miệng đầy tán dương, bất kể như thế nào, thân phận của hắn bây giờ là tây kỳ thừa tướng, đối mặt lại là đồng môn, tất nhiên là muốn trước giới thiệu quách phụng hiếu, quách đại nhân bất phàm, bất đạo hôm nay gặp mặt, thật sự là rất là cao hứng. triệu công minh hai mắt hơi sáng, một bên âm thầm đánh giá quốc gia, một bên có chút chân thành cười nói. Triệu đạo trưởng khách khí, thừa tướng quá mức tán dương, quách mộ có thể nào gánh chịu lên. Quách Gia ung quyền cười nói, không nóng không vội ung dung không đội, dù là ở đây đều là Tam giáo đệ tử, chỉ có hắn một người khác biệt, cũng không có chút nào quân bách, không thích hứng chi ý. Ngược lại có một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ, ai cũng không thể hoàn toàn che lấp hắn quang mang khí chất. Lại khách khí hai câu, Khương Tử Nha nhất nhất giới thiệu sổ dưới. Bởi vì hai châu bên trên Tam giáo môn hạ viện quân còn chưa tới, cho nên ở đây hay là trận chiến kia về sau, cùng những ngày qua tổn thất còn lại cường giả. Số lượng không nhiều, rất nhanh liền giới thiệu xong. Nói đùa vài câu, mắt thấy mọi người đều ném hướng mình kia mang theo ánh mắt mong chờ, Triệu Công Minh cười nói, "Hôm nay thấy kia Thương Quân, đích thật là cường đại phi thường, không thể khinh địch, bất quá chư vị đồng môn cũng không cần phải lo lắng. Thân sư đệ liền ở hậu phương, ta cùng hắn cùng đi, chỉ là trước hắn một bước đến đây tham chiến, không ra một ngày hắn hẳn là có thể đến. Mà thân sư đệ cũng đã mời hơn 10 vị đồng môn sư huynh đệ, đều đã từ riêng phần mình đạo trưởng xuất phát đến đây trợ chiến. Chỉ cần chống nổi một thời gian, mang chư vị thương thế khôi phục, kia ta đồng môn sư huynh đệ đến." Chúng ta nhất định có thể báo thủ rửa nhục." Chúng người nụ cười trên mặt lập tức nồng đậm mấy phần, quả nhiên, không phải Triệu Công Minh một người đến, hơn 10 vị tiệt giáo đệ tử, kém nhất cũng tuyệt đối có chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ thực lực, đây tuyệt đối là một phần cường đại trợ lực. Mặc dù chống nổi tiếp xuống một đoạn thời gian cũng cũng không dễ dàng, nhưng cuối cùng là có hy vọng chiến thắng, như thế liền tốt. Mà lại Triệu Công Minh giao hữu rất rộng, tại tiệt giáo địa vị có thể nói là hết sức quan trọng, đây là bọn họ cũng đều biết sự tình. Hắn đều đến, chỉ cần thời gian, đến đây tiệt giáo đệ tử sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Đây chính là triệu công minh lực ảnh hưởng. Còn có hai châu bên trên kia số lượng khổng lồ tam giáo môn hạ đệ tử, sâu dày vô cùng nội tình. Chống đỡ xuống dưới, chống đỡ qua một đoạn thời gian, tập kết càng nhiều tam giáo lực lượng, một cái thương đỉnh, hoàn toàn sẽ không là bọn hắn đối thủ. Quét ra trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng thở ra chờ mong tiêu dung, ánh mắt nhìn nhiều triệu công minh số mắt. Quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Chỉ từ nó phương thức nói chuyện liền nhìn ra, rõ ràng là hơn 10 vị tiệt giáo đệ tử, lại nói là hơn 10 vị đồng môn đệ tử, khắp nơi chiếu cố xiển giáo mọi người cảm thụ. Bực này tâm tư cẩn thận lấy đại cục làm trọng người, như thế nào đơn giản. Người này tại Tiệt giáo bên trong địa vị rất cao, thậm chí có thể nói là có chút đặc thủ. Tiệt giáo đệ tử dựa theo tu luyện sở tại địa phương phân ra thành nội môn ngoại môn, đi theo Thông Thiên giáo chủ tại Bích Du cung tu luyện chính là nội môn. Trong hàng đệ tử đời thứ 2, chỉ có tứ đại thân truyền đệ tử, còn có Thông Thiên giáo chủ bên người bảy hậu Cái khác đều là ngoại môn, Triệu Công Minh là ngoại môn đại đệ tử, Tiệt giáo đệ tử số lượng đông đảo, cao thấp không đều, hắn có thể nói là Tiệt giáo nội môn ngoại môn hạch tâm kết hợp điểm. Địa vị so với đa bảo cảng thêm là thủ. Nếu như trừ bỏ hắn, Quách ra trong lòng hơi động, một vừa nhìn mọi người làm thiếu, một bên âm thầm ở trong lòng quyết định chú ý. Nhìn đến vẫn là phải sớm một chút trừ bỏ hắn. Một khi trừ bỏ hắn, lấy thiệt giáo tình huống, còn có cùng xiển giáo quan hệ, trong đó chưa hẳn không thể có mạng lớn văn chương có thể làm. Trận này hoan nên, thương nghị tiếp tục hơn một canh giờ mới tan đi, tất cả mọi người trở về nắm chặt thời gian riêng phần mình chữa thương, ngăn cản thương quân lúc nào cũng có thể tiến công. Quách ra trở lại mình doanh trướng, trong ánh mắt dâng lên vẻ mặt nghiêm trọng, nhớ tới thương quân lui binh trước, bạch khởi nói những lời kia chỉ là do dự ba hơi, liền hai mắt nhắm lại, giả vờ như tu luyện dáng vẻ, vũ trộm thì là kích hoạt tần tàng ở trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất, không người phát hiện kia một kia lực lượng đem một chút tin tức bẩm báo mà ra. đồng thời, triều đình nhân đế trong điện đế tân ánh mắt khinh động, không bao lâu, đem một phần tình báo lấy tốc độ nhanh nhất chuyển hướng tiền tuyến. ngày thứ hai, thương quân lần nữa khởi xướng cường công, bất quá lần này tây kỳ đại quân tình huống tốt hơn nhiều, một là sĩ khí vấn đề, bởi vì triệu công minh đến mà tăng vọt rất nhiều, hai chính là triệu công minh bản nhân, hắn thực lực đích xác phi thường cường đại. Trực tiếp đem Vương Tiễn, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, Tiết Nhân Quý ba người ngăn lại, còn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 542, trận giết bắt đầu. Lúc này Vương Tiễn bọn người, nhưng xưa đâu bằng nay, tăng thêm đại quân chi lực, cùng nơi này là trên chiến trường, có thể nói là khắp nơi chiếm cứ ưu thế. Không nói Vương Tiễn, Tiết Nhân Quý ba người đều không khác mấy tương đương với một vị mới vào chuẩn thánh tầng thứ 7 lần cường giả. Nhưng bốn người liên thủ, nhưng vẫn là chiếm cứ không được mảy may thừa phòng, thấy rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, trong lòng dâng lên tiếng kịch. Tiệt giáo bên trong người quả nhiên cường đại, chỉ xuất một cái triệu công minh liền có thực lực như thế. Lập tức ngăn lại thương quân bên trong Bạch Khởi phía dưới, mạnh nhất mấy người, dẫn đến thương quân thực lực giảm lớn, đối Tây Kỳ Đại quân không thể lại hình thành cường đại tuyệt đối áp chế. Một trận chiến này, đánh hai cái chừng canh giờ, Bạch Khởi liền hạ lệnh rút quân. Lưu lại song phương không ít tính mạng của tướng sĩ, lần này cường công kết thúc. Tây Kỳ Đại quân sĩ khí vừa tăng thêm một bước, một trận chiến này để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đều tràn ngập chờ mong, chỉ cần chờ một chút, viện quân vừa đến, nhất định có thể thắng được thương quân. Thương Quân không ít người dù có chút bận tâm, nhưng liền chiến liền thắng phía dưới, cũng tràn đầy tự tin. Bạch Khởi, Khương Tử Nha bọn người song phương đều đang tiến hành riêng phần mình chuẩn bị. Một ngày này, thân công báo cũng chạy về Tây Kỳ đại doanh, cụ thể hướng Khương Tử Nha bọn người giảng giải hắn mời mời Cửu Giả, lại phấn chấn một phen lòng người. 30 tháng 12, giao thừa đến, ngày này Bạch Khởi không tiếp tục khởi xưởng Cường Công. Cũng là ngày này, hắn thu được đến từ triệu đỉnh kia phần tin tức. Đế Tân 1.1405 trôi qua, thứ 1.1415 đến. Ngày 1 tháng 1, Bạch Khởi liền ngang nhiên khởi xưởng Cường Công bên ngoài cơ hồ tất cả lực lượng đều ra động thế công chi mãnh giống như là muốn khởi xướng quyết chiến đồng dạng tây kỳ đại quân bệ buộc nhiều việc phong ngự căn bản không có phát hiện mấy chục người vô thanh vô tức ra thường quân đại doanh hướng tây kỳ đại doanh phương đông mà đi khi lần này cường công kết thúc cái này hơn 10 người cũng đến tây kỳ lãnh địa bên ngoài khoảng cách tây kỳ đại doanh 10 số bên ngoài trăm triệu dặm một nơi dừng lại một thân màu xanh sấm văn sĩ trường bảo biểu nhìn trên mặt bình thản không có gì lạ giả hủ hai mắt ở đây lẳng lặng quan sát nửa ngày trong lúc đó sau lưng bốn đạo khí tức khác nhau lại đều là cường đại thân ảnh vô cùng an tĩnh, đều không có quay rời hắn, ánh mắt chỗ sâu lộ ra đủ loại cảm xúc. Kiên kỵ, chờ mong, cẩn thận chờ một chút. 45 người, 35 người là từ đại thương thiên lao chỗ sâu nhất phóng xuất, từ mấy đại thế giới bên trong tù binh đến cửa giả. Mặt khác trong 10 người, ba vị thương đội trưởng lão, bảy vị là từ cựu Châu bên trên chiêu mộ mà đến tán tu. Bọn hắn duy nhất chỗ tương đồng, chính là cường đại, nhỏ yếu nhất cũng có chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực. Cố lực lượng này khổng lồ, liền có thể tưởng tượng. Các vị, ngay ở chỗ này đi. An tĩnh bầu không khí bên trong, Giả Hủ thanh âm bình tĩnh vang lên. Một mấy mắt, đông đảo con mắt chăm chú nhìn về phía hắn, hắn ung dung không đợi, phảng phất phối hợp tiếp tục nói, dựa theo nguyên kế hoạch, ba người một tổ, lấy triệu dặm vì khoảng cách. Phạm là trải qua cường giả, không thể cho thấy ta đại thương thân phận người, đều giết. Nếu như không có năm chắc đem nó giết chết, liền thông chi cùng ta, không tiếc bất cứ giá nào, cũng tuyệt không thể để nó đào tẩu. Hơn 40 người gật đầu, đều cũng không có mở miệng nói cái gì. Giả Hủ lộ ra một chút cười ôn hòa ý, lập tức, hơn 40 người hai mắt nhắm lại, trong đó Kiên Kỵ chỉ ý trên phạm vi lớn gia tăng. Giả Hủ cũng không thèm để ý, giống như không nhìn thấy, thái độ hòa ái nói, "Chư vị cũng rõ ràng, trận giết một chuyện, cơ hội không có cái gì nguy hiểm, chính là chư vị lập công tuyệt hảo thời cơ, mong rằng chư vị có thể đem nắm tốt cái này được không dễ cơ hội." Giả đại nhân xin yên tâm, chúng ta tuyệt không để bệ hạ cùng đại nhân thất vọng." Chiêu kia quên mà đến bảy người một trong cười nói, những người khác dù không nói gì, nhưng nhìn lên thần sắc đều là đồng dạng ý tứ. Bọn hắn rõ ràng, cái này đích xác là cơ hội khó được. Không có nguy hiểm, công lao còn lớn hơn, duy nhất chỗ khó chính là không thể để cho đối phương chạy. Nếu không phần này chịu tội, chỉ sợ cũng phải rất nặng. Giả hù gật đầu, một tay làm ra tư thế xin mời, rất nhanh, 45 người bên trong 42 người chia 14 tổ, hướng nam vương bắc hướng mà đi. Chỉ lưu 3 người tại giả hù một bên, ba người này cũng là mạnh nhất ba người, là bị bắt làm tù binh người bên trong người mạnh nhất, đều đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 7 lần. Như có đào thoát người, hoặc là quá mạnh người, liền cần ba vị xuất thủ. Giả hù một vừa nhìn kia hơn 40 người rời đi bố phòng, vừa hướng ba người mỉm cười nói. ba người chính là đạo thứ 2 phòng tuyến. Phòng ngừa đạo thứ nhất phòng tuyến không có đem thiệt giáo người ngăn lại, hoặc là quá mạnh, nhân số quá nhiều, không thể thời gian ngắn chém giết tình huống. Ba người yên lặng gật đầu, thái độ đã không xa lắm cách, nhưng cũng tuyệt không thân cận. Người trước mặt giống như gián độc, như không cần thiết, bọn hắn cũng sẽ không cùng nó tới gần, dù là bây giờ đối phương có thể nói là lãnh đạo của mình người, giả hù hoàn toàn không quan tâm thái độ của bọn hắn, chỉ cần những người này nghe lời thi hành mệnh lệnh là tốt. Về phần gì khác tư nhân quan hệ, coi như đối phương muốn cùng hắn thân cận, hắn cũng sẽ tự tuyệt. Lãnh đạo như thế một cỗ lực lượng cường đại, tăng thêm hắn đối định vị của mình. Cái này đều để hắn không thể cùng những người này có cái gì tốt quan hệ, chỉ có công, không có tư. Đây chính là hắn muốn song phương quan hệ. Bốn người trầm mặt xuống, quan sát kia hơn 40 người hành động. Không đến bao lâu, lấy triệu giảm vì khoảng cách, 42 người, 14 tổ người nam bắc thành một đường thẳng, đem hơn 1000 vạn bên trong hư không tiếp nối liền cùng nhau. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người phát ra thần thức liếc nhìn mình khu vực bên trong, bảo đảm có người đến ngay lập tức, liền phát hiện đối phương. Kia ta tiệt giáo đệ tử từ riêng phần mình đạo trường đến đây, đại khái đều là từ phương đông mà đến. Cái này hơn 1000 vạn bên trong hư không, chính là giả hổ trải qua tính toán về sau, được đến tốt nhất mai phục điểm. Vừa đến khoảng cách đủ xa, tăng thêm Bạch Khởi bọn người sẽ thường xuyên khởi sướng cường công nghiêm hộ, cho nên không lo lắng Tây Kỳ chúng cường giả phát hiện. Thứ hai chỉ cần từ phương Đông mà đến, không quấn đường xa, nghĩ lấy nhất khoảng cách ngắn chạy tới Tây Kỳ đại doanh, nơi này cơ hồ có thể ngăn lại 70-80% người. Về phần còn lại 20% nhiều người, bọn hắn đổi tới Tây Kỳ đại doanh càng tốt hơn, có thể để cho chặn giết một chuyện càng thuận bị Tây Kỳ mọi người phát hiện. Bố trí tốt chặn đường. Giả Hộ bọn người an tĩnh che giấu, chờ đợi Tiệt Giáo đệ tử đến đây. Cái này nhất đẳng đợi, chính là 8 ngày thời gian, vị thứ nhất Tiệt Giáo đệ tử lao thẳng tới trương này tung hoành hơn 1000 vạn bên trong lưới lớn. Không có hai lời, phát hiện khí tức ba động về sau, canh giữ ở cái này trăm vạn rặng ba vị cường giả trực tiếp xuất thủ. Ba đạo cơ hồn là bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất hình ra, lập tức đem phiến tiên địa này yên tĩnh đánh vỡ, cũng kinh động giả hộ chờ tất cả mọi người, mừng rỡ, ánh mắt nhìn lại, cũng càng thêm đề phòng. Đã cái thứ nhất khả năng đã tới, cái thứ hai liền tuyệt đối sẽ không xa. Người tới là một vị người mặc đạo bào màu xanh lam trung niên đạo nhân, trước một khắc vừa mới phát hiện có người tại lấy thần thức dò xét hắn, sau một khắc, ba đạo công kích liền hướng hắn đánh tới. Thân sắc khẽ giật mình, vội vàng xuất thủ ngăn cản, đồng thời vừa sợ vừa giận quát: "Các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn hướng bẩn đạo xuất thủ?" Ba người không để ý tới, tiếp tục xuất thủ, án ý từ ba mặt đem nó vây quanh, đem đạo nhân kia cưỡng ép đặt ở hạ phòng, mặc kệ gầm thét liên tục, cũng rất giống không có nghe được, một bộ muốn đem hắn đánh cho đến chết dáng vẻ. Đạo nhân kia bất quá chuẩn thành cấp độ thứ 5 tạp hữu trong ba người nhất định thánh cấp độ thứ 6, một cấp độ thứ 5, một cấp độ thứ 4. lấy ba đối một, không bao lâu, liền đem nó đả thường, đạo nhân kia muốn chạy trốn, lại là bị ba người vây ở trung ương, trốn đều trốn không được. hai khắc thời gian về sau, đạo nhân kia đã là trọng thương. lúc này, trong ba người mạnh nhất vị kia phương mới mở miệng, hơi ngậm vẻ mong đợi, ngươi là người phương nào? đạo nhân kia vốn là kinh sợ không thôi, còn có chút sợ hãi, thậm chí suy nghĩ một chút ba người này là không phải mình di vãng trọng tới cựu địch. nhưng nghe đến lời này, trong ngực một buồn bực, sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt hận không thể có thể giết chết ba người này trăm lần lần. Ngay cả hắn là ai đều không xác định, liền trực tiếp hạ sát thủ. Quả thực là khi người quá đáng. Các ngươi đến tổn cùng là ai? Bần đạo chính là Tiệt giáo đệ tử, các ngươi lại dám vây giết cùng bần đạo? Đạo nhân gầm thét. Ba người lại là thần sắc đột nhiên vui mừng, thật sự là Tiệt giáo đệ tử. Vậy liền không sai. Một người trong đó chìm quát một tiếng, ba người thế công càng hung mãnh hơn, không lưu tình chút nào. Lại làm nửa khắp thời gian tả hữu, đạo nhân này tràn đầy không cam lòng, bị vẫn lại nghi ngờ vẫn lạc. Ba người nhẹ nhàng trở ra, Ngược lại là hảo vận. Cái thứ nhất lập công chính là bọn hắn cũng không có ra chỗ sơ xuất để bọn hắn chạy trốn, hoặc là đánh tới những người khác khu vực bên trong. Một khi để bọn hắn chạy trốn, công lao không có, còn từng có sai, đánh tới những người khác khu vực bên trong, vậy đối phương khẳng định là muốn xuất thủ, đến lúc đó công lao không thể nghi ngờ liền sẽ bị chia đều. Sau đó ba người liền bắt đầu xử lý chiến hậu công việc, sắp xếp như ý có chút bạo động hỗn loạn thiên địa linh khí, khôi phục bị liên lụy sông núi địa thế vân vân, không thể để cho người rất xa liền phát hiện nơi này tình huống không đúng. Những người khác cũng càng tập trung tinh thần, chờ đợi vị kế tiếp Tiệt giáo đệ tử đến đây. Song phương chiến trường tiền tuyến, Giả Hủ dẫn người mai phục chặn giết Tiệt giáo đệ tử lúc, nơi này đại chiến càng thêm thường xuyên. Từ ngày 1 tháng 1 bắt đầu, mỗi ngày cường công đều át không thể thiếu, một bộ dù là không làm gì được ngươi nhóng, cũng tuyệt không cho các ngươi thời gian khôi phục thường thế dáng vẻ. Từ ngày 4 tháng 1 lên, Bạch khởi càng đem đại quân chia làm bốn phần, mỗi bạn tiếp ngay cả phát động công kích. Một ngày 12 canh giờ, một phần công kích 3 canh giờ, không có bất kỳ cái gì ngừng. Đại chiến thanh âm náo nhiệt vô cùng, chưa từng đoạn thiếu. Tây Kỳ Đại quân có chút không quá kỳ phiền, công kích như vậy, song phương đều không có cái gì lớn tổn thương, nhưng đối Tây Kỳ mọi người tới nói càng thêm bất lợi, bởi vì bọn hắn mặc kệ là cường giả hay là phổ thông đệ tử, đều căn bản không có tốt thời gian nghỉ ngơi. Cường giả lúc cần phải khắc để phòng thương quân đột nhiên khởi xướng toàn diện cường công. Phổ thông đệ tử ở vào bị công kích Tây Kỳ đại quân, dù là ngăn cách thanh âm, thay phiên nghỉ ngơi, nhưng đối với trên tâm lý áp lực cũng là rất lớn, mà lại tiêu hao cũng lớn, bị thời khắc vây công Tây Kỳ đại quân, trung quanh thiên địa linh khí đều bị cắt đứt, chỉ có thể dùng linh nguyên bổ sung. Dù là Tam giáo nội tình thâm hậu, cũng không phải như thế Tiêu Hao. Bất quá Triệu Công Minh mặc dù đến, nhưng Tây Kỳ đại quân thực lực cuối cùng vẫn là ở vào hạ phong, cho nên cũng không dám phản công ra ngoài, để tránh lại có cái gì lớn tổn thương. Chỉ có thể yên lặng chống đỡ lấy, chờ đợi viện quân đến. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 543, thả dây dài câu cá lớn. Ngày 9 tháng 1, giả hủ bọn người chặn giết vị thứ nhất tiệt giáo đệ tử. Lúc ấy, đại chiến như trước, không có bất kỳ cái gì dị thường. Ai cũng không biết, đến đây tương trợ Tây Kỳ một vị tiệt giáo đệ tử Dị thường biệt khuất bị vây giết mà chết. Giết cái này một vị tiệt giáo đệ tử, giả hủ liền đem tin tức phát cho Bạch Khởi. Chính chủ cầm đại quân công kích Tây Kỳ đại doanh Bạch Khởi thần sắc không thay đổi, chỉ là hạ đạt nghiêm lệnh, muốn tiến công càng thêm hung mãnh một chút. Còn có chúng nhiều cường giả, cũng nhất định phải phải đem hết toàn lực. Đồng thời, hắn tự mình ra tay cường độ, số lần cũng đều tại tăng cường, tăng thêm. Hay là ngày 9 tháng 1, kia tiệt giáo đệ tử chết đi hai cái chừng canh giờ, lại một người đến. Thần lực tăng mạnh, đã tới chuẩn thành cấp độ thứ 6. Không có cái gì nói nhảm. Khu vực kia chúng mai phục ba tên cường giả lập tức xuất thủ. Khi phát hiện thực lực của đối phương chính là chuẩn thánh cấp độ thứ 6, rất có thể xông phá ba người bọn họ liên thủ sau. Ba người quyết định thật nhanh, mời bên cạnh một khu vực cường giả xuất thủ, công lao chia đều. Bên cạnh kia khu vực bên trong đến hai vị cường giả, lưu vị kế tiếp tiếp tục cảnh giới. Năm đối một, năm người vây công một người, các loại kinh sợ không thôi quát khẽ âm thanh bên trong. Ba khắc tả hữu thời gian, người kia bị vây giết mà chết. Trước khi chết cũng làm cho năm người mở miệng, hỏi thăm hắn là người phương nào, cho thấy mình tiệt giáo đệ tử thân phận về sau, mang theo đồng dạng bi vẫn. Biệt khuất mà chết. Vị thứ ba đến đây thời gian, tại ngày 10 tháng 1 buổi sáng, không có gần sóng, bị trực tiếp chém giết. Sau đó, một vị tiếp lấy một vị tiệt giáo đệ tử, giống như tiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng nào về phía cái này tâm lưới lớn, sau đó bị vây giết mà chết. Ngày 10 tháng 1 ngày này, tổng cộng có 4 vị tiệt giáo đệ tử đến đây, đều chết. Ngày 11 tháng 1, tổng cộng có 5 vị tiệt giáo đệ tử đến đây, đều chết. Ngày 12 tháng 1, Tây Kỳ Đại Doanh, Thân Công Báo, Triệu Công Minh đều có chút những mảy. Dựa theo thời gian đến nói, hẳn là có tiệt giáo đệ tử đến đây mới là. Nhưng vì sao? Ngày 12 tháng một quá khứ, thấy hay là không đến một người, thân công báo tìm tới Triệu Công Minh, khẽ cau mày nói, "Triệu sư huynh, theo ý kiến của ngươi, lấy những sư huynh đệ khác tốc độ, còn cần bao lâu sẽ có người đến?" Triệu Công Minh hơi chần chờ, cũng là có chút nhíu mày, lại có chút chần chờ nói, "Sư đệ ngươi mời đồng môn sư huynh đệ, đạo trường có xa có gần, tốc độ không đồng nhất, nhưng nếu như lấy bọn hắn tốc độ nhanh nhất, hai ngày này hẳn là có mấy người đến." Nói xong, sắc mặt có chút trầm xuống, cũng không dễ nhìn. Thân công báo hiểu rõ, Nói khẽ, ý của sư Minh là bọn hắn không có lấy tốc độ nhanh nhất. Triệu Công Minh không có trả lời, chỉ là sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, thân công báo trong hai mắt cũng hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Khương Tử Nha bọn người không biết hắn gọi người nào, cũng không hiểu rõ những người kia tình huống, lại càng không biết hắn khi nào thông tri bọn hắn xuất phát, cho nên cũng không xác định bọn hắn sẽ lúc nào đến Tây Kỳ đại doanh. Nhưng hắn cùng Triệu Công Minh lại là biết đến, lấy tốc độ nhanh nhất tính toán, khẳng định đã có người đến. Đã không có đến, đó chính là nói rõ, những người kia căn bản cũng không có lấy tốc độ nhanh nhất. Nhìn như không có khả năng Nhưng kỳ thật lại là vô cùng có khả năng. Xiển, tiệt hai giáo căm thù cũng không phải nói một chút, nhất là tiệt giáo trung hạ tầng đệ tử, càng là căm thù Xiển giáo. Bởi vì Xiển giáo đệ tử căn bản xem thường bọn hắn, là tam thanh phân ra nguyên nhân chủ yếu một trong, đây là song phương lòng biết rõ sự tình. Mà thân công báo lần này mời được, cơ bản cũng là tiệt giáo trung hạ tầng đệ tử. Bọn hắn chậm rãi đến, muốn để Xiển giáo chết càng nhiều người, loại chuyện này rất có thể phát sinh. Nhìn như có chút không để ý lại cục, hắn vị này ngoại môn đại đệ tử còn ở lại chỗ này đâu. Nhưng kỳ thật ngay cả Triệu Công Minh mình rõ ràng Tiếp giáo đệ tử là nhiều, thực lực cũng mạnh, nhưng phẩm hạnh đích xác có tốt có xấu, căn bản không có thể bảo chứng. Hiện tại hay là đại kiếp thời điểm, dễ dàng bị cướp khí nhập sâm, mê hoặc. Sinh ra loại ý nghĩ này, làm ra loại sự tình này, cũng cũng không khó lý giải. Triệu Công Minh sắc mặt âm trầm không trường một chút, nghiêm nghị nói, việc này trước không lộ ra, đợi thêm 2 ngày, 2 ngày sau, nếu vẫn không ai đến, làm phiền sư đệ ngươi đi một chuyến, truyền đạt vi huynh ý tứ. Trong lời nói đã mang một chút tức giận. Thân công báo ngưng trọng gật đầu, biết việc này tuyệt không thể làm lớn, nếu không tam giáo vết rách tự sinh chỉ bất quá trong lòng đồng thời lại cảm thấy một vòng loáng thoáng dị dạng nhưng cũng không có đầu mối gì sư đệ ngươi chi phân thân còn tại mời những sư huynh đệ khác triệu công minh lại nói chưa hề đỉnh chỉ qua thân công báo lập tức nói hắn dù đã mời hơn 10 vị nhưng những này tự nhiên là còn còn thiếu rất nhiều chân thân dù trở về nhưng phân thân cho tới bây giờ đều không có đỉnh chỉ qua một mực tại mời các nơi tiệt giáo đệ tử cho nên hắn mặc dù cùng khương tử nha bọn người nói chính là mời hơn 10 vị tiệt giáo đệ tử đến đây kỳ thật căn bản không thôi đến đây tiệt giáo đệ tử có thể nói là liên miên bất tuyệt, phân thân vẫn luôn đang cố gắng lấy mời. mà có thông tin ban cho phủ tăng thêm triệu công minh đến nguyên nhân, tiến trình rất thuận lợi, tốc độ có phần nhanh. triệu công minh gật gật đầu, đong nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lều vải bên ngoài, lạnh hư một tiếng nói, kia vương tiến lại xuất thủ, vi huynh đi trước đem hắn đuổi, sư huynh phải tất yếu cẩn thận. thân công báo lập tức lo lắng nói, triệu công minh gật đầu, thân hình phóng tới chiến trường bên trong. ngày 12 tháng một ngày này, giả hủ bọn người hết thảy vây giết sáu người. giả hủ nhìn xem phương đông, hai mắt bên trong lưu chuyển lấy nhàn nhạt, nhạt vẻ suy tư. Người, tựa hồ có chút nhiều. Ngày 13 tháng 1, Tây kỳ đại quân chờ đợi hồi lâu viện quân, cuối cùng đã tới. Hai vị kết bạn mà đến tiệt giáo đệ tử đến, đều là chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực. Mặc dù chỉ là hai vị, bây giờ đã giúp không được quá lớn một tay, nhưng đây chính là một cái tín hiệu. Đại biểu viện quân lập tức liền sẽ càng ngày càng nhiều. Triệu công minh, thân công báo hai người âm thầm cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là có người đến, lại không có người đến, Khương Tử Nha bọn hắn nơi đó nói không chừng đều sẽ lên hoài nghi. Có người bắt đầu đến, đây chính là khởi đầu tốt, cũng xuống tâm tư tiếp tục kiên nhẫn cùng đợi. Ngày 13 tháng 1, giả hủ bọn người chặn giết 8 người. Ngày này, hắn hạ đạt một cái mệnh lệnh, chỉ chặn giết từ giờ tí đến giờ thân trước người tới, còn lại 4 canh giờ trước người tới không còn chặn giết, thả bọn họ qua khứ. Nguyên nhân rất đơn giản, giả hủ phát hiện hắn bày ra tấm lưới này, tựa hồ có chút quá lớn. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, liền chặn giết 25 người. Tây Kỳ Đại doanh bên kia, hắn tiếp vào tin tức, cho đến bây giờ mới đến 2 vị. Thương quân một mực tại vây công Tây Kỳ Đại doanh, số lượng này không có sai. Như thế tiếp tục như vậy, Rất nhanh Tây Kỳ mọi người liền sẽ phát hiện không đúng, hay là thả dây giải câu cá lớn tốt. Ngày 10 tháng 1, từ bỏ 1/3 thời gian chặn giết, một ngày này, giả hủ bọn người chặn giết 5 người, Tây Kỳ trong đại doanh thì là đến 3 người. Khương Tử Nha bọn người càng là đại hỉ, tiếp tục chờ lợi, nhẫn nại. Ngày 15 tháng 1, giả hủ bọn người giết 4 người, Tây Kỳ đại doanh đến 3 người. Ngày 16 tháng 1, giả hủ bọn người giết 5 người, Tây Kỳ đại doanh đến 2 người. Ngày 17 tháng 1, giết 6 người, Tây Kỳ đại doanh đến 3 người. Ngày 18 tháng 1, nhân số bắt đầu biến ít. Giả hủ bọn người chỉ giết hai người, Tây Kỳ đại doanh đến một người. Ngày 19 tháng 1 giống nhau. Tây Kỳ trong đại doanh, Triệu Công Minh, Khương Tử Nha bọn người cũng cao mày lên. Nhưng đều cố kỵ song phương quan hệ, không thật nhiều nói, tiếp tục đè xuống tâm tư chờ đợi. Giả hủ cũng nhíu mày, nhìn bộ dạng này, dù khẳng định còn sẽ có tiệt giáo đệ tử đến đây, nhưng chắc chắn số lượng thưa thớt, hắn không ngại tiếp tục chờ xuống dưới. Nhưng Tây Kỳ bên kia hẳn là lập tức liền sẽ kịp phản ứng. Mà lại hai châu người bên kia cũng muốn đến. Hơi suy nghĩ một chút, liền có quyết đoán, chặn giết một chuyện, cũng nên kết thúc hết thể giết 49 người, chuẩn thánh cấp độ thứ sáu bốn người, chuẩn thánh cấp độ thứ năm mười người, chuẩn thánh cấp độ thứ 4 hai mươi người, chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ 14 người. kết quả này đã rất không tệ, không có gì không thỏa mãn. sau đó chính là vây giết đầu kia cả lớn. một vòng lanh xác trợn lóe lên, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. hôm nay một cái đều không cho bỏ qua. giả hủ bình tĩnh nói. sau lưng ba người gật đầu, một người đi truyền lệnh, giả hủ thì là mang theo hai người hướng thương quân doanh địa trở về. trở lại doanh địa, giả hủ cùng bạch khởi ôm thầm thương nhị một phen liền quay trở lại cùng còn tại mai phục người tụ hợp, ngày 20 tháng 1 thoáng qua một cái, mang lấy bọn hắn hướng một chỗ phương hướng mà đi. Khoảng cách thương quân phía đông phương hướng bên ngoài mấy tỷ dặm, có một phương đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới xuất nhập cả chỗ, là một tòa liên miên đại doanh, nhìn không thấy cuối. Vô số tướng sĩ lui tới xuyên qua, thương chữ đại kỳ sừng sững giữa thiên địa. Giả Hủ mang người đến nơi này, thẳng hướng trung ương đại trướng mà đi. Một trung niên bộ dáng, khí chất ôn tồn lễ độ, lại lộ ra vô cùng kiên nghị tướng quân nên đón Giả Hủ. Hai người khách khí một phen, Giả Hủ cười nói, Hàn tướng quân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 hoặc là cố ý, hoặc là chính là có người ngăn cản. Nếu là ngăn cản, lớn nhất khả năng chính là Thương Quân. Mà hai loại tình huống mặc kệ là loại nào, đều tuyệt không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Nhưng lại thế nào lo lắng, bọn hắn cũng bất lực, chỉ có thể tạm thời lặng lặng chờ đợi tin tức. Dù sao Thương Quân cường công nhưng vẫn là không có đình chỉ. Ngày 22 tháng 1, Thương Tử Nha bọn hắn phái ra người liền dọ xét đến giả hủ bọn người mai phục địa phương. Bất quá giả hủ bọn người đã sớm đều rút lui. Nhưng cũng có chút thu hoạch, có thể phát giác được địa phương này có chút không đúng, giống như kinh lịch nhiều phiên cường giả đại chiến. Bọn hắn tiếp tục một bên dò xét, một bên hồi báo khương tử nhà bọn hắn. Bọn hắn dò xét, chờ đợi, ngày 23 tháng 1, mấy chục đạo thân ảnh hành tẩu trong hư không, tiến lên phương hướng chính là Tây Kỳ Đại doanh, khoảng cách không qua khoảng mấy tỷ dặm. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 544, các ngươi có thể xưng hô ta là Hoàng. Cái này hơn 10 người khí tức từng cái bất phàm, nhưng đi tốc độ chạy lại có phần chậm, trong khi tiến lên tựa hồ tại đầy cái gì quái vật khổng lồ cùng một chỗ hành động, áp lực cực lớn, trong hư không giống như đều nổi lên một tia gợn sóng. Đây cũng là đạo gây nên tốc độ bọn họ chậm nguyên nhân một bên hành tẩu, bọn hắn cảnh giác cũng rất cao, tùy thời chú ý đến bốn phương tám hướng tình huống. Đống nhiên, một người quan sát phía trước phương xa, trầm giọng nói, nhanh, lấy chúng ta tốc độ bây giờ, hai ba ngày thời gian hẳn là liền có thể đến. Thương đình mặc dù còn không có thống hợp lương châu, nhưng càng đến gần chiến trường, ánh mắt cũng tất nhiên càng nhiều. Chúng ta muốn càng thêm cảnh giác. Tất cả những người khác gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe nói triệu công minh sư huynh đã tiến đến chiến trường, không biết có phải hay không là thật. Đống nhiên, một người mở miệng nói ra, mang theo ý tò mò. Hẳn là thật, đáng tiếc các đỉnh sư huynh bọn hắn bản thân bị trọng thương, nếu không tăng thêm triệu công minh sư huynh, thương quân tuyệt đối ngăn cản không nổi." Một người tiếp lời nói, "Bây giờ ta Tam giáo đệ tử đều tại đến tiền tuyến tập kết, thực lực một ngày tháng qua một ngày, thương đỉnh chống đỡ không được bao lâu. Không nói cái khác, chờ chúng ta cái này 800 triệu người đến, phối hợp chư vị sư huynh, nhất định có thể để thương quân thất bại thảm hại." Lại một người tiếp lời nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Những người khác thần sắc bên trên cũng đều lộ ra vẻ tự tin, lần trước thảm bại, tổn thất hơn một ước 2 châu Tam giáo đệ tử. Lần này Bọn hắn trực tiếp tập kết 800 triệu đệ tử đến đây tham chiến, cũng chính bởi vì muốn tập kết nhiều như vậy đệ tử, cho nên tốc độ có phần chậm, trận chiến kia bại về sau, đến bây giờ còn không có cho Tây Kỳ Đại quân đưa đi Việt quân. 800 triệu yếu nhất Thiên Tiên cấp đệ tử khác, tăng thêm đông đảo cái khác cấp bậc cường giả, cùng hơn 100 vị chuẩn thánh cường giả. Phối hợp Ngọc đỉnh, Triệu Công Minh, nhiên Đăng bọn người, nhất định có thể đại bại thương quân. Tiếp qua mấy canh giờ, chúng ta hẳn là cũng muốn phái người tiến đến thông tri các vị sư huynh đến giao tiếp, Giải Minh, Lăng Vân hai người các ngươi tiến đến đi. Một lão giả mở miệng nói ra, Hai vị trung niên đạo sĩ lập tức gật đầu xác nhận. Sau đó, mọi người cũng không nói thêm gì nữa, cẩn thận đuổi lên đường tới. Đột nhiên, hơn 10 người bên trong, một số người biến sắc. Cẩn thận. Vừa dứt lời, 20 đạo kinh khủng công kích từ phương xa hướng bọn hắn công tới, mỗi một đạo đều tuyệt không kém gì chuẩn thánh cấp độ thứ tư. Hơn 10 người sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn mặc dù đều là chuẩn thánh cường giả, nhưng đại bộ phận đều là sơ đẳng cấp độ, cùng trung đẳng trên lệnh cũng không nhỏ. Lúc này, tất cả mọi người nhao nhao xuất thủ ngăn cản, bị vây quanh ở trung tâm người kia thì là hai tay khế động. Một đạo không gian thật lớn môn hộ xuất hiện, lại là mấy chục đạo thân ảnh lần lượt đi ra, đều là chuẩn thánh cường giả, những người này cũng lập tức xuất thủ ngăn cản. Anh, kịch liệt tiếng oanh minh liên miên nổ vang, thẳng vào cựu Tiêu. Khi lực lượng va chạm thoáng rơi xuống lúc, hai nhóm nhân mã đã trong hư không chẳng có, một phương hơn 120 người, đều là chuẩn thánh, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nhìn đối phương 23 người. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đối chờ ta ra tay? Hơn 100 vị chuẩn thánh bên trong, một lão giả ngưng âm thanh quát. Bọn hắn mặc dù nhân số là đối phương mấy lần, nhưng lại không dám chút nào chủ quan, bởi vì bọn hắn chất lượng kém xa đối phương. Giả Hủ đứng tại 22 người phía trước nhất, không chút kiên kỵ đánh giá đối phương. Nghe đến lời này, khẽ mỉm cười nói, chư vị đoán không được chúng ta là ai sao? Thanh âm rơi xuống, hai Châu Tam Giáo bên trong hơn 100 vị chuẩn Thánh sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng đều là nặng nề. Ở đây ủng có như thế lực lượng cường đại ra tay với bọn họ, lúc này tự nhiên là chỉ có Thương Đình. Nhưng vì sao Thương Quân còn có như vậy lực lượng cường đại? Tiền tuyến Thương Quân chủ lực chẳng phải là tại Cung Tây Kỳ giao chiến sao? Mà lại. Đối phương là làm sao biết bọn hắn lộ tuyến, tinh chuẩn ở đây mai phục? Các ngươi muốn làm cái gì? ở đây liền khai chiến sao? Lão giả kia trầm giọng nói. Á giả hủ cười một tiếng, tự tin nói: chư vị, chúng ta đã ở chỗ này chờ chư vị, tất nhiên là làm tốt niềm tin tuyệt đối. Mời xem nơi đó. Ngón tay duỗi ra, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đạo không gian thật lớn môn hộ xuất hiện, liên tục không ngừng đại quân từ đó đi ra. Một ngàn vạn, ba ngàn vạn, năm ngàn vạn, một trăm triệu. Hai châu tam giáo môn hạ hơn một vị chuẩn thánh chăm chú như mày, thương đình đã sớm chuẩn bị kỹ càng chính là muốn ở chỗ này đoạn giết bọn hắn. Thất sách, càng là chủ quan. Mấy lần trước vận chuyển viện quân lúc thuận buồm xuôi gió, dẫn đến biết rõ hai châu Tam giáo bên trong có thương đình nắm tử, cũng không có làm nhất cẩn thận nghiêm khắc loại bỏ, dẫn đến bây giờ bị chặn giết. Cầm đầu mấy người hơi suy nghĩ một chút, mang theo có 800 triệu đệ tử đại thiên thế giới, tốc độ bọn họ rất chậm, căn bản trốn không được, cũng không thể trốn. Nếu không 800 triệu đệ tử tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt, bọn hắn cũng sẽ tại bị đổi giết hạ tổn tất nặng nề. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nguyên địa chống cự, chờ đợi cứu viện. Mấy tức ở giữa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 Trong hồng hoang không gian vững chắc vô cùng, các loại thế giới bản năng di động tốc độ cũng không nhanh. Nghĩ muốn di chuyển nhanh chóng, nhất định phải dùng nhân lực đi đẩy. Bọn hắn hơn 10 vị chuẩn thánh tốc độ chậm như vậy, chính là muốn thôi động cái này đổ đầy 800 triệu đệ tử đại thiên thế giới. Thấy 800 triệu đệ tử liên tục không ngừng từ đại thiên thế giới bên trong tuôn ra, giả Hủ hai mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, không chút hoang mang cười nói: "Chư vị, chỉ cần các ngươi chịu từ bỏ chống lại, ta hướng các ngươi cam đoan, tuyệt không làm thương hại bất kỳ người nào." Hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh tất cả đều trong lòng hừ lạnh, căn bản không tin tưởng Già Hủ càng sẽ không bỏ rơi chống cự lấy bọn hắn thực lực ai cũng đừng nghĩ tùy tiện bắt lấy bọn hắn đại chiến một khi mở ra người ta các phái ba người tiến đến Tây kỳ đại doanh cầu viện được cầm đầu mấy người âm thầm thương nghị kỳ thật nếu như có thể bọn hắn cũng muốn kéo dài thời gian nhưng đại chiến không mở ra bọn hắn người căn bản là không có cách tiến lên cầu viện Hừ, muốn để chúng ta từ bỏ chống lại quả thực là si tâm vọng tưởng chỉ bằng thực lực của các ngươi cũng dám ở chúng ta trước mặt làm cản cầm đầu trong mấy người một người mang theo khinh thường hừ lạnh nói Giả Hủ cũng không tức giận cười nói, chúng ta thực lực chư vị nếu như muốn nhìn, chúng ta tất nhiên là sẽ thỏa mãn, bất quá ta cũng có một lời nhắc nhở chư vị. Nói, ánh mắt trở nên lạnh lùng xuống tới, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nghĩ đến hướng Tây Kỳ Đại Doanh cầu viện, lần này ta đại thương dốc sức mà ra, Tây Kỳ Đại Doanh bên kia cũng là tự thân khó đảm bảo. Hai Châu Tam Giáo môn hạ đông đảo chuẩn thành ánh mắt lại là thay đổi, có chút kinh nghi bất định, phán đoán không ra Giả Hủ lời nói là thật là giả. Thật sự là quân vọng, nếu như các ngươi thật có như vậy thực lực, lại như thế nào sẽ cùng chúng ta nhiều lợi như vậy? thật khi chúng ta dễ bị lửa không thành cầm đầu bên trong một người lập tức quát lớn giả hủ ánh mắt lạnh hơn mấy phần bên người hơn 20 người dư chỉ nhìn cảm giác được cái gì dễ dàng như vậy lộ ra cảm xúc biến hóa sao nghĩ đến trong lòng liền hơi khác thường nhìn về phía đối diện lúc này đại thương trọn vẹn hai ước đại quân đã đều từ đại thiên thế giới bên trong ra chính che khuất bầu trời nhanh chóng chạy về đằng này giả hủ nhìn thoáng qua âm thanh lạnh lùng nói đã như vậy không biết điều vậy liền đừng trách chúng ta không niệm cùng vì nhân tộc chi tỉnh nhất vung tay lên giết mệnh lệnh một chút bên người 22 người lập tức đều xuất thủ, chính chạy tới trong đại quân, cũng bay ra 20 mấy vị chuẩn thánh thân ảnh, mấy vị trung đẳng cấp độ, còn lại đều là sơ đẳng cấp độ, đi theo kia 22 người cùng một chỗ phóng tới hai châu Tam giáo môn hạ chuẩn thánh. Giết! Kia Hơn 120 vị chuẩn thánh lúc này xuất thủ chống cự. Và anh! Trong mấy mắt, đại chiến kịch liệt ở giữa phiến thiên địa này triển khai. Bất quá hai cái hô hấp, hai châu Tam giáo môn hạ chuẩn thánh liền mắt thử một nước. Bởi vì đã có một vị sơ đẳng cấp độ chuẩn thánh chết rồi, chết tại một vị nhìn qua có chút trẻ tuổi toàn thân tản ra hung hãn vô cùng khí tức thân ảnh trên tay yêu thần đại vua chuẩn thánh cao đẳng cấp độ trong lòng bọn họ kinh hô ai cũng không nghĩ tới thương đỉnh còn có cấp độ này cường giả hơn nữa còn xuất thủ nhanh nhanh đi cầu viện minh ngay cả chiến cuộc vừa loạn ngươi liền lập tức trước đi cầu viện cầm đầu mấy người lập tức liền bí mật truyền âm ngươi là ai đột nhiên một người hướng đạo thân ảnh kia phẫn nộ quát cái kia đạo hung hãn thân ảnh khẹt miệng cáy nết lộ ra một chút ý cười các ngươi có thể sương hô ta là hoàng thanh âm rơi một quyền đã đánh xuống Vì thế vô song, lực lượng kinh khủng giống như ngũ nhạc sơn mạch, ngang nhiên lệ xuống. Thứ ba chương, cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 545, cầu việt quân. Quyền hạ mấy người sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay ngăn cản. Và anh, Tiếng ánh minh nổ vang, mấy tức về sau, tự xưng hoang nam tử, liền đã lấy một đôi bảy, bảy người đều là chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, nhưng ngay cả như vậy, cũng rơi vào hạ phòng. Chứ nơi này, cái khác song phương chuẩn thánh cường giả, cũng náo nha tìm song đối thủ, kịch liệt giao chiến. Một đạo thân xuyên áo bào màu đen, tay nắm một thanh tạo hình quái dị đại kiếm lấy một địch mười, uy phong lấm liệt, kiếm khí ngút trời, toàn thân hào hùng tựa hồ có thể quét ngang thiên địa, làm lòng người gãy. Ngươi đến tuổi cùng là người phương nào? Đối thủ của hắn bên trong một vị chuẩn thánh cấp độ thứ tư cường giả kinh phẫn nộ quát, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bước này chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chuẩn thánh cao đẳng cấp độ cường giả, còn có được như vậy cái thế hào hùng nhân vật, vì sao hắn chưa từng nghe nói qua? Công pháp thần thông chờ một chút, đều không có chút nào vết tích có thể tìm ra. Nhân tộc tổ địa âm thầm bồi dưỡng, lại cũng không giống. Người áo đen cười một tiếng, toàn thân hào hùng càng thêm nồng đậm. Như muốn cùng này thiên địa sánh vai, ngươi có thể gọi ta, Độc Cô Bạt Thiên. Tiếng oanh minh bên trong, tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, thương quân hơn 40 vị, hai châu Tam giáo môn hạ hơn 120 vị. Nhưng rơi vào hạ phòng, lại là hai châu Tam giáo môn hạ chuẩn thánh, ở vào bị động ngăn cản trạng thái. Giết. Đông nhiên, giết tiếng la chấn động thiên địa, đại thương đến đây hai ước đại quân cũng đến. Trừ thương chữ đại kỳ, trung tâm nhất chính là một mặt hàn chữ đại kỳ. Ôn tồn lễ độ, khí chất kiên nghị trung niên tướng quân hai mắt bình tĩnh đến cực điểm nhìn xem kia 800 triệu hai châu Tam giáo môn hạ đệ tử. Tựa hồ căn bản không để ý đến đối phương số lượng là mình bốn lần, quay trung quanh ở bên cạnh hắn hai ngàn vạn đại quân, đại quân chi lực điên cuồng phun trào, tụ lại, lập tức lại giống như gợn sóng tàng ra, dung nhập hai ước trong đại quân. Với anh, giết, giết, lập tức hai ước đại quân khí thế tăng nhiều, mỗi một vị tướng sĩ đều thực lực tăng nhiều, tạo thành lấy quân trận hướng hai châu tam giáo đệ tử phóng đi. Giá lượng ước đại quân đồng dạng là từ thấp nhất thiên tiên chi cảnh tạo thành, số lượng so trước đó tuyến bạch khởi thống lĩnh càng nhiều, duy nhất không bằng là giá lượng ước đại quân trừ vị này trung niên tướng quân bên ngoài đều không có chuẩn thánh chủ tướng, không xếp vào tam đảng chiến trong quân. Bọn hắn chủ tướng là đại la kim tiên cấp độ, cũng coi là đại thương tam đảng chiến quân quân dự bị đại quân. Tam đảng chiến quân tổn thất quân số cũng đều là từ trong bọn họ bổ sung. Bây giờ đại thương các chi tam đảng chiến quân, trừ phòng thủ các nơi, tập kết tại Cửu Châu trừ Lắc Đắc không có mấy bên ngoài, đều đã ở tiền tuyến cùng Tây Kỳ đại quân khai chiến. Còn lại chỉ có những này dự bị quân, lần này vì mai phục vây giết hai Châu Tam giáo môn hạ 800 triệu đệ tử, trực tiếp điều động gần 2 hự. Kỳ thật những cường giả này cũng có thể đem 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử giết sạch. Bất quá dưới tình huống bình thường, nếu như không có tất yếu, không ai sẽ đích thân động thủ trắng trợn đổ sát sinh linh. Giết chóc quá nhiều, không có một cường giả nguyện ý. Huống chi hiện tại hay là trong đại kiếp, liền lại không người nguyện ý. Cho nên vẫn là đem bọn hắn giao cho đại quân đi giết chóc. Đại quân nhân số nhiều, phân xuống tới mỗi người cần giết cũng liền không nhiều, không có có ảnh hưởng gì. Song phương một tỷ số lượng chém giết chiên hay, giống như hai mảnh biển cả ẩm vang sông đụng vào nhau, vô số bọt nước mẫn diệt không còn, nhưng là tia không chút nào thu hút cũng không có mấy người sẽ quan tâm. phiến thiên địa này rất nhanh liền triệt để hỗn loạn. phong vân biến sắc, thiên địa u ám, vô số sát phạt chi khí tiếp khí chen chúc mà lên. song phương chuẩn thánh cường giả tận lực tránh đi song phương đại quân, hướng lên bầu trời chỗ càng cao hơn đánh tới, tăng thêm đại lượng đại la kim tiên cường giả giao chiến, làm cho cả chiến cuộc càng lộ vẻ hỗn loạn. giả hủ một mình đứng tại một chỗ không người hư không, lặng lặn quan sát các nơi tình hình chiến đấu, trên mặt dâng lên một chút hài lòng thần sắc, bởi vì thương quân ưu thế ngay tại dần dần càng rõ ràng thể hiện ra. Hai châu Tam giáo môn hạ chuẩn thánh người cầm đầu mấy người tương phản, trong lòng càng thêm lo lắng, bọn hắn một bên tại toàn lực xuất thủ, một bên cũng đang quan sát khắp nơi tình hình chiến đấu. Song Vương chuẩn thánh cường giả trong cuộc chiến, thương quân cường giả nhiều lắm, hơn 20 vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, còn có một vị chuẩn thánh cao đẳng cấp độ. Bọn hắn hơn 120 vị chuẩn thánh, chuẩn thánh cao đẳng cấp độ không có, chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cũng chỉ có 20 vị, phần lớn là thứ tư thứ năm cấp độ, cấp độ thứ 6 chỉ có 2 vị. Bị kia hoang một người liền ngăn lại một vị cấp độ thứ 6, 6 vị cấp độ thứ 5, còn rơi hạ phòng. Còn lại chỉ có thể bị thương quân chuẩn thánh cường giả đè lên đánh, nương tựa theo nhân số trèo chống. Song phương đại quân, bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng đối phương có quân trận, phối hợp càng tốt hơn, hơn nữa còn tất cả đều thực lực tăng nhiều, đồng dạng chiếm cứ không là cái gì ưu thế. Như thế tình hình chiến đấu, bọn hắn làm sao có thể không lo lắng? Nhất định phải nhanh thu hoạch được viện quân. Nghĩ đến, mấy người lập tức giao nhau bí mật truyền âm mọi người. Mấy tức về sau, hai châu tam giáo môn hạ đông đảo chuẩn thánh thần sắc đều là hoặc nhiều hoặc ít biến đổi, lộ ra một chút ngôn ý. Hảo hảo tốt, tốt một cái thương đỉnh thế mà còn có thực lực như thế, bất quá muốn đoạn giết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy, giết. cầm đầu mấy người nó bên trong một cái bỗng nhiên gầm hết, toàn thân lộ ra giống như là muốn cá chết lưới rách kiên quyết. tiếng la giết lập tức từ đông đảo chuẩn thánh miệng bên trong dâng lên, bọn hắn khí thế đột nhiên vừa tăng, liều mạng công kích mình bị nhân, trong lúc nhất thời, đúng là đem khuyết điểm của mình vãn hồi rất nhiều. thương quân chúng cường giả nhũ mày, bất quá cũng không thèm để ý, bình tĩnh đứng đối. song phương ngạnh thực lực tại kia, dù cho lại thế nào quyết nhiên bộc phát, liều chết cũng chỉ có thể thu hoạch được nhất thời thở dốc thôi. đột nhiên. Các nơi chuẩn thánh trong cuộc chiến, tròn vẹn 8 vị cấp tốc bức ra, bay về phía phương hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua bọn hắn hẳn là có thực lực. Giả Hủ thân sắc khẽ biến, lạnh lùng nói, "Truy, một cái không thể bỏ qua." Lập tức, liền có 2 vị cường giả bức ra, hướng tây phương đuổi theo. Bọn hắn rất rõ ràng giả Hủ ý tứ, cũng rõ ràng 8 người kia thối lui mục đích. Không thể để cho bọn hắn đến Tây Kỳ Đại doanh cầu viện, cho nên bọn hắn đều truy hướng phương tây, cũng muốn tại phương tây ngăn chặn bọn hắn. Thế thế, hai châu Tam giáo môn hạ chuẩn thánh có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng những người kia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 cũng làm cho Khương Tử Nha bọn người ngưng trọng vô cùng, đồng thời cảm nhận được một chút không đúng. Tại sao lại vào lúc này toàn lực ứng phó? Liên tưởng đến tiệt giáo đệ tử chậm chạp không đến vấn đề, trong lòng bọn họ liền có chút dự cảm không tốt. Không qua đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn cũng chỉ có thể toàn lực chống cự. Tham Liệt chém giết chiến khai, Bạch Khởi đối phó trọng thương chưa lành Ngọc đỉnh cùng Nhân Đăng. Triệu Công Minh đối phó Vương Tiến bốn người, cái khác đại bộ phận cường giả cũng đều là đối mặt đối thủ cũ. Không có bất kỳ cái gì lưu tình, sát ý tràn ngập tại mỗi trên người một người. Chặn giết chiến trường nơi xa, Tám người kia còn không có chạy đi cầu viện quân lúc, một thân ảnh lặng lẽ tới gần chút chiến trường, thần sắc chấn động vô cùng nhìn phía xa, kia kinh thiên động địa đại chiến. Thương quân cùng hai châu Tam giáo đệ tử. Thương quân vậy mà tại trận giết hai châu Tam giáo môn hạ đệ tử. Dù là khoảng cách rất xa, chỉ là số mắt, hắn cũng có thể xác định, chính là thương quân tại đến từ hai châu viện quân. Hắn là đến điều tra tiệt giáo đệ tử đến đây dị hướng, thật không nghĩ đến thế mà phát hiện bực này đại bí mật. Tốt một cái thương quân, thật sự là quá hèn hạ. Thần sắc dâng lên tức giận, vừa cẩn thận quan sát mười mấy hơi thở, âm thầm đại khái dò xét thực lực của hai bên, mang theo chấn kinh, cực tốc hướng Tây Kỳ Đại Doanh trở về. nhất định phải mau chóng nói cho các vị sư hình. tại hắn sau khi đi, cách đó không xa một chỗ không gian nổi lên một vòng ba động, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Chặn giết chiến trường, tiền tuyến chiến trường, song phương chém giết theo thời gian trôi qua càng thêm thảm liệt. chuẩn thánh cường giả cũng bắt đầu liên tiếp vỡ lạc, đúng chi là cái khác cấp độ người. tám người kia rút lui chiến trường, đi mời viện quân sau nửa canh giờ. rốt cục có một người khí tức có chút bất ổn, đi tới Tây Kỷ Đại Doanh bên ngoài. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 546, Thương tử nha đáng người chờ chờ, viện quân nhân tuyển. Tây Kỳ đại doanh vẫn là đại chiến không ngừng dáng vẻ, khắp nơi đều là tiếng oanh minh, tiếng chém giết. Người này không tiếc hao tổn nguyên khí lay tốc độ nhanh nhất đến nơi này, còn chưa kịp thở phào, liền gặp được bộ này tình huống. Trong lòng càng thêm nặng nề, người kia nói không sai, thương quân thật là tại đồng thời tiến công Tây Kỳ đại quân. Dù cho không có ôm lấy một mẹ hốt gọn tâm tư, cũng tuyệt đối có trở ngại cản Tây Kỳ đại quân phái ra viện quân mục đích. Trong lòng lo lắng, lại cũng không có cái gì những biện pháp khác. Chấm tư một chút liền lấy ra đan dược nuốt vào, miễn cưỡng khôi phục một chút, tìm một cái Song Phương Đại Quân giao chiến địa phương phóng tới Tây Kỳ Đại doanh. Song Phương Đại Quân lập tức phát hiện hắn, bất quá cũng căn bản ngăn cản không được hắn, đảo mắt, liền để hắn tới gần Tây Kỳ Đại doanh. Có Tây Kỳ cường giả phát hiện muốn ra tay lúc, hắn liền lập tức quát to, "Ta chính là hai châu Tam giáo môn hạ vạn kiếm cửa trưởng lão trưởng phong tử, các vị đạo hữu trước đừng ra tay." Tây Kỳ cường giả khẽ giật mình, đồng thời thanh âm này cũng cơ hồ hấp dẫn tất cả cường giả ánh mắt. Giết hắn. Bạch khởi miệng bên trong lập tức phun ra ba chữ này. Thương quân cường giả mặc dù nghi hoặc Bạch Khởi phản ứng, nhưng tất nhiên là sẽ không phản đối, khoảng cách gần lập tức liền muốn xuất thủ. Thương Tử Nha bọn người thấy này cũng lập tức phản ứng lại, xuất thủ bảo hộ gái này tự xưng trưởng phong tử người, song phương lại là một trận kịch liệt va chạm. Hai hơi về sau, Tây kỷ cường giả bên trong có người la lên, cái này đích xác là trưởng phong tử đạo huynh. Nghe tới cái này chứng thực, Thương Tử Nha bọn người không mừng mà kinh, trong lòng dự cảm không tốt nhanh chóng tăng trưởng. Đối phương hẳn là hai châu viện quân bên trong một viên. Lúc này đến, mà lại một bộ vội vã không nhịn nổi nôn nóng bộ dáng tuyệt không phải đơn giản thông tri bọn hắn viện quân đem muốn đến tin tức nếu như không phải như thế đó chính là viện quân xảy ra chuyện quả nhiên người này không có lớn tiếng nói cái gì viện quân đem đến phấn chấn sĩ khí lời nói mà là lo lắng ánh mắt liếc nhìn tìm kiếm lấy cái gì khương tử nha lập tức bí mật truyền âm qua khứ trường phong tử đạo hưu ta là khương tử nha đạo hưu vội vàng sao động bộ dáng không biết là xảy ra chuyện gì vậy nhân thần sắc lập tức buông lòng lập tức truyền âm nói khương đạo huynh viện quân đang bị thường quân cướp giết thực lực đối phương mạnh phi thường cần viện quân mau chóng cứu viện nhà Hắn biết hiện tại thứ này không thể lớn tiếng nói ra, nếu không sẽ chỉ đả kích Tây kỳ đại quân sĩ khí. Khương tử nha thần sắc cứng đờ, lập tức bị Lý Tịnh thừa cơ tấn công mạnh. Vừa có chút trở tay không kịp ứng phó Lý Tịnh công kích, Khương tử nha trong lòng một bên là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đế tử hai châu tam giáo viện quân bị thương quân chặt giết, thương quân cứu lại còn có bao nhiêu thực lực không có hiện lộ ra? Bọn hắn làm sao biết viện quân lộ tuyến? Chờ một chút nghi hoặc không hiểu dâng lên, lại bị hắn cương ép ngăn chặn, khôi phục lại bình tĩnh sắc mặt. Bây giờ không phải là nghĩ những điều kia thời điểm, giữ vững tinh thần ứng phó Lý Tịnh. Một bên lại lập tức bắt đầu hỏi kỹ người này, thương quân thực lực tình huống, bọn hắn thực lực tình huống, khoảng cách xa gần vân vân. Chợn vẹn trên trăm hơi thở thời gian, Khương Tử Nha mới đình chỉ hỏi thăm, nhanh chóng suy tư, đồng thời cũng đem sự tình bí mật truyền âm cho Ngọc Đỉnh, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử, Triệu Công Minh, thân công báo, quét ra sáu người. Sáu trong lòng người trước đó đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, dù sao Khương Tử Nha thời gian ngắn vô ý lộ ra bộ dáng, liền biểu hiện ra sự tình không tốt. Chờ sau khi nghe xong, càng là Triệt Để Minh Bạch vì cái gì Bạch khởi muốn vào lúc này tiến hành cái này đem hết toàn lực một trận chiến. Rõ ràng chính là muốn ngăn chặn bọn hắn. Thương Quân mục đích căn bản không phải bọn hắn, mà là Vi Quân. Mà đối với Tiệt Giáo đệ tử mới đến như thế chọn người dị hướng, cũng có đại bộ phận xác định. Nhất định là Thương Quân làm, dù sao có thể chặn giết hai châu Tam giáo đến Vi Quân, liền cũng có thể chặn giết chặn giết đệ tử. Một cơn tức giận dâng lên, nhất là Triệu Công Minh, càng là lửa giận ngút trời. Bởi vì điều này đại biểu lấy những cái kia không đến Tiệt Giáo đệ tử, chỉ sợ đã không minh bạch liền thân tử lạc tiêu, hắn làm sao có thể không giận. Còn có mảnh liệt ý xấu hổ, nếu như hắn theo bọn hắn cùng một chỗ, Nếu như hắn có thể sớm phát hiện, mặc dù nguyên nhân chân chính cũng không thể trách hắn, nhưng hắn là tiệt giáo bên trong ở chỗ này địa vị thực lực cao nhất cái kia, trách nhiệm kia tự nhiên mà vậy liền rơi vào trên người hắn. Lựa giận bên trong, lập tức trầm giọng nói, nhất định phải lập tức phái ra viện quân, nếu không hơn 800 triệu người đều sẽ vỡ lạc. Khương Tử Nha bọn người ngầm thừa nhận, viện quân là nhất định phải phái, bất quá lúc này tình huống phức tạp, bọn hắn tổn thất đã đủ nhiều, tuyệt không thể qua loa làm việc. Viện quân nhất định phải phái, chẳng qua hiện nay chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, nếu không một cái không đúng Hôm nay chúng ta chính là toàn quân bị diệt chi cục." Khương Tử Nha lập tức trầm ngâm nói, mấy trong lòng người giật mình, hoặc nhiều hoặc ít phỏng đoán ra Khương Tử Nha lời nói bên trong ý tứ. Ý của sư huynh là người này không thể tin hoàn toàn, thân công báo dư quàng quét mắt trường phong tử ngưng tiếng nói, "Cẩn thận là hơn." Khương Tử Nha ánh mắt nặng nề nói, đệ xuống lập tức muốn phái ra viện quân tâm tư. Hắn hiện tại tuyệt không thể thua, bởi vì hắn thua không nổi. Lúc này chi cục đích xác nên cẩn thận làm việc. Nhiên đang chậm rãi mở một ngụm, đồng ý Khương Tử Nha ý tứ. Mặc dù có nhân chứng thực trường phong tử thân phận, bọn hắn nhiều cường giả như vậy cũng không nhìn ra có gì không ổn. Nhưng thân phận cũng thật sự rất, đứng tại phương nào liền không nhất định. Dù sao dựa theo hắn nói, thật viện quân bị chặn giết, như vậy liền nhất định là viện quân bên trong có thương quân ám tử. Người này cũng chưa chắc không phải. Lúc này Song Phương đánh thẳng kịch liệt, một khi lừa bọn họ phái ra viện quân, như vậy Bạch Khởi bọn người thừa cơ khởi sướng quyết chiến như thế nào? Vạn nhất nếu là ở bên ngoài thiết hạ mai phục, mắt chính là bọn hắn phái ra viện quân đâu. Những này cũng không phải là không thể, ngược lại rất có thể. Thương quân chi gian trá nhiều như vậy chiến đánh xuống, bọn hắn sớm đã là thấm sâu trong người, không thể không phòng. Không sai, mà lại thương quân đã muốn chặn giết, tất nhiên là làm vạn chuẩn bị chi cục, làm sao dễ dàng như thế liền để cái này trường phong tử đi tới ta tây kỳ đại doanh. Quách gia cũng mở miệng, nương âm thanh nghi ngờ nói, hắn chính là chuẩn thánh cấp độ thứ tư thực lực, mà lại nghe kia chứng thực người nói cực kỳ am hiểu tốc độ, thao tổn nguyên khí phía dưới, tăng thêm tổng cộng có 8 người trước tới báo tin, thương quân chưa hẳn không phải truy sát thất bại. Quảng thành tử cau mày nói, thay trường phong tử giải thích một câu. lập tức, mấy người lâm vào ngắn ngủi chớm mặt đều là không dám tùy tiện hạ quyết định. Hiện tại bọn hắn một bước cũng không thể sai, nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Chờ thêm chút nữa, nhìn phải chăng còn có người đến đây. Khi đó mới quyết định bỗng nhiên, Khương Tử Nha quả quyết giải quyết dứt khoát. Mấy người yên lặng suy tư, cũng không phản đối, bây giờ bọn hắn căn bản đặng không xuất thủ tình huống dưới, đây cũng là phương pháp tốt nhất. Đè xuống tâm tư, toàn lực ứng đối trước mặt đối thủ. Khương Tử Nha thì là bí mật truyền âm an ủi Trường Phong tử vài câu, nói lập tức liền phái ra viện quân. Cái này nhất đặng, chính là gần chừng nửa canh giờ, bọn hắn không có chờ đến 2 châu Tam giáo viện quân phái người tới. Ngược lại đợi đến mình phái ra dò xét tiệt giáo đệ tử đến đây tình huống người. Trở lại Tây Kỳ đại doanh, người này mấy có lẽ đã là đi lớn nửa cái mạng, không gì khác, liều mạng đi đường, tổn thương quá lớn. Thưa tướng, Thương quân ngay tại trận giết hai châu Tam giáo môn hạ đến đây việc quân. Chỉ là một câu, liền lập tức để Khương Tử Nha hạ quyết tâm. Quả thật là. Vội vàng tinh tế hỏi vài câu, Khương Tử Nha lại lần nữa truyền âm sáu người, đem yêu cầu tình huống nói ra. Đừng dừng một chút, không đợi mấy người mở miệng liền tiếp tục ngưng tiếng nói, chặn giết sự tình hẳn là thật nhưng chúng ta phái gia viện quân cũng chưa chắc không có gặp nguy hiểm. Phái gia viện quân không mạnh căn bản vô dụng, ngược lại sẽ rơi vào đi. Nhưng nếu như quá mạnh, nơi này làm sao chèo chống? Mà lại thương quân định sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ phái viện quân, vô cùng có khả năng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại lưu một chút thực lực đối trả cho chúng ta phái gia viện quân. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bây giờ khương tử nha sớm đã xưa đâu bằng nay. Trong khoảng thời gian ngắn, liền nghĩ đến loại loại tình huống. Mấy người nghe trong lòng ngưng trọng, đích xác rất có thể. Sư đệ, ý của ngươi là? Quảng Thanh Tử mở miệng hỏi. Viện quân nhất định phải phái. phái. Bất quá nhân số không thể nhiều, mà lại nhất định phải có sức tự vệ, mặc kệ dưới tình huống nào, đều có thể bảo chứng mình an toàn." Khương Tử Nha sắc mặt nặng nề nói. Lập tức, mấy người dư quang quét về phía Ngọc Đỉnh, nhân đăng cùng Triệu Công Minh bà trên thân người. "Mượn, thật có lỗi a, cảm ơn đã ủng hộ, sướng nghỉ ngơi một chút." Chương 547, Triệu Công Minh uy thế vô song. Cũng chỉ có 3 người này mới có Khương Tử Nha trong miệng tự báo chi lực, Hôn Nguyên không ra, cơ hồ không người có thể lưu bọn hắn lại. Trong đó Ngọc Đỉnh mạnh nhất, bất quá thương thế trên người xa xa chưa tốt tuy đang so ra mà nói muốn yếu một ít triệu công minh ở vào ở giữa đây chính là trong mắt của mọi người ba người thực lực tình huống nếu như muốn phái việt quân ba người nhiều nhất chỉ có thể đi lên một cái nếu không nơi này chiến cuộc căn bản là không có cách trèo chống. để ta đi lập tức triệu công minh mở miệng nói nhưng trọng bên trong mang theo đặc hữu tự tin ta một mình tiến đến tuyệt đối sẽ không có việc dựa theo bọn hắn nói chắn giết thương quân thực lực tuy mạnh nhưng cũng có hạn mà lại ta am hiểu nhất lấy một được nhiều có ta tiên đến dù cho thương quân còn ẩn tàng một chút thực lực cũng không có gì đáng ngại chỉ là ta sau khi rời đi Nơi này, Khương Tử Nha suy nghĩ một chút, không có phản đối Triệu Công Minh đi trước ý tứ, trong mắt hắn, lúc này Triệu Công Minh cũng là thí sinh tốt nhất. Gặp hắn không có mở miệng, mọi người liền biết hắn ý tứ, Ngọc Đình Túc tiến nói, một trận chiến này ngăn lại Bạch Khởi, còn là đủ. Lời này vừa nói ra, cũng là tương đương với đem Triệu Công Minh rời đi lỗ hổng đen mù, Ngọc Đình hắn một mình ngăn trở Bạch Khởi, nhân đang đi ngăn trở Vương tiễn bọn hắn. Khương Tử Nha có chút gật đầu, nhìn về phía Triệu Công Minh cực kỳ nghiêm túc nói, "Triệu sư huynh nhớ lấy, nếu như có bất kỳ không đúng, làm ơn trước phải bảo toàn tự thân." Lúc này ta Tam giáo đại cục kiên quyết không thể thiếu sư Minh ngươi." Triệu Công Minh gật đầu, trong lòng ấm áp, lộ ra một chút ý cười nói, "Khương sư đệ xin yên tâm, tuyệt không có việc gì, đợi đem viện quân mang về, quảng trường tử sư Minh bọn hắn khôi phục lại thương thế, chính là chúng ta đại bại thương quân thời điểm." Khương Tử Nha cũng lộ ra nụ cười nói, vì lấy phòng người vấp nhất, "Triệu sư Minh xin đem cái này hạnh hoàng kỳ cầm đi hộ thân." Triệu Công Minh liền giật mình, đây chính là nguyên thủy thiên tôn tự mình ban thưởng cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhìn xem Khương Tử Nha chân thành ánh mắt kiên định, trong lòng càng ấm, cũng không có phản đối, gật đầu.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 An bài tốt như thế nào để Triệu Công Minh xông ra trùng vây chờ một chút sự tình. Triệu Công Minh cũng bí mật truyền âm vừa tới đồng môn sư đệ mấy tức về sau Ngọc Đỉnh dẫn đầu khí thế phóng đại cho đến cơ hồ khôi phục đỉnh phong thời kỳ. Những ngày này có Nhiên Đăng tại Bạch Khởi cho áp lực của hắn nhỏ đi rất nhiều, thương thế còn khôi phục một chút. Ngăn lại Bạch Khởi một trận chiến này liều mạng chưa chắc không thể. Chạm tiên kiếm chém ra cường thế đem Bạch Khởi bước lui một bước. Nhiên Đăng thừa cơ thoát thân xông vào Triệu Công Minh cùng Vương Tiễn mấy người chiến trường. Linh cứu ánh đèn mang vật trượng Huyền ảo lực lượng giống như gợn sóng phóng tới Vương Tiễn bốn người. Triệu Công Minh thì thừa cơ hướng một đại quân chỗ bay đi, Nam Đạo Quang mang súng vào ống tay áo của hắn bên trong đi theo cùng một chỗ, Cương Tử Nha cũng đem hạnh hoàng kỳ ném cho hắn, ngăn lại hắn. Bạch Khởi hai mắt bên trong lanh ý lưu chuyển, nói liền muốn xông tới, lại bị Ngọc Đỉnh một kiếm cản lại. Thương quân chúng cường giả nghĩ muốn xuất thủ lúc, cũng bị Tây Kỳ đại quân cường giả gắt gao ngăn lại, cá biệt cường giả xuất thủ, thì là căn bản ngăn không được Triệu Công Minh. Nói thì chậm, kỳ thực hết thể đều chỉ bất quá tại trong khoảnh khắc, Triệu Công Minh cũng đã lao nhanh ra thương quân vây quanh, tại trường phong tý nhị người chỉ đường hạng, thẳng hướng đông phương mà đi. Triệu Công Minh sau khi rời đi, Bạch Khởi còn có mấy người sắc mặt đều lạnh hơn mấy phần, sắc ý lưu truyền. Các ngươi lấy vì một cái Triệu Công Minh, liền có thể cứu ra kia 800 triệu người. Bạch Khởi thanh âm lạnh lùng quát, lập tức truyền khắp bốn phương tám hướng. Khương Tử Nha bọn người không muốn đem việc này tiết lộ ra ngoài, để tránh đả kích đến bên mình sĩ khí. Thương quân nhưng không có cái này lo lắng, lúc này Khương Tử Nha bọn người rõ ràng đã biết chặn giết sự tình, vậy liền dứt khoát trực tiếp làm rõ, chủ động đả kích tinh thần của đối phương. Quả nhiên, câu nói này lập tức liền gây nên tây kỳ đại quân trận trận ba động chỉ biết xính miệng lươi chi lực, đợi Triệu sư huynh đem viện quân tiếp đến, chính là các ngươi bại vong thời điểm. Khương Tử Nha lập tức quát, mười phần tự tin. Chuyển đổi khái niệm lời nói, lập tức làm cho tất cả mọi người đều biết, Tây Kỳ viện quân đến rồi. Chỉ bất qua xem ra, quá trình tựa hồ không có thuận lợi như vậy. Hồng nôn loạn ngữ, nhìn các ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Giết. Bạch khởi lạnh lùng quát, đã điều động mượn dùng chiến trường sát phạt chi khí hắn, uy thế không cùng, giống như có chút sốt ruột phân ra tháng bại, thế công càng hùng mạnh hơn. Lý Tịnh số ít mấy người cũng là như thế, kéo theo lấy toàn bộ thương quân. Thế công như hổ. Thế thế, Khương Tử Nha bọn người ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bạch khởi bọn người gấp, như vậy chặn giết bên kia sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Bây giờ cần muốn lo lắng, hẳn là bọn hắn nơi này mới đúng. Nào nào đem hết toàn lực, ngăn cản cái này hùng manh thế công. Trong hư không, Triệu Công Minh tốc độ thật nhanh, không đến bao lâu, hơn một tỷ bên trong hư không sẽ qua. Đương nhiên, hắn thần sắc cứng lại, chỉ thấy phía trước nơi xa một người chính đang đuổi giết lấy hai người. Mà kia bị đuổi giết hai người, thân mang đảm bảo, trên thân khí tức có chút tam thanh một mạch vết tích. Trong lòng cơ bạn phán đoán ra để nén lửa giận, hướng đợi tại hắn trong tay áo trường phong tử hỏi, hai người kia thế nhưng là ta tam giáo môn hạ cùng ngươi cùng nhau nói lại tới gần rất nhiều, trường phong tử cái này mới nhìn rõ ràng, liền vội vàng gật đầu nói là thanh ngọc cửa minh thành đạo hưu cùng vạn tượng tông vạn sơn đạo hưu, bọn họ đích xác cũng là giống như ta, muốn đi tây kỳ đại doanh cầu viện người, không nghĩ tới lại sẽ ở đây bị đuổi giết, hỏi rõ ràng về sau đã sớm nẹn một bụng lửa giận triệu công minh không chút nào chậm trễ, trong tay phát ra ngũ sát hào quang định hải thần châu xuất hiện, liền muốn đánh về phía kia người truy sát lực lượng kinh khủng cực tốc phá không tiến đến, kia người truy sát ngay lập tức liền phát hiện, không có chút nào muốn ngăn cản bộ dáng, liền hướng phía nam bay đi. Triệu Công Minh không khỏi nhíu mày, như thế quả quyết liền thối lui. Bất quá lúc này cũng không phải giết người này thời điểm, tới gần kia bị đuổi giết hai người, nhanh chóng nói, ta chính là tiệt giáo Triệu Công Minh, Minh Thành, Vạn Sơn hai vị đạo hữu vất vả, đồng thời cũng đem Trường Xuân Tử từ trong tay háo đi ra, kia đã đả thụ thương không ít hai người vui mừng, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, Trường Phong Tử đạo hữu, kinh hỉ gọi một câu, liền kinh ngạc hướng Triệu Công Minh thi lễ. Triệu Công Minh đáp lễ, hỏi thăm hai câu, Kêu Minh Thành nhanh chóng trả lời, sau đó có chút lo lắng nói, Triệu sư minh, việc cấp bách, còn xin lập tức trước đi cứu viện. Triệu Công Minh gật đầu, nhanh chóng nói hai câu, liền đem hai người cũng thu nhập trong tay áo, tiếp tục đi đường. Hai khắc thời gian tà hữu, Triệu Công Minh liền cảm thấy phía trước kia kinh thiên động tĩnh, sát phạt chi khí bay thẳng cựu tiêu, trong lòng ngưng trọng chút, kỳ thật cái này cùng Tây kỳ đại doanh khoảng cách cũng không tính quá xa, nếu như là bình thường thời điểm, động tĩnh lớn như vậy, lấy thực lực của hắn khẳng định có thể cảm nhận được. Đáng tiếc, đại kiếp thời điểm, thiên cơ hỗn loạn. Không chỉ có phòng đoán chi đạo hiệu quả đại giảm, liền ngay cả cảm ứng đều bị suy yếu đến một cái cực hạn. Tăng thêm Tây kỳ đại doanh nơi đó đại chiến không ngừng, tình huống càng là phức tạp hỗn loạn, cho nên căn bản là không cảm ứng được. Tốc độ càng nhanh một điểm, tất cả pháp lực nhấc lên, đã làm Hảo đại chiến chuẩn bị. Không bao lâu, hắn liền tới gần chiến trường, ánh mắt nhìn lại, càng là lên cơn giận dữ. Khoảng cách ban đầu chặn giết thời điểm đã qua hơn một canh giờ, chính là cái này ngắn ngủi hơn một canh giờ. Đến đây viện quân đã là tổn thất nặng nề. Không nói hai lời, hai khỏa định hải thần châu đang không mà lên long lánh ngũ sắc hào quang ngang nhiên hướng về phía trước đánh tới chán giết trên chiến trường hơn một canh giờ qua khứ thương quân đã sớm chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng nhất là chuẩn thánh cường giả bên trong lúc đầu hai phe đại quân bởi vì số lượng trên lệnh cách xa thương quân còn chiếm theo không được thượng phòng bất quá thương quân chuẩn thánh quá mạnh cho nên bọn hắn có thể thừa dịp nhàn ruồi xuất thủ một hai sau đó liền đem 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử ép xuống đang lúc chém giết đột nhiên một trận kịch liệt tiếng sét gió cực tốc từ phương tây mà đến không gian giống như là đều tại gì 24 đạo lưu quang nhanh đến kinh người, trực tiếp đánh tới hướng thương quân 24 vị cường giả. Bảnh! Tiếng ánh minh liên tục nổ vang, bị công kích 24 vị cường giả nhao nhau biến sắc, thân hình lui về phía sau, ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo kiếp sợ hướng tây phương nhìn lại. Đồng thời, một màn này cũng chấn kinh song phương cơ hồ tất cả cường giả, đây chính là hơn 10 vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả, tăng thêm mấy vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ. Chỉ là một kích liền có thể đem bọn hắn cưỡng ép bước lui, thật là kinh người, giao thủ đều vô ý thức chậm không ít, ánh mắt toàn diện nhìn lại. Tốt một cái thương quân Thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tốt tốt tốt, hôm nay ta Triệu Công Minh liền đến lĩnh giáo một phen bản lĩnh của các ngươi. Thân chưa tới, tiếng tới trước, bao hàm lửa giận cùng cường thế vô song thanh âm thẳng đãng thiết thế, đông đảo ánh mắt hạ, một cơn xôi trào mãnh liệt cường thế khí thế quần quần mà tới. Lập tức, một đạo hơi mập thân ảnh phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa, dị thường hùng vĩ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là vừa xuất hiện, liền có một cỗ đặc biệt áp lực ép hướng mọi người, cũng ép hướng phía trên chiến trường này. Hai châu tam giáo người nháy mắt đại hỉ, viện quân đến rồi, mà lại là uy danh hiển hách Triệu Công Minh. Thương quân chúng cường giả thì là mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Triệu Công Minh trong ánh mắt đều lộ ra vô cùng thận trọng. Rất mạnh. Giả Hủ cùng kia sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh trung niên tướng quân, trong ánh mắt thì là xẹt qua một vòng dị sắc, lập tức biến thành bình tĩnh. Triệu Công Minh mặt trầm như nước, tràn đầy lửa giận cùng sắc ý, toàn thân tản ra để trùng quanh nặng nề vô cùng khí thế. Lúc này, tốc độ của hắn không còn nhanh, mà là từng bước một đi hướng trung tâm chiến trường, mỗi bước ra một bước, toàn thân uy thế đều càng cường đại một điểm. Lấy tự thân cường đại, cưỡng ép trấn trụ toàn bộ chiến trường cục diện để tất cả chuẩn thánh đều chậm rãi dừng lại giao thủ, trận địa sẵn sàng, Lâm vào bình tĩnh. Phía sau hắn, đi theo trường phong tử bảy người, cũng làm cho phần này uy thế càng thêm cường đại. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 548, phản bội, vây giết. Ánh mắt chậm rãi đảo qua, Triệu Công Minh trước đó đã từ trường phong tử nơi đó biết bọn hắn thực lực tình huống, hơn 120 vị chuẩn thánh. Không tính cầu viện tám vị, lúc này nơi này thế mà còn chỉ còn lại có 90 đến vị. Nói cách khác, ngắn ngủi hơn 1 canh giờ, nơi này liền vẫn lạt hơn 10 vị chuẩn thánh cường giả. Đại La Kim tiên cấp cái khác cấp độ càng là vô số kể. Nếu như hắn không có đến đây, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ lại muốn không được hai canh giờ. Lần này hai Châu đến đây viện quân liền muốn toàn quân bị diệt ở đây. Bất quá hắn cũng không có chút nào cao hứng vẻ may mắn, thương quân sở tác sở vi, chặn giết nhóm viện quân này, cùng chặn giết hắn tiệt giáo đệ tử, sớm bảo trong lòng của hắn đã sớm tràn ngập lửa giận cùng sát ý. Lại là mấy tức thời gian trôi qua, rốt cục hắn dừng bước, toàn thân uy thế càng là đạt tới một cái đỉnh phong, chân chân chính chính uy áp toàn trường. Để hai Châu tam giáo người mừng rỡ không thôi, càng có sung túc lực lượng trong lòng nhanh chóng tràn ngập muốn báo thủ lửa giận cũng làm cho thương quân chúng cường giả sinh ra lòng kiên kỵ ánh mắt mãn liệt triệu công minh nhìn về phía hoang lạnh lùng nói dám gan chặn giết ta tam giáo đệ tử hôm nay định để các ngươi trả giá bá ảnh cẩn thận lời nói còn chưa hoàn toàn nói ra hai đạo không nhẹ không nặng tiếng vang nháy mắt rung động phiến thiên địa này chỉ thấy tại đông đảo ánh mắt kinh hãi hạ triệu công minh sau lưng hai thân ảnh một quyền một trưởng hung hăng đánh vào hắn phía sau lưng triệu công minh sắc mặt tái đi lập tức lại là đỏ lên dù là pháp lực đã bản năng hỗ thể mà ra thân hình hay là mất thăng bằng rững về phía trước đánh tới. Một vòng giữ tợn dâng lên, miệng bên trong gầm thét, làm cản. Song trưởng nâng lên, xoay người một cái liền giận đập hướng phía sau. Mà một quyền kia một trưởng chủ nhân, đã là lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Động thủ. Đồng thời, một mực thờ ơ lạnh nhạt giả hủ một tiếng quát nhẹ. Nguyên bản dừng tay thương quân chúng cường giả, lập tức động thủ, một bộ phận phòng ngự hai châu tam giáo chuẩn thánh, một bộ phận hướng Triệu Công Minh đánh tới. Triệu Công Minh sau lưng xuất hiện một mặt màu vàng đại kỳ, ngạnh sinh sinh ngăn cản thương quân cường giả công kích, cũng vẫn là cường ngạnh hướng hai người kia đánh tới như sóng to do lớn trưởng lực phía dưới, hư không chấn động, trong đó một thân ảnh dù cho dùng hết toàn lực, cũng căn bản chạy không khỏi, bị một trưởng chụp về phía phương xa, khí tức xa suốt tới cực điểm, cơ hồ muốn làm trận vỡ lạc. Mà một thân ảnh khác, ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình nhanh chóng biến hóa, trở thành một con khổng lồ cư viên. Bất quá tại một trưởng kia phía dưới, cũng vẫn là bị đánh bay, toàn thân máu me đầm địa. Huyền công. Triệu Công Minh nổi giận ánh mắt vi kinh, bất quá cũng không có rảnh suy nghĩ nhiều, bị sau lưng những người kia đánh liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đỏ mặt làm sâu sắc, khí tức có chút bất ổn. Đảo mắt cuộc chiến tái khởi mà lại càng thêm kịch liệt. Cường giả song phương đều xuất thủ, vị trung đẳng cấp độ chuẩn thánh vây công Triệu Công Minh, những người khác đánh thành một đoàn. Cách đó không xa thuộc về thương quân đại thiên thế giới trong môn hộ, thì là bước ra hơn 20 đạo thân ảnh, cấp tốc hướng chiến trường mà tới, khí thế trùng trùng điệp điệp, mỗi một vị yếu nhất đều có chuẩn thánh cấp độ thứ tư. Trong khoảnh khắc, bay thẳng tiểu tiêu. Minh Thành ngươi lại dám phản bội. Ngươi là ai? Lại dám giạm mạo Vạn Sơn. Trong lúc cái chiến, đạo đạo giận dữ uống tiếng vang lên, mang theo vô cùng bị phẫn sát ý, hướng Triệu Công Minh đánh lén xuất thủ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 để triệu công minh khổ tâm tạo nên thành uy áp toàn trường uy thế trực tiếp vỡ vụn để hai châu tam giáo môn hạ tâm tình mọi người từ xa suốt đến phấn khởi lại đến bi phẫn, cưỡng ép đánh nát hung hăng đả kích tinh khí của bọn hắn thần. bao quát triệu công minh bản nhân còn để hắn bị thương nghe tới cái này tiếng hét phẫn nộ cơ hồ liền phải bỏ mạng minh thành không nói gì miễn cưỡng hướng phương xa mà đi nơi này khoảng cách chiến trường quá gần nói không chừng liền muốn bị tác động đến mà chết đồng thời trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ chỉ thiếu một chút hắn liền muốn bị một trường trục chết cự viên mạnh rất nhiều hung hăng thở dốc vài tiếng cũng có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía Triệu Công Minh, bất quá cười ha ha, mang theo đắc ý khoe khoang nói, ta chính là viên hồng, Triệu Công Minh quả nhiên danh bất hư truyền, lợi hại lợi hại. Trong miệng tuy nói lấy lợi hại, nhưng kia cố khoe khoang chi ý càng dày đặc. Tựa hồ rất mừng rỡ đối phương tổn thương trong tay hắn. Bất quá đại danh đỉnh đỉnh Triệu Công Minh tổn thương tại trong tay hắn, đích xác đủ để cho hắn khoe khoang, dù là đây là đánh lén tình huống dưới. Hừ. Triệu Công Minh một bên ngăn cản bầy công, một bên nhanh chóng lắng lại hạ khế động lên năng pháp lực, quát lạnh nói, ngươi vậy mà lại huyền công, chắc không được có thể lừa qua ta, nói Ngươi huyền công là từ chỗ nào học được?" Viên Hồng Tiếu dừng lại, ánh mắt kìm lòng không được nhanh chóng nhìn một cái bình tĩnh giả hủ, hiện lên nhẹ nhẹ chút dự gặp hắn không có phản ứng, trên mặt lập tức tràn ngập hung ác bạo ngược, "Liên quan gì đến ngươi? Ngươi sắp chết cũng dám như thế hổ ngôn loạn ngữ." Trong tay một cây côn sắt xuất hiện, cũng không để ý thương thế, liền phóng tới Triệu Công Minh. Hắn trời sinh tính hung ác, yêu thích đánh giết, cùng như thế cường giả giao thủ cơ hội cực kỳ hiếm thấy, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Triệu Công Minh lại là hừ lạnh một tiếng, không lại để ý Viên Hồng Dư Quang quét mắt kia đã đi tới trên chiến trường hơn 20 vị chuẩn thánh, vẻ hung ác tại trên mặt dâng lên, cuối cùng nhìn về phía rõ ràng không giống bình thường giả hủ, lạnh quát lên, các ngươi là cố ý muốn vây giết ta sao? Giả hủ nhìn xem Triệu Công Minh, Dư Quang cũng nhìn lướt qua những phương hướng khác. Lúc này, hơn 20 vị chuẩn thánh chia ba nhóm, bốn vị xuất hiện tại song phương đại quân trước, chống cự kia 800 triệu hai châu Tam giáo môn hạ đệ tử. Thưa nửa dưới gia nhập đối phó hai châu Tam giáo môn hạ chuẩn thánh chiến trường, những người còn lại thì là cùng nhau gia nhập vây công Triệu Công Minh chiến trường. Chư giả hủ bên ngoài còn có ba đạo thân ảnh không có xuất thủ chỉ là lặng lặng nhìn xem triệu công minh giả hủ nhàn nhạt mở miệng nói đã triệu đạo trưởng muốn biết vậy bản quan liền thành và ngươi cố ý hai chữ cũng là không phải sai không quan các ngươi đến chính là ai hôm nay đều là cục diện này ha ha xem ra các ngươi đã sớm thiết tốt cái này dương yêu các ngươi có phải hay không chặn giết ta tiệt giáo đệ tử thao túng hạnh hoàng kỳ định hải thần châu chống cự trung quanh chọn vẹn 20 vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả vây công triệu công minh vẫn nộ oát không sai chính là ta chờ gây nên giả hủ trực tiếp thừa nhận quả nhiên đủ ngâm hiểm xảo trá, triệu công minh bội phục, triệu công minh quát, thể nội pháp lực khuấy động đã bình phục sườn dưới, bất quá vẫn chủ yếu là ngăn cản. Dư Quang hiện lên một vòng kiên kỵ mắt nhìn kia không có động thủ ba đạo thân ảnh, ba vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. bọn hắn mặc dù bây giờ không có xuất thủ, nhưng hắn một khi có cường thế phản kích, hoặc lao ra khỏi vòng vây cử động, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn xuất thủ. lại quét mắt kia sĩ khí có chút trầm thấp, gầm kết liên tục, lại không làm nên chuyện gì, bị gắt gao đặt ở hạ phong hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh nhóm, trong lòng đều là lo lắng. Ừ, đống nhiên. Song Vương đại quân chỗ chàng cảnh để hắn xứng sở. Thương quân đại quân đúng là đang rút lui, để kia bốn vị chuẩn thánh ngăn cản 800 triệu đệ tử. Đây là làm cái gì? Triệu đạo trưởng thế nhưng là khôi phục tốt rồi. Đột nhiên, Giả Hủ thanh âm tái khởi, để Triệu Công Minh trong lòng bản năng cảm giác được không tốt. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 549, Hàn Tín VS Triệu Công Minh. Kinh Nghi bất định nhìn về phía Giả Hủ, hắn là cố ý. Cố ý cho ta bình phục pháp lực, khôi phục thời gian. Vì sao? Trong lòng dự cảm không tốt càng phát ra mấy liệt không tiếp tục chờ đợi tâm tư trước sông ra những người này vây quanh lại nói hạ quyết tâm định hải thần châu quang mang đại thịnh phản phất có được tứ hải chi địa lực lượng kinh khủng đầy ra Vành! các loại sức mạnh va nhau phía dưới hư không chấn động đúng là cưỡng ép bước lui chút hai mươi vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả làm vòng vây của bọn hắn xuất hiện một cái khe triệu công minh bước chân một bước liền muốn sông ra đi kia một mực không có xuất thủ phân lập tam phương ba vị cường giả một trong động thần sắc nghiêm nghị một quyền thẳng đánh hắn triệu công minh khoẹt miệng khẽ nít lộ ra một chút ngạo nghễ chi ý công bằng một trưởng đập đi lên tiếng anh tiếng anh minh nổ vang người kia lại là thân thể run lên hướng về sau nhanh lùi lại bất quá cũng thành công để thân thể tiến lên triệu công minh dừng lại cũng chính là một trận này mặt khác hai đại chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cường giả nhao tới một quyền một trường ở trước mặt đánh tới muốn đem nó bước lui lần nữa tiến vào vòng vây kia bên trong thật sự cho rằng các ngươi liền có thể ngăn được ta một tiếng mười phần tự tin gầm thét ngũ sát hào quang lần nữa quang mang đại thịnh phóng tới hai đại cường giả tiếng oanh minh nổ tung thương quân hai đại cường giả cũng gấp nhanh lùi về phía sau hiện thị rõ cường thế Triệu Công Minh thân thể lần nữa một chầu về sau, bang vào hạnh hoàng kỳ trọi cứng những cái kia vừa mới bị hắn bứt lui, đã kịp phản ứng chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả công kích, liền muốn triệt để đột phá vòng dây, cơ hội là trong chớp mắt, liền cường thế vô cùng muốn thành công. Nhìn hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh mừng rỡ, liền ngay cả thương quân chúng cường giả đều cảm thấy nhẹ nhẹ hãi nhiên, mạnh để người kinh hãi. Phản phất đối phương muốn đi, vậy liền căn bản không người có thể ngăn cản. Đột nhiên, ngay tại Triệu Công Minh sắp triệt để rời đi vòng dây lúc, một đạo dài đến vạn trượng cự màu đỏ chót dòng lũ tràn ngập sát phạt chi khí, cơ hồ là nháy mắt liền phong tới hắn. Nhướng mày, đây là Định Hải thần châu lúc này đánh ra, dòng lũ tối lui, nhưng lập tức lại có hai đạo giống nhau như lúc dòng lũ xuất hiện, một trái một phải xuất hiện ở trước mặt hắn đánh phía hắn. Lông mày cau chặt, lại là không thể không dừng bước lại, song trưởng ngang nhiên đánh ra. Tiếng oanh minh bên trong, giá lượng đạo dòng lũ cũng không có quá lớn sức phản kháng rút lui. Bất quá sau một khắc, lại có bảy đạo giống nhau như lúc dòng lũ ra hiện tại hắn bốn phương tám hướng, cùng một chỗ phong tới hắn. Oanh. Liên tục không ngừng tiếng oanh minh nổ vang, vừa mới còn cường thế vô song Triệu Công Minh, dù vẫn như cũ cường thế nhưng là bị kia mười đạo men ngông tràn ngập sát phạt chi khí dòng lũ kéo chặt lấy ngay tại chỗ nguyên bản mừng rỡ hai châu tam giáo truyền thánh cùng thương quân chúng cường giả nhìn đều là có chút trợn mắt hốt mồm kia dòng lũ bên trong là đại quân làm sao có thể liền ngay cả giả hủ lúc này trong ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh dị trách không được bệ hạ như thế tin nặng cùng hắn chỉ sợ lại là một cái bạch khởi a lập tức khoe miệng hiện ra mỉm cười hắn biết triệu công minh trốn không được thương quân đương nhiên Chính thoáng áp chế 10 đạo dòng lũ Triệu Công Minh miệng bên trong phun ra hai chữ, lộ ra kinh ngạc cùng một vòng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này tất cả cường giả đều biết, cái này đem hắn cuốn lấy 10 đạo dòng lũ, đều là từ kia triệt hạ gần 2 ước thương quân biến thành. Nhưng chính là biết, mới cảm thấy chân kinh. Làm sao có thể làm được bộ dạng này? Kia bất quá chỉ là 2 ước thiên tiên đại quân mà thôi, thế mà có thể hóa thành 10 đạo mênh mông binh đạo dòng lũ, cuốn lấy Triệu Công Minh. Cái kia đạo ôn tồn lễ độ, bình tĩnh như nước trung niên tướng quân thân ảnh, lập tức xuất hiện tại tất cả cường giả trong lòng, tràn ngập kiêng kỵ thậm chí vừa mới còn có cường giả tận mắt thấy cái này mười đạo dòng lũ là như thế nào xuất hiện triệt hạ cùng 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử đối chiến về sau cái kia trung niên tướng quân lần nữa tập kết chúng quanh hai ngàn vạn đại quân đại quân chi lực sau đó tán ở cả chi gần 2 ước trong đại quân mình cũng cùng kia đại quân chi lực tán ở cả nhánh đại quân lập tức cả nhánh đại quân liền có không hiểu liên hệ kia bị tập kết đại quân chi lực hai ngàn vạn đại quân chia làm mười phần mỗi bản lại dẫn theo gần mười triệu cái khác đại quân chung gần hai vạn đại quân hóa thành một dòng lũ lớn mười đạo dòng lũ liền xuất hiện trực tiếp vào lúc này quấn lấy triệu công minh dù cho bị nó áp chế ở hạ phòng, lại nhường lối về căn bản đi không được như là như rồi bao mật như bóng với hình ngươi đến tận cùng là ai triệu công minh trong tay định hải thần châu hạnh hoàng kỳ quang mang văn trượng còn như là ma thần vô cùng cường đại nhưng chẳng biết tại sao tại mọi người chúng quanh trong mắt nhưng cũng có vẻ hơi chật vật lúc này hắn đồng dạng nghĩ đến kia liếc mắt qua trung niên tướng quân trầm thành quát đồng thời cũng minh bạch giả hủ vì sao cho hắn khôi phục thời gian bởi vì cái này mới đạo dòng lũ mới là bọn hắn chân chính đối phó lá bài tẩy của hắn mà thương quân hiển nhiên lúc ấy cũng cần thời gian mười đạo vạn trượng màu đỏ dòng lũ tiếp tục phối hợp kháng kích có thể sưng hoàn mỹ vô khuyết liên hợp công hướng triệu công minh dù không thể cho nó tổn thương nhưng để nó khó mà động đậy nghe tới triệu công minh trong lúc mơ hồ mười đạo dòng lũ bên trong đều xuất hiện một đạo ôn tồn lễ độ trong bình tĩnh năm tướng quân thân ảnh lặng lặng đứng thẳng nhưng kia cố chấp trưởng hết thảy vạn vật đều tại trong không chế mạnh đại khí tràng để người cảm thấy vô cùng tinh diễm cùng kiêm kỵ đại thương thượng tướng quân han tín ngắn ngủi bảy chữ lại đủ để cho người minh nhớ một đời han tín Tốt tốt tốt, Thương đỉnh quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, có một cái Bạch khởi, không nghĩ tới lại ra một cái Hàn tín, Triệu Công Minh bội phục. Triệu Công Minh cười to nói, trong giọng nói nhưng cũng có chút chân thành. Thật sự là hắn là như vậy nghĩ, Bạch khởi mạnh không dùng nói rõ, trên chiến trường, hắn hiện tại cũng tự nhận yếu hơn một bậc. Mà Hàn tín hiện tại dù không có nó lợi hại, nhưng tương tự không thể khinh thường. Bản thân hắn là đã đạt chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, càng quan trọng chính là, bực này dụng binh kinh diễm, năng lực không thua kém một chút nào Bạch Hợi kia mượn nhờ trên chiến trường sát phạt chi khí năng lực, hai loại năng lực đều có thể nói là binh đạo cực hạn quan mang, kinh diễm vô cùng. Lấy nhãn lực của hắn, kiến thức, lúc này đã có thể nhìn ra rất nhiều. Gần 2 ước thương quân bên trong, chỉ có 2000 vạn là nó bản bộ đại quân, còn lại đều là cùng Hàn tín không quan hệ quân đội, tập kết không được đại quân chi lực. Nhưng hắn lại có thể ngạnh sinh sinh nương tựa theo tự thân kinh khủng năng lực, đem nó lợi dụng, dùng một loại phương thức khác tập kết đại quân lực lượng, hình thành cái này mười đạo dòng lũ. Mỗi một dòng lũ lớn lực lượng, đều không khác mấy mới vừa tiến vào tiến vào chuẩn thánh tầng thứ 7 lần. Tuy chỉ là đơn thuần lực lượng, cho nên tại tầng thứ 7 lần bên trong yếu kém giống thương quân ba vị quảng thành tử bọn người nhưng lấy một chọn hai thậm chí đối ba nhưng đây là chọn vẹn mười đạo càng là đại quân hình thành rất khó tổn thương đến bọn hắn phối hợp còn hoàn mỹ vô huyết bốn năm cái quảng thành tử đều không nhất định có thể thắng được bọn hắn mà bốn năm cái quảng thành tử cũng tuyệt đối quấn không ngừng hắn mười đạo dòng lũ lại có thể dù là còn không có thể thắng được hắn nhưng cũng kéo chặt lấy hắn để hắn trốn không được mười đạo dòng lũ bên trong nghe tới triệu công minh hàn tín cũng không thèm để ý chỉ có nghe tới bạch khởi hai chữ lúc không người phát giác được tình huống dưới Ánh mắt chỗ sâu nổi lên một chút ba động, một hơi sau liền một lần nữa biến thành bình tĩnh, thản nhiên nói: "Đa tạ. Nếu như triệu đạo trưởng nguyện ý xuất lính, cái này tam giáo môn hạ đệ tử thúc thủ chịu chói, bản tướng có thể hướng triệu đạo trưởng cam đoan, tuyệt không hại tính mạng các ngươi." Triệu công minh ánh mắt nhịn không được nhìn hai châu tam giáo môn hạ người, một chút tâm tình rất phức tạp hiện lên, hắn có thể không quan tâm mình, nhưng nhiều như vậy tam giáo môn hạ làm sao bây giờ? Triệu sư minh không cần để ý tới chúng ta. Không sai, triệu sư minh, chúng ta không có gì, triệu sư minh rời đi mới là chính sự. Chúng ta thân là tam giáo môn hạ lại há có thể thúc thủ chịu chói. Như thế, ta Tam giáo mặt mũi ở đâu? Tam giáo đệ tử tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu chói, Triệu Sư Minh đi màu. Hai châu Tam giáo cường giả nhìn thấy, lập tức liền minh bạch Triệu Công Minh ý tứ, nhao nhao quát, tràn ngập kiên quyết. Bọn hắn cơ hồ đều là nhân tộc, đã đều đã lựa chọn đứng đang dạy bọn hắn nuôi hắn nhóm môn phái một bên, vậy liền căn bản không có cái gì đừng lui. Mặc kệ từ bất luận cái gì phương diện, đều tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói. Triệu Công Minh cắn răng, hai mắt có chút phiếm hồng. Chợn vẻ mới tức về sau, mới cắn răng quát. Ta Tam giáo đệ tử tuyệt không có khả năng thúc thủ chịu trói, Hàn Tín muốn giết chúng ta, vậy liền thử nhìn một chút. Với anh, trên thân khí thế cường hãn càng thêm ba phần, giống như là bị buộc đến tuyệt cảnh giả thú, càng thêm hung hãn. 24 khỏa định hải thần châu ngũ sắc hào quang chiếu mắt bức người, khủng bố tuyệt luân, hành hoàng kỳ giống như là che khuất bầu trời, huyền ảo lực lượng che chở triệu quang minh, liên tục trọi cứng dòng lũ công kích, thân thể cũng cương ép di động lui tới, bất quá vẫn là giống như châu đất suối biển, chạy không khỏi mười đạo dòng lũ lớn lớn. nhiên, bàn tay du ra, một đạo phát ra quang mang trường tát xuất hiện thời cơ vừa vặn buộc lại một dòng lũ lớn để nó không thể động đậy đây chính là hắn chói dòng tác cũng là hắn nghĩ ra ứng đối phương pháp triệu công minh vui mừng hàn tín thần sắc không trở thành nhạt nhưng nói vô dụng thanh âm bên trong kia bị buộc lại dòng lũ hóa thành vạn đạo quan mang đột nhiên tiêu tan bốn đi ở một bên lại lần nữa tụ vì dòng lũ mà kia trưởng tắc bên trong thì là buộc lại một phổ thông thương quân tướng sĩ triệu công minh nhíu mày hàn tín lại nói ta cái này mười đạo binh lưu khả tụ khả tán người pháp bảo này tuy mạnh lại cũng chỉ có thể buộc lại một người mọi người đều minh bạch Mười đạo dòng lũ gần hai ước tướng sĩ, triệu công minh kia pháp bảo có thể chốt tới khi nào đi. Lợi hại lợi hại, thật sự là mở rộng tầm mắt ra, nhưng có danh hiệu. Triệu công minh lông mày nhẹ nhàng, hào khí quát. Hàn tín trong ánh mắt lóe lên một vòng suy tư, trầm rãi nói: cái này mười đạo binh lưu tự đại thành đến nay, triệu đạo trưởng là thứ nhất vị diện đối lại người. Thấy hôm nay chi chẳng cảnh, liền cứ gọi nó thập diện mai phục đi. Thập diện mai phục, tên rất hay, cũng là dám bảo. Triệu công minh dành thời gian đầu, cái này không phải liền là đối với hắn mai phục sao? lập tức sắc mặt máy liệt, bất quá ngươi lại có thể vây khốn ta bao lâu? Đợi ngươi lớn quân tướng sĩ mỏi mệt, ai còn có thể ngăn được ta? Đại quân tại Hàn Tin trong tay cường đại dị thường, nhưng lớn quân tướng sĩ chắc chắn sẽ có mỏi mệt thời điểm. Mà lại mặc dù bởi vì nhân số nhiều, có thể chia sẻ công kích của địch nhân cùng thương thế, khó mà tổn thương. Nhưng góc gió thành bão, hắn thực lực chiếm ưu, không tổn thương được hắn tình huống hạ, cái này thập diện mai phục có thể quân lấy hắn nhất thời, nhưng kết quả sau cùng tuyệt đối sẽ chỉ là bại trận. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 550, Ngọc đỉnh quyết tâm, ba đạo nữ tử. Hàn tín không thèm để ý bình tĩnh nói, nếu như chỉ là người ta, kết quả sau cùng đích xác sẽ là như thế. Nhưng bây giờ, là trên chiến trường, hai quân giao chiến bên trong, người, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nói xong, nhìn thoáng qua Giả Hủ. Giả Hủ hiểu rõ, lập tức quát, phối hợp Hàn tướng quân, vây giết Triệu Công Minh. Ở một bên nhìn một hồi rất lâu Nhi Thương quân chúng cường giả, tinh thần đại chấn. Không có nhiều ngôn ngữ, chọn vẹn 20 vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả, đều xuất thủ. Các loại thủ đoạn thần thông sử xuất, đánh về phía Triệu Công Minh. Ba vị chuẩn thánh tầng thứ 7 lần cường giả hai vị xuất thủ còn lại hoang song trong mắt lóe lên một vòng đáng tiếc chi ý, quay người liền đi đối phó hai châu tam giáo môn hạ cường giả. Thế thế, giả hủ nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu, cũng không để ý đến, nhanh chóng giải quyết hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh cũng là muốn sự tình, mà lại ba vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần cường giả bên trong, mặc dù không có so đấu qua, nhưng hoang người này lại là hắn coi trọng nhất cái kia, không có gì đáng ngại tình hôn giới, hắn không ngại cho đối phương một chút tự do lựa chọn. càng kịch liệt rất nhiều đại chiến triển khai, hàng tín thập diện mai phục, tăng thêm hai vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. 20 vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả. Không hề nghi ngờ, chỉ là số cái hô hấp ở giữa, Triệu Công Minh liền bị áp chế gắt gao tại hạ phòng. Hắn nghĩ thừa dịp nhân số nhiều, tình huống phức tạp lúc, thoát khỏi vòng vây, nhưng cũng liền ngay cả bị thập diện mai phục ngăn cản. Lúc này, hắn liền như sa vào vũng bùn thú bị nhốt, dù hung mãnh vô song, nhưng lại chạy không thoát, chỉ có thể thừa nhận chúng nhiều cường giả vây công. Lại liên tục mất mấy lần phá vây không có kết quả về sau, Triệu Công Minh toàn thân hung lệ chi khí cũng xuất hiện, "Tốt, hôm nay chúng ta liền cùng các ngươi liệu mạng một phen, nhìn là ta trước bị các ngươi chèn giết." hay là cái này thập diện mai phục trước chống đỡ không nổi. Nghiêm nghị uống bảo, hắn cũng không còn thử pha vây, thậm chí trực tiếp không để ý tới thương quân chuẩn thánh bên trong nhóm cường giả công kích, lựa chọn đánh kháng. Toàn bộ lực công kích đều thực hiện đến thập diện mai phục bên trên, chủ động đi công kích nó. Thế cục bây giờ rất rõ ràng, có thập diện mai phục tại, hắn liền căn bản sông không ngừng vòng đây, sớm muộn sẽ bị chém giết. Vậy liền so đấu hắn cùng thập diện mai phục hai trước chống đỡ không nổi. Thập diện mai phục nhược điểm chính là như vậy, nhìn thương quân tướng sĩ có thể chống đỡ bao lâu. Cái này cũng là chân chân chính chính liệu mạng thời khắc, chịu đựng được Hắn có một chút hy vọng sống, nhịn không được vậy cũng chỉ có thể vẫn lạc. Hắn tiến trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, ngược lại là quả quyết. Cái này cũng đích thật là đối phương sinh cơ duy nhất, bất quá hắn cũng không có cái gì lo lắng, lặng lặng nhìn xem, thấy đối phương không ngừng cường thế đánh lui thập diện mai phục, miệng bên trong tự nói một câu, quả nhiên dũng mãnh. Thanh âm rơi xuống, không có có người khác nghe tới, cũng không có người nghe ra thanh âm kia hạ vô cùng cường đại tự tin. Giết! Trận trận gầm thét từ các nơi vang lên, Triệu Công Minh cùng hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thành các cường giả, cũng bắt đầu liệu lĩnh liều mạng. Một mực chiếm cư ưu thế thượng phong thương quân chúng cường giả cũng không có chút nào lùi bước chi ý, đi cho tới hôm nay bọn hắn một bước này, ở trong đó một phương diện đến nói, không khỏi là tâm tính kiên định hạng người. Hiện tại bọn hắn các phương các mặt đều chiếm cư ưu thế, chính là lập công lớn thời cơ tốt, như thế nào lại bởi vì đối phương liều mạng mà lùi bước? Duy có một chữ, giết. Diễn chóc trải rộng phiến tiên địa này ở giữa, trừ kia bốn vị ngăn cản 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử thương quân truyền thánh, không muốn quá nhiều đồ sát sinh linh bên ngoài, địa phương khác đều là trần trụi, không giữ lại chút nào giết chóc. Chân giết trên chiến trường tràn đầy giết chóc, song quân tiền tuyến giao chiến trên chiến trường cũng giống như thế. Triệu công minh rời đi, ngọc đỉnh bùng phát, một thân một mình ngăn trở bạch khởi. Nhiên đăng tiếp nhận triệu công minh, ngăn cản vương tiễn bốn người. Nhiên đăng mặc dù đích xác không có triệu công minh lợi hại, nhưng hắn không cầu có công, nhưng cầu không tội, chỉ là ngăn lại vương tiễn bốn người, lại là không có vấn đề. Song vương càng giết càng kịch liệt, hai kiếp khí cùng kia vạch không ra huyết hải thâm tiểu phía dưới, song vương đều nhanh đến cuồng. Chỉ biết giết, giết chết địch nhân trước mắt, giết chết địch nhân ở trung quanh. Mà loại tình huống này. Bạch khởi lực lượng lại là tại từng chút từng chút không ngừng tăng cường. Những người khác nhìn không ra, ngọc đỉnh tất nhiên là rõ ràng. Trăm chú cao mày, thương thế hắn còn chưa tốt, hiện tại chỉ là dáng chống đỡ còn tại dần dần yếu bớt. Bạch khởi như tình huống như vậy, tiếp tục, triệu công minh bọn hắn về không được, bọn hắn chỉ sợ sẽ còn kinh lịch một trận thảm bại. Đến lúc đó còn không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu người. Trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, từ từ, càng phát kiên quyết. Bạch khởi, hiện tại biến số lớn nhất chính là bạch khởi. Hắn lúc toàn thịnh ngược lại không ngại, hết lần này tới lần khác hắn lúc này bị trọng thương tuyệt không thể lại để cho nó ra tay giết lục những người khác, chặn giết trên chiến trường. Theo thời gian trôi qua, hai châu tam giáo chuẩn thánh càng ngày càng ít. Triệu công minh thương thế cũng tại dần dần lấm sâu sắc. Hai châu tam giáo cường giả nghĩ tới liều chết vì triệu công minh mở ra một con đường sống. Dù sao triệu công minh địa vị xa so với bọn hắn trọng yếu, nhưng kết quả thất bại. Thương quân cường giả quá nhiều, dù là tự bạo cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ai cũng không biết triệu công minh còn có thể chống đỡ tới khi nào, có thể hay không chống đến thập diện mai phục chống đỡ không nổi thời điểm, lại một lần bằng vào hạnh hoàng kỳ cương ép nghẹn kháng tầm mười vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ công kích triệu công minh sắc mặt tái đi khí tức kịch liệt ba độ hạ, thương thế càng sâu không có bận tâm thương thế lần nữa hướng thập diện mai phục xuất thủ mà cũng ngay lúc đó vô tận trên đông hải một chỗ bị nồng đậm mê vụ bao phủ ba tòa tiên đảo sướng sướng ở trên đảo đều là giống như tiên cảnh mỹ lệ tuyệt luân trong đó một tòa ở trên đảo trung tâm nhất một chỗ cung điện chỗ sâu một vị người mặc màu trắng mây bảo toàn thân khí quyển cao quý lại yêu nhã xinh đẹp tuyệt trần tuyệt mỹ nữ tử đống nhiên mở ra hai con người một vòng rung động hiện lên lộ ra một chút bất an Đôi mi thanh tú hơi nhíu, giống như trời xanh mây trắng sạch sẽ. Mỹ lệ hai con ngươi nhìn về phía cái khác hai đảo phương hướng, nhìn mấy lần nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền biến thành suy tư. Đại kiếp sắp nổi, ta nghe từ sư tôn chi mệnh yên tính tu luyện, tại sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm thấy bất an bi thương. Ta lúc này chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới huấn nguyên chi cảnh, có thể khiên động tâm thần ta sự tình kiên quyết không nhiều, nhị muội tam muội ở trên đảo an tâm tu luyện cũng không có khuyết bội. Như vậy, trên ngọc dung giật mình, chẳng lẽ là đại ca? Lông mày càng nhăn, càng nghĩ càng là bất an. Đại ca nghĩa khí sâu nặng, tại cái này đại kiếp thời điểm rất dễ dàng xuất thủ, trêu ra tai họa. Không được, phải đi dò tra. Nghĩ xong, cũng không bê quan tu luyện, xuất quan nhận người đến đây, hỏi thăm gần nhất ngoại giới có gì lớn chuyện phát sinh. Không bao lâu, nàng bất an trong lòng càng dày đặc rất nhiều, bởi vì nàng đã biết được nhân tộc thương đỉnh cùng Tam giáo đại chiến sự tình. Nương nương, ngoại giới chuyên luôn, giống như, giống như Triệu đại nhân cũng đi cùng thương đỉnh tranh đấu. Cùng với nàng bẩm báo chuyện ngoại giới một nữ tử do dự một chút, cũng không dám khẳng định nói. Mà tuyệt mỹ nữ tử toàn thân khí tức lại lập tức khống chế không nổi, bộc phát một chút, trên ngọc dung tràn đầy lo lắng, kinh hãi. Đại ca, cũng nhịn không được nữa, một đạo truyền âm truyền đến khác hai tòa ở trên đảo. Ngắn ngủi mấy tức về sau, hai đạo nữ tử đến đây, một thân xuyên váy áo xanh lục, điềm tĩnh, băng thanh ngọc khiết, một thân xuyên màu hồng váy áo, hoạt bát, linh lung đáng yêu. Đại tỷ, người gấp gọi chúng ta đến có chuyện gì a? Áo hồng nữ tử còn chưa tới trước người, liền mở miệng như chuông bạc tốt nghe thanh âm vang lên. Không có thời gian giải thích, trước đi theo ta tiến đến Cửu Châu màu trắng váy áo nữ tử trầm giọng nói, ngọc vung tay lên, quang mang nhàn nhạt, nhạt bao phủ không có phản kháng hai nữ, hóa thành một đạo quang mang phá không mà đi, ra tiên đảo, thẳng đến cựu châu phương hướng. trận giết trên chiến trường, khoảng cách thập diện mai phục xuất hiện, thương quân chúng cường giả vây giết triệu công minh, đã qua nhanh nửa canh giờ. phiến thiên địa này sớm đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tàn bạo lực lượng tứ ngược sau dấu vết lưu lại. triệu công minh vẫn chưa ngược lại, cũng làm cho thương quân chúng cường giả nhìn thấy tam giáo cường giả chân chính thực lực, nội tình, thực lực phương diện không cần phải nói, căn cơ, đang rước, phát bảo không một không để bọn hắn thắng phủ cũng là những này, để Triệu Công Minh ngạnh sinh sinh chống đỡ cho tới bây giờ. Bất quá lúc này, hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà. Đột nhiên, toàn thân chật vật không chịu nổi hắn, khí thế đột nhiên tăng nhiều, giống như khôi phục lúc toàn thịnh, thậm chí càng thêm cường đại, lực lượng kinh khủng đánh song thương quân chúng cường giả liên tiếp lui về phía sau. 24 khỏa định hải thần châu tản mát ra nhất là hào quang sáng chói. Nhưng một mực chưa từng ra tay giả hủ, tâm mới chính thức triệt để bùng xuống. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 551, ngọc đỉnh tài năng tuyệt thế. Vô cùng khí thế mạnh mẽ bên chiến động cựu tiêu lực lượng kinh khủng hoành kích tứ phương trong lúc nhất thời phương thiên địa này tựa như chỉ có kia một thân ảnh tồn tại chấn áp hết thảy mười mấy hơi thở về sau không có dấu hiệu nào Lạng yên không một tiếng động hết thảy đều cực tốc yên tĩnh trở lại hai châu tam giáo môn hạ chuẩn thánh đã sớm ngã bại hoặc là vẫn lạc, hoặc là bị bắt sống tám trăm triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử giống như cá ở trong lưới thân bất do kỷ chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem bốn phương tám hướng chờ đợi bọn hắn bị chú định vận mệnh thương quân chúng cường giả ngưng tay toàn thân khí tức kịch liệt dao động không thể bình tĩnh Ánh mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi nhìn xem bị bọn hắn vây vào giữa đạo thân ảnh kia, cảnh giác lại nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Thập diện mai phục mười đạo dòng lũ bên trong, Han tín thân ảnh sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt rất là thận trọng. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều tại kia bị vây vào giữa thân ảnh bên trên. Triệu công minh thân thể sướng sướng, trong hai mắt là một loại dị dạng bình tĩnh, lặng im mấy tức, chậm rãi đảo qua thập diện mai phục, vây quanh hắn mọi người, giả hủ, tám triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử, đôi môi hé mở, bị bại không ăn. Nói xong, không tiếp tục để ý tới bất luận kẻ nào ý tứ. Ánh mắt nhìn về phía phương đông, giống như nhìn thấy cái gì, lộ ra một chút ý cười, cùng lo lắng, lại là hai hơi thời gian trôi qua, Triệu Công Minh thân thể hóa thành điểm điểm quang mang cấp tốc tiêu tán, mất diệt trong không. Cùng lúc đó, nhanh chóng gạch phá bầu trời, một đường lái tới, để không gian cũng bắt đầu chấn động không thôi. Kiêm màu trắng váy áo khí quyển cao quý nữ tử thân thể mềm mại dừng lại, trên ngọc dung tràn đầy bi ý, nguyên bản như là trời xanh mây trắng sạch sẽ hai con ngươi nhiều một tầng hơi nước, càng là có chút phiếm hổng. Đại ca, đều là bi ý thì thầm tiếng vang lên, bị nàng mang theo hai gã khác nữ tử sững sờ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 nhớ tới vừa mới kia cuối cùng một trận triệu công minh hồi quang phản chiếu quả thực mạnh đến vô địch kém chút liền bị nó phá vây mà đi thật là khiến người lòng còn sợ hãi bất quá trung quy là chết từng đôi mắt chăm chú nhìn triệu công minh sau khi chết nguyên liệu lưu lại một vài thứ mỗi một dạng đều tản ra khác biệt huyền ảo quan mang cường liệt nhất tất nhiên là hạnh hoàng kỳ sau đó là định hải thần châu chói đông tác cuối cùng là cái khác một chút bảo vật bảo vật có linh cẩn thận không thể bỏ qua giả hủ mở miệng quát khẽ nói nếu như có thể đem những bảo vật này đều nắm bắt tới tay nhất là hạnh hoàng kỳ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 Một cú vô cùng lực lượng cường hãn, đột nhiên từ trong đó bộc phát ra, mạnh dọa người. Lập tức liền đem thập diện mai phục triển khai, trong chớp mắt phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Tín sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, lộ ra một chút hãnh nhiên, giả hủ cũng giống như thế, cùng Hàn Tín liếc nhau, nương trọng vô cùng. An ý đều lựa chọn trầm mặc, Hàn Tín xuất thủ lần nữa, bắt lấy cũng muốn nhân cơ hội phá không rời đi định Hải thần châu, lần này không tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những cường giả khác cũng ra tay nắm lấy cái khác linh bảo, hết thảy đều an tĩnh lại. Hàn Tín trốn thoát thập diện mai phục 150 triệu Tả hữu Đại quân xuất hiện, về phần biến mất kia gần 5 ngàn vạn, thì là cùng triệu công minh giao chiến lúc, bị nó ngạnh sinh sinh đánh không có. Nhất là đối phương hồi quang phản chiếu, hung mãnh vô song lúc, làm chủ yếu chặn đường thập diện mai phục, càng là nhận trọng thương. Quay người nhìn về phía kia 800 triệu hai châu tam giáo môn hạ đệ tử, hàng tín sắc mặt bình tĩnh, dẫn theo 150 triệu Tả hữu Đại quân cùng Đông đảo Thương quân cường giả đi đến, Thương quân cùng Tây kỳ Đại quân giao chiến tri địa, ai cũng không biết song phương đến tuột cùng chết bao nhiêu người, cũng không có gì tinh lực đi cẩn thận xem xét cái này không sai, biệt làm chính là một trận quyết chiến. tổng thể đến nói, thương quân cũng không chiếm ưu thế gì, nguyên nhân rất đơn giản. chuyện cho tới bây giờ, thủ thương quảng thành tử mấy người cũng chú ý không rất nhiều, nho nhau, nhau buộc phát ra lúc toàn thịnh lực lượng. ngược lại đem thương quân chúng cường giả đặt ở hạ phong, chỉ bất quá bạch khởi càng ngày càng mạnh, đem ngọc đỉnh đè lên đánh, càng thỉnh thoảng xuất thủ áp chế quảng thành tử bọn người. đúng là như thế, mới khiến cho song phương hiện ra thế hòa chi thế. nhưng tất cả mọi người rõ ràng, quảng thành tử bọn người chống đỡ không được bao lâu, ngọc đỉnh cũng giống như thế. tiếp tục tây kỳ đại quân nhất định lại là một trận thảm bại. Còn có Triệu Công Minh bên kia. Bên kia là đồng dạng để bọn hắn lo lắng địa phương. Ngay tại Triệu Công Minh vẫn lạc sau nửa canh giờ, một thân ảnh chật vật không chịu nổi, khí tức suy yếu song về đến Tây Kỳ đại doanh. Khương Tử Nha bọn người lập tức âm thầm phát ra hỏi thăm, người này cũng là bọn hắn phái đi ra điều tra tình huống người một trong. Thương quân Thiết Hạ bấy giận, vây giết Triệu Công Minh sư huynh, Triệu Công Minh sư huynh phá vây không ra, tình huống cực kỳ không ổn, cần biệt quân, ta gấp trở về báo tin lúc tình huống chính là như thế, bây giờ tình huống, không biết. Lộ ra thanh âm lo lắng vang lên, để Khương Tử Nha mấy người triệt để rơi vào trạm tâm rơi xuống đáy cốc, trung quy là bên trong thương quân dương liêu, mà lại càng để bọn hắn nghĩ không ra chính là triệu công minh thế mà phá vây không ra, triệu công minh loại kia cấp độ, liền ngay cả ba vị cùng cấp bậc cường giả xuất thủ đều không nhất định có thể để cho hắn phá vây không ra, làm sao có thể, thương quân còn có thực lực như thế, bất kể thế nào nghĩ cũng không thể, nhưng bọn hắn phái ra người tuyệt sẽ không lừa hàng nhóm, mà lại thiên hạ chi lớn, thủ đoạn nhiều tầng tầng lớp lớp, có lẽ thương quân chính là dùng thủ đoạn như thế, mấy người sắc mặt rất khó coi, lúc này phái ra viện quân là không thể nào không nói nơi đó hiện tại là tình huống như thế nào. Phái ra viện quân có hữu dụng hay không? Bọn hắn cũng căn bản không có viện quân có thể phái, bọn hắn cái này Lý Hoàn không biết nên làm như thế nào. Khương Tử Nha đè xuống dư thừa cảm xúc, trong lòng nhanh chóng suy tư, nghĩ đến phương pháp giải quyết, Triệu Công Minh nơi đó đã là không để ý tới, việc cấp bách là giải quyết tình huống nơi này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng là vô kế khả thi, bởi vì là tất cả cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Đột nhiên, kia bị Bạch khởi đè ép Bạch Ngọc sắc quá mang, đột nhiên phản phất là liệt như lửa tăng mạnh. Một tòa loáng thoáng xanh ngọc đại đỉnh xuất hiện, cũng bài biện ra thiêu đốt trạng thái. Càng thiêu đốt, bạch ngọc sắc quang mang liền càng thêm cường đại, Trảm Tiên kiếm rút ra, một trận chiến này lần thứ nhất, mạnh đến vô địch bạch khởi bị cưỡng ép trầm lui, trong ánh mắt nổi lên trận trận ba động, ngưng trọng nhìn về phía Ngọc đỉnh. Song phương tất cả cường giả cũng đều bị kinh động, ánh mắt nhịn không được nhìn sang. Lập tức, đều là chấn kinh. Sư đệ, Ngọc đỉnh sư đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Mau dừng lại. Sư đệ không thể. Quang Thanh tử chờ người thần sắc kinh hãi, hai mắt trừng lớn lập tức nhau nhau hết lớn, lộ ra nồng đậm lo lắng thiêu đốt xanh ngọc ở giữa chiếc đỉnh lớn, ngọc đỉnh thần sắc bình tĩnh, một kiếm cương ép chạm lui bạch khởi về sau, không tiếp tục xuất thủ, lặng lặng sướng sướng, chỉ có khí thế trên người cường đại như trước, cường đại để không gian nổi lên ba động, giống như đạt tới một cái cực hạn, một khi đột phá cực hạn này chính là một thế giới khác. bạch khởi cũng không tiếp tục xuất thủ, hai mắt nhắm lại, càng ngưng trọng thêm, không để ý đến quảng thành tử đám người thanh âm, ngọc đỉnh bình tĩnh nhìn xem bạch khởi, lạnh nhạt nói, quân ta lui ra phía sau mười vạn dặm, trong mười ngày, ngươi quân không được tiến lên. vô số nam tu vi đội được nhất thời cường hãn. Ngươi lúc này là rất mạnh, nhưng còn không làm gì được ta." Bạch Khởi mang theo khàn khàn thấp trầm thanh âm vang lên. Trong lời nói, dù tự nhận yếu hơn một bậc, nhưng cũng lộ ra vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. "Ngươi càng mạnh, nhưng thì phải làm thế nào đây? Không sai, không qua tất cả thương quân, tất nhiên mời không còn một." Ngọc Đình mặt không đổi sắc, giống như là chỉ ở nói một kiện khẳng định chuyện tất nhiên. Bạch Khởi khẽ cau mày, Vương Tiến bọn người thì là trong lòng không hiểu một sợ, cảm giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm. "Ngươi đang uy hiếp bản soái." Bạch Khởi thanh âm cũng không thay đổi, giống như cũng không để ý Ngọc Đình ta muốn giết người, ngươi ngăn không được. Khí chất cao khiết, nhân hậu ngọc đỉnh. Trên thân giờ khắc này lộ ra một cô vô cùng phong mang, giống là một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Không, có gì không chảm. Bạch khởi có chút trầm mặc, gắt gao nhìn chằm chằm ngọc đỉnh. Sư đệ không thể, chúng ta cùng bọn hắn liều chính là. Sư đệ, ngươi như vậy, lại để cho chúng ta như thế nào lây lắt tại thế. Sư Minh, mau dừng lại, chúng ta cùng bọn hắn liều chính là, tuyệt đối không thể như thế. Quảng Thanh tự bọn người càng thêm lo lắng, ngọc đỉnh đây là cầm mạng của mình tại đổi lấy mạng của bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh? Nếu không phải là bị đối thủ gắt gao quá lấy, khẳng định đều đã phóng tới Ngọc đỉnh để hắn dừng lại. Ngọc đỉnh không chút nào để ý, chỉ là lặng lặng nhìn xem Bạch Khởi, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chờ mấy tức, lần nữa bình thản nói, "Ngươi có thể thử một lần." Tiếng nói rơi, hai mắt có chút hơi lớn hứa, một cỗ tuyệt thế phong mang giống như liền muốn phá thể mà ra, kia xanh ngọc đại đỉnh hỏa diễm cũng càng cường thịnh một điểm. Bạch Khởi song tay nắm chặt thành quyền, ngay tại kia phong mang tức sắp xuất thế lúc, tay trái vừa nhấc, thu binh. "Ô." Thương Quân bây giờ thu binh thanh âm lập tức vang vọng thiên địa, Thương Quân khẽ giật mình đông đảo lâm vào giết chóc người tỉnh táo lại rất nhiều người lập tức đều không cam tâm nhưng đối mặt quân pháp chỉ có thể bắt đầu thu tay lại lui về phía sau tây kỳ đại quân tất nhiên là sẽ không ngăn cản đều nhẹ nhàng thở ra rất nhanh thương quân lui lại mấy trăm dặm bạch khởi cùng thương quân trúng cường giả thì là không lúc đích hội tụ vào một chỗ phòng bị tây kỳ trúng cường giả cùng ngọc đỉnh quảng thanh từ bọn người lấy tốc độ nhanh nhất đi tới ngọc đỉnh bên người muốn khuyên hắn dừng tay nhưng trực tiếp bị kia thiêu đốt xanh ngọc đại đỉnh ngăn cản căn bản tới gần không được chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ chương năm tiếp xuống chính là quyết chiến, sư đệ, quảng thanh tử bọn người chỉ có thể tại xanh ngọc đại đỉnh bên ngoài quá khẽ, ngọc đỉnh ánh mắt chưa bao giờ nhìn về phía bọn hắn một chút, thần sắc không thay đổi, vẫn là lặng lặng nhìn xem mạch hơi, bình tĩnh nói, ngọc nát nguyên quyết một khi bắt đầu, liền không thể lại đình chỉ, các loại sư huynh đệ tạm thời trước tiên lui, ngày sau lại nhất tuyệt thắng bại, quảng thanh tử bọn người tự nhiên sẽ không đồng ý, không có một người muốn đi, dù là rất rõ ràng đây là cách làm chính xác, đại kiếp phía dưới, tam giáo hưng suy liền ở tại chúng ta, chư vị sư huynh đệ cần gì phải như thế, chúng ta không đều làm tốt tùy thời vẫn lạc chuẩn bị sao?" Ngọc đỉnh tiếp tục nói, "Ngưng tạm, một đạo truyền âm truyền hướng nghiễm thành mấy người, Ngọc Nát nguyên quyết sẽ chỉ đốt hết ta đại đạo tu vi, chưa chắc không thể lưu một mạng. Ta chính là Thương đình đại thái tử đế tiện chi sư, bất kể như thế nào, đều có ân cùng nhân đế một nhà, dù cho rơi vào thường quân chi thủ, bọn hắn cũng sẽ không giết ta." Quảng Thành tử mấy người trong lòng hơi động, do dự một hồi, mới cắn răng lại khiến rút lui. Tây Kỳ đại quân mang theo không cam lòng, giống như thủy triều nhanh chóng thối lui. Sau đó, trừ Bạch khởi bản bộ 2000 vạn đại quân, Hắn hạ lệnh còn lại thương quân rút về Đại Doanh trình đốn, tuyệt đại bộ phận cường giả cũng đều về doanh địa. Hắn thì là mang theo số ít mấy vị cùng bản bộ đại quân tiếp tục cùng Ngọc Đỉnh giằng co. Mặc kệ Ngọc Đỉnh nói tới Ngọc Nát nguyên quyết có phải là thật hay không, một khi bắt đầu liền không thể dừng lại. Bọn hắn cũng sẽ không để Ngọc Đỉnh rời đi tầm mắt của bọn hắn, nếu không nếu như có thể dừng lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lần tiếp theo còn muốn bị nó uy hiếp? Căn bản không có khả năng, cho nên lần này, bọn hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy Ngọc Đỉnh bảo trì loại trạng thái này đến cuối cùng, để hắn không chết cũng tuyệt đối tàn thế, giải quyết triệt để cái này lớn trứng ngại. Ngọc đỉnh hiển nhiên cũng minh bạch tâm tư của bọn hắn, không có ý nhúc đích, một tay cầm kiếm, yên tĩnh sừng sững. Quanh thân xanh ngọc trên chiếc đỉnh lớn hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, không có bất kỳ cái gì ngừng suy yếu xu thế. Ai cũng không biết đến tổn cùng có thể thiêu đốt tới khi nào. Có lẽ chính là ngọc đỉnh trong miệng thời gian 10 ngày, có lẽ sẽ ngắn một chút, có lẽ sẽ càng lâu một chút. Thời gian từng giờ trôi qua, song phương ai cũng không nói gì, cứ như vậy giảng hòa với nhau. Thương quân đại doanh, thương quân bắt đầu chỉnh đốn, một trận chiến này tổn thất của bọn họ không cần tây kỳ đại quân nhỏ cái gì, đích thật là cần chỉnh đốn. Bất quá sĩ khí vẫn như cũ cao, bởi vì dù là không biết chặn giết sự tình, ngọc đỉnh cái này đại cường giả về sau liền không thể lại thành vì bọn họ trở ngại, việc này là ai nấy đều thấy được. Cái này thậm chí có thể nói là khai chiến đến nay lớn nhất thắng lợi. Cái này chính là cường giả lực ảnh hưởng, một cái ngọc đỉnh có thể bù đắp được vô số người. Còn đang rút lui Tây kỳ trong đại quân, Khương Tử Nha, thân công báo, Quảng Thành Tử chờ người thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, mang theo nhẹ nhẹ không cam lòng, bi ý. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể đè xuống những cái kia cảm xúc, nhanh chóng thương nghị, bởi vì lúc này bọn hắn chuyện cần làm nhiều lắm. Ngọc Đình nói 10 ngày, bọn hắn tin hắn, nhất định có thể cho bọn hắn ngăn trở thương quân thời gian 10 ngày. Nhưng 10 ngày sau đâu? Khi đó không có Ngọc Đình, Triệu Công Minh, Thương Quân nhưng có thể gia nhập những cái kia trận giết cường giả, thực lực càng cường đại rất nhiều. Bọn hắn những người này lại như thế nào ngăn cản? Cho nên chỉ có thể cầu viện quân, không phải phổ thông viện quân, mà là chân chính cường giả đỉnh cao, cùng đại quy mô bên trong cao nhóm cường giả. Đại quy mô bên trong cao nhóm cường giả, hai châu cùng thiệt Giáo đều có. Chân chính cường giả đỉnh cao, lúc này chỉ có Tiệt Giáo cùng Nhân Giáo Huyền Đế. Tam Tiên Đảo vị trí ta ngược lại là có biết một hai, thân sư đệ có thể đi tìm tìm. vân trung tử mở miệng nói, tìm kiếm tam tiên đạo, mời tam tiêu đến đây là tất nhiên sự tình. không nói bây giờ tình huống, chỉ là triệu công minh chỉ sợ đã thảm gặp bất trắc sự tình, liền để bọn hắn nhất định phải trước đi tìm tam tiêu. thân công báo gật đầu, quảng thành tử liền tên ngưng tiếng nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không đoán hoài rất nhiều, ta tam giáo hư suy, nhưng vào lúc này, thân sư đệ làm phiền ngươi tiến về bích du cùng ấy rời sư thúc, nhất thiết phải mời đa bảo sư huynh bọn hắn đến đây. hoàng long sư đệ, ngươi tiến đến bát cảnh cùng, cầu kiến sư bá. Ngụy Huyền đều sư huynh đến đây, Văn Thủ, Phổ Hiền hai vị sư đệ, các ngươi trước khi chia tay hướng hai châu, để hai châu Tam Giáo môn hạ đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Mọi người động dung, đây là muốn triển khai chân chính quyết chiến sao? Bất quá lập tức bọn hắn liền yên lặng gật đầu, tán đồng quảng thành tử. Sau đó, bất chính chính là muốn quyết chiến sao? Thương đỉnh thực lực nhiều lần ngoài dự liệu của bọn họ, kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn Tam Giáo lực lượng chân chính. Trận trận không cam lòng, lửa giận, hận ý dâng lên, bọn hắn cũng chờ không được. Chuyện hôm nay bọn hắn rốt cuộc không muốn nhìn thấy thấy mọi người đều ngầm thừa nhận đồng ý, thân công bao bốn người cũng không do dự, nhao nhao gật đầu, lại thương nghị vài câu, liền riêng phần mình nhanh chóng rời đi. Vội vang ở giữa, một ngày trôi qua, chính đang đối đầu bạch khởi, ngọc đỉnh đều mở hai mắt ra, nhìn về phía phương đông. bạch khởi ánh mắt bình tĩnh, giống như là sớm đã có đoán trước. ngọc đỉnh trong ánh mắt thì là hiện lên một vòng thở dài, xấu nhất tình huống, đích sát phát sinh. không bao lâu, chỗ xa xa, một phiến mây đen che trời tênh nhật, trùng trùng điệp điệp đến đây, thương chữ đại kỳ sừng sững giữa thiên địa, dị thường hùng vĩ hùng vĩ, chính là thương đỉnh đại quân. Thương quân đều bị kinh động, thấy thế, mặc dù không biết ra sao tình huống, nhưng không có đạt được lệnh địch mệnh lệnh, liền đều biết cái này là người một nhà, nhao nhao đại hỉ. Lần này viện quân tựa hồ hơi nhiều, bất quá càng nhiều càng tốt. Bạch Khởi hạ lệnh số cái mệnh lệnh, rất nhanh, trước đó đến đại quân bắt đầu tiến vào đại thương doanh địa. Mấy đạo thân ảnh thì là đi tới Bạch Khởi bên cạnh. Bọn hắn chính là chặn giết hai châu tam giáo đến viện quân cùng Triệu Công Minh đại hoạch toàn thắng Hàn Tín, giả hủ mấy người. Mấy người hướng Bạch Khởi có chút thi lễ một cái, nơi này, Bạch Khởi chính là tất cả đại quân chủ soái. Lập tức Hàn Tín mở miệng, đem trận giết một chuyện đại khái nói ra, xem như hướng Bạch Khởi bẩm báo. Quá trình bên trong tự nhiên là thi pháp ngăn cách Ngọc Đỉnh, không để cho nghe tới. Bạch Khởi mở miệng hỏi vài câu, liền không nói thêm lời, giả hủ thật sâu nhìn xem Ngọc Đỉnh vài lần, một chút vẻ suy tư hiện lên, tiếp tục duy trì bình tĩnh, cũng rất khó làm người khác chú ý. Hàn Tín nhìn Ngọc Đỉnh vài lần về sau, thì la mở miệng nói, nguyên Soái, dì không hiện tại cùng một chỗ vây giết cùng hắn, lại triệt để tiêu diệt Tây Kỳ đại quân. Sau đó không ngoài dự liệu, chính là song phương quyết chiến, chúng ta cũng không cần lại lưu thủ. Lúc này. Thương đỉnh giết triệu công minh, chặn giết hai châu Tam giáo môn hạ hơn 800 triệu người, lại để cho Ngọc đỉnh như thế. Bản thân cũng kém không nhiều là ra toàn lực, Tam giáo chỉ cần không phải tốc, tiếp xuống liền nhất định sẽ toàn lực mà ra đối phó bọn hắn. Cho nên căn bản không dùng lại khống chế đại chiến tiết tấu tiến trình, có thể triệt để tiêu diệt Tây Kỳ đại quân, yếu bất Tam giáo thực lực. Bạch Khởi Dư quang giống như nhìn thoáng qua Hàn Tín, thanh âm quen có trầm giọng nói, "Ngọc đỉnh giờ phút này, hôn nguyên phía dưới vô địch, nếu như liều mạng, chúng ta ngăn không được hắn." Hắn kết cục đã định, tiếp xuống sẽ là quyết chiến, Tây Kỳ đại quân không đáng dùng quân ta đại lượng thương vong đi đổi chờ lâu 10 ngày đáng giá bạch khởi sau lưng theo hắn cùng một chỗ cùng ngọc đỉnh rằng có mấy người trong lòng có chút kinh ngạc không khỏi nhìn về phía hàn tín nguyên xoáy thái độ đối với người nọ giống như có chút coi trọng hắn rất mạnh triệu công minh chẳng lẽ chính là hắn giải quyết hàn tín cũng hơi kinh ngạc bạch khởi là mấy cái biết tất cả toàn bộ kế hoạch người một trong bao quát thực lực của hắn giả hủ lãnh đạo lực lượng vân vân như thế liên thủ lực lượng đều ngăn không được lúc này ngọc đỉnh sao nghĩ đến không nói thêm gì nữa dù là trong lòng của hắn tự nhận không kém bạch khởi nhưng cũng rõ ràng, luận cùng cá nhân thực lực, hắn hiện tại còn lâu mới là Bạch Khởi đối thủ. Bạch Khởi nói như thế, hắn không có chỗ để phản bác. Đương nhiên, Ngọc Đỉnh mở miệng, nhìn về phía Hàn Tín có chút cô đơn nói, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn có thực lực như thế, chúng ta bị bại, không an. Cùng Triệu Công Minh vẫn lạc trước đồng dạng, có lẽ lúc này tâm tình của hai người là đồng dạng. Bất đắc dĩ, đáng chát, cô đơn. Kỳ thật Ngọc Đỉnh chân nhân không cần như thế, chỉ cần Ngọc Đỉnh chân nhân nguyện ý thúc thủ chịu chói, chúng ta nguyện ý hướng tới bệ hạ tìm cầu, chờ lâu 10 ngày. Một mực an tính giả hủ đột nhiên nói, Nữ khí chân thành. Để mà khởi, Hàn Tín ánh mắt đều nhìn qua, trong lòng như có điều suy nghĩ. Làm hưu kế sao? Ngọc đỉnh cũng không tốt lựa gạn. Bất quá cũng cảm giác được một chút dị dạng, giả hủ làm người bọn hắn ít nhiều hiểu rõ một chút. Hắn sẽ như thế tự tác chủ trương nhiều chuyện, hay là thật muốn lập công, giảm bất kia thời gian 10 ngày, chiệt để không cho Tây Kỳ Đại quân cơ hội đi tiêu diệt bọn hắn. Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 553, nhân tộc chuẩn bị. Hoặc là, trong lòng hơi động, hai người nghĩ đến năm đó sự tình, Ngọc đỉnh người này cùng bệ nhà tiếp theo chung quy là rất có nguồn gốc. Thân là một quân thống soái, Bạch hởi, Hàn tín hai người cũng sẽ không bởi vì phần quan hệ này mà có bất kỳ hạ thủ lưu tình, vì thắng lợi, trực tiếp tại chỗ chém giết Ngọc đỉnh, đều tuyệt sẽ không có bất kỳ chần chừ. Thậm chí trong lòng của bọn hắn, chưa bao giờ đem phần quan hệ này để ở trong lòng ảnh hưởng đến bọn hắn. Hết thảy đều là vì thắng lợi. Thuần túy thắng lợi, quân nhân. Đây chính là bọn họ. Chẳng qua nếu như là giả hủ người này, vậy liền càng nghĩ, hai người lại càng tăng khuynh hướng ý nghĩ này. Trong lòng có chút khinh thường, không vui, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, lựa chọn ngầm thừa nhận. Bất kể như thế nào, Giả Hủ lúc này lời nói, cũng sẽ không đối thương quân bất lợi. Ngược lại khả năng có chỗ tốt, nói không chừng Ngọc Đỉnh liền sẽ tin tưởng, thúc thủ chịu chói. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng, loại khả năng này phi thường nhỏ, mà lại vô hại phía dưới, bọn hắn không ngại cho Giả Hủ một bộ mặt, cũng cho bệ hạ nơi đó lưu chút mặt mũi. Ngọc Đỉnh ánh mắt chuyển qua Giả Hủ trên thân, một sợi thăm ý hiện lên, khẽ thở dài, không cần. Nói xong, hai mắt lần nữa nhắm lại, không muốn nói nhiều bộ dáng giả hủ thấy này cũng không tiếp tục mở miệng, nhìn chằm chằm ngọc đỉnh, hơi khép hai mắt. Ta đã mở miệng, vậy hạ nơi đó cũng có bằng rìu, lại tìm chết, liền không liên quan ta sự tình. lại nghĩ tới bên người hai người, một vòng nhàn nhạt tán thưởng dâng lên. thật đúng là quân nhân thuần túy. khó trách bệ hạ yêu ái như thế hai người này, cả triều võ tướng, chỉ sợ cũng chỉ có hai người này không chút nào cân nhắc ngọc đỉnh cùng bệ hạ quan hệ. bất quá vừa thì dễ đoạn, đây là ưu điểm của bọn hắn, lại cũng chưa chắc không phải nhược điểm của bọn hắn. hy vọng các ngươi có thể một mực đạt được bệ hạ tín nhiệm đi. sau đó. Hiện trường lâm vào trong an tĩnh, Song Vương ai cũng không tiếp tục mở miệng yên lặng chờ lấy, chờ lấy kia xanh ngọc trên chiếc đỉnh lớn thiêu đốt lên hỏa diễm mình dập tắt. Một trận chiến này quá trình kết quả không có có ngoài ý muốn, lần nữa nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng truyền đi, gây nên từng đợt ba động, thậm chí có chỗ dự cảm quyết chiến, rất có thể liền muốn nhanh bắt đầu, bất quá kia cũng cần thời gian đi lên men. Chiều ca thành tự nhiên là nhất nhanh nổi sóng chi địa, cả chiều trên dưới đều phần lớn là hưng phấn khen ngợi thanh âm, mà chỉ có số người cực ít mới biết được Đại Thương triều đỉnh đã tại bắt đầu tập kết toàn bộ lực lượng còn có nhân tộc tổ đình cũng giống như thế chiêu ca thành nhân đế cung để đến đây thương nghị mấy vị trọng thần lui ra đế tân ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phương tây kiếp khí nồng đầm vô cùng còn như thực chất đã cơ hồ bao phủ toàn bộ lương châu ung châu trong đó không giờ khắc nào không tại lăn lộn sôi trào giống như là lập tức liền muốn đạt tới một cái điểm tới hạn trên để bạo phát đi ra đồng dạng một mực bị hắn tận lực nắm ở trong tay đại chiến tiến trình tiết đấu rốt cục vẫn là muốn đi tới điểm cuối cùng mặc dù lúc này hắn tự thân cũng không hề hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng cũng không phải trong lòng của hắn tốt nhất quyết chiến thời điểm nhưng ở bạch khởi bọn người dâng lên diệt trừ triệu công minh hoặc là nhiên đăng kế ngay lúc hắn vẫn là không có do dự đồng ý nguyên nhân rất đơn giản kia đích thật là cơ hội tốt cần quyết đoán mà không quyết đoán tất tụ nói loạn suy yếu đối thủ lớn thời cơ tốt bày ở trước mắt hắn không lại bởi vì lo lắng trùng điệp mà đi bỏ qua tiếp tục mang xuống mặc cho triệu công minh chờ thiệt giáo đệ tử hội tụ dần dần vượt trên thương quân sau đó đem nhân tộc tổ đình lực lượng gia nhập vào song phương tiếp tục dâng giải cùng hiện tại duy nhất tốt có lẽ chính là kéo dài một chút thời gian mà hắn chuẩn bị cũng không lại bởi vì kia một chút thời gian đạt tới hoàn mỹ bước, phản mà đối phương sẽ không có có tổn thất triệu công minh cùng ngọc đỉnh, thậm chí nhiều hơn người. cái này lấy hay bỏ, hắn không do dự liền lựa chọn trừ bỏ triệu công minh bọn người. không bao lâu, một đạo thiên kiêu bất bị, lại đoan trang thanh thuần tuyệt thế bóng hình xinh đẹp đi đến, phúc lê nói thần thiếp tham kiến bệ hạ. bình thân, đế tân nhạt tiếng nói, tạ bệ hạ. a kỳ đứng lên, mắt đẹp nhìn về phía đế tân, ôn nhu nói, không biết bệ hạ triệu thần thiếp đến đây có chuyện gì quan trọng, ngươi chi tiến trình như thế nào? Đế Tân hoàn toàn như trước đây bình thản, tự mang một cố khiếp người lực các bách. A Kỳ trong lòng hơi động, nụ cười ôn nhu càng đậm mấy phần, mang theo một ít khoe khoan nói, bệ hạ sủng hạnh đã đạt chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, cựu vĩ thiên hồ chi linh, đã sắp bị thần thiếp ma diện, không cần một năm, thần thiếp át có niềm tin làm được." Về phần hôn nguyên chi cảnh, bởi vì là thân người cùng hồ thân chúng quy là khác biệt khá lớn, dù là có bệ hạ chỉ điểm, ta đại thương khí vận chi lực cùng hộ, chỉ sợ cũng còn cần ngàn năm mới có thể đạt tới. Nếu như lời này bị ngoại nhân nghe tới, chắc chắn cảm thấy chấn kinh ngàn năm mắt có niềm tin đạt tới huân nguyên chi cảnh, đây tuyệt đối là rung động lòng người thời gian. Cho dù là lấy hạt kỳ bây giờ tình huống cũng là phi thường nhanh, cho nên nàng cũng có phần làm kiêu ngạo. Chỉ là phần này kiêu ngạo nàng sẽ không đối với người khác biểu hiện ra ngoài, chỉ có trước mặt cái này cái nam nhân mới có tư cách để nàng cam tâm tình nguyện biểu hiện ra ngoài. Bất quá cái tốc độ này hiển nhiên không cách nào làm cho đế tân hài lòng, bởi vì ngàn năm về sau đối hắn hiện tại mà nói quá lâu. Nhưng hắn không có hiện lộ ra, tựa hồ không nhìn hạt kỳ kia kinh người vẻ, lạnh nhạt nói: đi xuống đi, tất cả trọng đại sự tình. Về sau tùy thời hướng, cô bẩm báo. A Kỳ không lo được trong lòng bị không để ý tới hơi buồn bực, cảm xúc dâng lại, thế cục lại nghiêm trọng sao? Không chế tốt cảm xúc, lên tiếng, "Lùi xuống đi." Đế Tân thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ một hồi, đạm mạc trong giọng nói đều là huy nghiêm, truyền chỉ ra cắt lượng, bàn thống hai người, cho thời gian của bọn hắn không nhiều. "Vâng." Ngày 26 tháng 1. Đại chiến ngày thứ 3, chính là cả chiều ca ngợi, hương phấn thời điểm. Tin tức cũng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng truyền đi, thương phủ bên trong. Mất tất chỗ sâu nhất, vô thanh vô tức, thương ngưỡng đánh vợ bình cảnh bước vào chuẩn thành cái thứ ba đại giai đoạn làm đại thương cải cách tiên phong nhất hắn gác tội người nhiều nhất đầy trong chiều cũng cơ hồ là hắn nhất không nhận quan viên cùng hân tức chào đón những năm gần đây có thể nói là nhận minh thương ám tiễn không biết bao nhiêu công kích nhưng lúc này hắn cũng nhận được đại thương cường hành về sau quan văn vương diện lớn nhất hồi báo khi nó đột phá nhân đế cung trong đế tân ánh mắt khẽ động một sợi vui mừng hiện lên không có để hắn thất vọng đuổi kịp đông thắng thần châu một phương không kém môn phái bên trong lúc trước bị đế tân triệu hồi chiêu ca thành ra cát lượng đang cùng chưa khai chiến trước liền tới đến đông thắng thần châu trịnh hòa vào nhau gia Cát đại nhân theo thám tử đến báo tam giáo môn hạ thế lực vẫn tại bị nhanh chóng tập kết tiếp tục như thế chúng ta nhiệm vụ độ khó sẽ càng ngày càng thấp trịnh hòa mang theo một chút ý cười nói gia Cát Lượng nhẹ gật đầu cẩn thận nói đúng là như thế bất quá cũng không thể khinh thường tam giáo tại hai châu nội tình thâm bất khả chắc chúng ta làm việc phải tất yếu cẩn thận còn làm phiền trịnh đại nhân đi một chuyến nữa khuyên bảo bọn hắn thà nhưng không làm cũng tuyệt không thể lộ ra chân nữa trịnh hòa thần sắc nghiêm lại gật đầu chính là minh bạch vâng Lỗ tướng quân bọn hắn đến nơi nào? Gia Cát Lượng lại hỏi. Dựa theo thời gian đệ tính, hẳn là gia trung thổ trời Châu, không dùng 10 ngày, liền sẽ đi tới chúng ta nơi này. Trình Hoa nhanh chóng nói. Gia Cát Lượng như mày, trầm ngâm một phen ngưng tiếng nói, nói cho lỗ tướng quân bọn hắn, thẳng đi kế hoạch của bọn hắn địa điểm, không dùng lại hướng chúng ta nơi này đến. Ừm. Trình Hoa giật mình, cái này sẽ có hay không có chút quá gấp. Bọn hắn nơi này là an toàn, nhưng đạp lên Đông Thắng Thần Châu, lại hướng bọn hắn những cái kia kế hoạch địa điểm tiến đến, nhưng không nhất định an toàn. Vô sự chỉ muốn kiên trì tại đại thiên thế giới bên trong, liền tuyệt sẽ không bị phát hiện. lúc này không nên lại lãng phí những thời giờ này. gia cát lượng minh bạch chính hòa giải thích nói, chính hòa gật gật đầu, không có phản đối. đối mới là tổng trưởng đông thắng thần châu hết thề đại sư người, hắn chỉ cần nghe lệnh làm việc liền tốt. mà gia cát lượng không có đối Trịnh hòa nói đúng lắm, hắn luôn cảm giác đến, chuẩn bị cho bọn họ thời gian không nhiều. nam chiêm bộ châu một môn phái bên trong, đồng dạng kinh lịch bản thống, triệu cao hai người cũng tại thương nghị. ngày hai tháng một, nhân tộc tổ đình tầng cao nhất mười đạo thân hình lần nữa thể tụ. Từng đạo âm thanh nườm vang lên, chừng nửa canh giờ sau mới hoàn toàn rơi xuống. Không ngoài dự liệu, quyết chiến thời điểm đem đến, mặc kệ ai thắng ai thua, cùng Tam Thanh một trận chiến, đều thiếu không được. Phục Hi quét mắt mọi người, trầm rãi nói: "Chúng người thần sắc nghiêm nghị, bọn hắn đều hiểu đạo lý này. Ngay từ đầu liền minh bạch. Mặc kệ nhân tộc cùng Tam giáo chi tranh ai thắng ai thua, bọn hắn cùng Tam Thanh một trận chiến đều tuyệt đối sẽ không thiếu. Bởi vì chết người, là rõ ràng. Bọn hắn cùng Tam Thanh cũng không thể buông xuống, không nhìn những cái kia chết người, nhất là kẻ bại. Kẻ bại cần cho bên mình người một cái công đạo." Dù là cái này bản giao chỉ là bên ngoài, đánh thì đánh, nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng không dùng lại nhẫn. Hiên Viên lập tức mở miệng nói, chém đinh chặt sắt không chút do dự. Ở đây tuyệt đại đa số người đều lộ ra ý cười, cũng lộ ra đồng ý chi ý, cùng một kia chiến ý. Đi đến bọn hắn bây giờ một bước này, ai đều không phải chân chính hoàn toàn thiện trí giúp người, vô dục vô cầu người hiền lành. Chỉ lúc trước thế cục, để bọn hắn không thể không đi làm người hiền lành kia. Tại Cửu Châu, nhân tộc tổ địa nhân tộc trong mắt, bọn hắn là tốt, là vĩ đại vô tư, cái này cũng không sai. Tam Thanh cũng là đối nhân tộc có ân cái này đồng dạng không sai, nhưng thì tính sao? khi song phương xung đột lợi ích lúc ân tình, cũng chỉ có thể thả lợi ích đằng sau. đây mới thực sự là bọn hắn nghĩ triệt triệt để để từ tam thanh trong tay nhảy ra, muốn đạt được lợi ích lớn hơn nữa, bọn hắn sớm liền suy nghĩ, chỉ bất quá một mực không dám hành động. không phải bọn hắn nhạt giọng nói dũng khí, mà là biết không thể, chỉ có thể đi chịu đựng. bọn hắn không phải người, người đi liều, thất bại lớn không được mình vừa chết, mà bọn hắn đâu? có đôi khi trong tay nắm giữ quyền lực trách nhiệm càng lớn, hắn lo lắng thì càng nhiều, liền càng không thể tùy tiện đi liều mang theo vô số nhân tộc đi liều, vô số nhân tộc đồng ý không. bọn hắn có tư cách kia sao? bọn hắn có thể gánh chịu thất bại trách nhiệm sao? chờ một chút những này bọn hắn cũng không thể. lần này thì là khác biệt, thậm chí trình độ nhất định cũng không phải bọn hắn chủ động, mà là đủ loại tình huống, dưới cơ duyên xào hợp, đem bọn hắn bước đến một bước này, đây cũng là không cần lại có cái gì lo lắng. chính chính là chân chính đi đụng một cái. hôm nay có việc chậm trễ, chỉ có một chương, ngày mai bù lại, tin tưởng ta, tựa như tháng này ta không ít qua chương đồng dạng, ta đang cố gắng tìm về đã từng trạng thái. Chương 554, Tam Tiêu môn chiến, Ngọc đỉnh làm tiên phong. Thật cho tới bây giờ một bước này, bọn hắn những người này cũng sẽ không có một cái sợ hãi lùi bước. Tam Thanh bản thân thực lực từ không cần phải nói, Tam giáo môn hạ cũng tuyệt không đơn giản, Tam Thanh trời đến bây giờ vẫn là một bí mật. Thần nông hơi gật đầu, ngưng giọng nói: "Mọi người cho mày, Thiếu Hạo Túc tiếng nói, truyền luôn Tam Thanh trời cũng không có bao nhiêu sinh linh tồn tại, Tam Thanh cũng chưa truyền xuống đạo thống. Truyền luôn mà tôi, chân chính tình huống trừ bọn hắn, lại có ai có thể xác định. Đích xác không thể khinh thường, mà lại trừ Tam Thanh, chúng ta còn có những địch nhân khác." cũng cần cảnh giác. Thật đến cuối cùng thời khắc, chưa hẳn sẽ không có người mạo hiểm xuất thủ. Chuyên Húc lắc đầu trầm giọng nói, hơn phân nửa người yên lặng gật đầu, Tam Thanh trời chính là trong 9 ngày 3 ngày, càng là Tam Thanh một cái khác đạo trường. Trong đó đến tột cùng có cái gì ai cũng không biết, dù sao từ xưa đến nay, ai cũng không thể đem Tam Thanh bước đến cực hạn tình trạng, cũng không có buộc lộ ra Tam Thanh trời tình huống. Về phần nhân tộc địch nhân khác, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, ai cũng không xác định sẽ sẽ không phát sinh, bất quá phòng bị cảnh giác là thiếu không được. Sau đó hai khắc thời gian tạ hữu tương vị tồn tại danh tự từ bọn hắn miệng bên trong phương ra. Nương theo lấy thăm dò cảnh giác phương pháp, cùng riêng phần mình trên thân nhiệm vụ. Đợi thương nghị tốt những này, 17 đạo thân ảnh ai đi đừng lấy, vì quyết chiến mà làm chuẩn bị cuối cùng. Hô hấp ở giữa, có 4 đạo thân ảnh thì là đi tới khác một vùng không gian. Tam hoàng cùng Đế Tân. Nhân Đế không biết còn kém cái gì, cũng không có cái gì quá nhiều khách khí, thần nông trong ánh mắt mang theo một chút mong đợi nhìn xem Đế Tân. Phục Hi hiên Viên trong ánh mắt cũng là đồng dạng chờ mong thần sắc. Bọn hắn đối một trận chiến này, nhân tộc chiến thắng lớn nhất lực lượng, chính là Đế Tân thực lực mà lại cái này cũng là nhân tộc chiến thắng về sau, có thể một mình đối mặt hồng hoang bốn phương tám hướng tồn tại cường hoành lực lượng. Còn kém một chút, cô đã tại rảnh, cùng Tam Thanh giao thủ trước đó, tất có thể đột phá. Đế Tân Thần sắc bình tĩnh nói, Tam Hoàng trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không có hoàn toàn yên tâm. Cảnh giới kiệt dù sao cũng là hồng hoang từ xưa đến nay đều không có người đạt tới qua, chỉ tồn tại khai thiên đại thần bản cổ trên thân. Dù là đối Đế Tân rất có tự tin, cũng không khỏi lo lắng. Ba người dư quang nhìn nhau một cái, Phục Hi đưa tay, một ba chiếc đường kính tả hữu thân thể xuất hiện tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, trong đó tựa như là vô số đạo lít nha lít nhít huyền ảo sợi tơ tạo thành, ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực lớn. Đế tân ánh mắt khẽ nhúc đích, nhân tộc tổ địa thiên đạo chi lực. Phục Hy trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta tộc sớm đã không có đường lui. Vật này, nhân đế cầm đi đi, sớm ngày đột phá làm tốt, đây cũng là chúng ta bây giờ duy nhất có thể cho nhân đế. Đế tân lông mày hơi nhíu, chối ngọc về sau, giống như biển sâu tinh không hai mắt cùng Tam Hoàng ánh mắt giao hội, không nói gì thêm, đưa tay nhận lấy. Sau đó Tam Hoàng rời đi, đều không có nhiều lời. Bởi vì Đế Tân vốn cũng không phải là nói nhiều người, càng không phải là đem cảm tạ treo ở ngoài miệng người, hắn sẽ không nói với bất kỳ ai tạ một chữ này. Tam hoàng đối điểm này đã sớm nhìn ra, đương nhiên sẽ không cư cầu, cũng sẽ không nhiều nói cái gì, để tránh để quan hệ giữa bọn họ trở nên xấu hổ cứng đờ. Cố này lực lượng hình chiếu dần dần nương thực cuối cùng còn như thực thể, tại chỗ luyện hóa nhân tộc tổ đỉnh thiên đạo chi lực. Phần này lực lượng, hắn cũng không có nghĩ qua chủ động hướng Tam hoàng yêu cầu, bởi vì hắn rõ ràng, cái này là nhân tộc sau cùng đường lui. Mặc dù hắn từ không cần đường lui, Nhưng ở Tam Hoàng trời trong mắt người, một khi một trận chiến này bọn hắn thất bại, nó liền là nhân tộc giữ lại hạt giống địa phương, mâu chốt. Bất quá đã Tam Hoàng chủ động cho hắn, Đế Tân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sớm đã đạt đến cực hạn thất long chân khí còn giống như cái động không đáy, nhanh chóng luyện hóa, hấp thụ lấy phần này lực lượng. Ngày 28 tháng 1. Khoảng cách trận chiến kia quá khứ năm ngày, ngày đó tình huống, tiếp tục nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng chuyển đi, gây nên từng đợt sóng gió. Song phương trên chiến trường, Bạch Khởi đám người cùng Ngọc đỉnh chẳng có cũng tại tiếp tục. Năm ngày thời gian trôi qua, Ngọc đỉnh quân thân Kia xanh ngọc trên chiếc đỉnh lớn hỏa diễm, đã có một chút suy yếu trạng thái, nhưng cũng chỉ là một chút. Cho nên Bạch Khởi chờ người vẫn là không có lựa chọn xuất thủ, lặng lặng chờ đợi, chờ đợi Ngọc đỉnh mình chống đỡ không nổi. Đột nhiên, Ngọc đỉnh, Bạch Khởi gần như đồng thời mở hai mắt ra, nhìn về phía phương đông. Nhẹ nhẹ nhíu mày đồng thời tại trên mặt bọn họ xuất hiện, một là mừng rỡ bên trong mang theo lo lắng, một là thuần túy nhíu mày. Bởi vì tại bọn hắn cảm ứng bên trong, một đạo khí tức cường đại đang lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến, không che giấu chút nào. Khí tức cao quý cho người ta một loại giống như trời xanh mây trắng cao quý, sạch sẽ, lạnh lẽo. Có lẽ vốn nên còn có một phần thanh nhã, nhưng lúc này đã hết đều bị lạnh lẽo nơi bao bọc. Chuẩn bị chiến đấu nên địch. Bạch Khởi lập tức quát khẽ. Lúc này có thể đến, không phải thương đình người, chính là tam giáo người. Thương đình người tới hắn tất nhiên sẽ biết, mà lại thương trong đình, cũng không có cường đại như vậy người, vậy liền khẳng định là tam giáo người. Hàn Tín chờ người thần sắc khẽ biến, lập tức bắt đầu nổi chống tối hiệu, chuẩn bị chiến đấu doanh địa mệnh lệnh trong khoảnh khắc truyền khắp thương quân đại doanh. Thương quân đại doanh cấp tốc bắt đầu chuyển động, Hàn Tín cũng đi cùng hắn mang tới 150 triệu đại quân tụ hợp. Số cái hô hấp về sau, trắng loan sắc quang mang vạch phá bầu trời, ba đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại bạch khởi, Ngọc Đỉnh trong mắt bọn họ, Ngọc Đỉnh sư đệ ngươi cái này. Lúc này, ở giữa màu trắng váy áo nữ tử Ngọc Dung giật mình, Diễm mày nhìn về phía Ngọc Đỉnh, kinh ngạc, run động cùng một chút lo lắng. Hai gã khác nữ tử vốn là đầy mặt băng lãnh hàm sát, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đỉnh lúc cũng lộ ra đồng dạng thần sắc. Bây giờ tam giáo một nhà, cộng đồng núi mặt đại đỉnh đều vì đồng môn sư huynh đệ các nàng đối ngọc đỉnh tình huống một chút liền nhìn ra, tự nhiên cũng nhiều lo lắng. tam tiêu sư tỷ, ngọc đỉnh nghe ra những cái kia lo lắng, lộ ra cười ôn hòa ý, gật đầu ra hiệu nói, tam tiêu sư tỷ không cần lo lắng, việc đã đến nước này, cũng là không an. người đến chính là tiệt giáo bên trong thanh danh không thể so với triệu công minh yếu tam tiêu. sư đệ nhanh mau dừng lại, màu trắng váy áo vân tiêu vội vàng nói, một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại. ngọc đỉnh một chút lắc đầu rộng rãi nói, vân tiêu ngọc tay nắm chặt, cũng không biết lại nên nói cái gì, chỉ là kia cơn tức giận, sắc ý lần nữa mánh lện xuất hiện. Lệnh Lùng nhìn về phía Bạch Khởi bọn người, tốt một cái thương đỉnh, lợi hại, hại chết ta Tam Giáo nhiều như vậy đồ môn, lại hại ta Đại Ca bỏ mình, Ngọc Đỉnh sư đệ như thế, hôm nay ta liền đến lĩnh Giáo một chút. Mặt khác hai Tiêu Bích Tiêu cùng quỳnh Tiêu cũng là hung hăng trừng mắt về phía Bạch Khởi bọn người, pháp lực đã nhấc lên, cường hoành pháp lực khiến cho trung quanh hư không nổi lên một chút ba động, giống như là sau một khắc liền muốn triệt để bùng phát. Bạch Khởi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đại quân chi lực tiến nhập thể nội, vẻ mặt lạnh lùng, rút kiếm chuẩn bị một trận chiến. Hàn Tín mấy người cũng phần lớn chuẩn bị kỹ càng, nho nhau, nhau tùy thời xuất thủ. Đại chiến bầu không khí hết sức căng thẳng. Tam tiêu sư tỷ chậm đã. Động nhiên, ngọc đỉnh ngừng âm thanh mở miệng, để bầu không khí hơi chậm một chút. Tam tiêu nhìn về phía ngọc đỉnh, quỳnh tiêu mặt mũi tràn đầy nộ khí, hỏa khí mười phần nói, ngọc đỉnh sư đệ, ngươi trước tạm chờ lấy, chúng ta nhất định vì đại ca của ngươi, còn có một đám đồng môn báo thủ, các nàng đều là tại tam thanh chưa phân ra lúc, liền bái nhập nguyên thủy, thông thiên muôn hạ, cho nên sư tỷ đệ được chia rất nhẹ, tam tiêu là ngọc đỉnh sư tỷ. Ngọc đỉnh lộ ra một ít khổ sở cười, lắc đầu nói, ba vị sư tỷ bây giờ ta tam giáo ở chỗ này thực lực giảm lớn những đồng môn khác sư huynh đệ cũng không đến không phải cùng thương quân khai chiến thời điểm sư đệ ta hiện tại còn có chút tác dụng có thể ngăn cản thương quân mấy ngày còn xin tam tiêu sư tỷ có thể lại chờ đợi mấy ngày đợi ta tam giáo thực lực đầy đủ lại cùng thương quân khai chiến báo thủ tam tiêu lập tức minh bạch đây là đang lo lắng thương quân người đông thế mạnh các nàng ngăn cản không nổi trong lòng cũng không tức giận thương quân có thể đem ngọc đỉnh bọn người đánh thành dạng này thực lực tự nhiên không cần nhiều lời lo lắng là bình thường bạch khởi bọn người không có mở miệng chen vào nói nếu như có thể Bạch Khởi hiện tại cũng cũng không muốn khai chiến, bởi vì Ngọc đỉnh lúc này chính là một cái không xác định nhân tố. Ngọc đỉnh sư đệ liên tâm, chúng ta không có việc gì. Tam Tiêu trung tính tử nhất là điểm tĩnh Bích Tiêu Ôn Nhu nói. Không sai, sư đệ ngươi đầu tiên chờ chút đã, đại tỷ cựu khúc hoàng hà trận đã đại thành, Hỗn Nguyên không ra, ai có thể địch thủ. Lần này, liền khiến cái này người trả giá đắt. Quỳnh Tiêu ngữ tốc có phần nhanh, khí thế hung tàn nói. Sư đệ trước tạm nhìn xem. Vân Tiêu trầm giọng nói. Ngọc đỉnh trong lòng thở dài, Tam Tiêu cường thế vẫn không thay đổi. Cũng biết mình không ngăn cản nổi trong lòng một cố kiên quyết dâng lên, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía Bạch Khởi, âm thanh lạnh lùng nói, ta đại ca triệu công minh, ai hại? Ta đại thương giết, ngươi muốn như thế nào? Bạch Khởi thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên, nếu có người quen biết hắn tại, liền sẽ phát hiện, hắn đã chuẩn bị xuất thủ. đã cái này Tam Tiêu như thế cuồng vọng, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không sợ. tốt, đã không nói, vậy liền đừng trách ta ba tỷ bội để ngươi chờ đều vì ta đại ca để mạng. Vân Tiêu đôi mi thanh tú dơ lên, thanh trai mắng, cuồng vọng. Bạch Khởi quát nhẹ, Vân Tiêu ngọc trường du ra, một kim đấu xuất hiện. Lộ ra hồn nguyên nhất khí chi khí tức huyền nào. Ha ha, tốt, đã Tam Tiêu sư tỷ như thế hào khí, cái kia sư đệ liền là sư tỷ làm một lần tiên phong như thế nào. Đột nhiên, Ngọc đỉnh nở nụ cười vô cùng rộng rãi, cùng cực kỳ hiếm thấy phong khoáng. Tam Tiêu giật mình, ánh mắt nhìn liên gặp Ngọc đỉnh quanh thân kia xanh ngọc trên chiếc đỉnh lớn hỏa diễm đột nhiên hung mãnh mấy lần không ngừng, khí thế mạnh mẽ kinh thiên động địa. Giang giác, Vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, Ngọc đỉnh không gian chu quanh, đúng là vỡ vụn. Tam Tiêu, bạch khởi bọn người nhao nhao kinh hãi. Lùi. Bạch khởi lập tức đưa tay qua khẽ Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 555, Bạch Khởi trọng thương, quân lệnh. Quân lệnh như núi, tất cả đại quân lập tức lui về phía sau. Sư đệ ngươi, Tam Tiêu đưa tay, muốn ngăn cản, nhưng cũng biết căn bản không kịp, ngăn cản không được. Và anh. Trong nháy mắt, kia xanh ngọc đại đỉnh hoàn toàn biến mất, bị ngọn lửa rừng rực đốt hết không còn, toàn bộ tràn vào ngọc đỉnh thể nội, khí thế cường hãn càng phát ra khủng bố, cuối cùng chỉ còn lại có một thanh bạch sắc cự kiếm vảng vất bên trên nhập thiên cùng, hạ thông cửu u. Mong rằng Tam Tiêu sư tỷ cẩn thận, lấy đại cục làm trọng, sư đệ có thể làm cũng chỉ có như thế. Ngọc đỉnh Túc vừa nói nói, thanh kiếm rơi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Khởi. Không có nói thêm nữa bất luận cái gì lời nói, tụ tập hắn cái này suốt đời tu vi, đốt hết đại đạo chém xuống một kiếm, trực chỉ Bạch Khởi. Chính là kia một ánh mắt, Bạch Khởi nháy mắt minh bạch, Ngọc đỉnh là cố ý. Hắn muốn đả thương hắn. Hai mắt hơi trừng, trong tay sát thần kiếm lập tức hội tụ tất cả lực lượng chém ra. Đối mặt một kiếm này, hắn tránh không được, cũng không thể tránh, bởi vì phía sau hắn chính là thư quân, chỉ có thể nặng sinh sinh đi chống được. Đồng thời, Hàng tín nhóm cường giả cũng xuất thủ, nam đạo chuẩn thánh cao đẳng cấp độ, hơn 50 đạo đạt tới chuẩn thánh trung đẳng cấp độ công kích đánh phía kia thông thiên chi địa, tuyệt đối đạt tới hôn nguyên cấp độ một kiếm. Thậm chí không chỉ là mới vào hôn nguyên. Bất quá lúc này Tam Tiêu cũng không có tính toán, Ngọc Diện Hàm Sát, thử nhẹ lên tiếng. Các nàng xem ra Ngọc đỉnh cơ hồ dốc hết tất cả một kích, chính là trực chỉ mà khởi, mặc kệ là nguyên nhân gì, các nàng đều sẽ hết sức đi tắc thành cho hắn. Bích Tiêu, Quỷ Tiêu hai người trong tay pháp bảo xuất hiện, chặn đường những công kích kia. Vân Tiêu mây tay đảo vung lên, trong lòng bàn tay kim đấu lật một cái lập tức giống như một phương thiên địa xuất hiện, đem những công kích kia bảy mươi phần trăm toàn bộ bả phủ. Bảnh, chấn động thiên khung tiếng oanh minh gần như đồng thời nổ vang, vô cùng năng lượng kinh khủng và chạm dư ba quét sạch tứ phương. giờ khắc này thiên địa nghẹn nào, pháp tắc chi vong cũng bắt đầu xuất hiện, một mảnh hư không thình thịch vỡ vụn. bích tiêu, quỳnh tiêu hai người pháp bảo bị trực tiếp cương ép đánh trở về. vân tiêu kim đấu rung động động không ngừng, nhưng cũng chỉ là lùi lại, ngạnh sinh sinh đem kia bảy công kích cả lại. bất qua vân tiêu tay ngọc khẽ vẫy, chủ động đem nó thu hồi. bởi vì ngọc đỉnh một kiếm kia đã kết thúc. Ngọc Dung băng lanh mang theo lo lắng, quang mang từ trong tay nàng phát ra, đem một đạo khí tức xa suốt tới cực điểm, gần như tại không thân ảnh tiếp vào phụ cận, chính là phát ra một kiếm kia về sau, không sai biệt lắm lúc nào cũng có thể sẽ chết ngọc đỉnh. Tam tiêu trong ánh mắt đều lộ ra vẻ lo lắng, Vân tiêu tại ngọc đỉnh trên thân bắt đầu thi pháp, muốn bảo trụ nó sau cùng một điểm sinh cơ. Đại xoáy, thương quân chúng cường giả thì là một bên cảnh giác tam tiêu, một bên nhao nhao kinh hô đi tới bạch khởi bên người. Lúc này bạch khởi toàn thân khí tức chập trùng thoải mái, cực kỳ bất ổn, sắc mặt trắng bệnh vô cùng chỉ có thân thể y nguyên sướng sướng, mà hắn bản bộ 2.000 vạn đại quân lại là đi một phần năm, còn lại cũng cơ hồ toàn bộ mang thương. Bạch Khởi không có mở miệng, giống như là không có nghe được, chỉ là đưa tay ra hiệu mọi người tinh âm thanh. Hai cái hô hấp về sau, Vân Tiêu nhựu nhự mày, cũng không do dự, thanh quát lệnh nói: hôm nay tạm thời lưu các ngươi một mạng, ngày mai tỉ muội ta sẽ lại đến, yêu cầu huyết hải thâm cứu. Nói xong, mang theo ngọc đỉnh cung bích tiêu, bình tiêu hóa thành quang mang đi xa. Thương quân chúng cường giả có không ít không cam lòng, cuồng vọng, bất quá cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Vừa đến vừa mới Vân Tiêu kia ngạnh sinh sinh ngăn trở tuyệt đại bộ phận công kích một màn, đích xác kinh người. Thứ hai Bạch Khởi không nói gì, mà lúc này Bạch Khởi tình huống, rõ ràng không tốt lắm. Lại đứng yên mấy tức, Bạch Khởi toàn thân khí tức mới xem như lắng lại xuống dưới, so thường ngày giống như càng thêm thanh âm khàn khàn vang lên, hồi doanh. Hướng Tây phương trong hư không, Tam Tiêu biến thành quang mang tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì Vân Tiêu một mực tại vì Ngọc đỉnh thi pháp, muốn bảo trụ nó tính mệnh. Đại tỷ, Ngọc đỉnh sư đệ thế nào rồi? Quý Tiêu nhẫn một hồi liền không nhịn được hỏi. Tu vi giết hết, đại đạo tiêu tán. Nhục thân tàn tạ không chịu đổi, giống như Hải Nhi, nguyên thần cũng tiêu tán. Vân Tiêu nói cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng. Một kiếm kia, triệt triệt để để hao hết ngọc đỉnh tất cả mọi thứ. Nếu không phải hắn căn cơ cực kỳ thâm hậu, lúc này chỉ sợ đã chết rồi. Bất quá muốn bảo đảm nó tính mệnh, liền cần không ngừng có người vì nó thi pháp. Đây cũng là nàng tại sao phải từ bỏ hiện tại cùng Thương Quân khai chiến nguyên nhân. Các nàng bây giờ là chân chính đồng môn, bất kể như thế nào, nàng cũng không thể làm được thấy chết không cứu, báo thủ cũng chỉ có thể thoáng áp sau. Bích Tiêu hai người cũng than nhẹ một tiếng. Ngọc Đỉnh có thể nói là phế, vô số năm khổ tu, một khi tận phế, chỉ cần tưởng tượng, các nàng liền có cố làm cho lòng người sợ cảm giác, còn không bằng chết tốt. Đáng tiếc, Ngọc Đỉnh sư đệ có thể nói là Hiển Giáo có khả năng nhất thành tiểu hỗn nguyên chi cảnh người, chỉ kém cuối cùng như vậy một bước. Bích Tiêu thở dài, đều do thương quân, đại ca thủ, còn có cái này Đông Đạo đồng môn thủ, ngày mai nhất định phải làm cho bọn hắn toàn bộ trả lại. Quỳnh Tiêu lập tức tràn đầy sát tức giận nói, Vân Tiêu điểm hạ chán, một bên thi pháp, một bên mương tiếng nói, chúng ta trước đem Ngọc Đỉnh sư đệ giao cho Hiển Giáo đồng môn. Hiểu rõ một phen tình huống về sau, ngày mai liền đi cùng Thương Quân làm trầm dược. Hôm nay xem xét, Thương Quân đích thật là không tầm thường, cường giả đông đảo. Bất quá còn trong dự liệu, mà kia phiền toái nhất Bạch Khởi, cũng đã bị Ngọc Đỉnh sư đệ đánh thành trọng thương, không đáng để lo. Bích Tiêu hai người gật đầu, đối với nhà mình đại tỷ, các nàng từ trước đến nay đều là vô cùng tự tin. Nói, không bao lâu, ba người liền tìm được bây giờ Tây Kỷ Đại Quân Doanh Địa. Một bên khác, Thương Quân trong Doanh Địa đương trong đại trưởng. Bạch Hợi cung han tín, Vương Tiễn mấy người chính đang thương nghị ngày mai khả năng triển khai đại chiến. Kia Tam Tiêu bên trong, Bích Tiêu, Quỷ Tiêu còn dễ đối phó, nhìn thực lực của các nàng, là không sai biệt lắm mới vào chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, mặc dù trong tay pháp bảo khó chơi chút, nhưng cũng không đáng để lo. Bất quá kia Vân Tiêu đích sắc cường hành, tuyệt không tại Ngọc đỉnh toàn thịnh lúc phía dưới, tăng thêm nó trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên kiếm đấu, thực lực chỉ sợ còn muốn càng mạnh hơn một chút. Vương Tiễn trầm thanh tuyên nói. Đối với đại danh đỉnh đỉnh Tam Tiêu, Thương đỉnh tự nhiên là sớm có tin tức thu thập, bọn hắn đều biết sơ lược. Bất quá hôm nay chỉ là sơ bộ giao phong, liền có chút chấn kinh bọn hắn, kia Vân Tiêu Lịch sắc mạnh đáng sợ. Người Chi Dung còn dễ nói, ta lo lắng chính là Cựu Cựu Khúc Hoàng Hà Trận. Hàn Tín nhìn về phía Bạch khởi, ôn tồn lễ độ khuôn mặt cũng có chút ngưng trọng. Ở đây mấy người thần sắc càng ngưng, Cựu Khúc Hoàng Hà Trận, mặc kệ là tại bọn hắn hiểu rõ đến trong tin tức, hay là vừa rồi kia Quỳnh Tiêu trong lời nói, đây đều là Tam Tiêu thủ đoạn mạnh nhất. Vốn Tiêu bản nhân liền đã mạnh như thế, Cựu Khúc Hoàng Hà Trận lại sẽ mạnh đến mức nào? Mà lại bọn hắn biết, nguyên bản kế hoạch đối phó Cựu Khúc Hoàng Hà Trận chính là Bạch Hởi. Thế nhưng là lúc này Bạch Hởi, ánh mắt của mấy người đảo qua Bạch Hởi sát mặt, trong lòng cảm rất nặng nề. Bạch Hởi thương thế có lẽ sẽ so với bọn hắn nghi còn nghiêm trọng hơn. Ngọc đỉnh một kiếm kia, quá ác. Bạch khởi ngồi ngay ngắn chủ xoáy vị trí, hờ hững sắc mặt tựa như vạn cổ không thay đổi, cũng rất giống không có phát hiện ánh mắt của mấy người. thanh âm trầm thấp trầm rãi vang lên, không nóng không nguội, như trước trầm ổn. Tam tiêu mạnh, ra ngoài ý định, Ngọc đỉnh lựa chọn đồng dạng. Bản xoáy lúc này, đích sắc bản thân bị trọng thương, sợ khó có thể đối phó Tam tiêu cựu khúc hoàng hà trận, bất quá đại quân sát phạt cùng một chỗ, còn có sức liều mạng. Ngày mai Tam tiêu như đến, không có bày ra cựu khúc hoàng hà trận trước liền dùng hàng tín dẫn đầu một số người đối phó vân tiêu ngăn lại nhất thời là đủ như bày ra cựu khúc hoàng hà trận liền từ bản xoáy tự mình vào trận tìm đòi. có thể phá trận tốt nhất không thể phá trận mà lại bị lưu tại trong trận đại quân liền từ hàng tín chấp trưởng, lấy đại doanh làm trung tâm khai thác phòng thủ chi thế hướng bệ hạ nói rõ chờ đợi viện quân đại xoáy điều này có thể để ngươi tự mình mạo hiểm không bằng đến lúc đó từ ta tiến đến dọ xét trận nếu như ngươi xảy ra ngoài ý muốn ảnh hưởng quá lớn vương tiên thần sắc nghiêm túc lập tức kiên định nói mấy người khác trừ hàng tín cũng đều chuẩn bị mở miệng, bất quá trực tiếp bị Bạch Khởi đưa tay đánh gãy, thanh âm trầm thấp tràn đầy kiên định, không thể nghi ngờ, đây là quân lệnh. Thanh âm rơi xuống, kia hờ hững trong ánh mắt, để mọi người không chút nghi ngờ, bọn hắn nếu là còn dám nói nhiều một câu kháng mệnh, Bạch Khởi liền sẽ đem bọn hắn quân pháp xử trí. Cảm ơn đã ủng hộ, thứ ba chương chừng 2 giờ đổi mới, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai nhìn. Chương 556, Tuấn Mỹ vô song người. Cau mày, mang theo lo lắng, ở đây mấy người cùng một chỗ hành lễ nói, mặt tướng tu lễ. Hàn Tín, giả hộ lưu lại, những người khác tối lui chuẩn bị ngày mai chi chiến bạch khởi ánh mắt buông xuống chút vâng vương tiễn mấy người đáp rời đi trung ương đại tướng bạch khởi cùng hàn tín giả hủ hai người thương nghị một khắc tạ hưu thời gian cũng liền để hai người bọn họ lui ra chống trải trung ương đại tướng chỉ còn lại có bạch khởi một người ngồi một mình toàn thân khí tức đống nhiên lại hạ xuống một chút ánh mắt rủ xuống bị bàn trà che giấu hai tay chỗ cổ tay đã bị máu tươi ướt nhẹp trận trận máu tươi còn đang không ngừng từ trên thân từng đạo vết rách miệng vết thương thoát ra không phải hắn không nghĩ ngừng lại mà là ngăn không được Những cái kia vết rách chính là Ngọc Đỉnh một kiếm kia để lại cho hắn, một kiếm kia lưu lại ở trên người hắn lực lượng, ngăn cản lấy miệng vết thương của hắn khép lại, chỉ có thể chậm rãi đi ma diệt những lực lượng kia về sau mới có thể bắt đầu khôi phục thương thế. Hiển nhiên hắn bây giờ không có kia cái thời gian. Hai mắt hơi khép, trong suy nghĩ lại nghĩ tới một kiếm kia, không thể nghi ngờ, kia là bước vào hôn nguyên cấp độ một kiếm, vô cùng tàn nhẫn một kiếm. Đối với địch nhân hung ác, đối Ngọc Đỉnh chính hắn ác hơn. Nếu như không phải bản bộ hai vạn đại quân chia sẻ một phần lực lượng, mà lại có Hàn Tín Trung bốn vị chuẩn thánh cao đẳng lực lượng đánh vào một kiếm kia bên trên, lại giúp hắn triệt tiêu một phần lực lượng. Lúc này, thương thế của hắn chỉ sợ còn phải lại nặng không chỉ một lần, cũng sẽ không còn có cái gì sức liều mạng. Trong ánh mắt nổi lên một chút ba động, ngược lại là kiên tuyệt. Thấy Tam Tiêu báo thù sốt ruột, chờ không nổi Tam Giáo người hội tụ, liền quyết định thật nhanh đả thương ta, để ta đối phó không được Vân Tiêu. Ngấp đỉnh. Hai chữ này ở trong lòng lại sâu sắc rất nhiều, đích thật là cái đối thủ. Bất quá cũng cuối cùng đã là tàn phế, có thể không có thể còn sống sót đều là vấn đề. Suy tư một hồi ngày mai chi chiến liên bắt đầu toàn tâm toàn ý áp chế thương thế, triều đình nhân đế cung, đế tân hiếm thấy cũng không có kịp thời biết được vừa mới trận chiến kia, bởi vì hắn tuyệt đại bộ phận lực lượng đều hình chiếu đến nhân tộc tổ địa luyện hóa nhân tộc tổ địa thiên đạo chi lực, cho nên cũng không có kịp thời cảm ứng được nơi đó đại chiến tình huống. trận chiến kia sau khoảng một canh giờ, hắn mới ném đi ánh mắt chuẩn bị nhìn một chút. mấy tức về sau, lông mày gãy nhẹ, sự tình đại khái đã biết được. tam tiêu, hôn nguyên phía dưới, ngược lại là đích xác khó đối phó. bạch khởi trọng thương, thương đình không ai có thể ngăn cản trong lòng nhân tộc tổ đình huân nguyên phía dưới cường giả một vừa xuất hiện nhưng cũng không có người là nó đối thủ nhiều lắm là cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn lại nhất thời càng không khả năng là cựu khung hoàng hà trần đối thủ suy nghĩ một lát một đạo ý chỉ hạ đạt. đế tân trong ánh mắt có chút lạnh lùng một người không phải là đối thủ vậy liền thêm ra mấy người là được tây kỳ đại doanh tam tiêu khương tử nha quảng thành tử bọn người đưa mắt nhìn vân trung tử rời đi phương hướng chư vị không cần phải lo lắng nhị sư bá cỡ nào thần thông nhất định có thể để cho ngọc đỉnh sư đệ bình an vô sự Vân Tiêu thấy Khương Tử Nha chờ người thần sắc cô đơn, bầu không khí trầm thấp, chậm rãi mở miệng nói. Nàng cũng biết Tiêu, Quỳnh Tiêu ba người tìm tới Tây Kỳ Đại Quân doanh địa về sau, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Kỳ thật Tam Tiêu xuất hiện, Khương Tử Nha bọn người rất nhanh liền biết. Dù sao bọn hắn cũng thời khắc đang chú ý Ngọc Đỉnh cùng Bạch Khởi bọn hắn rằng có tình huống. Đang chuẩn bị đi chi việc lúc, Ngọc Đỉnh liền phát ra một kiếm kia, Tam Tiêu cũng rời đi, đến Tây Kỳ trong đại doanh. Sau đó, mọi người liên thủ phong ấn Ngọc Đỉnh, Từ Vân Trung tử mang nó về Ngọc hư cùng. Ngọc Đỉnh tình huống lúc này, lúc nào cũng có thể sẽ chết, cái này Lý Hoàn là tiền tuyến, cũng chỉ có về Ngọc Hư cùng mới là an toàn. Tam giáo bên trong, cũng chỉ có Tam Thanh mới có biện pháp triệt để bảo trụ Ngọc đỉnh tính mệnh. Khương Tử Nha bọn người gật đầu, thu hồi lo lắng, cả đám trở lại Trung ương Đại Trướng. Quảng Thành Tử dẫn đầu Trịnh Trọng nói: Vân Tiêu sư muội, các ngươi thật muốn hiện tại liền khiêu chiến thương quân? Sao không chờ ta Tam giáo chúng đồng môn đều đến đông đủ về sau, lại nhất cử triệt để diện trừ thương quân? Những người khác không nói gì, nhưng thần sắc bên trên ý tứ lại là giống nhau, đều không đồng ý Tam Tiêu hiện tại liền đi cùng thương quân đại chiến. Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: Vân Tiêu đa tạ chư vị đồng môn yêu mến, bất quá còn xin yên tâm, tỷ mỗi ta ba người không có việc gì, dù cho không làm gì được thương quân, cũng tuyệt đối đủ để toàn thân trở ra. Không nóng không vội lời nói, nhưng đều là kiên định, để Quảng Thành Tử mấy người cũng không tốt lại thuyết phục. Trâm ngâm một chút, Khương Tử Nha bỗng nhiên nói: đã như vậy, vậy bọn ta liền cùng Tam Tiêu sư tỷ cùng nhau tiến đến. Không cần. Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nha, thanh âm nhiều chút nghiêm trọng. Bây giờ chư vị đồng môn đều có thương tích trong người, việc cấp bách là khôi phục thương thế không nên cùng thương quân liều mạng. Ta ba tỷ muội mặc kệ tình huống như thế nào, đều ảnh hưởng không được đại cục. Khương Tử Nha, quả thành tử bọn người có chút bất đắc dĩ. Tam Tiêu báo thủ chi tâm quá nồng nặng. Đạo đưa các nàng biết rõ đại cục làm trọng, cũng có cái nhìn đại cục, biết bọn hắn lúc này không nên liều mạng, nhưng vẫn là lựa chọn mình đơn độc đi khiêu chiến thương quân báo thủ. Đây là đang hồ nháo, lỗ mạng a. Quỳnh Tiêu nhìn Vân Tiêu, có chút nhíu mày. Các nàng rõ ràng có năm chắc tất thắng, vì sao không để Khương Tử Nha bọn người đồng hành? Ngược lại là Bích Tiêu như nước trong ánh mắt, có từng kia từng kia hiểu rõ. Kia đại quân không tiến đi, ta đám người nhất định phải đi." Khương Tử Nha hơi suy nghĩ một chút lại nói. Không đợi Vân Tiêu mở miệng, tiếp tục nói, "Vân Tiêu sư tỷ xin chớ cự tuyệt, không phải chúng ta tâm làm sao ăn." Quản Thành tự bọn người lập tức gật đầu đồng ý. Vân Tiêu trong hai con ngươi suy tư một hai, hay là điểm hạ chán, kia tỷ bội ta ba người liền đa tạ các vị đồng môn. Khương Tử Nha bọn người tự nhiên một trận khách khí. Sau đó, liền hướng Tam Tiêu kỹ càng nói về thương quân tình huống. Cũng là tại một ngày này, Lương Châu bên trong một ngọn núi, nơi này khoảng cách thương quân, Tây Kỳ đại quân giao chiến tiền tuyến cũng không quá xa xôi. Sơn Phong Châu cao nhất, một đạo thân mặc áo bạc, Tuấn Mỹ Vô Song thon dài thân ảnh sướng sướng. Chỉ thấy đạo thân ảnh này toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không lời quý khí, la phát ra tại trong huyết mạch cao quý. Gương mặt, phục sức, ngón tay chờ một chút toàn thân cao thấp, không có một chỗ không phải đẹp, đẹp đến mức lóa mắt, đẹp đến mức rung động lòng người. đã có nam tử khí khái hào hùng, lại có nữ tử ôn nhu, là một loại đã siêu việt giới tính, kinh diễm thiên hạ Tuấn Mỹ Vô Song. Lúc này, hắn, nàng, đang nhìn thương quân cùng Tây Kỳ Đại quân giao chiến tiền tuyến, khiếp người đôi mắt bên trong sắc bén bước người không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, đột nhiên, hắn, nàng, ánh mắt khẽ nhúc ních, có chút lấy mạ, không phân rõ nam nữ lại dị thường dễ nghe âm thanh âm vang lên, ngươi tới làm cái gì? Một bên, một cỗ hào quang màu đỏ xuất hiện, hóa thành một đoàn ngọn lửa nhỏ, cao quý khí quyển lại thanh âm ôn nhuận xuất hiện, ngươi thật muốn gia nhập trong đó. Ta quyết định sự tình sẽ không cải biến. Tuấn Mỹ vô song tiếng người âm lạnh hơn một điểm. Trong đó nguy hiểm ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi. Thôi, đã ngươi đã quyết định, ta cũng không muốn ngăn ngươi. Ngươi muốn dùng cái này đến cùng thương đỉnh chấm dứt ấn oán mượn nhờ đại kiếp thời cơ thành tựu hôn nguyên nhưng nghĩ muốn thành tựu hôn nguyên không có dễ dàng như vậy ngươi chi đạo trùng quy là có quan hệ với tộc ta vậy ta tộc khí vận chi lực đối ngươi mà nói chính là đột phá trọng đại trợ lực nhưng tộc ta năm đó có hại thiên địa khí vận cơ hồ toàn bộ cầm đi đền bù thiên địa mới có thể tiếp tục tồn tại bất quá vẫn là không đủ cái này vô số năm qua tích lũy cũng đều đại bộ phận đền bù thiên địa căn bản không đủ để cho ngươi cung cấp đầy đủ khí vận cho nên nếu như ngươi thật muốn đột phá ta có một cái biện pháp ngọn lửa nhỏ bên trong thanh âm môn luyện từ từ nói cũng càng thêm nghiêm trọng. Tuấn Mỹ vô song người nhướng mày, giống như là nghĩ đến cái gì. Thứ ba chương, số lượng từ hơi ít. Chương 557, bất đắc dĩ lựa chọn. Trầm Mặc mấy tức, mới thanh âm hơi có chút trầm thấp ở miệng, "Biện pháp gì?" Lựa nhỏ đoàn bên trong, thanh âm cũng không có lập tức vang lên, tựa hồ Phi thường ngưng trọng, Trầm Mặc hạ mới nói, "Cùng một phương thế lực kết minh, mượn nhờ nó khí vận chi lực trả lại tộc ta, giúp ngươi thành tựu hôn nguyên." Tuấn Mỹ vô song người hai mắt nhắm lại, không có kinh ngạc, giống như là có đó trước, trước đó đã nghĩ đến. Nhưng lại nhiều một chút phức tạp, lập tức là vô cùng lạnh lùng. Ngươi cùng ai liên hệ rồi? Nhân tộc, Tam Thanh, Tây Phương Giáo, Lựa nhỏ đoàn bên trong kia thanh niên ôn luyện đung dung thở dài. Tuấn Mỹ vô song người khỏe miệng nổi lên một vòng như cười lạnh chảo phúng. Hai vị thánh nhân tồn tại Tây Phương Giáo, ngược lại là đúng quy cách. Muốn cùng bọn hắn nhất tộc kết minh, còn muốn có đầy đủ khí vận chi lực trả lại tại bọn hắn nhất tộc, trợ hắn, nàng, Thành Tự Hư Nguyên. Vậy thì nhất định phải là Hồng Hoang có ít thế lực lớn, Nhân tộc cùng Tam Thanh là lớn nhất hai cái, Tây Phương Giáo cũng có thể xem như cái thứ ba. Đừng nhìn cái này vô số năm qua Tây Phương Giáo bị áp chế rất thảm. Cô đầu rút cổ tại Tây Như Hạ Châu một mảnh nhỏ địa phương. Nhưng trừ Tam Thanh Tam giáo bên ngoài, ai có thể nhìn xuống Tây Phương giáo? Ngay cả nhân tộc cũng không thể. Dù sao nhân tộc nghiêm chỉnh mà nói, không có thánh nhân, nữ hoa cũng không tính chân chính nhân tộc, mà tại trong hừng hằng, thánh nhân mới là nhất cường giả đứng đầu. Tăng thêm nhân tộc cất bước muộn, lại một mực bị tứ phương kiêng kỵ, cho nên cho tới nay đều là ôm dấu tại phong cách hành sự, tự nhiên không thể nhìn xuống Tây Phương giáo. Lựa nhỏ đoàn bên trong, kia thanh em môn luyện không nói gì thêm, nàng rõ ràng, nhìn như coi như bình tĩnh tuấn mỹ vô song rồi. Trong lòng chỉ sợ sớm đã lựa giận dâng trào. Bởi vì hắn, nàng, là như vậy kiêu ngạo, như cùng nàng năm đó. Bất quá thời gian trôi qua, chủng tộc cấp lực cuối cùng để nàng Kiêu Ngạo chậm rãi bị làm ham mọn, thậm chí muốn đồng ý cùng Tây Phương giáo kết minh. Nói là kết minh, nhưng trên thực tế, kẻ yếu lại thế nào phối cùng cường giả kết minh. Nói trắng ra, chính là một loại có chút địa vị phụ thuộc. Hắn, nàng, bây giờ còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng là bị chủng tộc cấp lực khắc chế. Lại trầm mặc mấy tức thời gian, Tuấn Mị vô song người lạnh lùng hỏi, "Bọn hắn cho ngươi càng cái gì?" chỉ cần ngươi nguyện ý, tây phương giáo chức vị, ngươi tùy ý chọn tuyển, còn có thể lấy thánh nhân chi tôn đến chúc ngươi thành tựu vĩ danh. Dịu dàng thanh em chậm dài nói, lấy thánh nhân chi tôn thành tựa ta, thật sự là thật là lớn quyết tâm. Tuấn Mỹ vô song người lại là cười lạnh một tiếng, Ngưng tạm, thanh em giống như cựu thiên huyền băng, băng lanh tâu sương, ngươi thật muốn để tộc ta đi làm người khác phụ thuộc, thật là vì ta thành tựu hôn nguyên. Ánh mắt chuyển qua, lạnh lùng chừng mắt về phía lửa nhỏ đoàn, bá khí nói, ta muốn thành tựu hôn nguyên, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, ngươi nếu không nói cứa liền trở về đi. thanh em ôn luyện chưa mặc, giống như đang do dự, nửa ngày mới nói. ngựa khí dù vẫn như cũ dịu dàng, nhưng cũng nhiều một chút lanh ý. ngươi chưa tới hôn nguyên, ta vốn không muốn cùng ngươi nói. đã ngươi nghĩ như vậy biết, vậy liền nói cùng ngươi nghe. huyền điệu một mạnh, thuẫn huyết huyền điệu những năm này xuất sinh số lượng như thế nào. tuấn mỹ vô song nhân thần sắc sững sờ, lập tức nhũ mày, ngươi có ý tứ gì? hư, mặc kệ là huyền điệu một mạnh, hay là linh phượng nhất mạnh, đến bây giờ ra đời thuẫn huyết số lượng càng ngày càng ít, mười năm đều không có một cái. ngươi liền không có nghĩ qua là tại sao không? lựa nhỏ đoàn bên trong, Thanh Âm hử lạnh nói, Tuấn Mỹ vô song người lông mày càng nhăn, tốt nghĩ hiểu rõ ra, khí vận phản vệ. Người còn không muốn ốc. Thanh Âm Ôn Uyển không cao hứng nói một câu, không chờ đối phương có cái gì biểu thị, liền lại nói, "Tộc ta khí vận một mực nhập không đủ suất, tích lũy hơn phân nửa đều đền bù cho thiên địa, mà còn lại cũng căn bản không đủ để chèo chống tộc ta bây giờ quy mô." Thuần huyết số lượng giảm bớt đã sớm tại phát sinh, chỉ bất quá đến gần nhất mới là càng phát ra nghiêm trọng, như thế tiếp tục, tộc ta số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít. Nhất tộc, hoặc nào đó cái thế lực khí vận nếu như đại lượng tổn thất, Tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản vệ. Bây giờ các nàng nhất tộc tình huống không sai biệt làm chính là như thế, không phải đại lượng tuấn thất là vẫn luôn không đủ, thế thủy trường lưu vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Tuấn Mỹ vô song người mày nhiễu lại đến cực hạ, nhập không đủ xuất. Vấn đề này hắn, nàng thật đúng là không có phát hiện, bởi vì hắn, nàng không biết các nàng nhất tộc tình huống là nhập không đủ xuất bốn chữ này. Hắn, nàng lấy vì cái này hắn, nàng bây giờ xưa nay không kêu đại tỷ trở thành tứ linh một trong, thay thiên đạo chấn áp tứ cực chỗ lấy được công đức, cũng chính là khí vận đủ để bù đắp. Không nghĩ tới là nhập không đủ suất búa chữ, trong lòng mềm nuối, có chút ghen tuông, nhưng là lập tức chuyển qua ánh mắt, vẫn như cũ lãnh nạo, chỉ là rơi vào trầm mặc, nặng nề bầu không khí bên trong cũng rất giống nhiều hơn một phần xấu hổ, mất tự nhiên. Lựa nhỏ đoàn bên trong thanh âm muốn luyện thì là bình tĩnh chuyển di chủ đề, lệnh nhạt nói, bây giờ chính là đại kiếp thời điểm, nhân tộc cùng tam thanh ai cũng không biết thắng bại sẽ như thế nào. Tây phương giáo là chúng ta lựa chọn tốt nhất, mà lại tây phương giáo thực lực không bằng nhân tộc cùng tam thanh, ngược lại càng thích hợp cùng tộc ta kết minh. Tuấn Mỹ vô song người nhẹ hít một hơi, đệ xuống kia cố phức tạp. Bình tĩnh nói, ta muốn đi cùng Thương Đỉnh chấm dứt nhân quả. Tây Phương Giáo như thế nào giúp ta thành tựu uy danh? Chẳng lẽ em muốn nhúng tay lại kiếp, cùng nhân tộc là địch? Thanh âm ôn luyện thở dài trong lòng một tiếng, không có sách tuấn mỹ vô song người ngầm thừa nhận. Yếu ớt nói, nhưng tại ngươi cùng Thương Đỉnh chấm dứt nhân quả về sau, khí vận tương liên bậc này liên minh cũng không phải đơn giản. Cái kia cần bọn hắn nhất tộc cùng Tây Phương Giáo có chính thức quan hệ, thành là người mình. Nàng bây giờ là tứ linh một trong, thay thiên đạo, thay hồng hoang chấn thủ tứ cực, không tốt tại Tây Phương Giáo bên trong nhậm chức. Chỉ có các nàng nhất tộc bên trong địa vị thực lực chỉ lần này cùng nàng Tuấn Mỹ vô song người có thể làm cái này lại biểu trở thành Tây Phương giáo bên trong người đến lúc đó mới xem như kết thành đồng minh mà bây giờ Tuấn Mỹ vô song người muốn đi tham dự đại kiếp bên trong Tây Phương giáo tất nhiên là sẽ không tham dự cho nên chỉ có thể tại nó tham dự đại kiếp về sau lại liên minh vậy ta nhưng không dám hứa chắc đến lúc đó ta sống hay chết Tuấn Mỹ vô song người lại có chút dè dặt nói bọn hắn hứa hẹn vô luận như thế nào đều sẽ bảo trụ ngươi một cái mạng tam thanh nhân tộc nơi đó chỉ cần ngươi đồng ý bọn hắn lập tức tiến đến trao đổi thanh âm ôn nhun càng phát ra bình tĩnh xem ra các ngươi cái gì đều đã thương lượng xong, bản năng, tuấn mỹ vô song người ý chào phúng càng thêm nồng đậm, tựa như một mực tại nhẫn lại lấy cái gì, nhưng càng nhiều là một loại bất đắc dĩ. Lựa nhỏ đoàn lần nữa trầm mặc không nói gì, cũng căn bản không có bất luận cái gì sinh khí ý tứ. song vương ở trung cãi lộn vô số năm, nên sinh khí đã sớm sinh xong, mà lại ở trong mắt nàng, bây giờ tiểu tuyên cũng liền như năm đó nàng đồng dạng, các nàng nhất tộc kiêu ngạo kia là nhất định, chỉ cần nàng vẫn còn, nàng không còn nhất muội kiêu ngạo là được. đương nhiên, tuấn mỹ vô song người cười một tiếng, lập tức. Kinh Diễm Viễn Thiên địa này, ánh mắt như ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực, nhìn về phía Thương Quân cùng Tây Kỳ Đại Quân chiến trường tiền tuyến. "Ngươi nói, nếu như ta đánh chết Vân Tiêu, hai vị kia thánh nhân, muốn làm sao thuyết phục Tam Thanh. "Hôm nay liền một chương này, ngày mai bù lại." Chương 558, Nhân Đế cung thấy chuẩn đề. Ngọn lửa nhỏ lập tức chốc động hạ, giống như bị kinh sợ. "Ngươi chớ làm loạn, năm đó ngươi thụ thương lúc, bị thương đình cứu, thậm chí lấy ngươi lúc đó biến thành huyền điệu vì đồ đằng, để ngươi hưởng thụ không ít đại thương khí vận, ngươi bây giờ muốn đi báo đáp phần ân tình này cùng nhân quả, là bình thường sự tình." nhưng vì thương đình ngăn lại tam giáo một chút đệ tử liền đủ rồi một khi chân chính giết tam giáo mạnh đại đệ tử hậu quả khó mà lường được phương tây hai thánh cũng không tốt cùng tam thanh thương nghị huống chi kia vân tiêu chính là tam giáo hiếm thấy có hy vọng thành tiểu hôn nguyên đệ tử một khi nàng chết trong tay ngươi, tam thanh tuyệt đối sẽ không cùng ngươi bỏ qua đến lúc đó phương tây hai thánh không tốt nói thêm cái gì nhân tộc một phương cũng sẽ bởi vì chúng ta muốn cùng tây phương giáo kết minh sẽ không nghiệm tình ngươi tốt thanh em ôn luyện ngưng trọng vô cùng nói nàng biết tuấn mỹ vô song người nói lời này là đang phát tiết lấy mình thỏa hiệp lừa dật bị quất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 Lựa nhỏ đoàn cũng không có ép hỏi, nàng rõ ràng, Tiểu Tuyên là kiêu ngạo vô cùng, nhưng đối mặt chủng tộc đại cục lúc, dù là sẽ không hôn miệng nói ra, có thể thực hiện động bên trên cuối cùng vẫn là chọn thỏa hiệp. Như thế, ta cái này liền đi cho phương Tây hai thánh trả lời chắc chắn, bọn hắn sẽ đi cùng Tam thanh, nhân tộc thương nghị, mà lại để tỏ lòng tộc ta cũng không có trợ giúp Thương đình, Linh Phượng nhất tộc hội phái một vị trợ giúp Tây kỳ. Thanh âm ôn nhuận lại nói: "Ai?" Tuấn Mỹ vô song người lạnh lùng nói: "Trước đây ít năm về tộc không chết, hắn cũng có chuẩn thánh tầng thứ 7 lần trực lực." Hắn sẽ không tổn thương thương đình cùng nhân tộc bất kỳ người nào. Đại chiến lúc sẽ chỉ còn lại một vị phổ thông chuẩn thánh. Như vậy, có thể đồng thời tận lực tránh Tam Thanh cùng nhân tộc cam thủ. Thanh Em Ôn Huyền Bình Tinh nói: Phượng tộc bây giờ có hai đại mạch, linh phượng nhất mạch, Huyền Diệu một mạch. Chỉ cần lại phái một vị linh phượng nhất mạch cường giả đi chợ giúp Tam Giáo, tăng thêm có phương Tây hai thánh mặt mũi và cho chỗ tốt tại, Tam Thanh sẽ không đối mặt phượng tộc. Về phần nhân tộc bên này, Huyền Diệu một mạch thủ lĩnh trước đến giúp đỡ, ngăn lại đối phương một chút cường giả, tăng thêm phái đi chợ giúp Tam Giáo linh phượng nhất mạch cường giả cũng sẽ không chân chính xuất lực lại thêm phương tây hai thánh mặt mũi và chỗ tốt tại nhân tộc một phương cũng sẽ không có ý kiến gì dù sao tuấn mỹ vô song người được cứu ân tình cùng những năm này hưởng thụ một bộ phận khí vận chi lực nói nặng cũng nặng nói không nặng cũng không nặng những năm này kỳ thật các nàng nhất tộc đã còn một bộ phận còn có lúc này xuất thủ phương tây hai thánh cho chỗ tốt hoàn toàn đầy đủ hoàn lại Hừ! tuấn mỹ vô song người lại là hừ lạnh một tiếng toàn thân trên dưới giống như có một cố bực bội cảm xúc há hốc mồm tựa như lại muốn lạnh lùng chế dễ một phen nhưng cuối cùng lại là ngừng lại chỉ có kia cố bực bội cảm xúc càng phát ra nồng đậm mọi việc đều thuận lợi, thật sự là dễ tính toán. nhưng loại này tính toán, ha ha, ha ha. trong hai mắt một vòng tức là hung lệ ánh lửa hiện lên, tựa như lúc nào cũng khả năng núi lửa bộc phát, băng lạnh đến cực điểm thanh âm giống như là từ trong hàm giang gặn ra. ngươi có thể đi. chờ ta tin tức, tốt nhất tại phương tây hai thánh thương nghị tốt về sau, ngươi lại ra tay. bình tĩnh để lại một câu nói, lửa nhỏ đoàn ẩn vào hư không rời đi. chỉ để lại tuấn mỹ vô song người một thân một mình lãnh ngạo ngặt đứng ở đó, thân xác bên trên tràn đầy hung lệ chi khí. thật lâu, một vòng cười khổ hiện hiện gửi khổ mang theo một chút bất lực, bất đắc dĩ. Tây Nhu Hạ Châu tới gần trung thổ trời Châu biên cảnh, một đạo hồng sắc hư ảnh chậm rãi mở ra hai con ngươi, một kia chấn động hiện lên, nhưng ngay mắt lại biến thành bình tĩnh. Tộc ta đã ứng, còn lại liền đều giao cho hai vị thánh nhân. Chu Tước đạo hưu cứ việc yên tâm, không tuyên an toàn, giao cho chúng ta chính là, từ nay về sau Tây Phương giáo cùng Phượng tộc chính là một nhà. Cách đó không xa, chống rông trong hư không, một đạo mang theo thiện ý cùng ý mừng hạo đặng âm thanh âm vang lên. Mau đỏ hư ảnh hơi gật đầu, bất quá không nói gì. Việc này không nên chậm trễ. Sư huynh đệ ta hai người cái này liền tiến đến, một đạo mang theo vị đắng thanh âm cũng tràn ngập thiện ý nói. Lập tức hai vạch kim quang chợt lóe lên, biến mất không còn tam tích. Mau đỏ hư ảnh nhẹ nhàng thở hắt ra, giống như là thở dài, lại giống là nhẹ nhàng thở ra. Nửa ngày một cỗ kim sắc hỏa diễm từ đằng xa mà đến, hóa thành một đạo cực kỳ anh tuấn oai hùng nam tử, dừng ở màu đỏ hư ảnh bên cạnh, thi lễ một cái nói, gặp qua tộc trưởng. Lần này làm phiền ngươi, nhớ lấy đại chiến lúc chỉ cần ngăn lại một vị phổ thông chuẩn thánh là được, càng không thể giết người. Mau đỏ hư ảnh một chút gật đầu, dịu dàng nói. Vâng, không chết chắc khi ly nhớ. Vai Hùng Nam tử ngưng tiếng nói, màu đỏ hư ảnh lại là khẽ gật đầu, hóa thành một đạo hồng quang đi xa. Danh Xưng không chết ai Hùng Nam tử chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Cửu Châu phương hướng, một vòng dị sắc hiện lên, lập tức liền hóa thành một vệt kim quang phóng tới Cửu Châu, tốc độ cực nhanh. Không biết ở phương nào một chỗ thế giới bên trong có một phen hỗn loạn, điện hạ không gặp. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nhất định là điện hạ trộm lén đi ra ngoài, đến lúc này chúng ta mới phát hiện, cũng không biết đi ra ngoài bao lâu. Bây giờ bên ngoài chính là đại kiếp thời điểm. Vạn nhất điện hạ có sơ suất, chúng ta như thế nào hướng tộc trưởng bàn giao? Bây giờ hai vị tộc trưởng đều không tại, chúng ta nhất định phải xuất ra cái biện pháp, ta cho là nên lập tức phái người ra đi tìm điện hạ. Không sai, ta đồng ý, điện hạ thiên tư chi cao, tộc ta từ trước ít có, nhất định không xảy ra chuyện gì. Ngày 28 tháng 1 buổi chiều, Triều ca thành nhân đế cung trong. Đế Tân cùng một vị người mặc kim sắc có chút kỳ dị áo bào trung niên đạo nhân ánh mắt giao hội, đều mang nhàn nhạt tham dò chi ý. Chuẩn đề thánh nhân đến triều ta ca, cũng không có tựa xa tiếp đón. Thăm dò đồng thời, Đế Tân dẫn đầu lạnh nhạt nói: Nhân đế khách khí, Vân Đạo không ngợi mà tới, qué rời nhân đế nhân đế mới là. Người đến ôn hòa cười nói, chính là Hồng Hoang sáu Thánh một trong, Tây Phương Giáo Nhị Giáo chủ chuẩn đề, Hồng Hoang chân chính đỉnh cao cường giả. Úc, xem ra chuẩn đề thánh nhân đến đây, là có chuyện quan trọng rồi. Đế Tân trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, lộ ra một chút nghi hoặc. Chuẩn đề lại là cười một tiếng, tư thái có phần thấp nói, không dối gạt nhân đế, Vân Đạo này đến, chính là có một chuyện muốn cầu giúp người đế. Đế Tân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc lại ngưng trọng câu ít, lặng lẽ nói, "Khách khí, thánh nhân thịnh giảng." Chuẩn đề gật đầu, Ôn Hòa nói, Nhân đế còn nhớ rõ năm đó thương đỉnh tiên vương cứu, bây giờ chính là thương đỉnh đổ đẳng một con kia huyền điểu. Đế Tân trong lòng nổi lên một cơn chấn động, ngoài miệng bình tĩnh nói, tất nhiên là nhớ được. Không dối gạt Nhân đế, con kia huyền điểu chính là phượng tộc huyền điểu một mạch tộc trưởng, Khổng Tuyên. Hán, nàng, năm đó thụ thương đỉnh tiên vương tri ân, lại bị thương đỉnh làm đổ đẳng, hưởng thụ một chút thương đỉnh khí vận, cho nên đã từng mấy lần trợ giúp qua thương đỉnh. Chuẩn đề có ý riêng nói, nhưng tạm, tiếp tục nói, bây giờ thương đỉnh ở vào đại kiếp thời điểm, Khổng Tuyên tất nhiên là không thể ở một bên tính quan cho nên hắn, nàng, nghĩ ra tay trợ giúp thương đình, hoàn lại phần ân tình này. Đế tân trong lòng ngàn vạn suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, mặt ngoài thì không có dừng lại, lạnh nhạt nói, hắn, nàng, hữu tâm, chỉ bất quá thánh nhân tới đây kể ra có ý tứ là, bần đạo không giam dầu diếm, cũng liền nói thẳng, phượng tộc đã cùng ta tây phương giáo liên minh, cho nên bần đạo đến đây là muốn trợ giúp khổng thiên triệt để cùng thương đình chấm dứt phần ân tình này cùng nhân quả, còn xin nhân đế thành toàn. chuẩn đề thần sắc thận trọng, vô cùng chân thành nói, tư thái đúng là càng thả thấp chút nữa. Đế tân trong lòng một trận cảnh giác lấy thánh nhân chi tôn, có thể bởi vì chuyện này như thế hạ thấp tư thái, tuyệt đối là một vị cường đại người. Tam Thanh cùng nữ oa liền làm không được. Đây không phải đối phương không sĩ diện, mà là nội tâm cực kỳ cường đại, khắc sâu rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, vì thế thậm chí có thể trả giá lớn đại giới, bao quát mình mặt mũi. Một bên nhanh chóng suy tư, một bên thản nhiên nói, Liên Minh, câu ngược lại là chúc mừng các ngươi. Trong lời nói, lại là không đề cập tới chuẩn đề lời nói bên trong thành toàn sự tình. Chuẩn đề giống như căn bản không thèm để ý, đã tạo nhân đế, chỉ cần nhân đế chịu thành toàn. Ta tây phương giáo nhất định có trọng báo. Đế tân trầm mặc một lát mới nói, thôi, không tuyên vì ta thương đình xuất thủ, chỉ cần đầy đủ, tự nhiên liền có thể chấm dứt. Cô lại không phải không rõ không phải là người, nhân đế ý chí, bần đạo bội phục, ở đây liền đạt tạ nhân đế. Chuẩn đế vui mừng, chắp tay trước ngực nói cảm ơn. Bất quá sau một khắc lại có chút lung tung nói, trong đó còn có chút ít cồn sóng, mời người đế cho phép, bần đạo nguyện ý lấy một đồng sen vàng tử vì đáp tạ chi lễ. Đế tân thần sắc ngưng lại, nhưng có chút ngạc nhiên lại ngưng trọng chuẩn đế, có chút thận trọng nói, thánh nhân thỉnh giảng. Phượng tộc chi nạn tin tưởng người khác đế cũng rõ ràng, cho nên vì khó lượng tội tam giáo, không tiên chỉ sẽ ra tay chặn đường một chút tam giáo đệ tử sẽ không sát hại, mà lại linh phượng nhất mạch sẽ phái ra một vị chuẩn thánh tầng thứ bảy lần người tiến đến tương trợ tây kỳ. Nhưng mời người đế yên tâm, vị này phượng tộc người tuyệt sẽ không tổn thương thương đỉnh cùng nhân tộc bất kỳ người nào tính mệnh đại chiến thời điểm chỉ sẽ ra tay chặn đường một vị phổ thông chuẩn thánh. Phượng tộc sớm đã không thể so trước kia, còn xin nhân đế rộng lòng tha thứ. Hôm nay hay là chỉ có một trường, trách ta độc thân cái kia ra mắt đi, thắng này thiếu hai trường nhất định bổ, ta phát thệ. Chương 559, trao đổi vào trận. Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ khó xử, chân thành thở dài nói, tư thái đã tận khả năng hạ thấp. Vì phượng tộc cái này, Tây Phương giáo chưa bao giờ qua cường đại như vậy minh Hiếu, hắn cùng tiếp dẫn có thể nói là hạ quyết tâm. Ngay cả cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên kim liên tử, cùng bọn hắn tự thân tư thái, đều hoàn toàn bỏ được ra ngoài. Bất quá đế tân sát mặt, lại là có chút biến ảo, một câu lạnh ý, buồn bực ý dâng lên, thanh âm cũng lạnh xuống, tốt một cái hai không đất tội, ngược lại là vẹn toàn đôi bên biện pháp phát. Tốt. Tiêu cần gì phải tự mình tiến vào, trực tiếp lấy Kim Liên Tử cùng cái khác bảo vật đến cùng cô đại thương chấm dứt nhân quả không phải tốt hơn? Nhân đế bất giận, chuẩn đề cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước đó liền chuẩn bị tốt đối mặt đế tân nộ khí. Loại tình huống này nếu như là bọn hắn cũng sẽ không vui, nhưng phần này không vui, định sẽ không nhiều. Dù sao tại kết quả bên trên, thương đỉnh cũng không thể tồi, ngược lại phải lợi. Chỉ là nghe tới cách làm này, sẽ tại cảm xúc bên trên sinh ra không vui thôi. Dù sao không ai sẽ thích đầu đôi hai đầu người. Kỳ thật nếu như không phải khổng tuyền muốn đi vào lần đại kiếp nạn này. Từ đó đạt được đột phá, bọn hắn sư huynh đệ hai người thật đúng là nghĩ trực tiếp lấy lợi ích đến kết thúc phần này nhân quả. Không tiên như thế cách làm, cũng là xuất từ một mảnh hảo tâm cùng hành động bất đắc dĩ, lấy hắn, nàng, thực lực, nhất định có thể vì thương đình nhiều chặn đường một chút địch quân cường giả, mong rằng nhân đế rộng lòng tha thứ. Chuẩn đề tiếp tục chân thành nói. Đế Tân sắc mặt vẫn mang theo lãnh ý cùng không vui, mấy tức về sau, mới thoáng hòa hoãn, đạm mặt nói, "Thôi, chính là Hưu Tâm chủ động đến đây giúp ta đại tường, cô không cùng hắn, nàng, sau so đó, bất quá mong rằng hắn, nàng" không nên quên lại phần này sơ tâm. Sơ tâm là trợ giúp Tương đỉnh, không quên sơ tâm chính là một loại nhắc nhở, muốn để Khổng tuyên không được chơi đùa, không thi triển toàn lực. Bần đạo thay mặt Khổng tuyên cùng phụng tộc, cảm ơn Nhân Đế, Khổng tuyên tuyệt sẽ không để Nhân Đế thất vọng. Chuẩn Đề trên mặt lộ ra ý mừng chắc chắn nói, Khổng tuyên mục đích chủ yếu một trong là vì đột phá, chắc chắn sẽ không không xuất toàn lực. Đế Tân một chút gật đầu không có nói tiếp, Chuẩn Đề cũng không do dự, bàn tay rũ ra, một viên tản ra kim sắc quang mang kim sắc hạ sen xuất hiện. Vi biểu đạt cảm ơn, còn xin Nhân Đế nhất thiết phải nhận lấy viên này kim liên tử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 nếu có cái gì tạo hóa cơ duyên thành tựu thập phẩm kim liên cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải là không thể được chỉ là cơ hội rất nhỏ cho nên nói tây phương giáo hai thánh lần này đích thật là hạ tiền vô lớn bất quá so sánh với cùng phượng tộc kết minh cái này một đồng sen vàng tử cũng liền không đáng kể chút nào như thế bần đạo liền không áy vậy nhân đế bần đạo cáo tử chuẩn đệ mỉm cười nói nếu như không phải tất yếu đại kiếp thời điểm hắn là tuyệt đối sẽ không bước vào chiều ca thành cô liền không lưu thánh nhân mời đế tân lạnh nhạt duỗi ra một cái tay chuẩn đệ chắp tay trước ngực gật đầu quay người rời đi Đạo mắt liền tiến vào hư không, rời xa chiêu ca thành. Đợi Chuẩn Đề rời đi, Đế Tân khẽ miệng không hiểu nổi lên một tiếng giống như cười mà không phải cười độ cong. Nghĩ lấy phượng tộc vì cánh chim, các ngươi làm được sao? Nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh, tại cái này trống vắng trong đại điện như có như không, lại tràn ngập một cỗ uy nghiêm. Ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía trong tay viên này kim liên tử, vẻ hài lòng hiện lên. "Đồ tốt." Sau hai canh giờ, Đông Côn Loan Ngọc Hư cung bên trong, tiếp dẫn từ đó đi ra. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây mang theo một chút vị đắng, hướng Tây trở về. Ngọc Hư cung bên trong Một đạo thâm thúy như là thế giới ánh mắt, nhìn hướng lên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Ngày 28 tháng 1 ban đêm lặng lẽ mà qua. Ngày 29 tháng 1, Thái Dương tinh như thường lệ dâng lên, trên Đông Hải, người bình thường kia căn bản là không có cách tìm tới thánh nhân đạo trường, Kim Ngao Đảo, đột nhiên hiện lộ tại thế. Giống như từ không gian bên trong đột nhiên đụng tới đồng dạng, vừa xuất hiện, thuận tiện như chấn áp vùng biển vô tận, chính là thiên địa này vạn vật trung tâm. Đông. Đông. Trong trèo xa xăm chuông vang âm thanh, từ ở trên đảo vang lên, không biết truyền đến bao xa. Giống như toàn bộ Đông Hải thậm chí chỗ xa hơn đều không chút kiêng kỵ quanh quần tiếng chung này. trên đông hải kia đông đảo hòn đảo trong đạo trường từng đạo bóng người bị kinh động. đây là ta thiệt giáo tụ tiên trung tụ tiên trung vang hẳn là sư tôn có chuyện quan trọng tuyên bố chúng ta nhanh lên. ồ lúc này gõ vang tụ tiên trung chẳng lẽ vì cùng thương đình chi chiến lần lượt từng thân ảnh nghe tới tiếng chung này không có chút gì do dự cho dù là tại bế tử quan đều lập tức xuất quan hướng kim ngao đảo tiến đến rất nhanh đông hải liền náo nhiệt từng vị khí thế tồn tại cường đại từ bốn phương tăng hướng. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng cùng một cái địa điểm hội tụ. Mỗi một thân ảnh, thấp nhất đều có đại la kim tiên tầng thứ 7 lần thực lực. Loại này động tĩnh vô cùng lớn, Đông Hải Long tộc còn có Đông Hải cái khác thế lực khắp nơi, lập tức liền phát ra được. Nhìn xem vị kia vị cường giả, cùng bực này có thể sương rầm rộ chẳng cảnh, âm thầm những cái kia tồn tại, trong ánh mắt đều hiện lên kiêng kỵ, cùng vẻ vui mừng, chờ mong. Kiên kỵ thiệt giáo thực lực mạnh mẽ, vui thiệt giáo như vậy triệu tập đệ tử, chẳng lẽ thật muốn cùng nhân tộc một quyết thắng thua. Đông Hải Long tộc tộc địa, một đôi phảng phất có thể để cho ngày đêm náo ngược to lớn con ngươi, hiện lên vẻ khác lạ. Đồng Lai Ba ở trên đảo, ba đạo ánh mắt bình tĩnh, trong mơ hồ, một vòng trào phúng hiện lên. Cùng lúc đó, Đông thắng Thần Châu, Nam chiêm Bộ Châu bên trên, Tam giáo môn hạ cao tầng, đều tiếp vào tam thanh thánh dụ. Từng vị mặt sắc mặt nghiêm trọng, lập tức hạ lệnh, tiến hành sau cùng chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Đại chiến khí tức, trong khoảnh khắc tràn ngập to như vậy hai châu. Ngay tại tiệt giáo cùng hai châu Tam giáo môn hạ, đều là một mảnh phong vân sắp nổi, náo nhiệt vô cùng tràn cảnh thời điểm. Thương quân cùng Tây Kỳ đại quân ở giữa lại một lần giao phong bắt đầu. Đón Thái Dương tinh quang mang Tam Tiêu mang theo Khương Tử nhà chờ hơn 30 người đến đây thương quân cách đó không xa. Bạch Khởi, Hàn Tín gia, Nhất Thanh Thanh Hát, chiết để đánh vỡ cái này vừa mới nên đón kim sắc ánh nắng tiên địa bình tĩnh, vô hình kiếp khí vô thanh vô tức ở giữa quần quật mà tới. Trong tiên địa này sắp phạt, hung lục chi khí cũng nhanh chóng hội tụ. Đông, trùng trùng. Thiết huyết tiếng chống trận tiến một bước đánh vỡ cái này bình tĩnh, đem kia có thể khiến người ta nhiệt huyết không khí sôi trào, một chút xíu nhanh chóng tạo nên tới. Còn giống như là thủy triều, Bạch Khởi bọn người mang theo đại quân ra doanh, không chút nào yếu thế hướng Tam Tiêu bọn người mà đi. Nơi xa một ngọn núi, áo bào màu bạc, Tuấn Mị vô song người lặng lặng nhìn xem, lạnh cả người thấu xương. Không chỉ hắn, nàng, rất nhiều thế lực khắp nơi phái người tới, đều lặng lặng đợi ở phương xa các nơi, nhìn xem một trận chiến này. Rất nhanh, hai phe đội ngũ số cách xa, nhưng khí thế nhưng không kém là mấy đội ngũ trong hư không lạnh lùng giằng co. Tam Tiêu lúc này đều không có nhìn mặt khởi, mà là băng lãnh trừng mắt Hàn Tín, nguyên bản khuynh thế thiên hạ tuyệt mỹ ngọc dung, lúc này đều mang lên không che giấu chút nạo sát ý. Ngươi chính là giết ta đại ca Hàn Tín. Quý Tiêu nhất không nhìn được trước mở miệng lạnh lùng nói. Trải qua cùng Khương Tử Nha bọn hắn giao lưu, Tam Tiêu đã xác nhận giết chết các nàng đại ca Triệu Công Minh dẫn đầu chính là Hà Tín. Không sai, Triệu Công Minh đích xác cường hành. Đáng tiếc, cùng ta đại thương đối nghịch, cuối cùng chạy không khỏi vẫn là Hạ Tràng. Lạc Hậu bạch khởi một cái thân vị Hà Tín bình tĩnh nói, trong lời nói không có bất kỳ cái gì đáng tiếc bộ dáng, có chỉ là một bộ đương nhiên. Ngươi, Tiểu Mụi, Vân Tiêu đưa tay ngăn lại lên cơn giận dữ, liền muốn động thủ Quỳnh Tiêu, ánh mắt băng lãnh đâm về Hà Tín, lạnh lùng nói, ngươi cũng không cần muốn chọc giận chúng ta. Hôm nay tất cung các ngươi có cái kết thúc. Vậy giết ta đại ca, còn có người nào? Ha ha. Đông nhiên, Hàn Tín cười khẽ lối ra, "Xin hỏi, các ngươi là đến tìm Triệu Công Minh thủ diễn sao? Nếu như đúng vậy, chúng ta có thể cho ngươi thay Triệu Công Minh cơ hội báo thủ." Lời này vừa nói ra, thương quân bên trong không ít người liền minh bạch, cười khẽ lối ra, mang theo một chút khinh thường, trêu tức. Vân Tiêu tất nhiên là cũng minh bạch, vội vàng đè xuống trong lòng bất bình cảm xúc. Dư Quan quét mắt thoáng lạc hậu hơn các nàng khương tử nha bọn người, trầm tiêu chủ quan. Không nghĩ tới trong lúc lơ đãng nàng cũng bị ảnh hưởng cảm xúc từ đó trong lời nói rơi xuống như thế cái đại phá phun còn lập tức bị đối phương bắt lấy tìm triệu công minh thủ riêng cái này rõ ràng chính là đang khích bác ly gián thậm chí là đang dèo cận các nàng chỉ biết triệu công minh thủ vân tiêu sư tỉ, những người này chờ từng cái miệng lưỡi bén nhọn từ trước đến nay yêu trình miệng lưỡi lợi hại ngàn vạn không cần để ý lúc này thương tử nha mở miệng quát khẽ vân tiêu ám nhẹ nhàng thở ra điểm hạ chán nhìn chăm chăm hàn tín ngọc trưởng rỗi ra hôn nguyên kim đấu xuất hiện lạnh giọng trách mắng nhìn các ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu bản sự Hôm nay ta ba tỷ muội ở đây bày ra cựu khúc hoàng hà trận, có bản lĩnh liền đến sông trận, có thể phá trận này, cứ tới lấy ta ba tỷ muội tính mệnh. Nếu như phá không được trận, vậy liền chạy trở về triều đình. Vừa mới nói xong, hôn nguyên kim đấu đảo ngược, phía trên hoa văn phủ giống như đang sống, kết thành từng đạo trận văn. Trong ngay mắt, kia lít nha lít nhít trận văn liền trải rộng phương viên mấy trăm dặm, cựu khúc hoàng hà trận thành, từng đạo xương mù cũng bắt đầu xuất hiện, bao phủ toàn bộ đại trận. Lúc này, khương tử nha bọn người đã sớm lui lại mấy trăm dặm, lại chờ mong lại lo lắng nhìn xem đại trận này. Bạch khởi bọn người thì là vẻ mặt nghiêm túc, mắt sáng như luốc, tỉ mỉ đánh giá. Lần này lúc giống như là phệ nhân hung thú đại trận. Nơi xa trên ngọn núi, áo bào màu bạc người trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh dị, chăm chú nhìn xem cựu khúc hoàng hà trận. Loại cảm giác này, khí tức nguy hiểm. Vận tiêu, có lẽ ta ngược lại là xem thường ngươi. Một chút ý cười hiện hiện, lộ ra nhàn nhạt hưng phấn, cùng hung lệ chiến ý. Hàn Tín còn không mau tới vào trận nhận lấy cái chết. Quỳnh Tiêu quát lạnh âm thanh từ trong trận vang lên. Hừ, Bạch khởi hai mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét mắt Hàn Tín. Liên bắt đầu điều động đại quân chi lực. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 560, Cửu khúc Hoàng hạ trận mạnh. Lực lượng mạnh mẽ bị tụ hợp lại, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn 2000 vạn đại quân, tại Ngọc đỉnh một kích phía dưới, thương vong rất nhiều. Bất quá có Hàn tín mang tới đại quân bổ sung, trực tiếp đạt tới 3000 vạn. Đương nhiên, số lượng nhìn như nhiều, nhưng tỉ thật không có trải qua chẳng qua thời gian rèn luyện, Bạch khởi đối nhánh đại quân này lực không chế, tập kết đại quân chi lực, còn thoáng không bằng ban đầu 2000 vạn đại quân. Không có mở miệng nói bất luận cái gì lời nói, một mình dẫn theo sắt thần kiếm Không đội không chậm, từng bước một hướng cựu khúc Hoàng Hà trận bên trong đi đến, thân ảnh kiên nghị như là sơn mạch. Rết, rết, rết. Đột nhiên, ngập trời rết hô tiếng vang lên, cái kia vốn là dấu ở trong đại quân sát phạt chi khí, cũng như phun trào lửa như núi, hung mãnh dọa người. Phương viên vô số bên trong hư không, đều tràn ngập một loại tức băng lãnh, vừa nóng máu khí tức. Dần dần tới gần cựu khúc Hoàng Hà trận bạch khởi, trong lòng một cỗ bản năng cảm giác nguy hiểm dần dần nồng đậm, tựa hồ một khi tiến vào trong trận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ánh mắt động hạ, quyết định thật nhanh. Vốn là muốn làm một lá bài tẩy đại quân sát phạt chi khí, lập tức vận dụng. Vô biên sát phạt chi khí tràn vào trong cơ thể hắn, lập tức, Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, Vân Tiêu trong ánh mắt lóe lên một vòng vẹn ngưng trọng. Nơi xa trên ngọn núi, áo bào màu bạc nhân thần sắc bên trên kia cổ hưng phấn lại hung lệ chiến ý, cũng càng dày đặc mấy phần. Trong ngay mắt, tại đủ loại ánh mắt hạ, bạch khởi bước vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Lập tức, Cửu Khúc Hoàng Hà trận mặt ngoài xương mù nồng nặc kia nổi lên ba động. Mọi ánh mắt phảng phất càng sắc bén chút, nhìn chòng chọp vào, bất quá đều chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, mà không nhìn thấy trong trận tình huống. Hàn tín đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất thủ chi viện bạch khởi. Khương Tử Nha bọn người không sai biệt lắm, một khi Tam Tiêu có lạc bại xu thế, lập tức mang theo các nàng chạy trốn. Các vị sư huynh, các ngươi khả năng nhìn ra được ảo diệu trong đó. Lại nhìn mười mấy hơi thở, đột nhiên Khương Tử Nha nói khẽ. Quảng Thanh Tử, Nhiên đăng bọn người nhẹ to mày, nhao nhao lắc đầu. Cái này cựu khúc Hoàng Hà trận đích sát ảo diệu vô tận, chúng ta tại ngoài trận, căn bản nhìn cũng không được gì. Thái Ứt nghiêm nghị nói. Những người khác gật đầu biểu thị đồng ý. Khương Tử Nha thần sắc lại là nhẹ nhõm chút, hơi gật đầu chỉnh trọng nói: chư vị sư minh đều nhìn không ra, kia thương quân liền càng nhìn không ra, có lẽ tam tiêu sư tỷ thật có thể đánh bại thương quân. quảng thanh tử bọn người ánh mắt lập tức sáng lên, tuyệt đại bộ phận lập tức liền lại gật đầu biểu thị đồng ý. đối với mình một phương trận pháp tạo nghệ, bọn hắn đều là vô cùng tin tưởng. bởi vì tam giáo môn hạ, trừ một số nhỏ bên ngoài tu luyện tới bọn hắn trình độ này, đều sẽ xâm nhập học tập trận pháp chi đạo. quảng thanh tử chờ sư minh đệ càng là như vậy, từ trình độ nhất định đến nói, bọn hắn đều coi là toả tài, mà lại mọi thứ đều là bất phàm, luôn võ lực, bọn họ đích xác là không sánh bằng tuyệt giáo cũng trên cơ bản đều không am hiểu chiến đấu, nhưng không thể nghi ngờ, bọn hắn càng giống là chân chính người tu đạo. Cái này cũng là bọn hắn xem thường đại bộ phận tiệt giáo đệ tử lực lượng một trong. Lúc này bọn hắn đều nhìn không ra Cựu Khúc Hoàng Hà trận ảo diệu, Thương Quân khẳng định là càng nhìn không ra. Về phần vào trận Bạch khởi, trận pháp tạo nghệ không cao, chỉ có thể dựa vào vũ lực, kia không thể nghi ngờ chính là trước một bước rơi vào thế yếu. Bọn hắn đang thảo luận, Thương Quân trong trận, Hàn Tín mấy người cũng đang thảo luận, ánh mắt một bên chăm chú nhìn Cựu Khúc Hoàng Hà trận, một vừa nhìn những cái kia trận pháp tạo nghệ cường đại người. Đáng tiếc lại nhìn một hồi, bọn hắn cho ra kết luận đồng dạng, cái gì cũng nhìn không ra. chờ một chút, lấy đại xoáy thực lực, bất kể như thế nào, chắc chắn cho chúng ta sáng tạo cơ hội. giả hủ nhẹ giọng nói một câu. những người khác gật đầu, lặng lặng chờ đợi. mà bọn hắn chờ đợi cơ hội, không đến bao lâu liền đến. bạch khởi tiến trận hơn một trăm hơi thở về sau, cửu khúc hoàng hà trận đung nhiên rung động động. những cái kia xương mù bị đánh tan rất nhiều, lộ ra xương mù hạ kia lít nha lít nhít trận văn, cùng một chút trong trận tình huống. song phương tất cả mọi người tâm thần tập trung tới cực điểm, nhất là những cái kia trận pháp tạo nghệ cao thừa dịp cái này kiếm không dễ cơ hội nhanh chóng quan sát lúc này rõ ràng là bạch khởi ở trong trận đại phát thần uy giao động cựu khúc hoàng hà trận để nó hiện lộ ra nhiều thứ hơn đây chính là thương quân chờ đợi cơ hội nghị ý đồ quan sát ra cựu khúc hoàng hà trận một chút được điểm không qua mấy chục hơi thở về sau cựu khúc hoàng hà trận dừng lại rung động sương mù lần nữa bao phủ toàn bộ đại trận Khương tử nha bọn người cảm xúc phân chấn thương quân mọi người sắc mặt thì là có chút khó coi bởi vì hay là cái gì cũng không có nhìn ra cả tòa đại trận hôn nguyên một thể Cơ hồ không có chút nào sơ hở có thể nói, chỉ sợ chỉ có dùng sức mạnh cường công. Chờ nửa ngày, châm mặc nửa ngày, Hàn Tín thanh âm ngưng trọng nói. Vương tiễn bọn người gật đầu, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể như thế. Đại trận trở về hình dáng ban đầu, Bạch Khởi rõ ràng phá không được trận, vậy cũng chỉ có thể cường công. Mọi người đồng ý, Hàn Tín ánh mắt ngưng lại, liền chuẩn bị hạ lệnh. Đồng thời, cựu khúc hoàng Hà trận bên trong. Bạch Khởi tình huống cũng không phải tốt bao nhiêu, trên thân ngập trời huyết quang, chính một tấc một tấc bị bốn phương tám hướng kia mông lung hỗn nguyên chi khí, cưỡng ép ép về trong cơ thể của hắn. Dù là hắn đã toàn lực mà làm, cũng chỉ có thể chỉ hoan quá trình này, phản phất tức vạn năm cũng sẽ không thay đổi thần sắc. Lúc này cũng rõ ràng nhiều một câu ngưng trọng, hắn biết, chỉ sợ tất cả mọi người bao quát hắn, đều vẫn là xem thường cái này cửu khúc hoàng hà trận. Thằng đến tự mình đi vào trận này giao thủ, hắn mới hiểu được cửu khúc hoàng hà trận cơ bản nhất, cũng là cường đại nhất một điểm. Tam tiêu cửu khúc hoàng hà trận lấy hồn nguyên kim đấu làm tâm, bên trong an tam tài, bao hàm thiên địa chi diệu, nhân quả không biết, kiếp số không hiện, thần thông không rõ. Nói cách khác, trong đó hồn nguyên một thể, viên mãn vô huyết. Mà điều này là viên mãn hôn nguyên đại đạo đặc thù. Nói tóm lại, đại trận này trình độ nhất định đến nói đã đạt tới hôn nguyên cấp độ, căn bản không phải hôn nguyên phía dưới có thể phá được. Cực hạn của hắn liền là vừa vận đem hết toàn lực bộc phát, giao động một hồi đại trận. Cho dù là lúc toàn thịnh, cũng chỉ là có thể nhiều kiên trì một hồi, sớm muộn sẽ bại. Thậm chí một khi vào trận, ngay cả chạy trốn đều trốn không được, liền như lúc này. Quả thật lợi hại. Bất quá ở ta nơi này đại trận bên trong, bạch khởi ngươi không có cơ hội, chúng chi ngươi vốn là bản thân bị trọng thương, dù là nhất thời đem thương thế phong ấn, toàn lực xuất thủ cũng kiên trì không được bao lâu. nếu không, nguyên ngược lại là có thể nhiều kiên trì một hồi. vân tiêu thanh âm bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng không biết nơi nào vang lên. bạch khởi không để ý đến, tiếp tục chống cự lại kia mông lung hôn nguyên chi khí. thúc thủ chịu chói, ta lưu ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta muốn tính mệnh của ngươi. vân tiêu thanh âm vang lên lần nữa. bạch khởi trong lòng hơi kỳ, hắn có thể cảm giác được đối phương nói là thật. đến lúc này hoàn nguyện lưu hắn một mạng, có ngục biết gì? trong lòng suy tư, ngoài miệng lại vẫn là căn bản không để ý tới, giống như không nhìn. bạch khởi như thế nào lại bị bắt? húng chi thật có thể giết hắn sao? còn chưa nhất định. cựu khúc hoàng hà trận chỗ sâu tam tiêu đứng ở kia không chế đại trận. thấy thế quỳnh tiêu cả giận nói đại tỷ còn cùng hắn lưu cái gì tình? giết hắn vừa vặn vì chúng ta tam giáo đông đảo đồng môn ra một hơi. bích tiêu cũng gật đầu, tính tình nhất là điểm tinh nặng, lúc này trong lòng cũng tràn đầy cự hận. vân tiêu một chút lắc đầu, ngưng tiếng nói bạch khởi tại thương trong đỉnh địa vị hết sức quan trọng, thực lực càng là chỉ ở nhân đế phía dưới, giữ lại hắn nói không chừng liền có tác dụng lớn, mà lại nếu như song phương toàn diện khai chiến trong tay chúng ta có bạch khởi tại cũng có thể để cho thương đình cố kỵ một hai bích tiêu, quỳnh tiêu như mày chỉ cảm thấy vân tiêu nghị qua xa nhưng là cũng có đạo lý chỉ có thể gật đầu ngầm thừa nhận đột nhiên vân tiêu ánh mắt nhìn về phía ngoài trận thương quân phương hướng một vòng lạnh lùng hiện lên ngây thơ ngọc trường lật một cái cựu khúc hoàng hà trận biến hoa tái sinh ngoài trận hàn tín mệnh lệnh dưới thương quân chúng nhiều cường giả đều xuất thủ năm đạo chuẩn thánh tầng thứ 7 lần hơn sáu đạo chuẩn thánh trung đẳng cấp độ công kích ngang nhiên đánh về phía cựu khúc hoàng hà trận lực lượng kinh khủng giống như men ngông dòng lũ Thế không thể nữa. Khương Tử Nha bọn người tự nhiên sẽ không thờ ơ, gầm lên nhao nhao xuất thủ nghĩ muốn trả lại, nhưng cũng chỉ là chặn đường một phần nhỏ, còn lại tiếp tục đánh về phía Cựu khúc Hoàng Hà trận. Sắp trúng đích lúc, liền gặp Cựu khúc Hoàng Hà trận mặt ngoài sương mù kịch liệt lan rộng, lập tức toàn bộ đại trận nhanh trong biến lớn, quần quần sương mù đúng là chủ động muốn nuốt hướng những công kích kia. Chớp mắt, vậy còn dư lại công kích liền đã gặp phải những cái kia sương mù. Bành! Từng tiếng tiếng vang nổ lên, lập tức, hết thảy liền khôi phục bình tĩnh. Nói thật, Khả năng có rất nhiều người đều xem thường Vân Tiêu, Cửu Khúc Hoàng Hà trận là lần đầu tiên để thánh nhân xuất thủ, Lục Áp, Nhiên Đăng, Thập Nhị Kim Tiên đồng loạt ra tay, kết quả không cần phải nói, mà lại sau đó Thái Thượng Nguyên Thủy không có giết Vân Tiêu, mà là đưa nàng đặt ở kỳ lân dưới vách, toàn bộ tiền Giáo chỉ có nàng cùng đa bảo đại nội này, đa bảo hóa Phật, kia Vân Tiêu đâu? Chương 561, Thương Quân VS Tam Tiêu. Liền ngay cả Khương Tử Nha bọn người suy nghĩ đều là sửng sợ, nhịn không được nhẹ hít một hơi. Một màn kia thực tế quá mức rung động lòng người. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Giống như hoàn toàn thôn vệ những công kích kia cựu khúc hoàng Hà trận, biến lớn tốc độ càng nhanh, đồng thời cũng là tại lấy tốc độ cực nhanh di động, phóng tới Hàn tín bọn người. Hiển nhiên là muốn chủ động xuất kích. Tựa như là một vị to lớn hung hãn sinh linh. Hàn tín bọn người ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, Hàn tín lập tức mệnh lệnh quát, đại quân rút về doanh địa, chuẩn thành xuất chiến. Nói, đã cùng hắn mang tới kia hơn 1 triệu 5000 vạn đại quân tập hợp, 10 cố binh đạo dòng lũ xuất hiện, thập diện mai phục lần thứ 2 xuất hiện giữa thiên địa. Vương Tiến bọn người một bên tập kết đại quân chi lực, một bên để đại quân trở về doanh địa mở ra trận pháp phòng ngự. Sau một khắc, đại thương chúng cường giả lại một lần nữa xuất thủ. Hàn tín chờ năm vị chuẩn thánh cao đẳng, hơn 60 vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, gần 200 vị chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ cùng nhau phát ra lang lệ công kích. Vô tiếng xe gió thẳng vào cựu tiêu, phương thiên địa này tựa hồ cũng bị những công kích này giao động, như là từng khỏa thiên thạch rơi xuống, hình thành mênh mông thiên thạch dòng lũ. Vi thế kinh thiên động địa, thế không thể lỡ. Cựu khúc hoàng hà trận bên trong, tam tiêu thần sắc cũng chưa bao giờ có ngưng trọng sùng tới. Nhị muội tam muội, các ngươi trước áp chế bạch hời. Vân tiêu nhanh chóng nói một câu. Bích tiêu hai người gật đầu, thao túng một bộ phận đại trận chi lực tiếp tục áp chế bạch hởi. Vân tiêu thì là song trưởng huy động cửu khúc hoàng hà trong chấn, kia vô cùng vô tận mông lung hôn nguyên chi khí động. Một phần nhỏ còn tại bích tiêu hai người điều khiển ép xuống chế bạch hởi. Tuyệt đại bộ phận thì là sông ra đại trận, không chút nào yếu thế đón lấy kia thiên thạch rồng lũ. Khi cái này mông lung hôn nguyên chi khí sông ra đại trận xương ngủ một mấy mắt, không ít người ánh mắt đều biến. Hôn nguyên, nơi xa trên ngọn núi, áo bào màu bạc người ánh mắt sáng rõ, như là nhìn thấy một con tốt nhất con ngùi, hung lệ chi khí càng sâu nhiên đang ánh mắt trở nên có chút hãi nhiên cùng lửa nóng, còn có một số người, bọn hắn đều nhìn ra cùng bạch khởi đồng dạng cái nhìn. Minh bạch cái này cựu khúc hoàng hà trận chân chính cường đại, vô số ánh mắt bên trong, thiên thạch dòng lũ cùng kia mông lung hỗn nguyên chi khí xông đụng vào nhau. Bành, Và giang giác, dung chuyển phiến thiên địa này tiếng va chạm nổ tung, lực lượng kinh khủng dư ba quét sạch tứ phương, mảng lớn hư không phá vỡ đi ra, pháp tắc chi vong băng liệt. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy không gian xung quanh bất ổn, giống như lập tức bọn hắn liền muốn bị đẩy lui. Bất quá không có người quan tâm những này. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia và chạm trung tâm. Tại đông đảo ánh mắt hạ, Tiêu Mông Lung Hồn Nguyên Chi khí liền phảng phất sóng biển, bị từng khỏa thiên thạch đập nện. Dù là sóng biển lực lượng lại lớn, cũng bị một chút xíu đánh lui. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Mấy trăm khỏa thiên thạch tiêu tán, Mông Lung Hồn Nguyên Chi khí lui lại mấy ngàn trượng, lan lượn không thôi. Cửu khúc hoàng hà trận bên trong, Vân Tiêu Ngọc Diện thẩm sát, quát lạnh nói, ngược lại là xem thường các ngươi. Bất quá hôm nay, các ngươi hay là đều muốn bại vong. Thanh lanh thanh âm lộ ra một cỗ cao khiết lãnh não, vang vọng thiên địa. Hàn tín bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm không dùng bọn hắn nhiều như vậy chuẩn thánh cường giả liên thủ một kích thế mà vẹn vẹn chỉ là đem nó bưng lui trong trận nhưng còn có bạch khởi kiềm chế toàn lực xuất thủ không thể vào trận hàn tín ánh mắt tính mịch quát mặc dù vào trận sẽ tương đối dễ dàng phá trận một chút nhưng tương tự trong trận cũng nhất định càng thêm nguy hiểm tiểu khúc hoàng hà trận uy lực vượt quá tưởng tượng bọn hắn bây giờ thỏa đáng nhất biện pháp chính là tại ngoài trận lấy lực lượng cường đại công kích đại trận trận trận ứng tiếng vang lên đệ xuống kiếp sợ cảm xúc đi theo hàn tín liền muốn xuất thủ lần nữa thương tử nha mấy người cũng kịp phản ứng Ánh mắt giao hội ở giữa, liền đặt thành an ý, xuất thủ trợ tam tiêu chặn đường một chút thương quân cứng giả. Vô tận mông lung hồn nguyên chi khí lan lụt, Vân Tiêu thúc giục Đại trận chi lực liền muốn xuất thủ lần nữa. Đột nhiên, Đại trận một trận rung động, trong lúc mơ hồ, một cỗ sát ý ngập trời lộ ra. Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, bên cạnh Bích Tiêu nhanh chóng nói, Đại tỷ, Bạch Khởi liều mạng. Đại tỷ, chúng ta áp chế không nổi hắn. Quỳnh Tiêu cũng vội vàng nói, trên mặt có chút phí sức. Vân Tiêu tâm thần rời chút hướng Bạch Khởi bên kia, quả nhiên theo nàng điều động tuyệt đại bộ phận Đại trận chi lực, Bạch Khởi hiển nhiên cũng cảm thấy cơ hội. Không để ý thương thế lại một lần nữa liều mạng bạo khởi. Ngoài trận, hàng tín bọn người ánh mắt sáng lên, lập tức xuất thủ lần nữa, không có bất kỳ người nào lại có giữ lại, toàn bộ đem hết toàn lực. Thấy thế, Khương tử nha mấy người cũng lập tức xuất thủ chặn đường. Vân tiêu nhẹ hừ một tiếng, quả quyết nói, đem bạch khởi ném ra bên ngoài, đem hết toàn lực cùng thương quân một trận chiến. Ừm. Bích tiêu hai người lập tức gật đầu. Vân tiêu phát lực, toàn bộ đại trận đều rung động động, chính dốc hết toàn lực bạch khởi chỉ cảm thấy quanh thân chậm nhẹ, không gian chuyển động, tự thân liền đã ra cửu khúc hoàng hà trận. Đại xoáy. Không ít bè lấy vui sướng âm thanh ầm vang lên, bất quá cũng đã bao phủ tại kia xuất thủ lần nữa hơn 200 đạo trong công kích, vì là kinh thiên động địa thiên thạch giòng lũ lại một lần nữa xuất hiện. Bạch Khởi nháy mắt kịp phản ứng, cũng không có dừng lại, sát thần kiếm ngang nhiên chém ra. Nhiên đang chờ hơn 20 người xuất thủ, muốn chặn lại hạ một bộ phận công kích. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, đem Bạch Khởi đổi ra, tam thời thì là toàn tâm toàn ý cùng một chỗ thúc dục đại trận, đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận uy lực thôi động đến một cái cực điểm. Đại trận phía ngoài nhất xương mù biến mất, Mông Lung Hỗn Nguyên chi khí như là hải dương xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, ngang nhiên vọt tới thiên thạch dòng lũ. Nói lúc nhiều, nhưng hết thệ kỳ thực đều trong nháy mắt phát sinh. Tựa hồ hủy thiên diệt địa cảnh tượng, để hư không rung dậy, để cái này ngàn vạn dặm phương viên hoàn toàn tĩnh mịch. Hoành. Phản phất muốn chiếu rọi cả phiến thế giới quang mang dâng lên, trời lắc động, hư không vỡ vụn, lực lượng kinh khủng quét ngang hết thảy. Bạch khởi bọn người lập tức lui về phía sau, tránh đi lực lượng kinh khủng kia. Hải Dương Ngông Lung Hỗn Nguyên chi khí cũng cấp tốc lui về phía sau, lan loạn không thôi, còn thiếu như vậy một chút. Nhưng Bạch Khởi bọn người không có bất kỳ cái gì một cái cao hứng, bọn hắn một kích này nhìn như chiếm cứ thượng phong. nhưng Cửu Khúc Hoàng Hà trận lực lượng quá khủng bố. Khủng bố đến bọn hắn coi như có thể đem đánh vỡ, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu tính mệnh. Hướng chi bọn hắn rõ ràng, Bạch Khởi không thể đánh lâu. Đến lúc đó Tam Tiêu có nhân đang bọn người tương trợ, bọn hắn giết. Lực lượng kinh khủng kia dư ba còn tại tứ ngược, đương nhiên, Bạch Khởi thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Nhân tộc chúng cường giả không do dự, tiếng la giết vỡ bờ chân trời. Đi theo Bạch Khởi thẳng hướng Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, tam tiêu khí tức có chút bất ổn, nhất là Bích tiêu, Quỳnh tiêu. Bạch Khởi chờ hơn 200 vị chuẩn thánh liên thủ một kích uy lực quá lớn, huống chi còn có Bạch Khởi như thế một vị Hỗn Nguyên hạ cường giả đỉnh cao, cùng xem như chuẩn thánh tầng thứ 8 lần hạt tín. Cố lực lượng này, thậm chí tuyệt đối không yếu hơn mới vừa tiến vào Hỗn Nguyên cường giả. Dù là có Khương Tử Nha, Quảng Thanh Tử, Nhiên đang đám người tương trợ, ba người các nàng cũng thoáng rơi vào chút hạ phong. Điều này không khỏi làm nguyên bản tâm cao khí ngạo, tràn đầy tự tin các nàng lấy làm kinh hãi. Đương nhiên, các nàng cũng không có chút nào ý sợ hãi, Bạch Khởi đã sớm bản thân bị trọng thương hắn lại có thể chống bao lâu? không do dự, thúc giục kiểu khúc hoàng hà trận hung mãnh vô cùng đón lấy thương quân chúng cờ giả. quảng thanh tử, nhiên đăng bọn người một bên hướng tây kỳ đại doanh phát ra mệnh lệnh để chuẩn thánh cường giả toàn bộ đến, một bên mang theo trở mong chặn đường hướng thương quân chúng cường giả. bạch khởi có thể chống bao lâu cái này thương quân nhược điểm bọn hắn đương nhiên lòng dạ biết rõ, trong mắt bọn hắn, đây chính là bọn họ đại thắng cơ hội. trước đó căn bản không tưởng tượng ra được cơ hội. với anh, diệt thế đại chiến triển khai đủ loại đại đạo trong lúc mơ hồ đứng thẳng trong hư không, phát sinh kịch liệt nhất va chạm, vô số thần thông phát bảo tản ra cực kỳ hào quang chói sáng nở rộ vô hình vô ảnh kiếp khí điên cuồng phun trào càng ngày càng đậm đem toàn bộ lương châu ung châu triệt để bao phủ thậm chí hướng cái khác mấy châu lan tràn mà đi gây nên không ít ánh mắt trông lại trận đại chiến này bên trong làm người khác chú ý nhất tự nhiên là tam tiêu thuốc dục cửu khúc hoàng hà trận nghịch kháng lấy bách khởi, vương tiễn cầm đầu hơn 200 trăm chuẩn thánh ngông lung hỗn nguyên chi khí vô cùng kinh khủng ép một chút thương quân cường giả liên tiếp lùi về phía sau bởi vì bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần đại trận để tránh vào trận chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ Chương 562, ngoài ý muốn xuất hiện. Liền ngay cả Bạch Khởi đều không nghĩ lại vào trận, bởi vì hắn cũng không biết mình có thể chống đỡ tới khi nào. Hắn một khi lần nữa vào trận, kết quả khó dò. Cho nên lúc này mặc dù Bạch Khởi đám người lực lượng, rõ ràng càng thêm chiếm cứ một chút ưu thế, đánh theo mông lung hỗn nguyên chi khí lăn lộn không thôi, nhưng liên tiếp lui về phía sau, lại là thương quân chúng cường giả. Thậm chí nếu như không phải Bạch Khởi chủ động kiềm chế cửu khúc hoàng hà trận chủ yếu uy lực, thương quân chúng cường giả đã có người muốn bị đả thương. Một bên khác, nhân đăng bọn người thì là bị Hàn Tín mang theo người giáo thủ Song Vương đều là ý đồ ngăn lại đối phương, người số không nhiều, hết thể liền khoảng 40 người, Song Vương các 20 người. Nhưng người yếu nhất cũng có chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực. Cầm Đầu Hàn Tín, nhiên đang càng là hàng thật giá thật phát huy ra chuẩn thánh tầng thứ 8 lần lực lượng. Quảng Thanh Tử cũng là chuẩn thánh tầng thứ 7 lần, Thương Quân Hoang tại đối phó hắn. Đại chiến kịch liệt liều chết chiến hai, giấu ở bốn phương tám hướng kia lần lượt từng thân ảnh, nhìn hai hùng khí vĩ, nhìn không chuyển mắt. Nhất là kia ngân sắc váy áo người, phát ra hung lệ khí tức hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Quốc Hoàng Hà trận, không lúc ních, một cỗ tiên là ngoe ngoe muốn động khí tức. Giống như sắp phun trào núi lửa, căn bản áp chế không nổi, càng không muốn áp chế. Một chỗ khác địa phương bí ẩn, ba đạo khí tức nhìn qua đều có chút thân ảnh giàn mua, lẳng lặng nhìn xem. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, thật đúng là lợi hại, không hổ là thánh nhân đệ tử. Đan, khí, trận, đây là kia ba vị thánh nhân riêng phần mình nắm hiểu, vị kia thánh nhân trận pháp tạo nghệ, có thể chịu được hồng hoàng số một, ngay cả thiên hoàng đều tự nhận yếu hơn một bậc, Cửu Khúc Hoàng Hà trận tất nhiên thiếu không được hắn tồn tại. Ừm, Hỗn Nguyên phía dưới, không người có thể đơn độc phá trận. Chúng ta muốn hiện đang xuất thủ sao? Chờ một chút. Nhân đế chi lệnh bên trong, chúng ta chỉ là cuối cùng một tay, có lẽ còn sẽ xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Cái khác ngoài ý muốn, anh. Liên miên vô tận anh minh tiếng va chạm, chấn động đến chín tầng mây tầng đã sớm toàn bộ tiêu tán, phương viên đến ngàn vạn dặm địa khu, vô số sinh linh hoặc là đã sớm chạy trốn, hoặc là chỉ có thể run lẩy bẩy ngốc tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Trong mắt bọn hắn, có lẽ cái này cũng đã là tại gì thế? Khai chiến hai khắc thời gian tà hưu, cũng không biết là hữu ý vô ý, tam tiêu cùng bạch khởi đám người chiến trường cùng hà tín nhiên đang đám người chiến trường khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Ánh mắt quét mắt, Bạch Khởi âm thầm truyền xuống số đạo mệnh lệnh. Hơn 200 chuẩn thánh hỗn loạn tràn diện bên trong, Tam Tiêu nhất thời cũng không có phát hiện, hơn 20 đạo thân ảnh biến mất, một nửa là chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, một nửa chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ, không, có chuẩn thánh cao đẳng cấp độ. Bởi vì chuẩn thánh cao đẳng cấp độ tăng thêm Bạch Khởi cứ như vậy bốn vị, quá dẫn Tam Tiêu chú ý, một khi biến mất sẽ bị lập tức phát hiện. Cái này hơn 20 đạo thân ảnh, lặng lẽ hướng Hàn Tín, nhân đang đám người chiến trường mà đi. Bất quá chỉ là mười mấy hơi thở về sau, Một mực lực chú ý đều tại Tam Tiêu bên kia Khương Tử Nha liền phát hiện, thương quân nhân số ít, hơn 20 người tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Suy nghĩ chuyển động, lập tức liền hiểu được thương quân ý đồ, không do dự, lúc này trầm thanh hét lớn, "Cẩn thận, thương quân có người lặng yên mà đến, ý đồ trước vây giết chúng ta." Tam Tiêu sư tỷ, không muốn cách chúng ta quá xa. Thanh âm truyền khắp chiến trường, "Tam Tiêu, nhiên đăng bọn người tất cả giật mình. Ánh mắt quét qua, nháy mắt liền hoàn toàn minh bạch Khương Tử Nha ý tứ, kia ẩn tàng trùng tích hơn 20 người, căn bản không thể gạt được vật tiêu, nhiên đang ánh mắt. Thật can đảm!" Vân Tiêu một tiếng quát nhẹ, cũng đã phát hiện đối thủ của mình thiếu hơn 20 người. Lãnh hư một tiếng, thôi động cựu khúc hoàng hà trận, hướng nhiên đang đám người chiến trường tới gần. Mà Bạch Khởi cũng không che giấu nữa, sát khí kinh thế hai tộc bay lên, lập tức quát, ngăn lại Tam Tiêu, vây giết khương tử nha. Giết. Đạo đạo tiếng la giết bên trong, Bạch Khởi mang theo người ngăn cản cựu khúc hoàng hà trận tới gần nhiên đang bọn người. Kia ẩn tàng tung tích, lặng lẽ tiến lên hơn 20 người cũng không tiếp tục cần giấu, hung hãn thẳng hướng khương tử nha bọn người, thậm chí lại có hơn 20 người tiếp vào Bạch Khởi mệnh lệnh, hướng khương tử nha bọn người đánh tới. Đối địch đương nhiên phải trước hết giết kẻ yếu, suy yếu thực lực đối phương. Thương quân tình huống càng cho là như thế, muốn công phá cựu khúc hoàng hà trận, khó càng thêm khó. Bạch khởi lại không thể chèo chống quá lâu, vậy liền trước hết giết Hương Tử nha bọn người, để Tam Tiêu lâm vào tứ cố vô thân tình huống bên trong. Về so đối mặt thương quân chúng nhiều cường giả, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Đây chính là Bạch khởi ứng đối. Càng thêm kịch liệt sát phạt triển khai, Tam Tiêu muốn sông hướng nhiên đang bọn người trợ giúp bọn hắn, Bạch khởi bọn người không nhường, liên tục cứng đối cứng, đánh hư không vỡ vụn. Bất quá Bạch khởi bọn người lại là tại một chút xíu lui lại. Bởi vì lúc này bọn hắn lực lượng đã không chiếm cứ ưu thế, ngược lại còn chiếm theo một chút thế yếu. Hung chi bọn hắn còn không dám tới gần đại trận. Nhiên đăng bọn người bên này, Nhiên đăng vị cường giả này trực tiếp bị Hàn Tín kéo chặt lấy, đợi tại nguyên chỗ cơ hồ khó mà động đậy, càng không thể ra tay trợ giúp người khác. Thương quân đến hơn 40 người, 11 vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ, còn lại đều là chuẩn thánh sơ đẳng cấp độ, chia hai phần, thẳng hướng tây kỳ trong đó không rất mạnh hai người. Mục đích rất đơn giản, dùng thời gian ngắn nhất, giết nhiều nhất địch nhân. Như vậy đồng dạng đạo lý, quả hồng chọn mềm bóp. Liên thủ một kích hạ Không có có ngoài ý muốn, kia bị bọn hắn chọn chúng hai người, trực tiếp bị trọng thương ngã gục, lại tùy ý một kích, triệt để tử vong. Toàn bộ quá trình, cũng liền một cái hô hấp mà thôi. Thương quân kia hơn 40 vị cường giả, đã vẫn là chia hai nhóm, cấp tốc nhào về phía kế tiếp. Quảng Thành Tử bọn người nhìn mắt thử một nước, tam tiêu càng là gầm thét, nhưng đều bị riêng phần mình đối thủ liều mạng ngăn lại. Dù cho Quảng Thành Tử bọn người bên trong, có người thừa cơ ra tay trợ giúp, nhưng cũng là số ít, đối hơn 40 vị thương quân chuẩn thánh, không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Bốn cái hô hấp về sau, kia bị tiếp cận, nghĩ muốn chạy trốn hai người bị rất nhiều người liên thủ sống sờ sờ đánh chết, lại thêm hai vị bên mình cường giả, thương quân chúng cường giả tiếp tục nhào về phía hạ hai vị, năm cái hô hấp về sau, hai vị chết đi, lại là năm cái hô hấp, lại hai vị chết đi. Bất quá lúc này, Tam Tiêu thôi động cửu khúc hoàng hà trận, cưỡng ép tới gần nhiên đang bọn hắn chiến trường, mông lung hồn nguyên chi khí bộc phát, đem còn muốn tiếp tục thương quân chúng cường giả đánh lui, tốt một cái thương quân, quả nhiên âm lưu quỷ kế đông đảo, hôm nay tất để ngươi chờ hồn phi phế tán. Vận Tiêu ánh mắt đảo qua giảm bớt tám người khương tử nha bọn người, nộ khí càng sâu, thanh âm băng lanh đến cực điểm. Bạch Khởi bọn người không thèm để ý, Song Vương đã sớm là không chết không thôi. Nói lại nhiều lại có thể thế nào? Đại chiến kịch liệt tiếp tục, đột nhiên, đại trận bên trong, Vân Tiêu tràn ngập tức giận ánh mắt biến đổi, hướng nơi xa nhìn lại. Sau một khắc, Bạch Khởi đồng dạng nhìn lại. Ngay sau đó là Nhiên đang cùng Hàn Tín, ánh mắt đều là vô cùng nghiêm trọng, bởi vì một cỗ không che giấu chút nào khí thế mạnh mẽ, chính quần quận mà đến, trong đó mang theo một cỗ trùng thiên hung lệ khí tức. Ha ha, tốt một trận đại chiến, bản tọa quả nhiên là nhìn tổng khoái. Vô cùng cuồng ngạo tiếng cười to, trong khoảnh khắc, vang vọng phương thiên địa này kinh động cơ hồ tất cả mọi người tam tiêu bạch khởi nhiên đăng hàn tín đám người giao thủ cực kỳ ăn ý đều chậm một chút bởi vì người đến rất mạnh cực mạnh lại càng không biết địch bạn nơi xa kia ẩn tàng ba đạo thân ảnh cũng là ánh mắt mương lại ngoài ý muốn thật xuất hiện người đến người nào bạch khởi dẫn đầu trầm giọng nói ánh mắt gắt gao nhìn chậm chậm kia từ đằng xa mà đến một đạo ngũ thải quang mang ngũ thải quang mang cực kỳ lộng lẫy nhưng tương tự tại bạch khởi trong mắt những người này cũng cực kỳ cường đại cường đại đến cũng có thể chi phối chiến cuộc cảm ơn đã ủng hộ sớm nghỉ nơi một chút chương 563, Vân Tiêu VS Khổng Tuyên. Theo Ngũ Thải Quang mang tới gần, Bạch Khởi đám người xuất thủ, cũng càng thêm hòa hoãn, hiển nhiên phòng bị người đến. Trong chớp mắt, Ngũ Thải Quang mang lại tới gần một chút, tốc độ cực nhanh dừng lại, từ cực nhanh đến cực tĩnh, hóa làm một đạo áo bào màu bạc người sừng sững hư không. Tuấn Mỹ vô song thân thể, khí thế hung ác mười phần khí thế, vừa mới xuất hiện, liền phảng phất thành phiến tiên địa này trung tâm, kinh diễm vô song, uy áp thiên hạ. Nhìn đến vô số người đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác. Bản tọa Khổng Tuyên. Lãnhạo âm thanh âm vang lên, lập tức không để ý đến tra hỏi Bạch Khởi. Tựa Hồ cũng căn bản không giống như là đang trả lời hắn, không nhìn hắn, hai mắt giống như lợi kiếm, đâm thẳng cửu khúc hoàng hà trận bên trong. Đại trận chỗ sâu, Vân Tiêu sắc mặt lại biến, nương trọng đến cực điểm, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền minh mạch, người này mục đích là nàng, kia bốn chữ cũng là đơn độc nói với nàng. Quả nhiên, đang lúc không ít người vì hai chữ này cảm thấy chấn kinh lúc, tràn ngập chiến ý thanh âm long trời lở đất, Vân Tiêu ra cùng bản tòa một trận chiến. Nhiên Đăng, Khương tử nha đám người sắc mặt có chút thay đổi, là giúp thương quân. Phượng Tô khổng chuyên, Vân Tiêu hai con ngươi nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói. Không sai. Không tuyên toàn thân chiến ý, hung lệ chi khí càng phát ra nồng đậm, tựa như tùy thời đều có thể triệt để bạo phát đi ra. Ngươi phượng tộc vậy mà nhúng tay việc này, muốn cùng ta Tam giáo là địch phải không?" Vân Tiêu thanh âm lạnh hơn. Không Tuyên trong hai mắt lạnh lùng lóe lên, nhẹ hư một tiếng nói, "Bản tọa lần này chỉ đại biểu mình, Vân Tiêu, ra cùng bản tọa một trận chiến, về phần quân quân." Ánh mắt chuyển hướng Bạch khởi, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hắn, lấy ngạo nói, "Bản tọa giúp các ngươi giải quyết Vân Tiêu, giải quyết xong nàng về sau, các ngươi lại đối phó những người còn lại." lãnh nạo tư thái lập tức để thương quân rất nhiều người cảm thấy không vui. bao lâu từ bệ hạ đánh bại cơ xương về sau liền không ai như vậy tư thái đối bọn hắn phượng tộc ha ha một cái sớm đã xuống dốc trùng tộc dù là còn có chút thực lực lại như thế nào hơn được bọn hắn người đại biểu tộc chính thống đại thương còn có lời bên trong ý tứ thật là đến giúp đỡ của bọn hắn sao nếu không phải khổng tuyên chi ngôn sơ bộ xem ra là trợ giúp bọn hắn trong quân tuyệt đối có người muốn mở miệng bất quá dù không nhiều lời trong ánh mắt không thích cũng rõ ràng bạch khởi hà tín chờ trong lòng người hoặc cũng ít nhiều có chút không vui nhưng mặt ngoài không chút nào hiện. Vân tiêu, nhiên đang chờ người trong lòng có chút không hiểu, không tuyên đến tột cùng là ý gì. Khiêu chiến Vân tiêu, lại để cho thương quân giữa lúc này dừng tay. chẳng lẽ liền là đơn thuần nghĩ muốn khiêu chiến Vân tiêu? ý nghĩ này cùng một chỗ, liền lại nhanh chóng tiêu tán. ở đây đại kiếp thời điểm xuất thủ, chính là vì khiêu chiến một người, cái này cần là hạng người gì mới sẽ làm ra? không hiểu phía dưới, trong lúc nhất thời cũng đều không có mở miệng, nhìn về phía bạch khởi cùng không tuyên. lúc này, trong lúc bất chi bất giác, song phương giao thủ đã đều ngừng lại không sai biệt lắm mọi ánh mắt đều nhìn về phía bạch khởi cùng không tuyên chờ lấy bọn hắn thương nghị bạch khởi hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì tĩnh mịch hờ hững ánh mắt nhìn không tuyên trọn vẹn mấy tức thời gian cách đó không xa giả hủ một đạo truyền âm cho hắn hy vọng ngươi có thể làm đến thanh âm trầm thấp vang lên bạch khởi giơ tay lui thương quân chúng cường giả không chần trở một bên cảnh giác một bên hướng bạch khởi sau lưng tối lui không tuyên rời qua ánh mắt lần nữa nhìn về phía cựu khúc hoàng hà trận trong mắt chiến y đã muốn như muốn vươn ra không nói gì nhưng cũng vô thanh thắng hữu thanh Ý tứ dị thường rõ ràng. Khương tử nha, quảng thành tử, vân tiêu bọn người thì là âm thầm nhanh chóng truyền âm. Không tuyên đích sắc cùng thương đình có quan hệ, thương đình đồ đẳng vì huyền điểu. Nghe nói nguyên nhân liền là năm đó thương đình nhân vương đã cứu một con huyền điểu. Mặc dù từ nhân đế đăng vị đến nay, huyền điểu đồ đẳng tồn tại cảm càng, càng ngày càng yếu, gần như sắp phải phế bỏ. Nhưng vượng tộc huyền điểu một mạch cùng thương đình liên quan, hay là rất sâu. Không tuyên tới đây nguyên nhân hẳn là như thế. Bất quá không rõ ràng vì cái gì lại là đơn độc khiêu chiến vân tiêu sư tỷ, còn không cho thương quân ở chỗ này động thủ. Như vậy vừa đến lại không giống là chân chính trợ giúp Tương đỉnh, lại thật giống là vì khiêu chiến Vân Tiêu sư tỷ mà tới." Khương Tử Nha nhanh chóng ngưng giọng nói, nói chính hắn cũng không tin, hay là nguyên nhân kia, đại kiếp thời điểm xuất thủ thăm dự, chỉ vì khiêu chiến một người, người này là đến cỡ nào, điên cuồng." Tất cả mọi người đang suy tư nguyên nhân, nhưng lại không thể xác định. Đông nhiên, ánh mắt một mực nhìn thẳng Khổng Tuyên Vân Tiêu, bình tĩnh nói, "Có lẽ, ta biết." Khương Tử Nha, nhiên đang bọn người dần mình, ánh mắt nhìn về phía nàng. "Ta cùng hắn, nàng, một trận chiến, trừ vị đồng đạo đầu tiên chờ chút đã." Vân Tiêu hai con ngươi hạ, một cố như có như không hỏa diễm chậm rãi dâng lên, cũng không có muốn giải thích gì tứ. Đại tỷ, Bích Tiêu hai người hơi hơi nhíu mày, bản năng có chút bất an. Vân Tiêu sư muội, không tuyên thực lực dị thường cường hành, hắn, nàng, chính là phượng tổ dòng dõi, từng nghe nói sư tôn ngẫu nhiên nói qua, vô cùng có khả năng chứng đạo hôn nguyên. Quảng Thành tử cũng lập tức nói, ngữ khí trầm trọng. Không sao, hôn nguyên phía dưới, không người có thể thắng ta. Vân Tiêu ngữ khí vẫn là bình tĩnh, nhưng bình tĩnh có chút quỷ dị, cùng kia tự nhiên mà vậy, đương nhiên vô địch lực lượng nhiên đang chờ trong lòng người cảm thấy một cô rung động nhất thời đúng là nói không nên lời khuyên can mà lại lúc này cũng không phải do chúng ta nhiều tuyển Khổng Tuyên chưa hẳn sẽ không cưỡng ép ra tay với ta Vân Tiêu lại nói một câu Khương Tử nha bọn người gật đầu trong hư không gắt gao nhìn chằm chằm cửu khúc hoàng hà trận Khổng Tuyên có chút không kiên nhẫn trên thân khí tức giống như bộc phát trước núi lửa không ngừng lăn lộn sôi trào đang chuẩn bị trực tiếp xuất thủ lúc cửu khúc hoàng hà trận tiêu tán Tam Tiêu thân ảnh xuất hiện Vân Tiêu một thân màu trắng váy áo phảng phất những đám mây trên trời hình thành mỹ lệ không gì sánh được Ba vây lấy kia hoàn mỹ thân thể mềm mại. Trên mặt ngọc Trưng kéo lấy hôn nguyên kiếm đấu, tiến lên mấy bước, hai con ngươi hạ ánh lửa càng phát ra nồng đậm. Khổng Tuyên trông thấy, không kiên nhẫn cảm xúc biến mất, chiến ý càng sâu, còn mang theo một cô ẩn tàng cực sâu chờ mong. Nàng biết, bốn chữ này tại hắn, nàng, trong lòng dâng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Muốn khiêu chiến bản cung, vậy liền để bản cung nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Vân Tiêu bình tĩnh nói, nhưng khí tức trên thân lại là chưa bao giờ có cao ngạo. Được. Không Tuyên khẽ miệng khẽ cong, cực kỳ mỹ lệ, vô luận tại nam nữ cho mắt đều không hạ cùng Vân Tiêu. Một vòng đồng dạng chờ mong, thứ hai người trong mắt chỗ sâu hiện lên. Siêu. Tiếng xé rõ nổi lên, Vân Tiêu, Khổng Thiên hai người đã riêng phần mình hóa thành một đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Trắng loãng quang mang giống như cựu thiên tầng mây, mênh mông bắn ngắt. Ngũ thải quang mang tựa như thế gian vẻ đẹp, cực điểm quang hoa. Sau một khắc, giống như đã riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời, hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Và Thư không run dậy, thiên địa lắc lư, kia hai loại quang mang đã chiếm cứ tất cả mọi người hai mắt. Bao quát bạch khởi bọn người, đều là nhìn không chuyển mắt mà chỉ là cái này thăm dò tính kích thứ nhất, Bạch Khởi liền minh bạch, uy lực tuyệt không yếu hơn hắn toàn thịnh lúc cho có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Vô cùng đơn giản một trường, Vân Tiêu trong hai con ngươi lửa nóng đã không chút nào tiến hành che giấu, chăm chú nhìn Khổng Tuyên, Hỗn Nguyên Kim Đấu tản mát ra kim quang, nghiêm nghị mở miệng, thanh âm chỉ có Khổng Tuyên một người có thể nghe tới, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Như thế nào để ngươi thất vọng? Hy vọng ngươi cũng đừng để bản tọa thất vọng. Khổng Tuyên khí thế hung ác mười phần nói: "Ly." Bến nọn to lớn lại cao quý thanh âm nổi lên, phản phất muốn xung phá 9 tầng Vân Tiêu cùng 18 tầng địa ngục không tuyên sau lưng thanh hoàng đỏ đen trắng ngũ sắc quang mang dâng lên giống như năm đầu thông thiên cây cột lẫn nhau khí tức lưu chuyển phát ra đục nguyên một thể khí tức chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ chương năm trăm nàng nhóm muôn chứng đạo vân tiêu trong mắt sáng lên lửa nóng càng sâu hồn nguyên chi khí bạch khởi nhiên năng bọn người đồng dạng đều chấn động trong lòng hồn nguyên khí tức tựa như cửu khúc hoàng hà trận bên trong đồng dạng được vân tiêu khẽ quát một tiếng hồn nguyên kim đầu kim quang vạn trưởng lít nha lít nhít trận văn xuất hiện lần nữa Cựu Khúc Hoàng Hà trận cũng xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này lại khác vừa rồi, chớp mắt, kia Lít nha Lít nhít trận văn liền toàn bộ như rút lui nước sông, tôn gia nhập Vân Tiêu thể nội. Trận trận ùng lung hỗn nguyên chi khí từ nàng tuyệt mỹ thân thể phát ra, khí thế không hề yếu cùng khủng tuyến. Người trận hợp nhất, Bạch Khởi chờ trong lòng người lại là chấn động, hiện nhiên, Vân Tiêu đã đem hỗn nguyên kiếm đấu, còn có Cựu Khúc Hoàng Hà trận cùng nàng tự thân hòa làm một thể. Cựu Khúc Hoàng Hà trận liền như là nàng tự thân thần thông. Có lẽ như vậy uy lực thoáng không bằng Tam Tiêu cộng đồng chủ trì đại trận, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Tới đi, Bạch khởi bọn người có thể nhìn ra trực tiếp đối mặt uy thế như vậy khổng phiên tự nhiên càng rõ ràng hơn hung lệ mười phần nhưng cũng tuấn mỹ vô song khuôn mặt tựa hồ hương phân quát phía sau ngũ sát thần quang khẽ động giống như năm thanh lợi kiếm đâm thẳng vân tiêu vân tiêu ngọc trường đánh ra mông lung hỗn nguyên chi khí giống như quần quần thủy triều thuận thế mà xuống uy lực khủng bố trực tiếp đổ sụp hư không thế không thể đỡ với anh trước mắt hai cỗ lực lượng đã đụng vào nhau hư không lúc này vỡ vụn hai cỗ lực lượng còn như cuồn bão cự long điên cuồng chém giết cùng một chỗ ngắn mũi một cái mắt liền không biết chém giết bao nhiêu lần một cái hô hấp về sau, ngũ sắc lợi kiếm thu hồi, quần quần thủy triều thối lui. Không tuyên cùng Vân tiêu hai người thần sắc lại đều là càng thêm uy phấn. Tốt tốt tốt, ta ngũ sắc thần quang xuất thủ, hôn nguyên phía dưới ngươi là người thứ nhất tránh được. Không tuyên cười to nói, vô cùng thoải mái. Hán, nàng, không có nhầm lầm, Vân tiêu thật sự có cái năng lực kia, cùng hắn, nàng, đem hết toàn lực một trận chiến năng lực, mà lại song phương năng lực còn có chút tương tự. Hán, nàng, ngũ sắc thần quang tự thành thế giới, không có gì không soát, không có gì không phá. Hồn nguyên phía dưới, không có hắn, nàng không quét đi được, công không phá được tồn tại. dù là bạch khởi, ngọc đỉnh, cái này nhóm cứng giả, hắn, nàng, đều không thế nào để vào mắt. bởi vì chỉ cần ngũ sắc thần quang mới ra, bọn hắn thua không nghi ngờ. nhưng hết lần này tới lần khác có vân tiêu cùng huân nguyên kim đấu như vậy tồn tại. vân tiêu bản thân thực lực không dưới hắn, huân nguyên kim đấu đục nguyên một thể, tự thành thế giới, không thuộc trong ngũ hành. lại có cửu khúc hoàng hà trận ba hợp nhất, thực lực mạnh mẽ vô cùng, để hắn, nàng, ngũ sắc thần quang không quét đi được, công không phá được. lại đến, lại là một tiếng khí thế hung ác mười phần quát chói tai. Không tiên không có bất kỳ cái gì lưu thủ, thân thể khép động, đã cùng kia ngũ sắc thần quang hóa thành một thể, chỉ để lại năm chuôi liền cùng một chỗ ngũ sắc thần kiếm, quang mang lưu truyền, khí tức tưng dung cũng rất giống một cái thế giới, phóng tới Vân Tiêu, hắn nàng đã ra toàn lực, thật vất vả có thể gặp phải một cái toàn lực ứng phó đối thủ, hắn nàng tuyệt sẽ không có nửa điểm lưu lực. hắn nàng muốn đánh bại Vân Tiêu, vừa vận động dạng, Vân Tiêu giống nhau tâm tư, thân thể mềm mại khép động, nguyên liệu cũng chỉ còn lại có hoàn toàn mông lung hồn nguyên chi khí, nhớ tới một tháng lê không chút nào yếu thế phóng tới ngũ sát thần kiếm, Và anh, không có chút nào sức tưởng tượng. so sánh với một kích càng thêm cường đại hai cố lực lượng va chạm, càng nhiều hư không vỡ vụn, lực lượng kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng. ngũ sát thần kiếm cùng đám mây ngắn ngủi một mé mắt giao thoa mà qua, không có dừng lại, song phương quay người phá vỡ hư không, va chạm lần nữa giao thoa mà qua, nhanh như như thiểm điện, hai cố lực lượng tại phiến thiên địa này không ngừng va chạm, không ngừng vừa đi vừa về chiếm cứ lấy riêng phần mình nửa phiến thiên địa. mỗi một lần sau khi va chạm, hai cố lực lượng tựa hồ cũng giống như càng cường đại một điểm giống như là tại dựựng dục hai cỗ thứ cực kỳ đáng sợ. Phía dưới hư không, Bạch Khởi đám người thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Đột nhiên, Bạch Khởi, Nhiên đang cùng số ít người minh bạch khổng tuyên dụng ý. Bởi vì trong mắt bọn hắn, cái này không ngừng bị kia hai cỗ lực lượng tứ ngược giữa thiên địa, trong lúc mơ hồ có hai cỗ thông thiên triệt địa đại đạo, chính từng chút từng chút càng ngày càng cường đại. Hắn, nàng, nhóm muốn đột phá. Ý nghĩ này trong lòng bọn họ dâng lên, chỉ là trong nháy mắt, liền để bọn hắn nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Song phương mấy vị cao tầng ánh mắt giao hội, lập tức đều hiểu, đối phương nhìn ra Bạch Khởi nhanh chóng âm thầm rơi xuống mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bạch Nguyên Soái, ngươi cảm giác đến bọn hắn phải chăng có thể đột phá?" Giả Hủ trong ánh mắt hiếm thấy ngưng trọng nói. Bạch Khởi trầm mặc mấy tức mới nói, "Không biết, hắn, nàng, hai người khoảng cách một bước cuối cùng, đều chỉ thừa cuối cùng một tuyến, cũng có thể đột phá, có lẽ không thể." Giả Hủ trầm ngâm nói, khổng tuyên như đột phá còn tốt, như Vân Tiêu đột phá, nàng chưa hẳn sẽ không đối quân ta xuất thủ. Khi đó không nói Khổng Tiên có thể hay không đột phá, dù cho đột phá, cũng chưa chắc có thể ngăn được Vân Tiêu, không thể quá tín nhiệm người này." Mạch Khởi không dễ phát hiện mà gật đầu, đây cũng là hắn lo lắng. Một bên khác, Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử bọn người cũng không nhịn được cơn thầm đàm luận. Chết không được, chết không được khổng tên sẽ vào lúc này xuất thủ khiêu chiến Vân Tiêu sứ Muội. Hắn, nàng, liền là muốn mượn đại kiếp, cùng một vị thế lực ngang nhau đối thủ, cùng liều mạng tranh đấu ở bên trong lấy được đột phá, chứng đạo huyễn nguyên. Quảng Thành Tử thở dài, trong lòng kìm lòng không được có một cỗ bội phục chi ý. Như vậy khí phách, hắn là không có, càng không có thực lực kia. Nhiên Đăng khẽ gật đầu, trong lòng phức tạp không thôi, trong giọng nói mang theo một vòng khẽ thở dài khổng thiên ngũ sắc thần quang còn có vân tiêu huấn nguyên kim đấu cùng cửu khúc hoàng hà trận đều là tự thành thế giới có thu nhân chi hiệu đây là song phương chỗ tương tự tại trong đại kiếp liều mạng tranh đấu đích sắc có rất lớn khả năng chứng đạo chỉ cần song phương đều kiên trì đủ lâu thắng lợi cuối cùng nhất phía kia có một nửa cơ sẽ thành công mọi người chung quanh nhẹ hút khẩu khí trong lòng cảm thấy rung động đối với nhiên đang ánh mắt cùng lời nói bọn hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng không nên xem thường một nửa cơ hội từ hồng hoang xuất hiện đến nay vô số sinh linh vô số người kinh tại tuyển diễm có thể chứng đạo hôn nguyên lại có bao nhiêu một nửa cơ hội đã là phi thường lớn lớn đến để bọn hắn ao ước có khả năng hay không song phương đều chứng đạo thành công Khương tử nha đè xuống chân kinh nếu mảy hỏi nhiên đang suy nghĩ một chút giao phía dưới thế sự vô thường ai cũng không thể xác định chẳng qua nếu như muốn song phương đều có thể chứng đạo thành công cần quá nhiều điều kiện cơ bản nhất chính là hai người thế lực ngang nhau đến một khắc cuối cùng đến hai người một khắc cuối cùng thời điểm hoặc là cùng nhau thổi biến chứng đạo thành công hoặc là chính là cùng nhau thất bại mọi người khẽ gật đầu Nhưng đặng dù không có nói rõ, nhưng bọn hắn đều đã biết trong đó khó khăn. Thành công nhất định là đại tỷ của ta." Quỳnh Tiêu nhịn không được khẳng định nói. "Giống là nói phục người khác, càng giống là nói phục chính mình." Khương Tử Nha bọn người không có phản bác, đều là gật đầu. "Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút." Chương 565, chương đạo hôn nguyên. Bất quá trong lòng một cố khá suy nghĩ không khỏi dâng lên, nếu như thành công là khổng khiên đâu, Vân Tiêu sẽ như thế nào? Đến lúc đó bọn hắn lại sẽ như thế nào? Lo lắng chi ý xuất hiện, âm thầm bắt đầu thương nghị. Âm thầm kia ba đạo thân ảnh cùng bốn phương tám hướng không ít thám tử, dần dần cũng đều riêng phần mình ý thức được. Không khỏi thất kinh, đủ loại cảm xúc dâng lên. Đối với Hồng Hoang mặc kệ cái kia phe thế lực đến nói, có người muốn chính đạo Huyễn Nguyên, đều là cực kỳ chuyện trọng đại. Một khi thành công, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều các phương các mặt. So hiện nay ngày khổng tiên như thành công, phượng tộc tình huống không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn nhiều. Rất nhiều thế lực đối nó thái độ chờ một chút, đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Trừ những người này, không người biết được, còn có mấy đạo xa xôi ánh mắt từ các nơi còn tới tây như hạ châu tới gần trung thổ trời châu biên giới chi địa. Nguyên bản không có mây, không có bất kỳ cái gì dị dạng một chỗ trong hư không, tại Khổng tuyên cùng Vân Tiêu giao lên tay về sau, hai đạo loan thoáng đều là vĩ ngạn đến tựa hồ đủ để chấn áp hết thảy thân ảnh vàng nóng xuất hiện. Ánh mắt giao hội ở giữa, một vòng nhíu mày đồng thời dâng lên, chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Khổng tuyên, Vân Tiêu, quả nhiên là kinh diễm. Chuẩn đề nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói nhiều một chút á ước, cũng không cam lòng. Hằng hoang kinh diễm hạ người sao mà nhiều ư? Nhưng bọn hắn tây phương giáo lại cơ hồ một cái không có, dù cho có cũng chỉ có thể thành thành thật thật co đầu rút cổ một phương. sao mà bất công. tiếp dẫn trên mặt vị đắng cũng càng đậm hơn một phần. khẽ gật đầu. sư minh, nếu như khổng tuyền lúc này thành công. thở dài một cái, chuẩn đề lại nói, có chút nhĩ mảy. phượng tộc nguyện ý cùng bọn hắn tây phương giáo kết minh, nguyên nhân chính là như vậy hai điểm. bọn hắn đều rõ ràng. một là vì toàn bộ phượng tộc, hai là vì khổng tuyền đột phá. căn bản nhất hoạch tâm chính là khí vận. nếu như khổng tuyền hiện tại đã đột phá chứng đạo huy nguyên, không dùng bọn hắn tây phương giáo trợ giúp, hắn có chút bận tâm kết minh sự tình sẽ lại nổi sóng. Yên tâm, việc đã đến nước này, Phượng tộc không có hối hận chỗ trống. Tiếp dẫn bình tĩnh mở miệng, bình tĩnh lại, là yên tâm có chỗ dựa chắc sung túc lực lượng. Trần Đề nhẹ gật đầu, bọn hắn đều đã cùng Tam giáo, nhân tộc trao đổi tốt. Bang không khổng thiên cũng không có cái này không chút kiêng kỵ một trận chiến. Bất kể như thế nào, Phượng tộc cũng không thể đổi ý, bọn hắn càng sẽ không cho phép. Những đạo lý này hắn cũng minh bạch, chẳng qua là quá để ý chút, lại là có chút không thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi. Lại nhìn xem đi, hy vọng sẽ không lại nhiều xảy ra ngoài ý muốn. Tiếp dẫn mở miệng lần nữa. Ánh mắt mang theo ẩn ý nhìn về phía hai cái phương hướng, chuẩn đề ánh mắt khẽ động, đồng dạng nhìn lại, minh bạch tiếp dẫn ý tứ. Trận này chứng đạo chi chiến, chỉ sợ bất kể là ai thành công, kết quả. Trong hai mắt nhẹ nhẹ ngưng trọng dâng lên, đại kiếp đến rồi. Trong lòng một vòng thở dài dâng lên. Đồng thời, trên Đông Hải, trong Bích Du cung, tự mình gõ vang tụ tiên trùng, triệu tập tiệt giáo các phương đệ tử hội tụ, chính đang yên lặng chờ đợi thông tiên, ánh mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía Cửu Châu phương hướng. Vân Điều, một vòng vui mừng chi ý hiện hiện, hiển nhiên có chút cao hứng. Cái này lỗ nhỏ tức cũng không tệ. Khoe miệng ý cười tiếp tục mấy tức, đều chưa từng tiêu tán, bởi vì hắn biết rõ, dù là lần này Vân Tiêu thất bại, có trận này chứng đạo chi chiến, đại kiếp qua đi, Vân Tiêu khẳng định sẽ thành công chứng đạo Hỗn Nguyên. Bất quá lại là mấy tức về sau, thông thiên ý cười thú liễm, một vòng thở dài xuất hiện. Nếu như thành công, lấy tính tình của nàng, một tia thở dài bất đắc dĩ dâng lên, lập tức, trong hai con ngươi một chút tàn khốc hiện lên. Thôi, cuối cùng là phải kết thúc. Một cái bóng mờ từ trên người hắn đi ra, cũng là hình dạng của hắn, tay khẽ vẫy. Thanh bình kiếm bị hư ảnh nắm trong lòng bàn tay, vạch phá không gian, hướng Cửu Châu phương hướng mà đi. Thông thiên ánh mắt thì là thoáng rời hạ, nơi đó, là hắn bây giờ cũng nhìn không thấu địa phương. Một chút ngưng trọng uy nghiêm hiện hiện, "Đế Tân, hy vọng ngươi đừng quá mức. Không biết có phải hay không trùng hợp, trên lệch bất quá mấy tức, Chiêu Ca thành bên trong, Đế Tân ánh mắt cũng nhìn Đông Hải phương hướng, một sợi như có như không tinh mang hiện lên. Lập tức, lại lần nữa nhìn về phía giao thủ Khổng Tuyên, vân tiêu trên thân hai người. Tính mịch trong hai mắt, đủ loại suy nghĩ hiện lên. Lách lùng, thưởng thú, tán thưởng Sắc ý chờ một chút không phải trường hợp cá biệt, ngược lại là thú vị. Tâm niệm vừa động, còn tại nhân tộc tổ địa luyện hóa nhân tộc tổ địa thiên đạo lực lượng trở về. Vĩ nạn trên thân thể một vạch kim quang sáng lên, thể nội ẩn ẩn có long ngâm vang lên. Trong hai con ngươi uy nghiêm, bá đạo quang mang hiện hiện, nhanh, còn muốn một chút. Ai cũng ngăn cản không được cô. Duy ngã độc tôn ánh mắt hạ, một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt hung lệ chi khí hiện lên. Tiền tuyến chiến trường, một trận nếu như tiên dương ra ngoài, nhất định có thể chấn động hồng hoang đích chứng đạo chi chiến, vẫn tại tiếp tục. Một khắc, hai khắc, nửa canh giờ một canh giờ. Thời gian từng giờ trôi qua, tựa như thật nhanh, chớp mắt liền qua, khiến người cảm thấy bất tri bất giác. Lại tựa như chậm một ngày bằng một năm, khiến người khẩn trương không thôi. Ngay tại Bạch Khởi, Nhiên đang chờ nhóm trưởng giả, còn có không biết bao nhiêu ánh mắt hạ, kia ngũ sắc thần kiếm, cùng đám mây mông lung đục nguyên chi khí, uy thế, tinh khí thần càng ngày càng mạnh. Mỗi một lần giao phong, đều càng mạnh một điểm, từ từ, giống như khiến người có thể cảm nhận được, một chút xíu hướng một cái đỉnh phong, cực đỉnh mà đi. Mỗi tiến lên một điểm, đều sẽ làm cho nhiều người cảm thấy một chút khó chịu. Giống như trong lòng càng thêm bị đè nén, không nhả ra không thoải mái, giống như tích lũy vô số năm núi lửa, sắp cũng là nhất định phải bộc phát. Bạch khởi bọn người ở tại cuối cùng này một đoạn thời khắc, đều sớm khẩn trương lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, chưa từng bỏ qua bất luận cái gì một điểm. Hán, nàng, nhóm thật đều chống đỡ đến cuối cùng. Quảng Thanh tử nhịn không được thở dài ra một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Người chung quanh đồng dạng, Nhiên Đăng, Khẩm Tiên Vân tiêu hai người làm được, một mực thế lực nâng nhau, đem hết toàn lực đánh cho tới bây giờ tình trạng. Khi hắn, nàng nhóm khí thế, tinh khí thần chờ một chút, đều đạt tới nhất cực đỉnh, tiến không thể tiến thời điểm, kia một khắc cuối cùng cũng liền đến. Một khắc này, thắng người sẽ có tỷ lệ rất lớn chứng đạo thành công, hoặc là vẫn là ngang tay, hoặc là cùng nhau chứng đạo thành công, hoặc là chính là hóng ánh sau cùng nhau thất bại. Lúc này, không hẹn mà cùng, bạch hởi, Khương tử nha hai người đều âm thầm mở miệng, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Cùng thời khắc đó, trên bầu trời lại là một đạo dao phong mà qua. ngũ sát thần kiếm cùng đám mây mông lung hồn nguyên chi khí đã sớm đạt tới văng ngã, duy nhất thậm chí điên cuồng tình trạng. Trong lúc mơ hồ, hai đạo ánh mắt giấu ở trong đó đối mặt, chỉ có lẫn nhau tồn tại. Quảng Thanh Tử, bạch khởi chờ người biết, hắn, nàng, nhóm tự nhiên càng rõ ràng hơn. Nhanh, hắn, nàng, nhóm có thể cảm giác được rõ ràng, kia một khắc cuối cùng, tức sắp đến. Hô hấp ở giữa, lại làm mười mấy lần, đem hết toàn lực va chạm. Đô nhiên, đô nhiên, thiên địa tựa như yên tĩnh. Hai cỗ lực lượng giao thoa mà qua, đều dừng một chút, giấu ở trong đó hai ánh mắt, quang mang chưa bao giờ có ông ánh. Đến, hai cặp đồng dạng mỹ lệ con mắt, kiên định, điên cuồng, quả quyết kiên quyết hết thảy ý chí xuất hiện, không chút do dự, quay người, mang theo tự thân hết thảy hết thảy, mang theo không thành công thì thành nhân kiên quyết tín nghiệm, hung hăng va chạm hướng lẫn nhau. Tích lũy ước vạn năm núi lửa, không lưu tình chút nào hướng tiên điệu này phát tiết lấy lửa giận của mình. Giờ khắc này, giống như rất chậm, lại hình như nhanh khiến người phản ứng không kịp. Bạch Khởi chờ mỗi người đều cảm thấy cái này một khắc cuối cùng đến. Trong hai mắt, tựa hồ cũng đều rõ ràng trông thấy, kia lẫn nhau liều lĩnh, nghiêng nó tất cả điên cuồng phóng tới đối phương từng màn. Mỗi một tia chi tiết, phản phất đều không có bỏ qua. Kinh thiên động địa tiếng vang mình, đến dị thường đột nhiên, đột nhiên thời không giống như đứng im, vô số người căn bản phản ứng không kịp. Trong ánh mắt chỉ có kia hai cỗ lực lượng kinh khủng đã lẫn nhau quấn cuộn lấy nhau, giống như một cỗ to lớn vô cùng hỏa diễm giấy lên, chính tại điên cuồng thiêu đốt lên hắn, nàng, nhóm, vô số người thân thể cũng không khỏi nghiêng về trước, khẩn trương, chờ mong chờ một chút cảm xúc tràn ngập. Triều ca thành nhân đế cung Tây Niu Hạ Châu trong bích du cung kia từng đạo tồn tại trong hai mắt đều nhiều ngưng trọng chuyên chú, giống như là muốn xem thấu hỏa diễm bên trong hùng hăng quấn quýt lấy nhau hai cổ lực lượng. Một hơi, hai hơi, bốn hơi thở. Mỗi một hơi thở thời gian, tại vô số trong mắt người, đều giống như rất nhiều năm chậm như vậy. Chậm làm người nóng lòng. Đại tỷ, đại tỷ. Quỳnh Tiêu miệng bên trong vô ý thức khẩn trương đọc lấy, bàn tay như ngọc trắng đã sớm gấp siết chặt. Dù là đối Vân Tiêu lại thế nào tự tin, lúc này cũng khẩn trương tới cực điểm. Bên cạnh Bích Tiêu cũng giống như thế. Nhân Đăng, Nhân Đăng tiền bối, không biết đại tỷ của ta như thế nào rồi. Nhịn không được, Quỷ Tiêu nhanh chóng nhìn Nhân Đăng. Không gì khác, lúc này nơi này các nàng một phương bên trong, nhiên đăng mạnh nhất, nhiên đăng tinh mang hiện hiện hai mắt không nhúc ních tí nào, gắt gao nhìn xem ngọn lửa kia bên trong. nghe vậy, chỉ là chậm rãi quay xuống đầu, nhìn không thấu. bất quá, hắn, nàng, nhóm thời gian không nhiều, một khắc cuối cùng kia nhất cực đỉnh thời khắc rất ít, nếu như không thể tại thời gian này bên trong chứng đạo thành công, như vậy cũng chỉ có thể thất bại. nói xong, liền không có người lại có tâm tư mở miệng, gắt gao nhìn chằm chằm. lại là hai hơi thời gian trôi qua, đột nhiên, nhân đế cung tròn, tây lưu hạ châu biên giới chi địa trong bích du cùng kia mấy thân ảnh ánh mắt gần như đồng thời sáng lên, vui mừng, vui sướng, tán thưởng chờ một chút hiện hiện. sau một khắc, kia thiên cung bên trong to lớn vô cùng hỏa đoàn ngưng lại, đột nhiên nổ tung. Bành. giống như một ngôi sao bạo tạc, chấn thiên động địa, nhưng đã không có người quan tâm những thứ này, bởi vì tại đồng thời, hai đầu đại đạo từ không tới có, đung nhiên xuất hiện tại thiên địa này ở giữa, thông thiên trên địa, còn như thực chất uy áp thiên hạ, hai cỗ đặc biệt đạo vẫn xuất hiện, như cồn phong, giống chân trời càn quét mà đi. đông, trong im lặng, kia lít nha lít nhít. Nhìn qua lộn xộn kỳ thực có thứ tự, đại biểu cho trong thiên địa này sức mạnh lớn nhất Pháp Tắc Chi Vong bị kích thích. Trong ngay mắt, lan tràn tại toàn bộ hồng hoang mỗi một cái góc Pháp Tắc Chi Vong xuất hiện, mỗi một vị chuẩn thánh tất cả đều cảm ứng được. Trong hồng hoang, có hai người đồng thời chứng đạo thành công, chân chính đạp lên kia đỉnh tiêm hàng ngũ. Vô số chuẩn thánh chấn kinh, đúng là có hai người đồng thời chứng đạo thành công. Hơn nữa, còn là tại Cửu Châu địa khu. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ Cửu Châu, nhất là những cái kia hôn nguyên tồn tại, trong hai mắt là trận trận tinh quang. Đại kiếp quả nhiên là cơ hội có người bắt lấy. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 566, âm dương phân biệt giới tính. Hai người đồng thời chứng đạo hôn nguyên, hồng hoang các chỗ, đạo đạo sóng gió bị hù dọa. Vô số tồn tại khởi sướng nghi vấn, đến tột cùng là ai? Nhưng kỳ thật rất nhiều trong lòng người cũng tự có suy đoán, tại Cửu Châu phương hướng, đơn giản là nhân tộc cùng tam giáo người. Còn là đồng thời chứng đạo, song phương riêng phần mình một người tỷ lệ lớn hơn một chút. Hồng Hoang bị kinh động, các nơi gây nên sóng gió sự tình. Tiền tuyến trên chiến trường, kia cỗ chấn động tự nhiên càng lớn nhiều. Bao quát bạch khởi ở bên trong, không ai có thể chân chính bình tĩnh trở lại ngay tại trước mắt của bọn hắn vân tiêu khổng tiên hai người đồng thời chứng đạo thành công thành tựu huấn nguyên cái kia để mỗi một người bọn hắn đều hướng tới không thôi cảnh giới cũng chân chính cùng bọn hắn kéo ra cấp độ nhị tỷ đại tỷ thành công thành công quỳnh tiêu nhịn không được mừng rỡ không thôi nói bích tiêu liên tục điểm chán trên ngọc dung đồng dạng là vô cùng kinh hỉ nhiên đăng, quảng thành tử bọn người trong lòng có chút phức tạp đồng thời cũng có chút vui sướng tình huống tối thiểu không phải hỏng mà lại lúc này tam giáo một thể vân tiêu chứng đạo huấn nguyên Bọn họ đích xác cảm thấy một chút cao hứng. Bao quát bọn hắn ở bên trong, mỗi một đôi mắt cũng rất giống trừng càng lớn, nhìn xem kia hai ngày thông thiên triệt địa đại đạo mỗi một chỗ. Một đầu toàn thân khiết màu trắng, giống như kia tràn ngập ở trên vòm trời mây trắng. Cao khiết, phiêu miểu, lại ưu nhã. Mọi người phảng phất nhìn thấy kia đại đạo bên trong, tuyệt thế hoàn mỹ nữ thần. Một cái khác đầu, toàn thân ngũ sắc quan mang, rực rỡ màu sắc. Kia phảng phất thế gian căn bản nhất mỹ lệ, hiện ra ở vô số mắt người bên trong. Đại đạo trong lúc mơ hồ, có một con mỹ lệ vô cùng khủng tức giao du thi triển hết óng ánh mỹ lệ phong thái, nơi xa kia âm thầm ẩn tàng ba đạo thân ảnh, thần sắc cũng đều là có chút phức tạp. Không nghĩ tới, hai vị đều thành công. Một người khẽ thở dài, tựa hồ còn có chút ao ước. Hai người khác cũng đều gật đầu, đích xác không nghĩ tới, chứng đạo hôn nguyên chuyện thế này, còn có hai người cộng đồng thành công tình huống. Từ hồng hoang xuất hiện đến nay, giống như đều không có loại tình huống này phát sinh qua, để bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy ao ước. Đừng nhìn bọn hắn thực lực đều là chuẩn thánh tầng thứ tám lần, khoảng cách hồn nguyên cảnh rồi giống như cũng không xa, nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như không có cơ duyên to lớn, bọn hắn không có thể đột phá. Không tuyên cùng Vân Tiêu nhìn như đột phá đơn giản, nhưng đó là tại hắn, nàng, nhóm tích lũy vô số năm điều kiện tiên quyết. Lại thêm đại kiếp, cùng lẫn nhau cái này trùng hợp đối thủ, phương mới thành công. Mà bọn hắn đâu? Nhìn như chỉ có cách xa một bước, kỳ thực là ngày đêm khác biệt. Từ một phương diện khác đến nói, cái này cũng là nhân tộc thiếu hụt. Nhìn xem nhân tộc Hỗn Nguyên cường giả, trừ cực thiểu số 2 3 cái, cơ hồ đều có thể nói là nhân vương thành đạo. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, nhân tộc tích lũy cũng không như trong tưởng tượng hùng hậu như vậy tồn tại thiếu sót thật lớn nhân tộc quốc hời trọng yếu nhất liền là vị nào vị nhân vương hoặc là thành công chứng đạo hoặc là chính là bị khổng lồ nhân tộc khí vận chi lực cho tươi sống để chết đây cũng là dẫn đến nhân tộc có hơn 10 vị huân nguyên cường giả nhưng chuẩn thánh cao đẳng cấp độ cường giả lại không có bao nhiêu thậm chí có thể nói rất ít nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì cái này vô số năm qua đạt tới huân nguyên cao đẳng cấp độ nhân tộc cường giả tuyệt đại bộ phận đều là nhân vương mà trong bọn họ chứ hơn mười vị thành công những người còn lại đều chết rồi ở trong đó có lợi có hại chỉ có thể nói, nhân tộc nội tình còn là xa xa không đủ. Bây giờ hai người đều đã thành công, một trận chiến này đoán chừng cũng không hạ được đi. Một người khác lắng lại trong lòng tâm tình rất phức tạp mở miệng nói, hai người khác cũng đều đồng ý. Hai người đều chứng đạo thành công, đoán chừng cũng vẫn là thế lực ngang nhau cục diện. Mà lại hôn nguyên cũng không thể nhúng tay, bọn họ cũng đều biết cái này ước định. Bạch khởi bọn người đối mặt Vân Tiêu vừa mới thành đạo, cũng sẽ không ở nó trước mặt cưỡng ép xuất thủ. Ba người trong lúc nói chuyện, trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa. Ngũ thái quang mang đại đạo bên trong, vang lên một đạo kinh thiên tiếng vỡ hót. Lập tức, đại đạo thu liễm, hô hấp ở giữa liền đã biến thành một cái cự đại hòa đoàn, liệt diễm rào rạt tiêu đốt lên. Giống như tại dựng dục cái gì. Đặc biệt đạo vận từ đó tràn ngập ra, cao quý, uy nghiêm. Bạch khởi bọn người nhìn khẽ giật mình, có chút không hiểu. Khương Tử Nha bọn người cũng giống như thế. Ngược lại là Nhiên đang khẽ giật mình về sau, như có điều suy nghĩ. Đây là cái gì? Khương Tử Nha mở miệng hỏi hướng mọi người. Quảng Thanh từ bọn người lắc đầu, Nhiên đang hơi chần chờ, cũng không quá xác định nói, nghe đồn phượng tổ chưa thành tựu hôn nguyên thời điểm, cũng lạ không, có nam dương phân chia. Mọi người giật mình, ánh mắt nhìn về phía Nhân Đăng, Nhân Đăng ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, chu tước tựa hồ cũng là như thế. Quảng Thành tử bọn người lập tức nghĩ tới thứ gì, những này bọn hắn mặc dù thân là thánh nhân đệ tử, nhưng kỳ thật còn thật không biết. Dù sao nguyên thủy cũng sẽ không đi cùng bọn hắn nói những này nam nữ phân biệt giới tính việc nhỏ. Không sai, liền là chuyện nhỏ, loại kia cấp độ, nam nữ phân biệt giới tính căn bản không trọng yếu. Rất nhiều tiên thiên sinh linh kỳ thật đều là không phân biệt nam nữ giới tính, không thuộc về nam tính, cũng không thuộc về nữ tính, thuộc về âm dương đồng thể. Giống như Khẩm Tuyên Ai cũng không có cảm thấy có cái gì không bình thường. Nghe nhiên đăng hiện tại kiểu nói này, giống như phượng tộc nam nữ phân biệt giới tính có chút nguyên nhân. Chẳng lẽ phượng tộc âm dương không phần có tồn tại, sẽ tại thành kiểu hôn nguyên thời điểm, định ra âm dương. Thái ất có chút kinh dị nói. Quảng thành Tử mấy người cũng đều nghĩ đến điểm này, tiếp tục nhao nhao nhìn về phía Nhiên Đăng. Nhiên Đăng tồn tại Tuế Nguyệt cực kỳ lâu đời, biết rõ hồng hoang bí văn, cũng xa so với bọn hắn nhiều. Nhiên Đăng trầm ngâm nói, ta cũng chỉ là hơi có nghe nói, cũng không thể xác định. Nam đó còn là tam tộc thế chân vạn thời điểm nghe đồn phượng tộc huyết mạch thiên tư cực cao lời lại không phút dây dừng giả sẽ tại thành tiểu hôn nguyên thời điểm định ra âm dương từ đó có thể lần nữa kinh lịch một lần thay biến bất quá đây đều là nghe đồn dù ai cũng không cách nào xác định dù sao phượng tộc vô số năm qua có tình huống như vậy người có thể xác định cũng chỉ có phu tổ chủ tước cùng không tuyên mọi người khẽ gật đầu cũng không có quá để ý dù sao đối phương đều đã thành tiểu hôn nguyên bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng đi quấy rầy không tuyên có phải là muốn định ra âm dương mặc dù có lẽ có người có chút hiếu kỳ tỷ như hai tiêu nhưng cũng không quá để ý. Bạch khởi bên kia, bởi vì không có nhiên đăng bực này lão cổ đồng, cho nên bọn hắn cũng không biết là tình huống như thế nào, chỉ có thể tiếp tục xem. Nhân đế cung, tây như Hạ Châu biên giới chi địa, trong bích du cung, kia số đạo ánh mắt ngược lại là không có ngạc nhiên, giống như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đống nhiên, một cái khác đầu toàn thân trắng đoán đại đạo cũng bắt đầu nhanh chóng thu liễm. Cuối cùng, chỉ còn lại có một đạo người mặc màu trắng bay hão, di thế mà độc lập tuyệt mỹ thân ảnh. lập tức, bạch khởi số ít mấy người giống là nghĩ đến cái gì, như Lâm đại địch, nương trọng không thôi. Đại tỷ. Một bên khác, Quỳnh Tiêu kinh hỉ kêu lên. Bích Tiêu không có có ý tốt, chỉ là ném đi vui sướng ánh mắt. Cùng dĩ vãng giống như càng thêm hoàn mỹ Vân Tiêu nhìn lại, khóe miệng hiện ra cười ôn hòa ý, hơi điểm hạ chán. Lại nhìn kia hòa đoạn, không giống như là nhìn đối nhân, mà là giống nhìn một vị bằng hữu ánh mắt. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo, chuyển hướng bạch khởi bọn người, kia cố lạnh ý, tựa hồ mỗi một khắc đều tại cực tốc tăng lên. Nháy mắt, phương thiên điệu này giống như đột nhiên liền yên tĩnh lại, mọi ánh mắt, theo Vân Tiêu ánh mắt đều phát sinh cải biến. Thương Tử Nha bọn người ánh mắt sáng lên. Lúc này Vân Tiêu thành tựu Hỗn Nguyên, mà Đồng Dạng thành tựu Hỗn Nguyên cũng tuyên, lại vẫn còn không biết trạng thái bên trong. Nói cách khác, không ai có thể ngăn lại Vân Tiêu. Bạch khởi mấy người cũng không che dấu nữa, nồng đậm đề phòng triển lộ, tất cả thương quân cường giả cũng đều như lâm đại địch, pháp lực nâng lên tối cao. Vân Tiêu nương nương, chúc mừng chứng đạo Hỗn Nguyên, dựa theo chúng ta tộc cùng Tam Giáo quyết định, Hỗn Nguyên cường giả không được nhúng tay đại chiến, còn xin nương nương tốt nhất cũng tướng lệnh muội mang đi, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đột nhiên, một đạo âm thanh trống trải, không có vội hay không vang lên đánh vỡ kia ngưng trọng lại quỷ dị bầu không khí Khương tử nha bọn người giật mình ánh mắt cùng nhau nhìn lại chỉ thấy người lên tiếng là một vị người mặc thương đỉnh màu đen quan bảo khuôn mặt thường thường không có gì lạ nam tử trung niên bất quá bọn hắn để ý không phải nam tử này mà là hắn nhân tộc cùng tam giáo có ước định hôn nguyên không được xuất thủ việc này bọn hắn nhưng cũng không biết liền ngay cả vân tiêu đều là ngọc lông mày nhíu một cái khi nào có cái này ước định vì sao sư tôn chưa từng nhắc lên nhưng thương quân người lúc này quang minh chính đại nói ra hẳn là cũng sẽ không nói lung tung lừa bọn họ mới đúng Cảm ơn đã ủng hộ, sớm nghỉ ngơi một chút. Chương 567, Làm Càn. Kinh nghi bất định bên trong, vẫn tiêu cùng Khương Tử Nha bọn người ánh mắt giao hội, đều nhìn ra đối phương không biết rõ tình hình. Lúc này, càng thêm Kinh nghi bất định. Một người không biết còn tốt, nhưng các nàng cũng không biết, vậy liền không khỏi có chút kỳ quặc. Thương Quân chẳng lẽ thật đang nói láo? Thời khắc đang chăm chú các nàng mật khởi, giả hủ bọn người, thì cũng là có chút kinh nghi bất định. Các nàng giống như cũng không biết rõ tình hình. Nhưng cái này rõ ràng là bị hạ, Tam Hoàng cùng Tam Thanh bọn hắn thương định. Vân Tiêu bọn người làm sao lại không biết rõ tình hình? Mấy người liếc nhau, ánh mắt càng phát nghiêm trọng. Lúc này không truyền tình huống không biết, nơi này chỉ có Vân Tiêu một vị hôn nguyên cường giả, bọn hắn vốn chỉ lo lắng Vân Tiêu lại bởi vì tăng minh thống khổ, còn có tam giáo rất nhiều người vẫn lạc, mà vi phạm thương định cưỡng ép xuất thủ. Dù sao thương định là thương định, nó là chết, người là sống. Vân Tiêu lúc này vi phạm, dù là sau đó lại nhận trừng phạt, bọn hắn cũng đã chết rồi. Cho nên giả hủ mới có thể trước một bước mở miệng, muốn dùng ngôn ngữ để ép buộc Vân Tiêu, để nàng triệt để từ bỏ xuất thủ ý nghĩ. Nhưng bây giờ. Nói bậy nói bạn, ta Tam giáo khi nào cùng ngươi nhân tộc có bực này thương định. Đột nhiên, Vân Tiêu lạnh giọng quát nhẹ, trong hai con ngươi lạnh y đã đạt tới một cái cực điểm, bất quá trong lòng đích thật là không thể xác định. Theo lý mà nói đối phương sẽ không loạn nói, nếu không bực này loạn nói ngữ điệu, sau đó đối phương căn bản là đảm đương không nổi. Nhưng các nàng cũng không biết có bực này thương định, mà lại thương quân người âm như quỷ kế đa đoan. Lúc này lấn lựa các nàng, muốn trốn qua nàng xuất thủ, cũng chưa chắc không có khả năng. Ngày đó Hạ Thiên, câu Trần lấn chúng ta tộc Ta đại thương bệ hạ còn có tam hoàng ngũ đế chư vị nhân tổ cộng đồng công lên thiên định, thương định liền là ngày đó định ra nương nương coi là tại hạ dám gan nói ra như thế kinh thiên hoang uôn chỉ trích ta đại thương bệ hạ chư vị nhân tổ giả hủ như mày thần sắc có chút không giải thích nghi ngờ tựa như là không rõ đối phương vì cái gì không biết chuyện này nhưng ngữ khí lại là dị thường chắc chắn lẽ thẳng khí hùng để người nghe xong liền bản năng cảm giác được tin tưởng về phần nương nương hai chữ kính ngữ hắn cũng nói không có chút nào không hài hòa mặc dù đối phương là nhân nhưng một khi chứng đạo hối nguyên thân phận cũng liền không giống, phe mình không có huấn nguyên cường giả ở đây tình huống dưới tư thái hạ thấp một chút, ai cũng nói cũng không được gì. không đợi vân tiêu mở miệng, giả hụ lại nói, coi như tại hạ không sợ chết, nghĩ lấy chết đi nói ra như thế kinh thiên hoang uôn. bạch nguyên xoáy, hàn tướng quân bọn hắn cũng sẽ không cùng đi tại hạ đi. nương nương nhưng nghe bạch tướng quân bọn hắn chi ngôn, vân tiêu hai mắt như là lợi kiếm, chăm chú đâm về bạch hợi, hàn tín hai người, thương tử nha bọn người cũng giống như thế. không sai, người này có lẽ là không sợ chết, muốn nói dối để vân tiêu không xuất thủ. bạch hợi. Hàn Tín hai người chính là thương quân mạnh nhất hai người, tại thương đình bên trong hết sức quan trọng, nhất định sẽ không theo theo cùng một chỗ nói dối chỉ trích nhân đế, chư vị nhân tổ. Bạch Khởi ngọn nguồn thanh âm trầm thấp vẫn như cũ hờ hững, không sai. Đây là song phương ước định. Hàn Tín tiếp lấy bình tĩnh nói. Vân Tiêu chấn động trong lòng, tin tưởng lập tức chiếm hơn nửa. Bực này chi ngôn, Bạch Khởi, Hàn Tín đều tại cái này quang minh chính đại trường hợp chính miệng thừa nhận, liền tất nhiên sẽ không là giả. Trừ phi là nhân đế, còn có nhân tộc trừ vị nhân tổ lựa gạt Bạch Khởi bọn hắn. Nhưng điều này có thể sao? Như vậy Cái này liền thật là sư tôn, hai vị sư bá cùng nhân đế bọn hắn thương định. Nhưng vì sao sư tôn chưa hề để ta qua? Sư bá nơi đó cũng không có hướng quảng thành tử bọn người để ta qua. Một vòng bực bội cảm xúc lập tức tại Vân Tiêu trong lòng dâng lên. Nàng lúc này cũng không muốn đi suy tư vì sao sư tôn không có hướng nàng nói lên, bởi vì một chuyện khác đã chiếm hết suy nghĩ của nàng. Giết huynh mối thủ, không thể không báo. Nhưng nếu thật là thương định tốt, hỗn nguyên không được xuất thủ, vậy ta lúc này nếu như xuất thủ, chẳng phải là vi phạm sư tôn bọn hắn. Tam thanh đệ tử đều làm trái cống bọn họ cùng người khác tương định kia không thể nghi ngờ sẽ trọc cho lên vô số người chế dê, tổn thất bọn hắn mặt mũi. Tam Thanh Chi Nôn, ngày sau lại như thế nào tại Hồng hoang đặt chân? Đây là nàng tuyệt đối chuyện không muốn làm, mà lại muốn thật sự có kia ước định, chẳng phải là nói nàng về sau đều không có cơ hội đi báo thủ rồi? Trừ phi Hàn Tín chết ở sau đó trong đại kiếp, nhưng đó cũng là chết tại trong tay người khác. Về phần nhị muội tam muội, nàng không cho rằng có thể giết đến Hàn Tín, nhưng như quả không ngoài tay. Suy nghĩ cùng một chỗ, bực bội chi ý liền mấy lần gia tăng, giết huynh muội thù đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn như vậy tối lui? Càng nghĩ, phiền não trong lòng, lửa giận liền không cầm được bốc cháy lên. Trong lúc bất chi bất giác, trong hai mắt, một tia huyết sắc lặng yên hiện hiện, trong lòng đại chấn. Không được, không thể như vậy bỏ qua. Đây chính là ta đại ca. Nguyện ý cho chúng ta trả giá hết thảy đại ca, nếu như không báo thủ này, ta còn mặt mũi nào mặt tồn tại ở cái này giữa thiên địa? Lại có mặt mũi nào đi gặp nhị muội ta muội? Còn có Kiêu bên trên phong thần bảng đại ca. Sư tôn, sư tôn nơi đó. Báo xong thủ, ta liền tự phong ngàn vạn năm hướng sư tôn tìm tội. Không hiểu, ý nghĩ này đã chiếm hết suy nghĩ của nàng. Áo choàng như mây tóc dài không gió khinh động, hai con ngươi chỗ sâu tia tia huyết sắc dần dần tăng nhiều. Giờ phút này, Thương Tử nha bọn người, bao quát hai tiêu đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng tin tưởng giả hủ chi ngôn, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu ý nghĩ, tiêu hận, lúc này bọn hắn cũng không thể nói thêm cái gì, bởi vì kia dính đến đối bọn hắn mà nói, trí cao vô thượng tam thanh, ma bách khởi, giả hủ bọn người thấy vân tiêu bọn người trầm mặc, trong lòng thì là thoáng nhẹ nhàng thở ra, biết là tam thanh danh nghĩa trói buộc chặt bọn hắn. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng ẩn ẩn cảm giác, vậy hạ còn có tam hoàng ngũ đế. Bọn hắn khẳng định sẽ đối hỗn nguyên cường giả xuất thủ làm có chuẩn bị, nhưng có thể tránh khỏi nguy hiểm, bọn hắn tự nhiên sẽ toàn lực đi làm. Đồng dạng, bọn hắn đều không có phát giác vân tiêu trên thân kia nhỏ bé không thể nhận ra dị dạng. Dù sao đây là một vị vừa mới đột phá chứng đạo thành công, trong mắt bọn hắn cường hành vô cùng hỗn nguyên cường giả. Ai cũng không có suy nghĩ đối phương trạng thái sẽ chịu ảnh hưởng phát sinh dị dạng. Nhưng kia một mực chăm chú nhìn xem nơi này số đạo ánh mắt, không sai biệt lắm đồng thời ngừng lại. Trong bích du cung, một đạo như có như không thở dài xuất hiện. Tây Lưu Hạ Châu biên giới chi địa, hai đạo ánh mắt liếc nhau, đều nhìn thấy kia câu ngưng trọng. Trong lúc mơ hồ, một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài rơi xuống. Hôn nguyên chi cảnh đều đã chịu ảnh hưởng, trận này lại kiếp nên rơi xuống. Uy nghiêm trong đại điện, kia băng lanh hở hững khoẹt miệng, câu lên một tuyến. Hồng nôn loạn ngữ, an tĩnh giữa thiên địa. Đột nhiên, quát lạnh âm thanh nổ vang hư không, lạnh lèo sát ý nháy mắt giống như xâm nhập mỗi cái trong linh hồn người, khiến vô số người đột nhiên giùm mình một cái. Bạch khởi, giả hụi bọn người chỉ cảm thấy một cỗ lanh ý truyền đến, khắp cả người sinh lạnh. Trừng lớn hai mắt nhìn lại chỉ thấy Vân Tiêu hai mắt lạnh thấu xương, trong đó tựa hồ còn có từng kia từng kia khí thế hung ác, lạnh lùng quát, nếu như có này ước định, vì sao chúng ta đều không biết được? Rõ ràng là ngươi thấy bản cung chứng đạo Hỗn Nguyên, tham sống sợ chết phía dưới, hầu ngôn loạn ngữ, ngông cùng nói ra bực này ước định. Hôm nay, định không thể lưu ngươi. Lời còn chưa dứt, phiến thiên địa này bầu không khí liền sớm đã một tịch, kia sát ý lạnh như băng cũng không che giấu nữa, phu thiên, cái địa hiện lên. Bạch khởi chờ người thất kinh, toàn thân pháp lực lập tức thấu thể mà ra. Vân Tiêu luôn xuất thủ, Khương Tử Nha mấy người cũng không bất đại kinh. Quảng Thành Tử mấy người thậm chí liền muốn mở miệng, bất quá giả hủ nhanh hơn bọn họ. Vân Tiêu nương nương muốn vi phạm Tam Thanh Thánh Nhân chính miệng nói hạ ước định, tại hạ tự nhiên không thể ngăn cản, bất quá từ nay về sau, Tam Thanh Thánh Nhân chỉ sợ cũng liền sẽ trở thành trò cười. Nặng nghề thanh em đường đường chính chính, rất có nghĩa chính nôn từ chi thế, trò cười. Ngươi cho rằng bản cung sẽ tin? Chết đi! Vân Tiêu thần sắc lạnh lùng, tiếng nói xuống dốc, Ngọc Trường đã đánh ra. Vô cùng đơn giản một trường, lại là long trời lở đất, vô song lực lượng giống như nước bốn biển đổ xuống mà ra. Biểu Thiên Biển Mây đều ngưng tụ tập ở đây. Vân Tiêu sư muội, Quảng thanh tử mấy người bản năng mở miệng, lộ ra ý ngăn cản, như như không phải là không tốt đề cập, tổn thương tam giáo mặt mũi, không thể hai chữ liền đã thoát ra. Tam thanh lời nói tuyệt không thể làm trái. Tam thanh chi mặt mũi cũng tuyệt đối không thể xâm phạm. Vân Tiêu hiển nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ, bất quá lại là bỏ mặc, thậm chí không có xem bọn hắn một chút, một trường tiếp tục hung hăng đánh đi ra. Hai con người chỗ sâu, tia tia huyết sắc, thừa bao nhiêu lần gia tăng. Bạch Khởi chờ người cũng đã cộng đồng số thủ, hơn 200 vị chuẩn thánh cộng đồng số thủ uy thế kinh người, hình thành từng đạo thiên thạch, dòng lũ phóng tới một trường kia. Vô liên miên oanh minh tiếng va chạm nổ vang. Kia từng đạo thiên thạch nhìn qua cực kỳ do người, nhưng cũng chỉ là như thiêu thân lao đầu vào lửa. Dù là một trường kia rơi xuống tốc độ giảm bớt, nhưng lại không thể ngăn cản một giây lát, vẫn như cũ kiên định không thay đổi, như là chấn áp hết thể sơn mạch rơi xuống. Quảng thanh từ bọn người nhiễu mày không thôi, đúng là có không biết nên làm như thế nào cảm giác, chỉ là nhìn xem. Nơi xa âm thầm, kia ba đạo thân ảnh vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, không do dự liền muốn xuất thủ. Ha ha, vân tiêu nương nương quả nhiên lợi hại. Từ nay về sau, Nương Nương liền có thể tự lập một mạch. Tại hạ trước chúc mừng Nương Nương. Giả Hủ một bên xuất thủ đề phòng, một bên không có bất kỳ cái gì bối rối cười nói. Vân Tiêu Thần sắc biến đổi, nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tín ánh mắt, cũng không nhịn được nhìn về phía Giả Hủ. Sắc ý đều giống như muốn từ trong hai mắt bắn ra, chém về phía Giả Hủ. Tâm tình phiền não lại bên trên một cái cấp độ, lời nói thoát ra, tránh hết ra, bản cung tất sát Hàn Tín. Với toàn thân khí thế càng mạnh mấy phần, một trưởng kia rơi xuống tốc độ lập tức lại nhanh thêm mấy phần. Mà Quảng Thành tử đám người sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Cái này vừa nói, chẳng phải là tại thừa nhận nàng tin tưởng thương định sự tình, hiện tại chỉ là tại báo thủ riêng. Trong lòng tự nhiên cảm thấy bất mãn. Vân Tiêu nương nương hay là thối lui, tại Cửu Châu bên trên, không ai có thể hỏng ta nhân tộc quý củ. Nặng nề thanh âm từ nơi xa nhanh chóng truyền đến, không ít người dư quang nhìn lại, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến, từng cái đều là cường hãn. Khương Tử Nha bọn người ngưng trọng, nhân tộc quả nhiên đã sớm chuẩn bị. Vân Tiêu cũng nhìn, huyết sắc cơ hồ phù ở hai mắt mặt ngoài, khí thế hung ác tự hiện, bản cung muốn biết, các ngươi lại có thể thế nào? Phía sau thông thiên triệt địa đại đạo hiển hiện, hồn nguyên lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, một trường kia tốc độ xuống hàng lại nhanh không ít, uy thế kinh thiên, không thể ngăn cản cảm giác xuất hiện tại cơ hồ mỗi người trong lòng. Đột nhiên, giữa thiên địa không hiểu một sợ, hết thảy tất cả giống như đều yên tĩnh trở lại, khí tức ngột ngạt hào không có lý do, nháy mắt xuất hiện tại mỗi người trong lòng. Mỗi người sắc mặt cũng đều biến. Làm càn. Đạm Mạc hai chữ không có dấu hiệu nào, trong khoảnh khắc càn quét thiên địa. Phảng phất thiên địa thanh âm đột nhiên giáng lâm, uy nghiêm khí tức một cái chớp mắt liền tràn ngập mỗi một tấc hư không, đem nó chấn áp, thậm chí đè nát kia khí tức nuốt ngạt mấy lần, mấy chục lần điên cuồng chấn áp hướng mỗi một cái sinh linh, vân tiêu một trường kia uy thế đều lập tức yếu bớt rất nhiều. Mọi ánh mắt đã sớm thay đổi, hoặc rung động, hoặc kinh ngạc, hoặc kinh hỉ, hoặc nhẹ lòng chờ một chút, cùng nhau hướng đông phương nhìn lại. Sau một khắc, kia uất vạn dãm trời trong bên trong, một đạo đỉnh thiên lập địa hư ảnh xuất hiện, đầu đội bình thiên quan, một thân màu đen đế vương bảo phủ, vĩ nạn thân thể tràn ngập cả phiến thiên địa, phảng phất thiên địa trung tâm, thế giới chỗ tệ, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng đã thần phục. Tham kiến bệ hạ. Xuân kính, bên ông hành lễ âm thanh phóng lên tận trời. Hơn 200 vị chuẩn thánh không có chút gì do dự, thậm chí không lại ra tay ngăn cản một trưởng kia, mà là quay người phối hợp chỉnh tề hành lễ, xem Vân Tiêu một trưởng kia như không. Kẻ uy nghiêm khí thế lập tức đạt tới một cái đỉnh phong, thiên địa yên tĩnh, vạn vật im lắng. Trên trời dưới đất, tứ hải bát hoang đều rất giống chỉ có kia một thân ảnh tồn tại. Nhiên Đăng, Khương Tử Nha, Quảng thành tử chờ một chút, từng cái thân thể run lên, đúng là có loại không mở miệng được, chỉ muốn muốn thần phục cảm giác. Trong lòng kinh hãi vô cùng, lập tức toàn lực trấn áp tâm thần. Bọn hắn rõ ràng, đây là đạo thân ảnh này lực ảnh hưởng, uy thế quá mạnh mạnh đủ để ảnh hưởng thiên địa vạn vật, bao quát bọn hắn. Nhân đế, Vân tiêu ánh mắt trừng đi, trong hai mắt huyết sắc vốn dĩ cơ hồ trồi lên mắt biểu, tại kia cố vô cùng uy nghiêm ánh mắt, bầu không khí hạ, lại giống như thủy chiều tối lui. Nàng một trưởng kia cũng dừng lại, cũng không phải là nàng nguyện ý, mà là không thể không như thế, nàng có thể cảm giác được, lại xuống đi, chỉ có một kết quả. Trong lòng đồng dạng trong rung động, cũng là đột nhiên một thanh, Tiết ký. Hai chữ trong lòng nàng hiện lên, một tiêu lòng còn sợ hãi xuất hiện, nhưng kỳ thật cũng không có hối hận, càng không có thời gian dư thừa suy nghĩ. Trong chú nhìn xem cái bóng mờ kia, toàn thân cao thấp đều là đề phòng. mạnh, mạnh vượt quá tưởng tượng, dù là đối phương chỉ là một cái bóng mờ, dù là song phương căn bản không có giao thủ, dù là nàng đã chứng đạo hôn nguyên, cũng cảm thấy kia mạnh không thể địch nổi, không có thể chống cự. không phải lực lượng, mà là kia có uy nghiêm, uy nghi, mạnh kinh thế hai thủ, mạnh đến mức để người căn bản thăng không dậy nổi chống cự tâm tư. tốt như chính mình trời sinh nên thần phục. tựa như nhân loại bình thường, một mình mặt đối với thiên địa chi uy, người lại như thế nào ngăn cản thiên địa chi uy? Thậm chí liền ngay cả nàng vị này Hôn Nguyên cường giả, đều ẩn ẩn có loại thang không dậy nổi ngăn cản cảm giác. Nói cách khác, đối phương Uy Nghi đã có thể ảnh hưởng đến Hôn Nguyên cường giả, đây vẫn chỉ là hư ảnh, không là chân thân. Đế Tân đứng chấp tay, một cái tay khác tùy ý vung lên, để bạch khởi bọn người miễn lễ. Ánh mắt đạm mạc nhìn xem Vân Tiêu, thanh âm uy nghiêm vang lên, nhân tộc quý củ, ngươi còn phá không được. Vân Tiêu Ngọc trường nắm chặt, ngươi muốn như thế nào? Thúc thủ chịu trói. Đế Tân đạm mạc nói, mơ tưởng. Vân Tiêu ánh mắt mánh liệt, nàng đường đường Hôn Nguyên cấp độ, càng là Tam giáo đệ tử, Tuyệt đối không thể có thể thúc thủ chịu trói. Toàn thân pháp lực nhấc lên, tùy thời liền có thể phô trào. Hôm nay liền một chương 4000 chữ, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 568, một quyền, một kiếm. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, không tiếp tục nhiều lời một chữ, Đế Tân đưa tay ra, bàn tay hướng phía dưới ép đi. Trong khoảnh khắc, long trời lở đất, đầu chuyển tinh gì, hết thảy tất cả hết thảy, đều tựa hồ đã ở cái này cũng không quá lớn trong lòng bàn tay. Ngay này, đất này, đều hoàn mỹ vô khuyết dung nhập đi vào, một trường này, chính là tiên địa. Cơ hồ tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, động một cái cũng không thể động. Vân Tiêu Ngọc dung biến đổi, ngưng trọng tới cực điểm, thân thể đã hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng tối lui. Nàng không thể nào là đế tân đối thủ, như vậy cũng chỉ có thể trốn. Nàng cũng có lòng tin, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng nàng bây giờ đã là hôn Nguyên cường giả, toàn lực đào tẩu, đế tân không để lại nàng. Đây cũng là hôn Nguyên cường giả khó giết trọng yếu nguyên nhân một trong. Về phần Mịch Tiêu, quỳnh tiêu bọn người, chỉ cần nàng đi, đế tân sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đối với các nàng xuất thủ. Như vậy các nàng cũng chỉ cần từ bạch khởi bọn người trong tay đào thoát là được. Thứ không đã trở thành không tồn tại đồng dạng, rất nhiều người căn bản là thấy không rõ. Vẫn yêu thân thể ngay tại không gian kia bên trong xuyên qua, lui lại tốc độ cực nhanh. Bất quá nhưng cũng vẫn là cảm thấy phong vắc trên lưng, kia bàn tay vô hình tràn ngập ở hậu phương toàn bộ giữa thiên địa, chỉ cần nàng chậm hơn một kia, liền chắc chắn bị đội kịp. Đương nhiên, nàng tuyệt sẽ không chậm hơn cái này một kia, cho nên một chưởng này không làm gì được nàng. Long tin nàng tràn đầy lúc, Tây Nưu Hạ Châu biên giới chi địa, tiếp dẫn, chuẩn đề chăm chú nhìn một chưởng kia trong ánh mắt. Thêm ra một chút tán thưởng chi ý, chỉ là một cái bóng mờ, liền có thể phát huy ra tiếp cận đế cảnh đỉnh phong thực lực. Tuy có dựa vào thân ở cựu châu chi địa, đại thế nắm chắc, nhưng nhân đế thực lực khoảng cách hoàn cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có cách xa một bước. Tiếp dẫn nói khẽ, trong giọng nói mang theo một chút sợ hãi thán phục. Trần Đế gật đầu, trong lòng cũng đồng dạng sợ hãi thán phục. Đối phương liền phảng phất căn bản không tồn tại cực hạn, bình cảnh, mạnh lên tốc độ thật là khiến người run động. Nhìn tại cực nhanh chạy trốn Vân Tiêu, khẽ thở dài, như tại nó địa, Vân Tiêu bỏ chạy khả năng ngược lại là khá lớn. Đáng tiếc đây là đang cựu châu bên trong. Tại Cựu Châu bên trong, nhân đế thực lực có lẽ có thể đạt tới hoàn cảnh. Cựu Châu mỗi một chỗ càng đều dưới chân hắn. Cũng không biết vị kia có tới không. Nói, trong hai mắt nhỏ không thể thấy hiện lên vẻ khác lạ. Tiếp dẫn ánh mắt khẽ động, bình tĩnh nói, tam giáo đệ tử cái thứ nhất thành công chứng đạo hồn nguyên, hắn sẽ đến. Chuẩn Đề lại gật đầu, lộ ra đồng ý chi ý. Mà nếu như vị kia đến, lần đại kiếp nạn này cũng liền chân chính không sai biệt lắm đến cuối cùng. Nghĩ đến, nhẹ nhẹ ngưng trọng tại trong lòng dâng lên, ánh mắt tĩnh mịch. Một bên khác, Đế Tân Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem chạy trốn Vân Tiêu. Ánh mắt uy nghiêm như trời, lại đạm mạc như nước, giống như chạy trốn Vân Tiêu căn bản không thả trong mắt hắn, tiện tay liền có thể chấn áp. Bàn tay khẽ động, tùy ý xoay tròn, hướng phía dưới để ép. Lập tức, Vân Tiêu thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy phía trước lập tức biến thành cánh tay kia trưởng. Không, không chỉ là phía trước. Bốn phương tám hướng mỗi một cái phương hướng, mỗi một chỗ hư không, đều biến thành một trường kia, bị một trường kia ẩn chứa ở trong đó. Giống như nàng lập tức bay vào đế tân trong lòng bàn tay. Trong lòng chấn kinh, không biết đây là thần thông gì, nhưng cũng không kịp do dự, suy tư Hôn Nguyên Kim đấu quang mang đại thịnh, thẳng tiến không lùi hướng về phía trước đánh tới. đã không có đường, vậy liền đánh ra một con đường tới. Vô Anh, tiếng oanh Minh nổ vang, tất cả thiên địa động, Vẫn Tiêu thân thể lập tức kìm lòng không được lùi về phía sau, khí tức sóng động không ngừng, không thể ổn định lại. Bất kể như thế nào, nàng Trung Quy là vừa mới chứng đạo, đối mặt đây tuyệt đối đạt tới đế cảnh lực lượng, tất nhiên là không được lại. Đánh ra một con đường cách làm, đương nhiên cũng liền thất bại, lập tức mà đối mặt tình huống, lại trở lại nguyên điểm. Bốn phương tám hướng đều là một trường kia, chấn áp mà tới. Ngienza chặt hàm răng. Hôn nguyên kim đấu bên trên, cựu khúc hoàng hà chấn xuất hiện lần nữa. Ba hợp nhất, vân tiêu trên thân khí thế tăng nhiều, hướng về một phương hướng lần nữa đánh qua. Vô anh, minh tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, tuyệt sẽ không thúc thủ chịu trói vân tiêu, bộc phát ra tự thân thực lực cường đại nhất. Nhưng ở trong mắt mọi người, lại cũng chỉ là như là chó cùng rất dậu, không chút nào có thể ngăn cản một trưởng kia chấn áp tiến lên, lưu cho nàng chống không hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Bích tiêu, thương tử nha bọn người không không nóng nảy, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này bọn hắn không dám núp nít đạn, đối mặt tuyệt đối lực lượng, cái gì trí tuệ đều là vô dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vân tiêu khí tức càng phát ra bất ổn, tia trưởng như trời mà chấn động chậm rãi đè xuống. Đắm mắt, vân tiêu liền đã không có dư thừa không gian quay lại, chỉ có thể nghẹn kháng một trường kia. Đại đạo chấn động, hồn nguyên kim đấu kêu khẽ, tại cái kia đáng sợ dưới áp lực, vân tiêu chỉ cảm thấy lúc nào cũng có thể chống đỡ không nổi. Đế tân thần sắc không thay đổi, giống cũng chỉ là tại làm một chuyện nhỏ. Đế cảnh đỉnh phong lực lượng, nếu như là tại địa phương khác, hắn không có nắm chắc đơn giản như vậy trấn áp vân tiêu, nhưng nơi này là Cửu Châu. Đại thương Cửu Châu. Cửu Châu mỗi một nơi đều tại dưới chưởng của hắn. Nếu như không thể ngăn kháng hắn lực lượng, không ai có thể lão tẩu. Mà hiển nhiên, Vân Tiêu bây giờ còn còn lâu mới có được kia phần lực lượng. Bàn tay khẽ động, liền muốn triệt để đem nó trấn áp. Đột nhiên, ánh mắt khẽ nhúc ních, chớng ngọc về sau hai mắt nhìn về phía một bên khác hư không nơi xa, giống như lợi kiếm. Đồng thời, Tây Nhu Hạ Châu hai ánh mắt càng tập trung chút, cũng nhìn về phía nơi đó. Chỉ thấy nơi đó hư không trực tiếp bị một đạo thanh sắc kiếm quang cực tốc xuyên thủng, phóng tới Vân Tiêu. Sắc bén khí tức thiên hạ vô song, giống như không có gì không phá. Đế Tân hai mắt nhắm lại, một cái khắc một mực chắp sau lưng bàn tay rối ra nắm chắc thành quyền đấm ra một quyền đông một quyền ra trí não đỉnh minh thanh tại trên cửu châu đại địa vang lên nhân tộc cửu đỉnh ẩn ẩn xuất hiện ở trong mắt người khác cửu châu đại địa chi lực toàn bộ tràn vào một quyền này bên trong hư không sớm đã không phải khoảng cách nháy mắt một quyền này liền cùng ánh kiếm màu xanh kia ngang nhiên chạm vào nhau với anh một tiếng oanh minh phương viên mấy vạn dãm không gian ầm vang vỡ vụt pháp tác chi vong diệt dị hết thảy hết thảy đều mẫn diệt trong không kinh khủng tịch diệt chi lực huyết tán ra đến để bạch khởi bọn người đều rung động Lần này giao thủ, so vừa mới vân tiêu toàn lực xuất thủ, mạnh quá nhiều. Thông Thiên, Đế Tân đôi môi khẽ mở, cái này tựa hồ có ma lực hai chữ vừa xuất hiện, liền để thiên địa vô cùng an tĩnh. Chỗ kia hư không cũng theo hai chữ này, từ không tới có, xuất hiện một đạo thanh sắc cực ảnh. Nguyên bản cái này khắp nơi đều tràn đầy Đế Tân uy nghi giữa thiên địa, đột nhiên có một đạo khác khí thế tồn tại. Sắc bén vô song, di thế độc lập. Dù không bằng Đế Tân như vậy khiếp người, nhưng lại tuyệt không yếu cái gì. Sư tôn, sư thúc, tham kiến sư tôn, tham kiến sư thúc. Bích Tiêu Khương Tử nhà chờ người vui mừng, trừ vẫn tại bị chậm dai chấn áp vân tiêu bên ngoài, cái khác tam giáo đệ tử nho nhau, nhau quỳ xuống hành lễ, trong lòng áp lực lúc này đi hơn phân nửa, đều đứng lên đi. Màu Xanh cự ảnh thanh âm bình thản vang lên, chính là nhanh chóng chạy tới thông thiên phân thân. Ánh mắt chỉ là hơi nhìn lướt qua những người khác, liền nhìn về phía Đế tân. Hai ánh mắt cách không đối mặt, một đôi tinh mịt đều là huy nghiêm, một đôi minh ngông tràn đầy bình tĩnh. Lập tức trong thiên địa này an vô cùng yên tĩnh, liền ngay cả cái tiếc như cũ chấn áp vân tiêu chỗ sinh ra lực lượng tiếng ba chạm, đều hiện phải an tĩnh dị thường mọi ánh mắt chăm chú nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, chân chính đứng ở hùng hoang đỉnh phong tồn tại, tây lưu hạ châu biên giới chi địa, tiếp dẫn chuẩn đế liếc nhau, quả là thê ý tứ hiện lên. một quyền kia đã có hoàng giả cấp độ, tại cửu châu, đế tân ưu thế quá lớn, nhân đế thật bản lãnh. giống như qua thật lâu, lại hình như chỉ là chỉ chớp mắt, thông thiên âm thanh êm vang lên, vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là hai mắt chỗ sâu, như có một sợi tán thưởng dâng lên. thánh nhân tới đây, cũng là nghĩ phá hư thương định. đế tân một tay tiếp tục chấn áp vân tiêu, một bên đạo mặc nói mặc dù bởi vì vừa mới chặn đường một kiếm kia, dẫn đến chấn áp Vân Tiêu lực lượng đại giảm, để nó có cơ hội thở dốc, nhưng dù cho phòng bị thông thiên tình hùng dưới, không cần mười mấy hơi thở, cũng đủ để triệt để đem nó chấn áp. Tự nhiên không phải. Thông Thiên Thanh Âm bình tĩnh chậm rãi vang lên, Vân Tiêu không biết rõ tình hình hạ, xuất thủ hỏng chúng ta thương định, bần đạo này đến, chính là muốn đem nó mang về tiếp bị trừng phạt. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 569, ngắn ngủi giao phong. Vân Tiêu tại ta Cửu Châu phá hư quy củ, tự nhiên tử cô đến tiến hành trừng phạt, thánh nhân muốn mang về Không phải tại phá làm hư quy củ sao? Đế tân lãnh đạo nói, nhìn qua cũng không cần thế, nhưng Tư Thái lại là không có bất kỳ cái gì nhuận bộ chi ý. Nhân Đế muốn như thế nào? Thông Thiên cũng không có ý tức giận, bình tĩnh nói, theo cô hồi chiều ca, đại kiếp về sau mới quyết định. Đế tân bàn tay lại hướng phía dưới ép một chút, Vân Tiêu đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Thông Thiên giống như là không nhìn thấy, nhưng lời nói lại là đột nhiên dị thường trực tiếp. Nhân Đế chọn lựa như vậy, xem ra cỗ này phân thân, muốn cùng nhân Đế thử hơn mới kiếm. Vừa mới nói xong, Kì An tĩnh bầu không khí lập tức càng thêm biến tĩnh. Tất cả mọi người cũng càng căng thẳng hơn. Liền ngay cả tiếp dẫn hai người đều ánh mắt ngưng trọng lên, nhân tộc tổ địa bên trong, hơn 10 đạo ánh mắt đều nhìn qua, thậm chí có lập tức tự mình tiến đến ý nghĩ. Thánh nhân có này nha hứng, cô tự nhiên phục bồi. Đế Tân thần sắc không thay đổi, chỉ là càng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Vừa mới nói xong, bàn tay hung hăng một nắm, vốn là cơ hồ đạt đến cực hạn Vân Tiêu, lập tức không chịu nổi cái này đột nhiên gia tăng lực lượng, Hỗn Nguyên Kim đấu phát ra trận trận dấn dĩ, quang mang ngầm đạm xuống. Vân Tiêu khí tức suy sụp, bị kia bàn tay vô hình một phát bắt được, nguyên ngông lực lượng tràn vào nó thể nội hoàn toàn đem nó phong cấm, cố cố định ở trong hư không. Thu tay lại, toàn lực đối mặt thông thiên. Thông thiên ánh mắt nhìn thoáng qua, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, chính là thanh bình kiếm. Cũng ngầm thừa nhận đế tân phương pháp, bên thắng mang đi Vân Tiêu. Hai cỗ nguyên bản coi như thu liễm khí thế, giống như thủy triều biển cả, bắt đầu liên tiếp lên cao, càng ngày càng mạnh. Dù chưa hoàn toàn đụng vào nhau, nhưng kia cố cường hãn đã để hư không run dậy, để phiến tiên điệu này lung lay sắp đổ. Bạch khởi bọn người chỉ cảm thấy mình như trong biển rộng thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Còn tốt sau một khắc, hai thân ảnh nhanh chóng lên không, chớp mắt liền đến trên trời cao. hai cỗ sớm đã sôi trào mãnh liệt khí thế lập tức hung hăng đụng vào nhau. đồng thời, một quyền một kiếm đã ngang nhiên xuất thủ, ai cũng không biết hai người là khi nào xuất thủ, như thế nào xuất thủ. một quyền kia một kiếm đã ở trên vòm trời đụng vào nhau, dung chuyển vô tận thương khung. cũng kinh động hồng hoang rất nhiều tồn tại, ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại. trong khoảng thời gian ngắn một quyền một kiếm, nhưng thật giống như kinh lịch vô số thời gian, từng cái đại thiên thế giới sinh sinh diệt diệt, từ sinh ra đến hủy diệt, vô cùng rõ ràng. tựa như một máy mắt, lại hình như qua vô số năm một quyền này một kiếm phóng thích tất cả quan mang hạ màn, mà quyền thứ hai kiếm thứ hai đã đồng thời xuất hiện lại một lần nữa kéo dài loại kia bóng ánh vô cùng đơn giản quyền cùng kiếm lại lộ ra vô tận chân lý cùng ngạo diệu phảng phất thiên địa thế giới hết thảy đều ở trong đó rất nhiều tồn tại nhìn vẻ mặt nghiêm túc không thôi trong ánh mắt không buông tha bất luận cái gì một tơ một hào tình cảnh cái này cũng là bọn hắn hiểu rõ thông thiên cùng vị này kinh diễm hồng hoang người đế tốt nhất con đường tây nhưu hạ châu biên giới tri địa tiếp dẫn chuẩn đề hai người đồng dạng nghiêm trọng thông thiên phân thân mang đến thanh bình kiếm lại mạnh mẽ thôi động đến hoàng giả chi lực, chỉ sợ nhiều nhất có thể phát động chín kiếm, chín kiếm về sau, nếu như còn không thể bước lui nhân đế, hắn liền muốn tối lui. Chuẩn Đế mở miệng nói ra, trong giọng nói tồn một phần chờ mong. Mặc dù thông thiên phân thân cưỡng ép thôi động, mạnh nhất cũng chỉ là vừa mới đạt tới hoàng giả cấp độ, nhưng phần này lực lượng đã đủ để thăm dò ra, để bọn hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Dù sao kia là chân chân chính chính hoàng giả chi lực, dù là vận dụng không được mấy lần. Tiếp dẫn trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, thông thiên phân thân chiến kiếm, nhân đến nếu là bản thân đến đây, rất nhiều thủ đoạn phía dưới, không khó ngăn cản. Nhưng lúc này vẫn không lấy chân thân đến đây, lại là vì sao? Thông Thiên phân thân đến đây bình thường, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Đế Tân vẫn là không ra chân thân, tự nhiên lộ ra khuyết thường. Hắn cái này hư ảnh chẳng qua là lực lượng hiển hóa, thực lực tuyệt đối không bằng chân thân. Bằng đây, tựa hồ hoàn toàn không đủ để ngăn cản. Chuẩn Đề khẽ cau mày, lắc đầu, trong lòng dù có chút ý nghĩ, nhưng nhưng căn bản không thể xác định. Hắn rõ ràng, tiếp dẫn cũng là như thế, lại tiếp tục xem đi. Tiếp dẫn lại nói một câu, Chuẩn Đề gật đầu. Lúc này, cái kia thiên, thiên khung phía trên, Đế Tân đã đánh ra thứ năm quyền. Thông Thiên cũng đã chém ra thứ năm kiếm, một quyền ra, cựu đỉnh hư ảnh hiển hiện, nhân tộc khí vận chi lực, đại thương khí vận chi lực hiện lộ khí tức, tựa hồ Đế tân cơ hồ dùng ra tất cả thủ đoạn. Thông Thiên kiếm ngược lại là đơn giản sáng tỏ, chính là như vậy một kiếm, thanh bình kiếm chém ra, sắc bén vô song kiếm quang không có gì không chạm. Thứ năm quyền thứ năm kiếm ba trạng rơi xuống, thứ sáu quyền kiếm thứ sáu không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp theo xuất hiện, Đế tân trong hai mắt kim quang xuất hiện, thiên nhãn thần thông toàn lực thôi động, tìm kiếm lấy kiếm thứ sáu nhược điểm, dù là không có nhược điểm. Cũng tự nhiên có thích hợp nhất điểm công kích. Lần này giao kích, rốt cục thế lực ngang nhau cục diện bị đánh vỡ. Đế Tân lui lại mấy bước. Thông Thiên thấy thế, kiếm thứ 7 đi theo, thừa thắng xuống lên. Chấn thế thiên thành mênh mông mà ra, dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm thiên thành hành ép hư không, đón lấy cái này kiếm thứ 7. Kiếm thứ 8 cũng giống như thế, cùng chấn thế thiên thành cộng đồng vẫn diện. Kiếm thứ 9 không chút do dự bị chém ra, một kiếm này, thông thiên hư ảnh biến mất, trên trời dưới đất chỉ còn lại có một kiếm kia, uy lực cũng vượt qua trước tạm kiếm. Đế Tân hai mắt nhắm lại, tính mịch trong ánh mắt từng kia từng kia lạnh lùng đều là huy nghiêm, không tiếp tục sử xuất chân thế thiên thành, bàn tay nắm chắc thành quyền, trời cung đất tựa hồ bị giữ tại quyền bên trong, tất cả mọi thứ lực lượng hội tụ, một quyền chính diện nên tiếp. với anh, cực hạn quang hoa sinh ra, lại đến hủy diệt, bốn phương tám hướng âm thầm bên trong không biết bao nhiêu mắt dưới ánh sáng, một quyền kia cùng thông thiên kiếm thứ chín đồng thời tiêu tán, chỉ còn lại có nguyên điệu đầy giấy thương di, hết thảy tất cả toàn bộ bị đánh nát, bao quát không gian. thanh bình kiếm kia khẽ một tiếng, lập tức vạch phá không gian, hướng đông mà đi, chỉ lưu lại một đạo thông thiên thanh âm bình tĩnh. Nhân đế tốt bản lĩnh, bần đạo hôm nay lĩnh giáo. Đế Tân hư ảnh cũng yếu kém rất nhiều, bất quá thân thể vẫn như cũ thẳng tắp như phong. mặt không biểu tình, cất bước biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn một lần giao phong, thông thiên tối lui, đế Tân giống như tạm thời thắng được thắng lợi. Bốn phương tám hướng từng đạo cảm xúc cũng không bình tĩnh, đủ loại ý nghĩ nhao nhao xuất hiện. Đế Tân lại xuất hiện ở tiền tuyến trên chiến trường, không nói thêm gì, vung tay lên, đem bị phong ấn vân tiêu thu hồi, hướng Chiêu Ca thành trở về. Bạch Khởi bọn người hành lễ cũng tiễn, Khương Tử Nha chờ người trong lòng kinh hai phất tạp đồng thời, nhanh chóng rời đi không đề cập tới Bạch Khởi bọn người tiếp xuống chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, cũng không đề cập tới Khương Tử nhà đám người xa suốt bất lực. Bắt giữ Vân Tiêu, bước lui Thông Thiên Đế Tân, trong thần sắc lại không có bất kỳ cái gì cao hứng chi ý. Hai con người chỗ sâu, là nhàn nhạt vẻ suy tư, nửa ngày, một vòng chào phúng hiện lên. "Thông Thiên, Tam Thanh, câu ngược lại muốn xem xem, trận này vở kịch, các ngươi muốn thế nào diễn tiếp?" Ai, cảm giác có chút không biết ra được đến. Chương 570, Bá Đạo, Tam Thanh chi nghị. Không đến bao lâu, Đế Tân liền dẫn Vân Tiêu trở về triều Ca Thành, thẳng vào nhân đế cung. Hư ảnh trực tiếp tiêu tán, hóa thành một đạo quang mang trở về chân thân. Chân thân mở hai mắt ra, kia bôi ý chảo phúng lần nữa hiện lên, lập tức giống như là cảm ứng được cái gì, nhíu mày. Tay áo khinh động, bị hoàn toàn phong ấn Vân Tiêu xuất hiện trong đại điện, Đế Tân hai mắt giống như tuyệt thế lợi kiếm, tại nó trên thân liếc nhìn. Mặc dù bị hoàn toàn phong ấn, nhưng Vân Tiêu ý thức hay là ở, chỉ là lúc này lại nhắm hai mắt, một bộ không để ý Đế Tân bộ dáng. Từ khi thông thiên tối lui, nàng giống như này, giống như ngay cả tự thân an nguy cũng sẽ không tiếp tục quan tâm. Lúc này đối mặt Đế Tân ánh mắt Dù cảm giác được khó chịu cùng cực kỳ áp lực nặng nề, nhưng cũng còn có thể chịu được. Đế Tân ánh mắt thì là càng thêm sắc bén, bất quá hấp dẫn hắn, lại không phải Vân Tiêu kia hồng hoang hiếm thấy mị lực. Không thể không nói, Vân Tiêu vốn là trong hồng hoang đại mỹ nhân, bây giờ chứng đạo huyễn nguyên, tự thân mị lực cao hơn một cấp bậc. Đã đạt tới trong hồng hoang, nữ tính mị lực, cơ hồ đứng đầu nhất cấp độ kia bên trong. Chỉ là cái này một phần, nếu như là bình thường tình huống dưới, cũng đủ để cho Đế Tân sinh ra chút tâm tư, cái này cũng không có gì không tốt thừa nhận, mỹ hảo bảo vật, tự nhiên cho là thuộc về hắn. Vân Tiêu Đích thật là một kiện bảo vật khó được. Bất quá bây giờ, tại hắn chân thân trước mặt, kia hôn nguyên hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng hạ, hắn cảm thấy càng thú vị độ vật. Lại là hai mắt, trong hai mắt kim quang xuất hiện, thiên nhãn thần thông. Lập tức, tại hắn trong hai mắt, Vân Tiêu bên ngoài thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt, nhạt thanh sắc quang mang, ngăn trở hắn thiên nhãn thần thông chi lực. Thú vị. Miệng bên trong hai chữ phun ra, một sợi vẻ suy tư dâng lên, hay là một chỉ điểm ra, tuyệt cường lực lượng bộc phát, ngang nhiên đánh nát tầng kia thanh quang. Sau một khắc, đế tân ánh mắt sáng lên, lộ ra một loại kinh hỉ càng nhiều hơn không ít đối đãi tuyệt thế bảo vật ý tứ. Long Ham chiếm hưu, chiếm lấy muốn vân vân. Vấn điều lúc này cũng không thể lại thờ ơ, mở hai mắt ra, cả kinh nói, ngươi thế mà có thể phát hiện sư Tôn phong ấn. Từ đạo phong ấn này bị sư Tôn Thông Thiên thực hiện đến nay, liền cho tới bây giờ đều không có bị người phát hiện qua. Đương nhiên, lão tử, nguyên thủy bực này nhân vật có lẽ phát hiện, nhưng tất nhiên là sẽ không để ý, càng sẽ không đi đánh vỡ. Cho nên toàn bộ trong hoàng hằng, chỉ có nàng cùng sư Tôn Thông Thiên mới biết được đạo phong ấn này phía dưới đến tụt cùng là cái gì. Sau khi nói xong, Đối mặt Đế Tân kia ánh mắt, bản năng liền lui lại một bước, toàn thân cảm thấy không được tự nhiên, còn có bối rối. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bị phong lực lượng vân tiêu, giờ khắc này chưa bao giờ có yếu đuối, trong kinh hoàng, ngoài mạnh trong yếu lời nói thoát ra. Bởi vì kết hợp nàng tự thân tình huống, nàng đã minh bạch Đế Tân ánh mắt ẩn chứa cái gì, lửa giận ngầm sinh. "Vô lễ." Hai mắt trừng lớn, giống là vì cho mình ra tăng dương khí, lực lượng cường tự lệnh như băng nói, "Ta chính là Thông Thiên Thánh Nhân chi đệ tử, ngươi cũng là đường đường nhân đế, ngươi..." Đế Tân nhẹ hừ một tiếng, mặc dù cũng không nói gì, nhưng khinh thường chi ý dị thường rõ ràng. Vân Tiêu nói tới lời nói, căn bản không thả trong mắt hắn. Đạm Mạc ra lệnh, "Dẫn đi, trước lấy tam phẩm phi tử chi lễ đối đãi." Vân Tiêu nháy mắt toàn thân căng cứng tới cực điểm, phi tử hai chữ để sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, trong hai con ngươi nhịn không được đối rối chi ý. Nàng đoán đúng rồi, Đế Tân đã phát hiện, lại làm sao lại tùy tiện bỏ qua nàng? Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới, đối phương đúng là như thế bá đạo, ngang ngược, không có bất kỳ cái gì hiện truyện. Giống như nàng chính là một kiện hàng hóa. Trực tiếp một lời liền nghĩ xong đoạt vận mệnh của nàng. Kia cô lửa giận càng phát ra mấy liệt. Vâng. Hai đạo cung kính những tiếng vang lên, hai vị thị nữ ăn mặc nữ tử xuất hiện tại trong đại điện, sau khi hành lễ, liền muốn mang theo Vân Tiêu rời đi. Đường đường nhân đế chính là mạnh như vậy bách người khác vì phi sao? Vân Tiêu đè ép lửa giận, ngọc dung như hàn băng lạnh ý đâm người. Đế Tân Uy nghiêm ánh mắt trông đi qua, càng thêm thanh âm uy nghiêm mảy may không thể nghi ngờ, cao cao tại thượng, chí tôn đến quý, ngươi chỉ là cô thủ binh, trong thiên hạ, cô muốn, không ai có thể chối qua. Ghi nhớ, ngươi có thể bị cô nhìn trúng, là vinh hạnh của ngươi. Bá đạo vô cùng ngức lại lộ ra đương nhiên vốn là nên như thế ý vị để vân tiêu chấn động trong lòng chỉ cảm thấy một cố biệt quất lửa giận không chỗ phát tiết người này trước mặt chi bá đạo viễn siêu tưởng tượng của nàng hắn không quan tâm tam thanh huy hiếp không quan tâm nàng bản thân thực lực mang tới thai hoàng ầm nàng rõ ràng mình trong mắt hắn cũng chỉ là một kiện tù binh đến chân quý lại hưu dụng bảo vật cho nên món bảo vật này nên bị hắn vô có không có cái gì vô sỉ hèn hạ có chỉ là kia duy sự bá đạo của ta cùng kinh thiên hùng tâm biệt quất lừa giận lại vô lực bên trong vân tiêu bị cưỡng ép dẫn đi trong đại điện mặt ngoài lại chỉ còn hạ đế tân một người, ánh mắt trở nên có chút trở nên tế nhị. liên quan tới Vân Tiêu, nhưng không phải liên quan đến tâm tư của đối phương, hắn cũng sẽ không để ý nó trong lòng đến tận cùng có ý nghĩa gì. chú định kết quả, nàng không có phản kháng chỗ trống. hắn nghĩ, là thông thiên, là tam thanh, cựu đỉnh thiên thể. đây chính là ngươi không đem mang đi, cho rằng cô sẽ không đưa nàng như thế nào lực lượng. tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía phương đông. ngay tại tầng kia thanh quang phong ấn bị đế tân đánh nát thời điểm, ở xa trên đông hải trong bích du cùng thông thiên chân thân hai mắt chậm rãi mở ra một sợi thở dài dâng lên, lập tức chính là vẻ khác lạ, nhìn về phía cựu châu phương hướng, nhanh như vậy liền phát hiện tất cả mọi người quả nhiên vẫn là xem thường ngươi. một tia nụ cười thản nhiên hiện lên, lập tức liền lại nhắm hai mắt lại. sau một khắc, kia trong cõi u minh không biết tồn tại ở chỗ nào, phản phất căn bản không tồn tại địa phương. ba đạo như có như không hư ảnh xuất hiện, lão giả, trung niên, thanh niên, chính là tam thanh bộ dáng. nói, lão tử nhìn về phía thông thiên, thản nhiên nói, thông thiên hơi gật đầu, bình tĩnh nói, quyết chiến định tại hai tháng về sau, đế tân đã đồng ý. Không có những người khác biết, phân thân của hắn tại gia kia chín kiếm thời điểm, cùng Đế Tân triển khai một trận ngắn ngủi nói chuyện. "Lão tử." Nguyên Thủy ánh mắt có chút ngưng trọng lên, "Như thế, tất cả chuẩn bị cũng kém không nhiều. Vì sao không đem Vân Tiêu mang về? Nàng đã thành đạo, có tự vệ thực lực." Nguyên Thủy hơi có chút hiếu kỳ hỏi. Thông Thiên giao phía dưới, trầm giọng nói, "Nguyên bản ta cũng muốn đem nó mang về, để nàng Như Huyền đều giống nhau, vạn nhất chúng ta thất bại, cũng để cho đạo thống không ngại. Bất quá khi đó ngẫm lại, để nàng lưu tại Đế Tân bên người, tình huống có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút." Đối nàng Đối ta tam giáo đều càng tốt hơn. Lão tử, Nguyên Thủy Như có điều suy nghĩ. Cựu đỉnh tiên thể đối với Đế Vương đích sắc có lực hấp dẫn, cử động lần này cũng là phù hợp, chỉ bất quá, Vân Tiêu đứa nhỏ này chỉ sợ sẽ không nguyện ý đi, nếu nàng về sau biết. Nguyên Thủy mở miệng, nếu để cho thập nhị kim tiên bọn người nhìn thấy, chắc chắn cảm thấy chấn kinh. Bởi vì trong mắt bọn hắn, thậm chí tại Hồng Hoang tất cả nhận biết Nguyên Thủy người trong mắt, một mực nặng nề, quý khí Nguyên Thủy, vừa mới trong giọng nói đúng là mang theo một chút chế nhạo. Thông thiên con mắt nghiêng hạ Nguyên Thủy, trong lúc mơ hồ, giống như mang một tia mắt trợn trắng uy vị. Đế Tân xứng với Vân Tiêu, chúng ta bại, nơi đó chính là Vân Tiêu trô đi tốt nhất. Chúng ta thắng, khi đó nếu như nàng thật không nguyện ý, ta liền đi tiếp nàng trở về. Lớn không được lại cùng Đế Tân đánh một trận chính là, mà lại đến lúc đó ngươi có thể thiếu đúng không? Thông Thiên không để ý chút nào nói. Nguyên Thủy không có nói tiếp, đến lúc đó tự nhiên thiếu không được hắn. Ngưng tạm, Thông Thiên ngữ khí có chút cảm thấy hứng thú nói, nói đến, chúng ta chỉ sợ cũng đều xem thường vị này nhân đế, ta cái kia phong ấn, không có hoàng cảnh thực lực có thể phát hiện không được. Nói, trong giọng nói mang lên một chút triên ý vị này nhân đế, thật phi phàm, ẩn tàng rất sâu, tâm tư khó dò, khi làm nhiều một phen chuẩn bị. Nguyên Thủy hơi gật đầu, nữ khí trở nên thận trọng, có ý riêng. Lao tử, Thông Thiên trầm tư một chút, đồng thời gật đầu đồng ý. Lần này chi chiến, bọn hắn chuẩn bị vô số năm, cũng trả giá vô số, bất kỳ cái gì một chút chủ quan, cũng không thể có. Còn nói vài câu, ba đạo hư ảnh tan đi, nơi này cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cựu Châu bên ngoài hồng hoàng, trận trận sóng gió sôi trào mấy liệt, nhân tộc cùng tam giáo quyết chiến khí tức, như có lẽ đã thổi lượn hồng hoàng để vô số tồn tại như lâm đại địch một khắc không thể buông lòng. mà nhân tộc cùng tam giáo thì tiếp tục như thường triệu tập lực lượng chương thứ nhất cảm ơn đã ủng hộ không xác định sau nửa đêm đổi mới tốt nhất ngày mai lại nhìn chương 571, khổng bảy mươi tuyên thuế biến diệt ba di ba ngày sau ngày 1 tháng 2, hừng hoang tiếp tục gió nổi mây phun thời điểm tiền tuyến trên chiến trường kia cháy hừng hực hỏa diễm rốt cục phát sinh biến hóa hỏa diễm bạo động thượn như tùy thời đều có thể nổ bể ra tới kinh động rất nhiều người đồng thời ngọn lửa kia chỗ sâu nhất đang tiến hành một trận thuế biến thời khắc cuối cùng Ngũ sát thần quang bao quanh mỹ lệ khổng tước, thỉnh thoảng phát ra kêu khẽ. Đống nhiên thân thể cao lớn hóa thành một chút xíu quang mang phân tán, sau một khắc lại lần nữa tụ đến cùng một chỗ. Hình thể ít đi một chút, nhưng lại càng càng mỹ lệ, lộ ra ôn nhu cảm giác. Một tiếng không biết hàng nghĩa phượng gáy, quang mang lóe lên, khổng tước chi thân biến mất, thay vào đó chính là một đạo cực kỳ thon thả, thưa tha, phong thái tuyệt đại thân thể mềm mại, như núi non cao cao hở ra, kia hoàn mỹ vô khuyết ôn nhu đường quang đều biểu hiện ra, đây là một vị diễm kinh thiên hạ nữ tử. Lạnh lùng hai con ngươi mở ra, ngọc lông mày rương nhẹ. Tố thủ nhẹ nhàng vứt qua thân thể, tựa như có chút hài lòng. Kia so với vài ngày trước càng càng mỹ lệ khuôn mặt, lãnh não vẫn như cũ, nhưng càng thêm có mị lực. Hiển nhiên vị này vừa mới chứng đạo hôn nguyên, tại toàn bộ hầm hoang đều lưu lại mực đậm một bút phượng tộc huyền điệu một mạch tộc trưởng. Đi theo nàng mẫu thân, đại tỷ đồng dạng đều lựa chọn nữ tử âm tính chi thể. Ngọc vung tay lên, một màu xanh làm chủ thể, hoa lệ váy áo vây lại thân thể, kia cháy hừng hực hỏa diễm cũng nhanh chóng bị nàng thu lấy. Không nhìn bốn phương tám hướng ánh mắt, lãnh não khí chất di thế mà độc lập, để người không dám nhìn thẳng lại không dám tới gần hai con ngươi nhìn về phía triều đình phương hướng một tia chần chờ hiện lên nàng thuế biến trong lúc đó chuyện xảy ra chung quanh cũng là biết đến theo ly đến nói nàng đã xuất thủ nhưng là để vân tiêu cũng đột phá mặc dù vân tiêu bị nhân đế cầm nã nhưng nàng chấm dứt nhân quả một chuyện không thể nghi ngờ giảm đi nàng có thể cảm giác được giữa song phương còn có nhân quả liên hệ tồn tại lúc này nàng đã chứng đạo cái này đại kiếp cũng sắp tới cuối cùng cùng đáng sợ nhất thời điểm nàng cũng không muốn lại tự mình núm tay vào đi chấm ngâm hai hơi thân ảnh hóa thành quang mang cực tốc hướng tây mà đi mặc khởi bọn người không có ra mặt, đối phương mặc dù là giúp bọn hắn, nhưng cái này cũng có thể xem như một trận giao dịch, Song Vương cũng cuối cùng không phải người một đường, không cần nhiều trò chuyện. Một bên khác, rất nhanh, Khổng Tuyên liền cùng sớm trở lấy nàng Chu Tước gặp mặt. Khổng Tuyên chứng đạo, kéo theo phượng tộc khí vận tăng nhiều, Chu Tước tự nhiên cũng bị kinh động, nàng rõ ràng Khổng Tuyên sẽ phát sinh thủy biến, cho nên lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đến đây vì đó hộ pháp. Liền đang truyê biến chi địa cách đó không xa. Trong hư không, một đạo một thân áo xanh, một đạo một thân hồng y liễ, đồng dạng tuyệt mỹ, quý khí nữ tử đứng thẳng. Chu Tước lộ ra ý cười, từ phượng tộc xuống dốc đến nay, nhất là nụ cười nhẹ nhõm, thanh âm ôn nhu nói: "Chúc mừng ngươi." Không tuyên lẫnh đạo chuyển hạ thân, khía cạnh đối mặt Chu Tước, đạm mạc nói: "Không, có gì tốt chúc mừng." Chu Tước lơ đênh thái độ của nàng, tiếp tục cười nói: "Ngươi có thể bằng vào tự thân chứng đạo, đối ta phượng tộc mà nói, đích thật là tốt nhất tình huống, đối mặt Tây Phương giáo cũng càng nhiều hơn mấy phần lợi lượng. Không tuyên lại nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chuyện cho tới bây giờ, dù là nàng bằng vào tự thân chứng đạo, cùng Tây Phương giáo liên minh sự tình, nàng cũng không có khả năng vi phạm Chỉ bất quá không thích chính là không thích. Tạm thời không nghĩ đề cập chuyện này, đổi đề tài, ta cùng Thương đỉnh nhân quả còn không có triệt để chấm dứt. Chu Tước ánh mắt ngưng lại, trầm ngâm một chút nói, "Vấn tiêu bởi vì ngươi chứng đạo, kể từ đó, ngươi xuất thủ đối Tam giáo mà nói, lợi nhiều hơn hại, sẽ không quá cầm thủ ta phượng tộc. Ngươi đã chứng đạo, tiếp xuống không thể ra tay, từ bảo vật phương diện đến cùng Thương đỉnh chấm dứt sau cùng nhân quả." Triệu Hồi không chết, không để hắn lại trợ Tam giáo. Không tuyên trầm ngâm, từ chối cho ý kiến, lại chuyển ghi chủ đề, "Liên minh sự tình tại khi nào?" Đại kết qua đi. Chu Tước kiên nhẫn nói, Khổng Tuyên không có phản ứng, hóa thành một đạo quang mang phá không rời đi. Chu Tước nhẹ nhàng thở dài, hồng quang lóe lên cũng đi theo rời đi. Cũng là tại một ngày này, nhân tộc tổ địa bên trong, Đế Tân lực lượng phân thân triệt để đem nhân tộc tổ địa thiên đạo luyện hóa. Một ý niệm, trở lại nhân đế cung. Vĩ nạn thân thể khí tức một cơn chấn động, phảng phất quần cuộn sóng ngầm biển cả, sắp liền muốn triệt để nhấc lên sóng gió. Bất quá ngắn ngủi hai hơi ở giữa, hay là triệt để lắng lại xuống dưới, tựa hồ cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Chỉ có trong hai mắt tinh mang hiện lên, nhân tộc tổ địa thiên đạo tổng cộng có 15 định tả hữu lực lượng. Thất Long chân khí đem nó thôn phệ, cách cách đột phá lại tiến thêm một bước dài. Chân chính chỉ kém một đường chi cách, Thất Long chân khí cũng bắt đầu lóe ra dị dạng quan mang. Một cỗ bất ổn khí tức, lúc nào cũng có thể sao động, chính là sắp đột phá dấu hiệu. Dư Quang quét mắt hậu cùng, nửa ngày mới khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này ngược lại không nóng nảy dùng vân tiêu, trầm ngâm một lát, uy nghiêm nói: chuyển chỉ, một tháng bên trong, diệt ba di. Vâng. Chiêu ca thành bên trong, một nhóm cường giả đi ra, dự châu một nơi hẻo lánh, đại thiên thế giới vết rách môn hộ xuất hiện, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Tiên tuyến, Bạch Khởi bọn người thu được ý chỉ, đại quân rất nhanh xuất động, chia ba cố, hướng nam, tây, bắc ba phương hướng mà đi, tuyệt đại bộ phận cường giả toàn bộ rời đi. Bây giờ Tam Giáo đệ tử tổn thất nặng nề, lại đều hiểu quyết chiến sắp đến, chính đều tại tập kết lực lượng, sẽ không lại phát sinh đại chiến. Dù cho tán đi lực lượng cũng không có gì đáng ngại. Cùng lúc đó, trong Bích Du Cung, Thật Giáo đệ tử dần dần đến đông đủ, cường giả như mây, các loại tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt, phần lớn là đối thương đình cửu hận. Đến lúc này, đông đảo đệ tử hội tụ, rất nhiều chuyện đều đã không phải là bí mật. Tam giáo cùng nhân tộc chính là lần này đại kiếp nhân vật chính, Song Vương có thể nói là không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Tiệt giáo tụ tiên chung góp vàng, triệu tập các đệ tử đến đây, chính là vì cùng tương định, còn có nhân tộc quyết nhất tử chiến. Mãi cho đến ngày 5 tháng 2, nên đến tiệt giáo đệ tử đều đã đến đông đủ, Bích Du cung đại môn mở ra, thông thiên chính thức xuất hiện tại tất cả tiệt giáo đệ tử trước mặt. Không cần nói thêm cái gì, đơn giản vài câu, mấy vạn tiệt giáo đệ tử cùng nhau hướng cựu Châu bay đi. Kinh thiên khí thế trùng trùng điệp điệp, không thể lịnh nổi. Đông thắng thần châu, Nam Thiên bộ châu, Tam giáo môn hạ đệ tử hàng trăm triệu từng cái đi vào đại thiên thế giới bên trong, lại bị cường giả thôi động đại thiên thế giới, hướng Cửu Châu tiến đến. Toàn bộ hồng hoang giống như đều tràn ngập mưa gió muốn tới chi thế, mà trong đó tâm chỗ, tự nhiên là Cửu Châu địa khu. Cửu Châu trên không, tại trong mắt cường giả, ngập trời kiếp khi đã còn như thực chất nồng đậm, chỉ là nhìn xa xa, liền có thể cảm nhận được tâm thần động dao. Một khối nặng nghề đến cực điểm áp lực đập vào mặt. Bất quá kia nguyên bản tại hồng hoang cắt chỗ ngồi xem phong vân tuẩn tại cường hành, đều vẫn là đi ra riêng phần mình đạo trưởng, hướng Cửu Châu tiến đến. Nguyên nhân không gì khác, Nếu như không phải nhất định phải, không ai không nghĩ tận mắt nhìn thấy một trận chiến này. Không phải Tam giáo cùng nhân tộc một trận chiến, mà là sau đó, Tam thanh cùng nhân tộc chúng mạnh cơ hồ tất nhiên sẽ tiến hành một trận chiến. Một trận chiến này cũng chú định sẽ siêu việt cổ kim, không có cường giả nghĩ muốn từ bỏ. Bát Phương Phong Vũ chuyển Cửu Châu thời điểm, ngày 9 tháng 2, tiếp vào Đế Tân Ý chỉ thương đỉnh, còn có nhân tộc tổ đỉnh chúng cường giả, đồng thời vì trận này chú định kinh thiên động địa đại chiến, cùng cái này một đại kiếp đỉnh phong nhất thời điểm kéo lên màn mở đầu. Phía Nam chín mẩm, phía Tây dân tộc Cường, phía Bắc Quỷ Vương, cái này đã từng vây quanh đại thương vô số năm, làm vì nhân tộc chính thống vương đình trở ngại còn lại ba gì, nên đón nhân tộc tàn khốc nhất trả thù. giết vô cùng đơn giản một chữ, lại mang ý nghĩa ba cái chủng tộc tồn vong. không có có thêm lời thừa thãi, ngay cả chiêu hàng đều không có, nhân tộc liền lấy thực lực tuyệt đối đổ sát lấy ba gì. làm vì bọn họ đã từng cộng đồng chỗ dựa vị kia vị cường giả, lúc này rất nhiều cũng chỉ là giấu ở cửu châu bên ngoài, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. ngôi nhìn tam tộc bị diệt, bởi vì bây giờ đại kiếp tức sẽ nên đón đáng sợ nhất thời điểm, nhân tộc đem đứng trước lớn nhất nguy cơ cũng là nó cường đại nhất kinh khủng nhất thời điểm, căn bản không có bất kỳ một cái nào cường giả dám gan treo chọc. Chỉ là ba cái chủng tộc thôi, Hồng Hoang không biết có bao nhiêu cái chủng tộc như vậy. Bị diệt cũng liền bị diệt, không có gì đáng ngại. Liền ngay cả ba di phía sau chân chính người ủng hộ đều lựa chọn trầm mặc, hoàn toàn không có tỏ đầu ra ý tứ, thậm chí căn bản cũng không có đạp lên trung thổ trời châu ý tứ. Ngày hôm qua, không cẩn thận ngủ, thật có lỗi thật có lỗi. Chương 572, quyết chiến trước, gió nổi mây phun. Chỉ ở phương xa, dùng từng đôi ấm lãnh, ẩn hàm lựa giận ánh mắt nhìn. Bọn hắn cũng treo chọc không nổi lúc này nhân tộc, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Minh giới một tòa quỷ khí âm trầm trong đại điện, mấy đạo thân ảnh khí tức đều tản ra một cỗ không bình tĩnh ba động, lạnh lùng nhìn về phía trước kia một chỗ màu đen mặt nước, trên mặt nước chính tiến hành một vài bức cảnh tượng. Đồ sát cảnh tượng. "Hừ, tốt một cái nhân tộc." Một điểm mặt mũi cũng không để lại. Nửa ngày, một thanh âm hừ lạnh nói, mơ hồ lửa giận dị thường rõ ràng. Mượn nhờ đại kiếp cùng tam thanh đối địch thời điểm, thừa cơ diệt trừ bốn tộc, bài trừ hồng hoang các phương cho nhân tộc chói buộc, quả nhiên, nhân tộc vẫn luôn là có lòng lang dạ thú lúc này rốt cục che giấu không được, một thân ảnh khác cười lạnh nói: nhân tộc những tên kia vẫn luôn dối trá như vậy, hiện tại chẳng qua là biểu lộ ra mà thôi. Hôm nay nhân tộc như thế càn dỡ, mượn các phương không dám tham dự đại kiếp, tùy ý làm bậy, đánh vỡ các phe lưỡng định, mặc kệ nó là thắng hay thua, đại kiếp qua đi, đều có giao phòng. Ha ha, đại kiếp qua đi, hết thảy lại đi so đo. Một chỗ cực kỳ địa phương không đáng chú ý, lại ẩn giấu đi một đạo thế giới khe hở, môn hộ. Môn hộ về sau là một cái vô biên vô hạn to lớn thế giới, trong đó mỗi một tức không gian. Tựa hồ cũng ẩn chứa một cỗ cực kỳ bá đạo, có tính ăn mòn khí tức, thiên địa linh khí đều không ngoại lệ. Thậm chí song phương đã kết hợp với nhau, hình thành một loại lực lượng đặc biệt. Chỗ sâu nhất trong cõi u minh hư không, một đoàn bóng đen như có như không, phản phất căn bản không tồn tại đầu dạng. Đại kiếp đi tới cuối cùng, nhân tộc sẽ không còn có nhiều như vậy lo lắng, tam hoàng, nhân đế đều có quyết đoán người, đối tam tộc độc thủ cũng là nằm trong dự liệu. Chính là không biết, bọn hắn cùng tăng thanh, sẽ ai thắng ai thua rồi. Bản tọa ngược lại là cực có hứng thú. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt lộ ra một cỗ không nhìn thương sinh lạnh lùng. Mơ hồ trong đó, tựa hồ còn có một chút ý trào phúng. Chủ nhân thần cơ diệu toán, sớm liền để ta ma tộc binh sĩ từ dân tộc Khương bên trong rút lui, coi như nhân tộc lại thế nào xuất thủ, ta ma tộc tổn thất cũng cực kỳ bẽ nhỏ. Phía dưới, một toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh cung kính nói: "Ta ma tộc trầm thấp nhiều năm như vậy, không nên lại có không cần thiết tổn thất." Bóng đen thản nhiên nói: "Chủ nhân nói đúng lắm." Người áo đen kia lập tức đáp: Lui ra đi, hết thảy như thường. "Vâng." Bóng đen đông lúc lúc, trong đó giống như có một đôi cực kỳ đáng sợ con mắt xuất hiện. Bằng ánh Vô tình, ánh mắt tựa như xuyên qua phương thế giới này, nhìn về phía kia mênh mông hừng hăng. Một kia ý chào phúng càng ngày càng đậm. Nhanh, bản tọa lập tức liền muốn trở về, sẽ không lại để các ngươi chờ thật lâu. Huyền môn, tam thanh, nhân tộc, a, không ít mắt dưới ánh sáng, trận này đồ sát triển khai đột nhiên, kết thúc cũng càng nhanh. Đông đảo thương đình, nhân tộc tổ đình cường giả cộng đồng xuất thủ, ba di bị không có lực phản kháng chút nào hủy diệt. Khi ba di triệt để hủy diệt, khi đại thương cờ sĩ xuyên khắp những này ba di chiếm lĩnh địa khu toàn bộ trung thổ trời châu sự tình cách không mấy năm sau lần nữa nhất thống trong đại địa ẩn chứa đại địa chi lực nhanh chóng hội tụ lưu thông toàn bộ trời châu đại địa giống như đều phát sinh một chút biến hóa nguyên bản diệt Đông Di tăng thêm Cựu Châu trong tay nắm giữ tiếp cận 10 đỉnh chi lực trời châu chi lực lập tức đi tới 12 đỉnh chi lực đồng thời còn đang từ từ tăng trưởng bởi vì Cựu Châu cùng tứ phương địa khu chưa cắt quá lâu năm đó nhân tộc cường giả vì chế tạo Cựu Châu chi địa những cường giả khác vì chế tạo tứ di sinh hoạt địa phương vây khốn Cựu Châu đều thi triển đại thủ đoạn đại thần thông cũng lãng phí quá nhiều đại địa chi lực. Lúc này nhất thống cần thời gian đến tiến hành khôi phục. Muốn để cửu châu bên ngoài trời châu địa khu không còn như vậy cản cối. Khi đó trung thổ trời châu mới có thể coi là chân chính năm bộ châu đứng đầu. Đồng thời Diệt Ba Di Đại Thương lại thôn phệ trùng tộc của bọn họ khí vận chi lực tăng trưởng không ít. Hết thể ước chừng có một đỉnh nửa tả hữu khí vận chi lực. Những này khí vận chi lực thu hoạch được để thân ở nhân đế cung đế tân khí tức quanh người thỉnh thoảng bạo động càng thêm tập hợp. Tựa hồ sau một khắc liền có khả năng đột phá. Đế tân một ngày hai tháng hai không có mấy người biết được tình huống dưới, đế tân bế quan, tòa trấn trung ương, điều động tứ phương lực lượng tồn tại, biến thành lấy thương lượng tỉ can bọn người cầm đầu. Tam hoàng ngũ đế bọn người vẫn tại phía sau tòa trấn, không hề lộ diện. Đại thương, nhân tộc tổ đình tất cả lực lượng đều nhanh nhanh đến tiền tuyến tập kết. Ngày 21 tháng 2, thuộc về bây giờ phượng tộc đại bản doanh thế giới bên trong, vừa vừa trở về khổng tuyên ngọc diện hàm sát. Mắt phượng bên trong có nhẹ nhẹ lạnh lùng, thậm chí sát ý hội tụ. Nhìn lên trước mặt tất cả đều kinh hoàng, Khẩn Trương mấy người, lửa giận càng sâu, nói: điện hạ đến tuột cùng lại như thế nào biến mất? Hôi bẩm tộc trưởng, chúng ta thực tế không biết. Điện hạ nguyên bản liền ở vào bế quan bên trong, còn cố ý hạ lệnh không để bất luận kẻ nào quấy giày. Chúng ta tự nhiên không dám có chỗ quấy giày. Khi phát hiện điện hạ biến mất lúc, chúng ta tra tìm hết thể manh mối, cũng không có phát hiện dấu vết để lại. Chúng ta biết tội, còn xin tộc trưởng trừng phạt. Một vị nam tử trung niên đè ép kinh hoàng, hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, nói mấy cái người cũng đã quỳ xuống. Trừng phạt. Khổng Thiên giận dữ, trên thân hung lệ khí tức cũng nhịn không được bạo phát ra, lạnh như băng nói. Như điện hạ có sơ suất, các ngươi chết hơn ngàn lần, thì có ích lợi gì? Mấy người không dám nhiều lời giải thích, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Lấy kêu vị điện hạ thiên tư, địa vị, một khi có bất kỳ sơ thất nào, bọn hắn mấy vị này tiếp thân chiếu cố, là hẳn phải chết không nghi ngờ, càng khó chuộc tội lỗi. Lại phát vài câu giận, không tiên hạ lệnh trắng trợn phái người ra đi tìm, đợi lửa giận thoáng lắng lại, khẽ to mày, bắt đầu nghĩ kỹ trong đó manh mối. Phương tộc thủ vệ từ trước đến nay nghiêm mật, lấy chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực, muốn vô thanh vô tức ra ngoài, là không thể nào. Nói cách khác trong đó nhất định có người tương trợ đến tột cùng là ai đến cùng để làm gì ý? mà lại nguyên ba mặc dù tâm trí chất phác, nhưng cũng có thể phân rõ được ta người bình thường căn bản lừa gạt không được hắn thậm chí khó mà tiếp cận thủ tín hắn người này nhất định là ngày khác thường tiếp xúc rất nhiều người đến cùng sẽ là ai mày nhiễu lại càng chặt một cái khác suy nghĩ lại xông lên đầu không chết tại sao lại liên lạc không được không chết tăng thêm nguyên bá chẳng lẽ là có người muốn nhằm vào ta phượng tộc cơ hồ là cùng lúc đó cựu châu địa khu tiền tuyến thương quân trong doanh địa một thân tài thấp bé lại tràn đầy điều luyện, hung lệ khí tức thiếu niên thân ảnh, ngay tại ăn uống thả cửa, tràn đầy ngây thơ trên mặt, lộ ra chất phác, vô ưu vô lự. bên người hai bên là hai cái to lớn kim sắt truy, truy thân như là hai cái vác nước, còn tản ra như dãy núi nặng nề khí tức, nhìn qua có chút doạ người. bên cạnh có một người ngay tại tương bồi, đông nhiên an chính thống khoái thiếu niên, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong tay tản ra khí tức cường đại khối thịt vừa để xuống, nhìn về phía tương bồi người kia, hơi nghi hoặc một chút nói, Lý đại thúc, ta lúc nào có thể nhìn thấy bệ hạ a? Lý Tịnh mỉm cười. Ôn hòa nói, đợi một trận chiến này kết thúc, liền có thể nhìn thấy bệ hạ. Tây Kỳ trong doanh địa, một vị người mặc áo bào màu vàng anh tuấn nam tử đến nơi này. Đối mặt Khương Tử Nha bọn người, Ôn hòa nói, tại Hạ Phượng tộc không chết, phụ tộc trưởng Chi Danh, đến đây tương trợ Tây Kỳ một chút sức lực. Khương Tử Nha bọn người ánh mắt âm thầm đánh giá cái này tự xưng không tử chi người. Trong miệng khách khí một phen. Không bao lâu, không chết được an trí xuống tới. Ngày 24 tháng 2, đông tháng thần châu tới gần trung thổ trời châu biên giới chi địa. Gia Cắt Lượng đứng chắp tay, một tay nhẹ lay động lồng lông quạt lông. Tuấn Lãng khuôn mặt bên trên đều là ngưng trọng, ánh mắt lẳng lặng nhìn qua kia vô ngần đồng thắng thần châu đại điện. Chỉ chốc lát, Trình Hòa vô thanh vô tức ở giữa ra hiện tại hắn sau lưng, bình tĩnh nói, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, dự định khu vực bên trong, tam giáo đệ tử cũng đều rời đi. Vậy thì bắt đầu đi. Trầm mặc mấy tức, ra cắt lượng ánh mắt khẽ híp một cái, thanh âm bình tĩnh lại kiên định lạ thường nói, "Được." Trình Hòa ứng tiếng, cũng liếc mắt nhìn chằm chầm phương xa, thân ảnh biến mất không gặp. Nam Chiêm Bộ Châu cách xa nhau sau một ngày, cơ hồ đồng dạng mệnh lệnh, tại bảng thống miệng bên trong hạ đạt. Chương thứ 1 Cảm ơn đã ủng hộ, ngày mai 12 giờ trưa trước đổi mới. Chương 573, bắt đầu. Ngày 28 tháng 2, Diệt trừ 3 di thương quân cùng nhân tộc tổ đỉnh cường giả, lần lượt trở lại tiền tuyến đại doanh. Cũng liên tục không ngừng có cường giả cùng đại quân đến đây, thương quân đại doanh càng lúc càng lớn, trận pháp càng ngày càng nhiều, kia khí thế mạnh mẽ càng phát ra khủng bố, thậm chí đủ để ảnh hưởng trời biến hóa. Từ xa nhìn lại, phiến thiên địa này bởi vì thương quân đại doanh tồn tại, không gian tựa như đều có chút va mèo, kiềm chế nặng nề bầu không khí một ngày mạnh hơn một ngày. Vạn vật sinh linh đã sớm rời xa căn bản không dám tới gần Phương Viên nữa rậm. Một bên khác, Tây Kỳ trong đại doanh. Theo Tam giáo đệ tử trước sau đến, kia xa suốt sĩ khí cũng dần dần biến mất, thay vào đó là cừu hận. Cùng thương quân đại doanh giống nhau, càng ngày càng cường đại thực lực, khí thế kinh người. Như nếu không phải Song Phương đều tận lực kiềm chế lại, lấy nghiêm khắc quân pháp quy định trói buộc mọi người. Đại chiến đã sớm đánh lên. Ngày 10 tháng 3 tại Hữu, Tiệt giáo đệ tử tại đa bảo đám người dẫn đầu hạ, cơ hồ đều đã tới Tây Kỳ đại doanh, Tây Kỳ đại doanh thực lực bạo tăng. Ngày 18 tháng 3, Thương trong đỉnh trừ số ít mấy vị trọng thần lưu thủ bên ngoài, còn lại trọng thần cũng bắt đầu hướng tiền tuyến mà đi. Thị can, lữ bất vi vân vân, chân chân chính chính lực lượng cả nước, song phương tập kết lực lượng quá trình tiếp tục hàng trăm triệu số lượng liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều tồn tại, cũng không nhịn được cảm giác được kiềm chế, khoảng cách vừa lui lại lui. thẳng đến ngày 28 tháng 3, kia vẫn luôn có sức mạnh đến, náo nhiệt không thôi song phương đại doanh, đột nhiên yên tĩnh trở lại, an tĩnh dị dạng, lại càng thêm khiến người cảm thấy kiềm chế. lúc này, song phương tất cả lực lượng đều đã tập kết hoàn tất, an tĩnh chiếm cứ ở nơi đó giống hai con dữ tợn con thú khổng lồ, đều tại lẫn nhau yên lặng đánh giá đối phương, giống như là đang đợi mình lúc đối bụng, lại nhất cử nhào tới xé nát đối phương. Đến lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, tam giáo cùng nhân tộc quyết chiến, chân chính đến đến cuối cùng thời khắc, có lẽ liền vào ngày mai, ngày 29 tháng 3. Thương quân đại doanh, trung ương trong đại trưởng, hơn 300 đạo thân ảnh thể tụ, trong đó hơn 80 vị là thương trong đình người, những người còn lại đều là nhân tộc tổ lĩnh. Mà mỗi một vị, thấp nhất đều có chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực. Đây chính là thương đình cùng nhân tộc tổ đỉnh cơ hồ toàn lực mà làm lực lượng, cũng là nhân tộc vô số năm qua từng chút từng chút tích lũy xuống lực lượng. Trên cùng chủ xoáy vị trí, ngồi chính là bạch khởi, đạm mạc ánh mắt lanh khốc, hơi quét qua tất cả người, hơi có vẻ thanh âm trầm thấp khàn khàn vang tại mọi người bên hai, nhận được bệ hạ cùng chư vị nhân tổ tín nhiệm, bạch khởi chính là bây giờ tam quân chi chủ xoáy, bản xoáy chỉ có một cái yêu cầu, quân lệnh phía dưới bất kỳ cái gì dám gan chống lại người, giết không tha. Mặt tướng tuân mệnh, không có chút gì do dự, mọi người cùng vừa nói nói, bạch khởi làm chủ xoáy sự tình là chư vị nhân tổ cùng nhân đế cộng đồng định ra, không ai có thể phản đối. mà lại sớm tại hơn một tháng trước, liền đã quyết định ra đến, trong lòng cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị. cái này hơn một tháng qua, các loại sức mạnh chi thống hợp cũng đều là bạch khởi làm trung tâm, không có cái gì không phục. bất quá như vậy trực tiếp lãnh không lời nói, bạch khởi cũng là lần đầu tiên cùng bọn hắn chính thức nói ra. được. bạch khởi nhàn nhạt lên tiếng, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, bản xoáy đã tiếp vào bệ hạ cùng chư vị nhân tổ mệnh lệnh, quyết chiến đang ở trước mắt, đại quân tùy thời chờ lệnh. mặt tướng tuân mệnh chỗ có người thần sắc đều là càng thêm nghiêm túc lên, miệng quát. Sau đó, chính là từng đầu mệnh lệnh từ bạch khởi miệng bên trong hạ đặt. Nhiều như vậy cương giả, hàng trăm triệu đại quân muốn đem bọn hắn lực lượng hoàn toàn phát huy ra, là một kiện cực kỳ không sự tình đơn giản. Trước đó tất cả bố trí đều phải làm cho tốt. Cơ hồ là đồng thời, tiếp vào tam thanh ý tứ khương tử nha bọn người cũng triển khai quyết chiến trước một lần cuối cùng trọng đại hội nghị. Tây kỳ trong đại doanh đương đại tướng, đồng dạng là hơn ba đạo thân ảnh tề tụ, mỗi một vị thấp nhất cũng có chuẩn thánh trung đẳng cấp độ thực lực, trong đó tuyệt đại bộ phận là tịt giáo đệ tử gần 200 người, xiển giáo đệ tử tầm 10 người, nhân giáo lao tử thân truyền đệ tử không có đến đây. Còn lại chính là tam giáo tại hai châu môn nhân đệ tử. Mặc dù lúc trước đại chiến bên trong, tam giáo đệ tử tổn thất nặng nề, nhưng vẫn như cũ có bực này thực lực mạnh mẽ. Ngồi tại chủ vị là Khương Tử Nha. Nhận tam thanh tín nhiệm, một tay chủ trì lần này quyết chiến công việc. Đơn giản khách khí vài câu về sau, Khương Tử Nha thần sắc tối mục, tràn ngập toàn quân thông soái uy nghiêm khí tức, ngữ khí trịnh trọng, thậm chí lộ ra một cô băng lãnh. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã không còn đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa có chỉ là từng loại quân pháp, binh đạo, như thế nào phát huy Tây kỳ một phương càng lớn thực lực. Bởi vì hắn rõ ràng, tam giáo đệ tử vốn cũng không so với nhân tộc, bọn hắn tản mạn quen, bao quát ngồi ở chỗ này chư vị đồng môn cứng, giả. Nếu như hắn lại ngoảnh đầu cùng nhiều như vậy, chờ đợi hắn, tuyệt đối sẽ là bạch khởi đám người nghiêm khắc đả kích. Thế thế, biết do trận chiến này trọng yếu mọi người, bất kể là ai, cũng đều tốc mục xuống tới, đè xuống những cái kia dư thừa cảm xúc. Từng đầu mệnh lệnh được đưa ra, dựa theo đã sớm thương nghị tốt, Tây kỳ đại doanh trên trăm ngư người, bình tĩnh vừa nóng náo bắt đầu chuyển động. Bầu không khí ngột ngạt tiếp tục gia tăng, chớp mắt liền đi tới đế tân 1.1415 ngày 1 tháng 4. Ước vạn dặm trời trong không lay, hết thể giống như cùng vài ngày trước không hề có sự khác biệt, nhưng lại tại một đoạn thời khắc. Đột nhiên, anh. Ở vào tây kỳ đại doanh đằng sau số bên ngoài trăm triệu dặm trong hư không, ba cỗ kinh thiên động địa khí tức từ không tới có, trong khoảnh khắc tựa như quét ngang toàn bộ hồng hoang. Kia không có chút nào che giấu, cường đại đến cực điểm khí tức, giống như là tại hướng toàn bộ hồng hoang tuyên cáo. Bọn hắn đến. Giờ khắc này, lấy trung thổ trời châu làm trung tâm, Kia dấu ở bốn phương tám hướng từng vị tồn tại đều lập tức mở hai mắt ra, như là lợi kiếm nhìn sang. Tam Thanh, bắt đầu. Một cỗ phức tạp cảm xúc không khỏi dâng lên, nhìn xem kia ba đạo hiên tĩnh đứng thẳng, lại phản phất thế giới trung tâm vĩ nạn đất ảnh, không có một vị tồn tại trong lòng có thể bình tĩnh. Ba vị này lấp lánh hồng quang vô số năm, ép từng vị cường giả chỉ có thể túi đầu tồn tại, rốt cục cũng đứng trước bọn hắn từ lúc chờ đợi tới nay cơ hội lớn nhất khiêu chiến. Có tin mừng, cũng có loại không hiểu cảm xúc. Vui lạ bọn hắn tuyệt đại bộ phận người, đều có thể nói là ba vị này bại tướng dưới tay. Đối mặt này các loại tình huống, tự nhiên sẽ cảm thấy rất được hoang lên. Không hiểu cảm xúc càng là phức tạp, mạnh như Tam Thanh đều có một ngày như vậy, đối thủ còn không phải bọn hắn. Thất lạc, thất bại chờ một chút đều có. Các loại cảm xúc bên trong, tất cả mọi người đợi đáp lại xuất hiện. Với anh, Thương Quân Đại Doanh số bên ngoài trăm triệu dặm, từng Đạo khí thế dâng lên, từng Vị thân ảnh từ trong hư không đi ra. Phúc Hi, Thần ông, hiên Viên, Thiếu Hạo, Truyền Huu, Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ, không thiếu một cái. Trong nháy mắt, cô này hợp lại khí thế, dù không có tận lực mà vì nhưng cũng cùng Tam Thanh khí thế phong nhọn đối dâu, một ngọn núi không thể chứa hai con hổ, mãnh liệt đối nghịch cùng một chỗ. Ngày hôm qua, chương 574, đại chiến lúc, Hồng Hoang yên tĩnh, tựa như chỉ còn lại có giá lưỡng đạo tồn tại rằng co với nhau, cái khác hết thảy đều không tồn tại nữa. Tam Thanh cùng Tam Hoàng Ngũ Đế bắt tổ bọn người tạo thành hai cô không che giấu chút nào khí thế, quá mức cường đại. Cường đại vạn vật đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Vô số ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc nhìn lại, nhân tộc. Mặc kệ đối nhân tộc có gì cảm giác, lúc này lại đều giống nhau, cảm giác được một cỗ rung động vì nhân tộc bản thân mà rung động. Hồng Hoang tự khai tích đến nay, trùng tộc vô số kể, cái dạng gì đều tồn tại qua. Nhưng cường đại nhất lại là nhân tộc. Ngạnh sinh sinh nương tựa theo cũng không xuất sắc tiên thiên, đi cho tới bây giờ cái này một khinh thường từ xưa đến nay, rung động toàn bộ sinh linh tình trạng. Đi đến có thể cùng Tam Thanh là địch, trở thành cái này vô số năm qua, Tam Thanh bọn hắn thứ nhất đại địch, cũng là bọn hắn chân chính địch nhân, có thể uy hiếp được địch nhân chân chính của bọn họ. Chuyện thế này, nếu không phải rõ ràng phát sinh, liền trình hiện tại bọn hắn trước mắt, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Dù sao cái này quá mức kỳ tích, cơ hồ tương đương với Thiên Phương Giả Đạm, nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Đối mặt loại này kỳ tích, bình thường cũng liền thôi, lúc này bực này tình huống đặc tu hạ, cho dù là tâm tính vô cùng kiên định chúng nhiều tồn tại cường hành, cảm xúc không bình tĩnh hạ, cũng nhiều hơn rất nhiều ba động, suy nghĩ. Lập tức, bao quát tam thanh ở bên trong, nhìn về phía nhân tộc 16 vị nhân tổ ánh mắt, nhiều chút tìm kiếm. Nhân tộc cao tầng, cũng không chỉ cái này 16 vị, mẹ người nữ hoa cũng liền thôi, nàng luôn luôn không yêu làm sao lộ diện, mà lại nàng bản thân cũng không phải nhân tộc. Nhưng đồng dạng được xưng là kỳ tích đương đại nhân đế, lại tuyệt không nên nên vắng mặt mới đúng. Mà lúc này, lại có chuyện gì có thể để cho vị này nhân đế không hề lộ diện trận này nhân tộc cùng tam giáo quyết chiến. Chỉ là tưởng tượng, khiếp sợ suy nghĩ liền không khỏi dâng lên. Chẳng lẽ hắn là đang tìm kiếm đột phá? Âm thầm nhíu mày suy đoán, mặc dù loại này suy đoán như có chút không hợp thói thường, dù sao vị này nhân đế thành thời gian dài, giải, quá ngắn. Thành đế mới bao lâu a? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đặt ở vị này trên thân, giống như cũng không có cái gì không có khả năng. Lập tức, trong lòng cảm xúc khó tả, Các vị đạo hữu, lần này mời. Không đợi bốn phương tám hướng tồn tại suy nghĩ nhiều, Tam Thanh bên trong lão tử liền mở miệng, bình thản tự nhiên, không có bất kỳ cái gì địch trí thanh âm, giống như có thần thông, chỉ làm cho Tam Hoàng Ngũ Đế bọn người nghe tới. Hai phe đại doanh, trung quanh đông đảo tồn tại, không có một vị có thể nghe tới lời nói nội dung. Mời. Phục hy ngữ khí trịnh trọng nói. Lão tử đưa tay, một đạo kim sắc quang mang thoáng hiện, hóa thành một kim sắc bảng danh sách, lệnh nhận nói, đây là phong thần bảng, hóa giải đại kiếp chi bảo vật, trong bảng có 365 đường chính thần, cùng các lộ thuộc thần thiên binh thiên tướng chờ chức vị, bây giờ đã có một ít chức vị trên bảng nổi danh, còn thiếu đại bộ phận. Chiến dịch này liền đem nó bù đắp, hoàn thiện thiên đạo vật chuyển, hóa giải đại kiếp đi. Phục hy bọn người ánh mắt ngưng trọng mắt nhìn phong thần bảng, còn có không ít tồn tại ánh mắt cũng đều nhìn lại, chính là vật này, có thể nói là lần đại kiếp nạn này trung tâm. Nghĩ đến cũng không khỏi nhớ tới thiên đình bên trong hảo thiên, phong thần bảng chính là thiên đạo vì quản lý hồng hoang thai nghén chi vật, nói cách khác, chỉ có thiên đế mới có thể trưởng quản phong thần bảng. Đại kiếp qua đi, trưởng quản lấy phong thần bảng, thiên đình thực lực sẽ đột phi mạnh tiến. Nội tình không đủ tình huống quét sạch sành sanh, thậm chí khả năng nhất cử vọt tại Hồng Hoang thứ nhất đều nói không chừng. Có lẽ lần đại kiếp nạn này, thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ, liền sẽ là vị này thiên đế. Rất nhiều suy nghĩ dâng lên, trong đó, còn có không ít ao ước đấu kỵ chi ý. Phục hy bọn người tự nhiên không có loại kia tâm lý, hơi gật đầu nói, "Có thể." Lão tử nghe vậy, tay tùy ý vung lên, phong thần bảng bay về phía không trung chỗ treo ở nơi đó. Không biết Nhân Đế đạo hữu ở đâu, vì sao không có đến đây. Thông Thiên lúc này mở miệng, trong giọng nói ẩn ẩn có chút không vui nhân đế đang đứng ở bế quan bên trong, lại là muốn lãnh đạm bà vị thánh nhân. Phúc hy bình tĩnh mở miệng, lời nói ở giữa không có bất kỳ cái gì che giấu. Tam Thanh Thần sắc có chút ngưng trọng chút, nhưng cũng không tiếp tục nhiều dây dưa nơi này sự tình. đã là như thế, vậy liền mời. Nguyên Thủy nhàn nhạt mở miệng, mời. Phúc hy ánh mắt càng lộ vẻ ngưng trọng, thanh âm rơi xuống, 19 chín thân ảnh khí thế chậm rãi thu liễm, càng ngày càng không làm người khác chú ý. trong nháy mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có mấy người có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. dù cho tận mắt đi nhìn, cũng phải có hồn nguyên chi cảnh thực lực mới có thể trông thấy khí tức của bọn hắn thu liễm, mà trong bọn hắn song phương đại doanh, nhưng thật giống như thu được tin tức cùng mệnh lệnh, kia nguyên bản tận lực gáp chế khí thế như cuồn phong bạo vũ, càng ngày càng mạnh. Chớp mắt liền cần quét phương thiên địa này, cũng đem mọi ánh mắt đều chuyển di hướng bọn chúng. Ô, đông, đông, đông, từ trầm thấp đến cao, rung động nhiệt huyết tiếng kèn cùng tiếng chống trận, từ thường quân trong đại doanh bắt đầu, giống như muốn truyền khắp cửu thiên thập địa, cũng triệt để đánh vỡ kia cô yên tĩnh. Song phương to lớn trong doanh địa, lít nhá lít nhít thân ảnh, giống như thủy triều tuôn ra từng chút từng chút, không ngừng tràn ngập một mảnh lại một mảnh hư không, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này hoàn toàn chiếm cứ. Một trăm triệu, một tỷ, chục tỷ, mỗi một thân ảnh thấp nhất đều có thiên tiên cấp độ tu vi. Có lẽ thiên tiên đối lúc này những cái kia lẳng lặng ngắm nhìn tồn tại không đáng kể chút nào, nhưng khi số lượng nhiều đến một cái trình độ lúc, bất kể là ai cũng không thể khinh thị. Hiện tại, song phương số lượng chính là đạt tới trình độ kia, huống chi trong đó còn có đại lượng kim tiên, đại la kim tiên cùng chuẩn thánh. Không bao lâu, song vương đại quân che khuất bầu trời, kéo dài vô số bên trong nhân số song phương cũng đạt tới trăm tỷ, tam giáo 55 mươi năm tỷ tà hưu, nhân tộc 45 mươi năm tỷ tà hưu, kim tiên, đại la kim tiên nhìn mắt quá khứ khắp nơi đều có, chuẩn thánh cũng có hơn 4.000 vị. từ vu yêu chi chiến hậu, hồng hoang thiên địa bên trong, chưa hề xuất hiện qua như thế quy mô đại chiến. kia cỗ sát khí, sát khí như suối mắt phun trào, hô hấp ở giữa liền thành biển cả, không ngừng gia tăng kết khí, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, để kia cố khiến người vô cùng kiềm chế, nhiệt huyết bùng không khí, dần dần càng thêm nồng đậm. trăm tỷ người, từng đôi mắt cách hư không đối mặt kiêu hận mỗi ấy thời mỗi khắc đều tại mình sinh trưởng, giết, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi. Bạch Khởi vung tay lên, quát khẽ lên tiếng. Thương Tử nha gần như đồng thời ra lệnh, giết. Trấn Thiên tiếng la giết ngay mắt truyền khắp thiên cung, sắc khí, sắc khí, tiếp khí chờ một chút lập tức sôi trào, tựa hồ có loại gia tốc đại chiến hiệu quả. Lên đôi chuẩn thánh, hạ đạt thiên tiên, tại kia đông đảo tồn tại ánh mắt hạn, hung hăng đụng đụng vào nhau, giống như là hai bông biển cả thủy triều va chạm, trong khoảnh khắc liền có vô số sinh mệnh vỡ lạc. Nhưng lúc này không có mấy người quan tâm. Quyết chiến chính thức bắt đầu, ngươi không chết, chính là ta vong. Không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống, duy có một chữ, giết. Giết tới đối phương nhận thua, giết tới đối phương không có người. Chuẩn Thánh chiến trường, Đại La Kim Tiên chiến trường, Kim Tiên, Thiên Tiên chiến trường, đều giống như thôn phệ sinh mệnh lô đen, đáng sợ vô cùng. Chiến trường trung tâm nhất, chính là Chuẩn Thánh chiến trường, hơn 4000 vị chuẩn thánh ở đây chém giết đến cùng một chỗ. Chuẩn thánh ở đây, cũng rất giống không còn tính là gì, khai chiến số cái hô hấp, liền đã có chuẩn thánh vỡ lạc, sóng phương đều có. Kẻ giết người là song phương đứng đầu nhất những cái kia chuẩn thánh, bất quá cũng chỉ là mấy hơi thở, những này đứng đầu nhất chuẩn thánh, liền bị lẫn nhau ăn ý xuất thủ nên ở. Một đôi tràn đầy hờ hướng vô tình, một đôi tràn ngập sát ý nghiêm nghị con mắt đối mặt lại với nhau. Sau một khắc, một đạo người mặc đen trang áo giáp tướng quân, một đạo đạo bảo màu xanh lam hơi mập đạo nhân liền chiến đến cùng một chỗ. Bạch khởi, hơi mập đạo nhân trầm giọng nói, giống như là hỏi ngữ, lại giống là khẳng định. Người nào đã tập kết đại quân chi lực cùng chiến trường sát khí bạch khởi một bên không lưu tình chút nào xuất thủ, một bên hờ hướng nói, tiết giáo. Đa Bảo Hơi mập đạo nhân bàn tay rửa ra, một tòa tháp nhanh chóng tăng lớn, đánh tới hướng Bạch Khởi, trong hai mắt sát ý càng đậm. Bây giờ Tam giáo đệ tử ai không biết Bạch Khởi người này. Bạch Khởi cũng là Tam giáo đệ tử muốn giết nhất thương đỉnh tiên ba, thậm chí thủ vị tồn tại. Bạch Khởi hai mắt nhắm lại, Tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo hắn lại như thế nào không biết, chắc không được có thực lực như thế, không dưới ngọc đỉnh. Bất quá dưỡng thương hai tháng, đã khỏi hẳn hắn, hôn nguyên phía dưới ai cũng không sợ. Sát thần kiếm quang mang đại thịnh, thậm chí dẫn dắt cái này khôn cùng chiến trường thời thời khắc khắc đều đang ra tăng đại lượng sát khí hùng hàn chém về phía đa bảo được đa bảo không yếu thế chút nào thúc giục cự tháp đối cứng đi lên một bên khác hàn tín hóa thân thập diện mai phủ đã cùng nhiên đăng vị này có chút quen thuộc đối thủ lần nữa giao thủ không có có lời nói trực tiếp toàn lực xuất thủ lúc này hàn tín bổ sung đại quân số lượng thậm chí đạt tới 500 triệu bởi vậy cũng càng thêm mạnh nhưng nhiên đăng cũng không có rơi xuống hạ phong vị này vào lúc này trên chiến trường tư cách đối phận già nhất tồn tại dù không có hào quang chói mắt thế nhưng tuyệt đối để bất luận kẻ nào đều không thể coi thường khoảng cách tương đối xa một chỗ khác Ba vị khí chất khác nhau, lại đều là tuyệt mỹ nữ tử, bị ba vị nhân tộc xuất thủ ngăn lại. Cũng không yếu. Ba vị nữ tử bên trong, một thân kim y điệp, toàn thân sát khí nữ tử nhìn xem ba vị nhân tộc quát lạnh nói: "Nghe qua Tiệt giáo Kim Linh, không khi, rùa linh ba vị đại danh, hôm nay linh giáo." Trong ba người, vị lao giả kia bình tĩnh mở miệng nói ra: "Ba người chính là ngày đó phụng đế tân chi lệnh, núp trong bóng tối, chuẩn bị liên thủ đối phó Vân Tiêu ba vị nhân tộc tổ đỉnh tầng thứ 8 lần cường giả. Tốt, trước hết trạm các ngươi." Một thân kim y điệp Tính cách nhất là nóng nảy Kim Linh Thánh Mẫu quát lạnh, xuất thủ càng là lăng lệ mấy phần. Bốn người khác cũng giống như thế, cường hoành pháp lực va chạm dư ba, để chung quanh giao chiến chuẩn thánh đều vội vàng hướng phương xa tối lui. Không bao lâu, sáu người tình huống liền có chút sáng tỏ. Nhân tộc ba người, Kim Linh Thánh Mẫu đều đạt tới chuẩn thánh tầng thứ tám lần, không kỳ, Dụ Linh hai vị còn kém một chút, chỉ là chuẩn thánh tầng thứ bảy lần. Bất quá Kim Linh Thánh Mẫu ba người trong tay pháp bảo, thần thông đều còn mạnh hơn, nội tình cũng càng thâm hậu. Lại một nơi, Thông Thiên tùy thân bảy hầu đứng đầu ô văn tiên. Lạnh Lung nhìn xem trước người hai đạo xuất thủ chặn đường thân ảnh của hắn. Một vị đạt tới đỉnh tiêm yêu thần cấp độ, một vị khác tăng thêm đại quân chi lực, cũng có yêu thần cấp độ bên trong thực lực không yếu, cũng không yếu. Đáng tiếc, pháp bảo kém xa hắn, dù cho liên thủ, lại có thể thế nào? Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ, ngày mai 12 giờ trưa trước đổi mới. Chương 575, tiến đánh hai châu, 2. Tiếng chém giết bên trong, cái này mấy chỗ chiến trường rõ ràng, động tính muốn lớn hơn. Dính đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả. 9 vị chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, 3 vị chiến lực đạt tới hoặc tiếp cận tầng thứ 8 lần, một vị chiến lược chuẩn thánh tầng thứ 7 lần. đây cơ hội chính là lúc này trên chiến trường, thực lực mạnh nhất một nhóm người. những người khác như vân trung tử, vương tiễn, quảng thành tử chờ một chút những này chuẩn thánh tầng thứ 7 lần người liền yếu một tầng. bất quá một thân số lại là nhiều không ít. song phương cộng lại, trọn vẹn hơn 40 người, đều là tam giáo cùng nhân tộc vô số năm qua tích lũy. cái này chuẩn thánh cao đẳng cấp độ số lượng, dù không bằng năm đó vu yêu thời điểm, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. chuẩn thánh cao đẳng cấp độ, vô luận là nơi nào, đều là hi hữu. Tam giáo cùng nhân tộc tình huống cũng cùng vu yêu không giống. Vu tộc được trời ưu ái, trời sinh cường đại, trải qua xa so với nhân tộc. Tam giáo thời gian dài phát triển mới có được như vậy thực lực. Yêu tộc càng là có ưu lợi chi ý, là đế tuấn, thái nhất bọn người kết hợp vạn tộc sáng tạo tạo nên chủng tộc, hội tụ vạn tộc phát triển vô số năm thực lực. Mà tam giáo phát triển, trừ cực thiểu số thân truyền đệ tử, tam thanh đều rất ít quản lý, mặc kệ phát triển. Nhân tộc dù từng sinh ra không ít chuẩn thánh cao đẳng cấp độ cường giả, nhưng phần lớn là đương đại nhân vương, sau đó không thể thành tiểu huân nguyên, thành cũng nhân tộc khí vận chi lực bại cũng nhân tộc khí vận chi lực, bị lệ chết. Cho nên nhiều năm như vậy tích lũy xuống chuẩn thánh cao đẳng, cũng cũng không nhiều, tầng thứ 8 lần chỉ có 4 vị, tầng thứ 7 lần hơn 10 vị. Lúc này, cái này hơn 50 vị chuẩn thánh cao đẳng cấp độ tương hỗ ngăn cản, giao thủ cũng mang ý nghĩa trên chiến trường bắt đầu tiến vào cháy bỏng cục diện. Khắp nơi đều là chết giết. Chuẩn thánh cao đẳng cấp độ chiến trường đại khái duy trì cân bằng, ai cũng không có chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Cái khác trên chiến trường, trải qua ngay từ đầu hỗn loạn về sau, trên đại thể cũng đích sắc dần dần hiện ra lên cháy bóng trạng thái bất quá tại kia trăm tỷ đại quân chém giết trong cuộc chiến rất mo một chút người liền phát hiện mánh khóe nhân tộc đại quân tiến thối tự nhiên tương hỗ phối hợp từ nơi nào tấn công mạnh từ nơi nào phòng ngự chờ một chút sự tình tự nhiên có thứ tự phát huy ra chiến lực rõ ràng so tam giáo đại quân mạnh hơn càng chuẩn xác mà nói đây là song phương chỉ huy cùng đại quân phối hợp trinh lệnh. đại quân phối hợp thêm liền không nói thương quân vốn là phối hợp trí thượng chân chính quân đội nhân tộc tổ địa đại quân cũng nói nhiều cứu phối hợp càng có một ít chân chính đại quân tam giáo lớn quân đều là từ các phái đệ tử tạo thành tiểu nhân phối hợp vẫn được lớn phối hợp dù là Khương Tử Nha năng lực mạnh hơn mấy chục tỷ đại quân cũng lực bất tòng tâm chỉ có thể hết sức nỗ lực hiệu quả cũng không nhiều lớn. Huống chi trên sự chỉ huy hắn có thể nói là lấy một địch nhiều đồng thời đứng trước Bạch Hợi Hàn Tín Vương Tiễn Tiết Nhân Quý Lý Tịnh được điểm 10 người tới cái này tầm 10 người một bên cùng địch quân giao thủ một bên chỉ huy đại quân cao siêu trình độ để bọn hắn có thể tại đại cục bên trên ăn ý phối hợp với cũng có thể tại nhỏ cục bên trên phát huy toàn bộ chỉ huy của mình tài năng sát thương tam giáo đại quân dạng này xuống tới. Dù là Tam giáo Đại quân càng nhiều hơn hơn chục tỷ số lượng, bình quân cá nhân thực lực cũng càng cao, nhưng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng chút từng chút rơi vào hạ phong. Tử vong số lượng, đại cục nhỏ cục tình hình chiến đấu bên trên, nhân tộc Đại quân ưu thế càng thêm rõ ràng. Trung bình đông đảo tồn tại đều nhìn ánh mắt tỏa sáng, binh đạo tại trong hồng hoang kỳ thật vẫn luôn là không thế nào dễ thấy, nếu không phải năm đó si vu tỏa hào quang rực rỡ, binh đạo còn muốn càng thêm trong suốt. Nhưng không thể phủ nhận, nó tác dụng phi thường lớn, cũng rất là kinh diễm. Cũng tỷ như lúc này nhân tộc đại quân đè ép tam giáo đại quân đánh cũng tỷ như bạch khởi bọn người chân chính kinh diễm không ít người từ si view về sau binh đạo ở trong tay bọn họ lần nữa gõ ánh gia tăng rất nhiều tồn tại cảm cùng địa vị tam hoàng ngũ đế bọn người trong ánh mắt cũng có chút vui mừng bắt tổ một trong binh tổ gừng càng là như vậy bất quá trong lúc mơ hồ cũng cảm thấy một vòng tâm huyết dâng trào dư quang không khỏi nhìn về phía một địa phương khác mà tam thanh thần sắc lại là không có chút rung động nào giống như không nhìn thấy tam giáo đại quân rơi vào hạm như gió lúc này bốn phương tám hướng một chút tồn tại lại rời xa chút Bởi vì kia kinh khủng kiếp khí phảng phất sau một khắc liền muốn lan đến gần bọn hắn, chỉ có thể hai hùng khiếp vía lại rời xa một chút, dù là thấy không rõ tình hình chiến đấu, cũng tuyệt không nguyện đi mạo hiểm thử một chút kiếp khí chi khủng bố. Dù sao đây chỉ là một bắt đầu, như thế quy mô đại chiến, bất kể như thế nào, thời gian ngắn là tuyệt đối không có khả năng kết thúc. Liên ngay cả bị nhân tộc đại quân đè lên đánh tam giáo đại quân, dù rơi vào hạ phòng, nhưng nghị chân chính đánh bại bọn hắn, cũng cần cần rất nhiều thời gian. Hung chi còn có cái khác cấp độ cường giả tồn tại, nhúng tay can thiệp. Cho nên đây chỉ là một bắt đầu tiếp xuống chiến trường liền sẽ là một cái thôn vệ sinh mệnh tồn tại ai có thể kiên trì đến cuối cùng ai thắng tiếp khí tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng nhưng cũng có hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh còn tới gần chút khẽ to mày nhìn qua thuộc về tam giáo đại quân một phương trận doanh đạo thân ảnh kia không chết tại sao lại tại tam giáo trong trận doanh hắn chẳng lẽ liền không có nhận được tin tức sao không tiên âm thanh lạnh lùng nói trong giọng nói mang theo nghi hoặc cảnh giác bên cạnh chu tước hư ảnh trầm ngâm chốc lát nói chẳng lẽ có người từ đó cản trở tam giáo ngày đó quyết định không còn nhúng tay lần đại kiếp nạn này về sau nàng liền ra lệnh triệu hồi không chết, nhưng lại phát hiện tìm không thấy không chết rồi, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này đối phương xuất hiện tại Tam Giáo trong trận doanh, dựa theo nàng kế hoạch ban đầu mệnh lệnh cuốn lấy một vị nhân tộc trung đẳng cấp độ truyền thánh, điều này không khỏi làm cho nàng suy đoán có phải là Tam Giáo từ đó cản trở. Hai người liếc nhau, ánh mắt có chút nghiêm trọng, lần này lại muốn thêm một chút phiền toái. Nhưng lúc này song phương chính tại đại chiến, các nàng là tuyệt đối không thể có bất kỳ nhúng tay, bao quát mở miệng triệu hồi không chết mực này nhìn như chuyện không lớn, chỉ có thể ở đây thành thành thật thật nhìn xem. Trong mấy mắt, đại chiến liền đi qua khoảng một canh giờ. Trên chiến trường, cũng triệt để thành một cái xay thịt huyết sắc tối say, song phương càng điên cuồng lên chém giết. Ngay ở chỗ này tiến hành một trận ảnh hưởng cựu Thiên Thập Địa cách cục đại chiến thời điểm. Nhân đế cung vô cương trong điện, ở vào bế quan bên trong đế tân, nhàn nhạt, nhạt nhìn phía trên chiến trường kia, liền xoay người tiến vào che trời thần mộ thế giới. Nên đột phá. Thiên đỉnh 33 trọng trời Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Hạo Thiên ngồi ngay ngắn, cũng không có đi nhìn ở giữa thế giới kia một trận chiến, thần sắc bình tĩnh mà tốt mục, giống như là đang đợi cái gì, ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Lăng Tiêu ngoài điện cùng lúc đó, đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu tới gần trung thổ trời châu địa khu, bắt đầu phát sinh một trận rung động biến động. một ngọn núi chi đỉnh, gia cát lượng đứng yên, một đạo quang mang hiện lên, trịnh hòa ra hiện tại hắn sau lưng, nương trọng nói, truyền đến tin tức, bắt đầu. gia cát lượng trong hai mắt tinh mang lóe lên liền biến mất, nhẹ hít một hơi, túc tiếng nói, truyền lệnh, bắt đầu. tất cả tam giáo môn hạ thế lực, không thần phục người, toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. vâng. trịnh hòa trịnh chóng đáp, bên cạnh mấy đạo hư ảnh hiện lên, cũng cùng trịnh hòa đồng dạng, nhanh chóng truyền lệnh đi. Duy chỉ có ra cắt lượng vẫn dừng lại tại nguyên chỗ, hai tay trong lúc bất chi bất giác nắm chặt thành quyền. Lâu như vậy chuẩn bị, thành bại ở đây nhất cử. Nam Chiêm Bộ Châu một tòa trong tông môn, Bàng thống Hạ Đạt không sai biệt lắm giống nhau mệnh lệnh, "Triệu cao lĩnh mệnh mà đi." Theo giá lưỡng đạo mệnh lệnh, hai châu tới gần trung thổ trời châu địa khu, bắt đầu cải thiên hoán nhật biến hóa. Từng nhánh đã sớm ẩn tăng tốt, tùy thời chuẩn bị tiến đánh mục tiêu đại quân động, từng vị cường giả càng nhanh bộc phát, hướng phía những cái kia dự định tông môn mà đi. Thanh Tuyết Tông, Thiển Giáo môn hạ thế lực. Bởi vì cùng nhân tộc quyết chiến, trong môn cơ hồ tất cả cường giả đều tiến đến cựu châu chỉ còn lại có một vị đại la kim tiên cùng mấy vị kim tiên hơn 10 vị thiên tiên đại lượng địa tiên lưu thủ Nguyên bản bình tĩnh cảnh tượng đột nhiên liền bị đánh vỡ một thân ảnh từ trên trời giáng xuống khí thế mạnh mẽ không giữ lại chút nào ép hướng toàn bộ thanh tuyển tông không biết vị tiền bối nào đến ta thanh tuyển tông lập tức thanh tuyển tông vị kia lưu thủ đại la kim tiên trầm thanh quát mang theo nồng đậm cảnh giác chi ý không chỉ có là đối phương rõ ràng bất thiện cử động càng bởi vì đối phương kia chuẩn thanh thực lực thần phục ta đại thường nếu không diệt ngươi toàn môn Vang lên thanh âm từ đạo thân ảnh kia trong miệng vang lên. Để Thanh Tuyển Tông trên dưới đều có chút ngộm, "Đại thương, bọn hắn tam giáo chẳng phải là tại cùng nhân tộc còn có đại thương tại Cựu Châu quyết chiến sao? Ở đâu ra đại thương bên trong người? Còn để bọn hắn thần phục?" Các hạ là không đang chuyện cười." Thanh Tuyển Tông đại la Kim Tiên nhíu mày quát. Vị kia chuẩn thánh không tiếp tục nhiều một câu, đưa tay một quyền đánh xuống. Oanh! Liên miên tiếng oanh minh nổ vang, khiến lẫn Thanh Tuyển Tông tiêu thảm, tiếng hét phẫn nộ. Chỉ chốc lát, tiếng oanh minh biến mất, lại là mấy câu, tại Thanh Tuyển Tông vị kia đại la Kim Tiên không hoàn tình huống bên trong bị trực tiếp đánh chết, thanh tuyển tông trên dưới toàn hủy diện. Rất nhanh, một chi người số quân đội không nhiều lại tới đây, đại thương cờ sĩ bị cây lập nên. Hai châu tới gần trung thổ trời châu kia một mảnh to lớn địa khu, nhanh chóng phát sinh giống nhau sự tình. Giống như là từng khỏa cái đinh, đâm vào những địa phương kia, tại lấy cái này từng khỏa cái đinh làm trung tâm, cực tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đại thương cờ sĩ càng ngày càng nhiều, tại cái này hai châu mọc lên như nấm. Mà cơ hồ tất cả lực lượng đều bị tập kết đến Cửu Châu, cùng nhân tộc khai chiến hai châu tam giáo chúng thế lực. Căn bản ngăn cản không nổi đế Tân Triệu tập đại thương cùng nhân tộc tổ đỉnh cuối cùng chỗ có nội tình chi này lực lượng. Ngay cả chấn thủ tại các cái thế giới, sao trời trời lỗ hùng, phi liêm bọn người đều bị âm thầm triệu hồi, gia nhập chi này lực lượng bên trong. Triều đình, nhân tộc tổ địa, lúc này đều có thể nói là một cái sát giống. nghiêng nó tất cả, toàn lực một trận chiến. Đây chính là đế Tân làm chủ, tam hoàng duy trì dưới, nhân tộc đệ nhất lần hướng toàn bộ hồng hoang lộ ra giang nanh. Không thần phục người, diệt nó cả nhà. Lãnh Khốc trực tiếp tám chữ mệnh lệnh tại giá lương phiến đại điệu tứ ngược. Ngày hôm qua cảm ơn đã ủng hộ chương năm trăm phượng tộc lựa chọn hai châu dù lớn nhưng ở nhân tộc đem hết toàn lực lộ ra bản thân răng nanh cũng sớm có dự mưu kế hoạch tình huống dưới hay là như là bị mực đậm phủ lên giấy trắng nhanh chóng bị xâm chiếm một mảnh lại một mảnh mà khi số lượng này khu vực đủ nhiều lúc nó chỗ đưa tới ảnh hưởng cực tốc tăng trưởng càng lúc càng lớn triều đình đại thương khí vận chi lực nhanh chóng gia tăng che trời thần mộ thế giới không người biết được địa phương đế tân trên thân khí tức ba động càng lúc càng lớn thời thời khắc khắc đều đang quyết đại mỗi một lần ba động cũng đều phảng phất là phương thế giới này nhập tim, kéo theo lấy toàn bộ thế giới đều là chấn động. Cái này đã thuế biến gần ngàn năm thế giới, thuế biến tốc độ cũng lập tức gia tăng, hướng cấp 8 thế giới thuế biến mà đi. Cựu Châu đại chiến tiền tuyến, Tam Thanh ánh mắt trước hết nhất khẽ động, nhìn về phía hai châu phương hướng, Tam giáo môn hạ thế lực bị diệt, tổn thất, đồng dạng có Tam giáo khí vận chi lực. Hai châu đủ loại cảnh tượng ánh vào bọn hắn trong hai mắt, nhưng vẫn là không có chút rung động nào, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Không chỉ một lúc sau, một lúc sau, đại chiến bên trong Nhưng cái kia tam giáo bên trong người càng ngày càng nhiều cảm ứng được không đúng. Thông môn, bị diệt. Người ít thời thượng không có cái gì, nhưng khi cảm nhận được người càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng tự nhiên cũng liền dần dần biến lớn. Hoảng sợ, đối rối chờ các cảm xúc tràn ngập. Mà tại bực này hỗn loạn vô cùng sinh tử đại chiến thời điểm, kia các cảm xúc không thể nghi ngờ chính là đường đến chỗ chết. Một cái thất thần, đại lượng tam giáo cường giả liền bị nắm lấy cơ hội giết chết. Trừ cái đó ra, cảm xúc bất ổn thời điểm, rất nhiều người liền bị cấp khí thừa cơ mà vào, hoặc là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma tự buộc mà chết hoặc là chính là bị mê thất tâm thần, mất đi thần trí, lâm vào chỉ biết giết chóc trạng thái bên trong. Nhìn như vậy như càng thêm điên cuồng, thực lực càng mạnh, nhưng không phân địch ta tình huống dưới, ngược lại đối Tam giáo càng thêm bất lợi, cuối cùng tự nhiên cũng là bị nhanh chóng tiêu diệt. Loại tình huống này phát sinh, rất nhanh, liền để Tam giáo đại quân hỗn loạn một trận, cũng còn đang khuyết đại. Khi hơn 10 vị trưởng thánh, hơn ngàn vị đại la kim tiên vì vậy mà chết, càng còn đang tiếp tục lúc, đa bảo mấy người cũng biết rõ một chút tình huống. Ánh mắt băng lãnh trừng mắt về phía Bạch Hợi, đa bảo trong lòng có chút nặng nề, quát lạnh nói: các ngươi tại đối hai châu xuất binh, bạch khởi bừng tỉnh như không nghe thấy, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ tiếp tục một kiếm chém về phía đa bảo. địa phương khác, nhiên đăng, kim linh mấy người cũng lần lượt lệnh quát hỏi qua, bất quá hàn tín đám người phản ứng cùng bạch khởi bọn người đồng dạng, không có trả lời mảy may. Tuy ý đa bảo bọn người như thế nào hỏi, đều lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. từ từ, tam giáo trong đại quân kia cố kinh hoàng chờ một chút cảm xúc càng phát ra đồng động. rất nhanh, đa bảo mấy người cũng minh bạch bạch khởi dụng ý của bọn hắn, chính là dùng trầm mặc để tam giáo bên trong người mình đi các loại suy đoán đi để bọn hắn càng thêm kinh hoàng. Nếu như trả lời, ngược lại hiệu quả không có trầm mặt tốt. Bởi vì khi xác định nhân tộc đang tấn công hai châu, diệt hai châu tam giáo thế lực, rất có thể kích thích rất nhiều người từ chiến cảm xúc. Ngoan cố chống cự đạo lý, ai đều hiểu. Dư Quang quét mắt tam giáo trong đại quân, không ngừng có người bởi vì chuyện này mà vẫn lạc, đa bảo chờ người trong lòng càng nặng nề. Mười mấy hơi thở về sau, Thương Tử nha thần sắc một kiên, cưỡng ép bức lui đối thủ cũ Lý Tịnh, tràn đầy nặng nề bi vẫn thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Tốt một cái nhân tộc, lại dám đánh lén đông thắng thần châu cùng Nam chiêm bộ châu. Diệt Tà ta Tam giáo tông môn. Đáng tiếc, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sao? Tam Thanh Thánh tôn phía trước, hôm nay chúng ta cùng các ngươi không chết không thôi. Một cỗ thảm liệt cảm xúc từ thanh âm kia bên trong lộ ra mà ra, lời nói bên trong ý tứ rung động vô số người. Nhân tộc đại quân giật mình về sau chính là vui mừng. Mà Tam giáo trong đại quân đã cảm ứng được người không còn bối rối, có chỉ là bi phấn vô cùng, không cảm ứng được, bị kia bi phấn lời nói một ít, trong lòng đồng dạng tựa như bộ phát ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Vô số người hai mắt đều có chút đỏ. Không chết không thôi. Đột nhiên Đa bảo thanh âm kiên định vang lên, lập tức càng ngày càng nhiều thanh âm dâng lên phụ họa, cuối cùng chỉ còn lại có một dòng lũ lớn tiếng gào thét, tuyên chiến âm thanh. Không chết không thôi. Trên dưới một lòng bi phấn âm thanh quét ngang chân trời, tam giáo đại quân sĩ khí tăng nhiều, hung hãn thẳng hướng nhân tộc đại quân. Mặc dù bởi vì chuyện này mà chết người còn đang tiếp tục, nhưng cố khí thế kia cũng đã khác biệt, đã không còn bối rối, chỉ có chiến ý, sát ý. Khương tử nha bọn người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không có hướng tệ hơn tình huống phát triển. Dù cho hiện tại trong sát ý vẫn không ngừng có người tẩu hỏa nhập ma. Mê thất tâm thần, nhưng còn tại bọn hắn trong phạm vi chịu được. Dù sao so sánh với mà nói, bối rối, hoảng sợ các cảm xúc mới là trên chiến trường tối kỵ, tuyệt không thể xuất hiện, càng không thể để nó tràn ngập. Tam Thanh ánh mắt có chút tán dương nhìn Khương Tử Nha, cái này các loại tình huống nhất định phải quả quyết, không thể do dự. Tuy là tự tiện mượn dùng danh hào của bọn hắn, nhưng loại này mượn dùng càng để bọn hắn khen ngợi. Nhìn về phía Tam Hoàng Ngũ Đế bọn người, Nguyên Thủy bình thản mở miệng nói, phái binh tiến đánh hai châu, này chú ý là nhân đế à. Trong lời nói mang theo một cỗ chắc chắn khí tức, cùng vừa rồi đồng dạng chỉ có bọn hắn cùng nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế bọn người có thể nghe tới Tam Hoàng Ngũ Đế chờ người thần sắc không thay đổi thần nông lạnh nhạt nói trong đại kiếp hết thảy nhiều có đã tội Tam Thanh không nói nữa tiếp tục lặng lặng nhìn xem bất động như núi tư thái biểu hiện ra dị thường tự tin hoặc là nói từ xưa đến nay bọn hắn đều là như vậy tự tin chiến trường bên ngoài bốn phương tám hướng đông đảo tồn tại thì là có chút kinh ngạc đứng ngoài quan sát bọn hắn không sai biệt lắm cũng đều hiểu tình huống ai cũng không nghĩ tới nhân tộc vậy mà lại tại cùng Tam Giáo quyết chiến thời điểm phái binh tiến đánh hai châu Này một điểm, bọn hắn liền minh bạch, lần này nhân tộc Dạ Tâm, xa xa không chỉ là đánh bại tâm giáo, bọn hắn muốn thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Cái này một mực thiện trí giúp người thiên hạ đệ nhất tộc, rốt cục nhịn không được lộ ra thuộc về nó răng nanh. Không ít người trong lòng cười lạnh, cũng cũng không nhiều ngoài ý muốn. Tin tưởng nhân tộc chân chính thiện trí chí giúp người, tại cái này trong hồng hoàng chú định sống không được bao lâu. Đồng thời, không ít tồn tại cũng có chút kinh hãi, nhân tộc còn có thừa lực tiến đánh hai châu, Hiện nhiên, cố lực lượng này tuyệt không nhỏ yếu, nếu không tương đối kia to như vậy hai châu mà nói trong thời gian ngắn căn bản lên không là cái gì tác dụng, còn có một chút nhân tộc cũng hẳn là chân chính nghiêng nó tất cả, muốn liều một trận chiến này, tiến đánh hai châu cũng không phải đơn giản như vậy, đánh xuống cũng muốn đối mặt đại kiếp về sau kia càng thêm phức tạp khó khăn của diện, nhân tộc phải chịu áp lực sẽ lớn đến trước nay chưa từng có, không có bất kỳ bên nào thế lực nguyện ý nhìn thấy nhân tộc chiếm lĩnh hai châu, lấy phục hy bọn người cẩn thận nhiều năm như vậy tính tình là dạng gì lực lượng để bọn hắn có thể làm ra quyết định liều một trận chiến này, tại làm đột phá nhân đế hay là cái gì cái khác thủ đoạn. Bọn hắn không thể xác định, chỉ có thể ở trong lòng càng thêm cảnh giác. Mặc kệ là Tam Thanh còn là nhân tộc, đều thâm bất khả chắc, tuyệt không thể tùy tiện nhúng tay. Trên chiến trường, đối mặt sĩ khí tăng nhiều, hung hãn vô cùng Tam giáo đại quân, nhân tộc đại quân tại Bạch Khởi đám người chỉ huy hạ, không hoảng không loạn, bình tĩnh tiến đối. Một khắc về sau, ngay tại Tam giáo đại quân thế công đi tới hung manh nhất lúc, Bạch Khởi âm thầm một đạo truyền âm xuất hiện. Hai hơi sau, li, một đạo long trời lở đất kêu to, xuyên thấu toàn bộ chiến trường. Cũng kinh ngạc rất nhiều người, nhất là Khổng Tuyên, Chu Tước hai người. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem bên trong chiến trường kia, đột nhiên xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Toàn thân kim sắc, xuề hai cánh không giới trong bên trong, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cực kỳ sắc bén đâm lưỡi, lại nặng nề vô cùng khí tức. Khác rất nhiều người xem xét, liền cảm giác được hai mắt có chút phát đau nhức. Hai cánh chấn động, giống như nhất là lưỡi đao sắc bén, nhất thuẫn thiên lý cũng gạch phá cái này ngàn dặm chân không, vô số tam giáo đại quân bị chém thành hai nửa. Kim xí đại bằng, phượng tộc, vô số người ánh mắt sáng, chăm chú nhìn xem kia toàn thân hung lệ chi khí khiếp người tứ ngược kim xí đại bằng. Dòng sinh chín con, phượng dục chín chim non. Kim Sí đại bằng chính là phượng tổ chi tử, trước đó không lâu mới vừa vặn xuất thế, tin tức này rất nhiều người đều là biết đến. Mà lúc này xuất hiện ở đây, rất nhiều hàm nghĩa cũng liền rõ ràng. Phượng tộc. Trong hư không, Khổng tuyên cùng Chu Tức trong ánh mắt đã đều là băng lãnh cùng lửa giận. Trong mơ hồ, còn lộ ra một cô lo lắng. Nguyên bá lại như thế nào đến nhân tộc trong đại quân, còn giúp giúp người tộc. Hôm nay chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 577, ta sẽ ngươi. Rất nhiều suy đoán xuất hiện, lại đều là không dám xác định thậm chí là trăm mối vẫn không có cách giải. Đến tột cùng là ai như thế mê hoặc nguyên bá, hại các nàng vương tộc. Lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn xem kia giết thống khoái, không ngừng vui sướng kêu to kim xí đại bằng không tên hai người chỉ cảm giác có chút đau đầu. So sánh với mà nói, đối phương đạt tới chuẩn thánh tầng thứ bảy lần mang tới kinh hỉ, cũng liền không tính là gì. Có chỉ là tức giận, lần này, sự tình phi phức Một chỗ khác trong hư không. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người ánh mắt cũng là khẽ giật mình, khẽ nhíu mày. Cái này kim xí đại bàng tại vương tộc địa vị phi thường cao, chính độ nhất định có thể đại biểu phượng tộc hắn làm sao lại xuất hiện trên chiến trường còn giúp giúp người tộc chẳng lẽ là muốn để nó thay mặt khổng tuyền triệt để chấm dứt cung thương đình nhân đoán cái này cách làm mặc dù có chút ngu rốt, nhưng cũng là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ ra nguyên nhân nhưng coi như như thế vì sao muốn để kim xí đại bằng tùy ý giết tam giáo bên trong người chặn đường một hai cường giả không được sao chủ tước khổng tuyền hai người đang suy nghĩ gì nhìn xem trên chiến trường tiếc như kim sắc tiềm điện thân ảnh lại ngắm nhìn tam thanh bọn hắn cũng không nhịn được có chút thở dài phiền phức các loại kinh ngạc suy đoán bên trong tứ ngược kim sĩ đại bằng cũng bị một ba giáo cường giả xuất thủ ngăn lại Nghiên xúc, an dám làm càn. một tiếng gầm thét vị này đạt tới chuẩn thánh tầng thứ bảy lần trong tay cường giả pháp bảo liền đánh về phía kim sĩ đại bằng kim sĩ đại bằng thân thể dừng lại toàn thân hung lệ chi khí đột nhiên gấp bội gia tăng giống như lợi kiếm hai mắt trừng mắt về phía vị cường giả kia người dám mang ta mang theo giọng non nớt dâng lên còn có một cỗ nổi giận tại sắp bộc phát không đợi vị cường giả kia nói thêm cái gì kim sĩ đại bằng đã hóa thành một đạo kim sắt thiểm điện hung hãn vô cùng phóng tới hắn đúng là sắc ý nổi giận thanh âm van vọng chiến trường, ta xem ngươi, thanh âm chưa rơi xuống, kim sĩ đại bằng liền cùng kiện pháp bảo kia, ngạnh sinh xinh đụng vào nhau, hào không tránh né, có chỉ là một cố cường thế bá đạo hung hãn. Sau đó lùi lại, lại là kia pháp bảo bị kia giống như kim cương đổ bê tông hung vật đánh lùi lại, tiếp tục phóng tới vị này tam giáo cường giả, không ít người ánh mắt khẽ biến, tốt một cái kim sĩ đại bằng, quả nhiên là hồng hoang hiếm thấy hung vật. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn lại nghĩ tới năm đó con kia hung lệ không tức, cũng có một chút cường giả, nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Ngay tại vừa rồi đụng nhau một khắc này, Kim xí đại bằng bên ngoài thần tựa hồ có một cỗ huyền ảo âm dương nhị khí lưu truyền. Trên chiến trường, đánh lui lại pháp bảo kim xí đại bằng tiếp tục phóng tới càng thêm khiếp sợ vị kia tam giáo cường giả. Tốc độ cực nhanh, mặc cho đối phương không ngừng đánh ra thần thông công kích, cũng không tránh không né, trực tiếp cứng rắn tiến lên. Tại không ít cường giả trong mắt, kia cô âm dương nhị khí càng rõ ràng, kim xí đại bằng chính là nương tựa theo cỗ này âm dương nhị khí, tăng thêm tự thân cường hoành dị thường thân thể mới có thể không nhìn đối phương cùng cấp bậc cường giả công kích. Đám mắt, kim xí đại bằng cùng vị kia tam giáo cường giả khoảng cách liền rất gần. Vị kia Tam giáo cường giả cũng rốt cục cảm thấy một cú kinh hoàng, liền muốn lui lại. Nhưng đã muộn. Kim Sí đại bằng hai cánh chấn động, kim sắc quang mang biến mất, tựa hồ trực tiếp xuyên thấu hư không, sau một khắc, ngay tại kia Tam giáo cường giả sắc mặt đại biến toàn lực công hướng trước người hư không lúc, hai con cũng không lớn bàn tay từ trong hư không nô ra, riêng phần mình bắt lấy hai vai của hắn. Lập tức, hai tay cùng hai vai liền phản phất cố định. Kia Tam giáo cường giả sắc mặt kinh hãi, hung hăng đánh vào đồng thời từ trong hư không xuất hiện cái kia đạo có chút thấp bé trên người thiếu niên. Thiếu niên thân thể nhẹ dùng, âm dương nhị khí lưu chuyển, lông tóc không tuồn hao, niét miệng cười một tiếng, còn lộ ra cấu ngây thơ, nhưng ở Tam giáo cường giả trong mắt, nụ cười này lại là vô cùng hung ác, hoảng sợ, tàn bạo. xé ngươi! Phảng phất tiểu hài sinh khí nói nhảm, nghiêm túc, sinh khí. lập tức mặc cho đối phương không ngừng đánh trên người mình, trong hai tay riêng phần mình tràn vào một cỗ âm dương chi khí, tay trái là âm, tay phải là dương. trong khoảnh khắc bộc phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng cường hãn, kia Tam giáo cường giả sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng hoảng sợ. đừng, làm cản, dừng tay. a không ít tiếng hét phẫn nộ bên trong, thiếu niên một tiếng gầm hét, tại vô số trong ánh mắt, kia tam giáo cường giả thân thể ngang nhiên bị xé thành hai nửa, huyết vũ huy sái, đại đạo mẫn diệt, bởi vì không chỉ là thân thể, còn có đối phương nguyên thần chờ một chút, đều bị kia hai bàn tay, ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa, hoàn toàn chết đi. Tam Thanh, Tam Hoàng Ngũ Đế chờ một chút ánh mắt đều nhìn sang, cảm xúc khác biệt, tán thưởng, hờ hững, như có điều suy nghĩ vân vân, tốt một cái phượng tổ chi tử, kia là không gian chi lực, lực lượng, tốc độ, thân thể, tốt một con vị dết mà thành chiến thần. Phượng tộc đây là triệt để đảo hướng nhân tộc. Trong hư không, Khổng Tuyên, Chu Tước nổi giận đùng đùng nhìn xem thiếu niên, các nàng rõ ràng thật phiền phức, thậm chí đều có lập tức xuất thủ, đem cái này từ nhỏ đã không nghe lời tiểu hôn đàn bắt tới. Nhưng lại biết rõ các nàng không thể ra tay, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Một chỗ khác trong hư không, tiếp dẫn, chuẩn đề trong lòng hai người tức có nhũ mày, lại có một chút ý mừng. Vui thiếu niên hung hãn, phong độ tuyệt thế. Nhũ mày như thế nào bảo vệ đối phương, lần này đem phải bỏ ra càng nhiều. Bốn phương tám hướng các loại suy đoán, trong lúc kinh ngạc. Thiếu niên vung vẩy hạ thủ bên trong bị xé đi tất cả thi thể, phiết hạ miệng, tùy ý ném, giống như căn bản không thèm để ý ngay tại vừa rồi, hắn dùng một loại rung động phương thức, phá vỡ hủ kéo khô giết một vị cùng cấp bậc cường giả. Ánh mắt có chút hưng phấn quét mắt kia Lít Nha Lít nhít chiến trường, bàn tay một nắm, hai con so hắn thân thể còn muốn khổng lồ kim sắc đại truy xuất hiện. Một tay một con, đại truy quét ngang một chỉ, ngây thơ, sắc ý thanh âm phẫn nộ quát, dám gan không thần phục bệ hạ, các ngươi đều phải chết. Hỗ trưởng, phượng tộc, đã đổ nhập nhân tộc sao? Đa bảo một kích bước lui mà cười, thần sắc lạnh như băng quắc. Ngay tại vừa rồi, khoảng cách tương đối xa, tăng thêm bạch khởi ngăn cản, càng quan trọng chính là quá nhanh. Hết thệ đều chẳng qua là hô hấp ở giữa liền đã kết thúc, hắn căn bản không kịp làm viên thủ. Cái khác tam giáo cường giả không sai biệt lắm cũng đều là như thế. Thiếu niên nghe nói, trong đầu suy nghĩ một chút vậy trước kia không biết là tỷ tỷ hay là ca ca, hiện tại xác định là tỷ tỷ, cùng Chu Tức đại tỷ tỷ đối với hắn tốt. Lập tức có quyết định, Song Truy vừa nhấc gánh tại hai bờ vai, đầu ngóc lên một bộ vinh vang đắc ý quát, vậy hạ nhân vật bậc nào? Tất cả mọi người tự nhiên đều hẳn là thần phục, phượng tộc đương nhiên không ngoại lệ ngươi nếu là hiện tại thần phục ta liền bẩm báo bệ hạ tha cho ngươi một mạng trong miệng nói vui sướng trong lòng vì tỷ tỷ bọn hắn tìm bệ hạ làm chỗ dựa các nàng nhất định cũng thật cao hứng đi mà cùng lúc đó trên chiến trường bốn phương tám hướng vô số người thần sắc đều là biến đổi thậm chí hơi có chút chưa kịp phản ứng chăm chú nhìn xem thiếu niên có chút khó tin phượng tộc thật đầu nhập vào thần phục nhân tộc không tuyên chu tước thân thể run lên đồng dạng có chút không dám tin tưởng chứng mắt thiếu niên trong ngực đều là bị đè nén nhỏ hỗn trứng tiếp dẫn chuẩn đề liếc nhau như mày Chu Tước Không Thiên đang làm cái gì? Các nàng có ý tứ gì? Muốn đổi ý? Mặc dù cũng không tin, nhưng cái này Kim Sĩ Đại Bằng tại trước mắt bao người nói như thế, lại có thể nào không tin? Chu Tước hai người triệt để nhịn không được, còn tiếp tục như vậy, không phải cũng là? Khẽ cắn môi, liền chuẩn bị hiện thân biểu thị thái độ. Về phần cái khác, so như đồng thời đắc tội Tam Giáo cùng nhân tộc, cũng không nói hoài nhiều như vậy. Còn tiếp tục như vậy, rất có thể liền sẽ còn đắc tội Tây Phương Giáo, càng làm cho phượng tộc tín dự hoàn toàn biến mất. Đây là các nàng tuyệt không thể làm. Ngày hôm qua, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 578, chuẩn đề túi đầu. Phượng tộc vô số năm thanh danh, không thể hủy ở trong tay các nàng. Đơn giản trao đổi hai câu, chu tước hai người liền muốn hiện thân. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, chiến cuộc bên trên biến cố lại ra. Nghe nói thiếu năm, đa bảo bọn người sau khi hết khiếp sợ, chính là lựa giận. Phượng tộc lại thần phục nhân tộc, đối tam giáo không hề cố kỵ hạ sát thủ. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, một tiếng gầm thét vang lên. Chỉ thấy kia nguyên bản tại cùng nhân tộc nhất định thánh trung đẳng cấp độ giao thủ không chết, chẳng biết lúc nào, đã đi tới Tiệt giáo thông thiên bảy hầu một trong bị lô tiên cách đó không xa. Tại Bì Lô Tiên còn chưa kịp phản ứng lúc, trong tay một nắm, giống như từ trong hư không rút ra một thanh giống như thu thủy đao. Tràn ngập sát ý, cực kỳ quả quyết một đao hướng hắn chém xuống. Một tầng màn nước yếu ớt mà lên, trong đó lại lộ ra một cỗ uy nghiêm khí tức, tựa như tại một đao này hạ, không, có gì không chạm, vô kiên bất phá. Bì Lô Tiên kinh hãi, ngay lập tức liền cảm giác được cực hạn nguy hiểm. Toàn lực bộc phát, miễn cưỡng cương ép bước lui chút đối thủ, vội vàng cản hướng một đao này. Tiếng vang minh nổ vang, Bì Lô Tiên vị này tiệt giáo chuẩn thánh tầng thứ 7 lần cường giả, chất vật không chịu nổi rút lui khí tức có chút để vải trên thân còn có từng đạo bị đao khí trâu vạch thường thì thương miệng hắn nguyên bản đối thủ mặc dù kinh ngạc nhưng tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này lập tức điên cuồng xuất thủ thẳng hướng Bì Lô Tiên không chết cũng là như thế một bộ nhất định phải đem nó chém giết giáng vẻ Phượng tộc Bì Lô Tiên cả giận nói chợt vật không chịu nổi chống cự lại đa bảo Thương tử nha bọn người ánh mắt nhìn lại lệnh ý bắn ra bốn phía lại là Phượng tộc không có sai ngay cả cái này không chết cũng làm trận ra tay với bọn họ Phượng tộc quả thật là đầu nhập nhân tộc mặc dù trong lòng hay là nghĩ mãi mà không rõ Phượng tộc thế mà lại vào lúc này làm ra bực này lựa chọn nhưng sự thật thắng hung biện đột nhiên bạch khởi quát khẽ lối ra động thủ thanh âm như là đột nhiên tới xét đánh vang vọng hư không đa bảo bọn người giật mình vội vàng vô ý thức cảnh rất lên lập tức từng tiếng kinh hô ngay tại rất nhiều nơi vang lên mở diên ngươi nô xâm ngươi dám phản bội không phúc a lý tính biển kinh hô trong tiếng giống giận dữ để đa bảo khương tử nha bọn người mắt thử một nước bởi vì ngay tại tam giáo trong trận doanh mấy trăm vị đại la kim tiên mười mấy vị chuẩn thánh bỗng nhiên phản bội, bọn hắn đánh lén, tránh ra phòng tuyến chờ một chút phương thức, tại nhân tộc cường giả phối hợp xuống, hiệu quả kinh người. mấy ngàn vị đại la kim tiên tại chỗ bỏ mình, kẻ thụ thương không chút nào thiếu. chuẩn thánh đều có hơn ba mươi vị trực tiếp vấn lạc, hơn mười vị bởi vậy thụ thương, chiến quả còn đang quyết đại. Bực này biến cố, để nhân tộc không thể nghi ngờ lập tức chiếm cứ thượng phòng, càng nhiều tam giáo cường giả tiếp nhận càng thêm lớn áp lực. trong ngay mắt phát sinh sự tình, để chu tước hai người dừng động tắt lại, kia cũng bị đè nén cảm giác càng thêm nồng đậm, không chết cũng xuất thủ cũng triệt để giải thích không rõ. dù cho hiện thân, tam thanh sẽ nghe các nàng, sẽ để các nàng mang đi nguyên bá, không chết. đương nhiên không có khả năng. để tây phương giáo hai thánh đi làm. đống nhiên, khổng tuyền băng lãnh túc tiếng nói. chu tước suy nghĩ một chút, điểm xuống chán. lúc này các nàng dù cho hiện thân cũng không có tác dụng gì, còn không bằng trước cùng tiếp dẫn hai người giải thích. để bọn hắn đi bảo trụ nguyên bá hai người. dù là bởi vậy các nàng có việc cầu người, đối mặt tây phương giáo phượng tộc lực lượng càng liễu một ít, cũng không có gì cái khác biện pháp tốt. lúc này, trong miệng đọc lên tiếp dẫn chuẩn đề danh tự để bọn hắn đến đây. Cái khác đông đảo tồn tại tiếp tục lặng lặng quan sát. Cái này nhất quyết chiến chỉ là vừa mới bắt đầu, liền dẫn xuất phượng tộc cái này một hai đều không thể khinh thị thượng cổ bá chủ. Sau đó còn sẽ phát sinh cái gì? Quả thực để bọn hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ cùng các loại cái khác cảm xúc. Lúc này, trong hư không tam thanh tựa hồ cũng rốt cục động dung, nhìn mấy lần dần dần rơi vào hạ phong tam giáo một phương. Thông tiên khép cười một tiếng, nhìn về phía tam hoàng ngũ đế bọn người, trong giọng nói hàm nghĩa không hiểu, như miệng ai, như nộ khí, như thở dài, như bình tĩnh nói, thật sự là hảo thủ đoạn lại là chúng ta làm chuẩn bị ít. Đến giờ phút này, nhân tộc đã liên tiếp ra chiều, để tam giáo gặp khó, tổn thất xa so với nhân tộc ít, rơi vào hạ phòng. Thánh nhân nói quá lời. Phục Hy lạnh nhạt nói, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì bương lỏng, nhân tộc đại quân chỉ là chiếm cư thượng phong mà thôi, muốn đem mức này phong hóa vì thắng lợi, còn rất sớm. Mà lại tam giáo nội tình thâm bất khả chắc, ai cũng không biết đến tụt cùng đạt tới loại tình trạng nào. Bọn hắn không dám có chút chủ quan. Phương tộc thật cùng các ngươi kết minh rồi. Thông thiên trong ánh mắt nhiều một chút dị dạng. Thánh nhân cảm thấy thế nào? Phục Hi từ chối cho ý kiến nói, kỳ thực ngay cả hắn cũng không rõ ràng, bất quá trong lòng cũng có so đo. Nếu như Vượng Tộc thật đầu nhập nhân tộc, như vậy bực này đại sự nhân đế sẽ không không nói cho hắn. Bây giờ hắn không rõ ràng, như vậy nói tất khác, phượng Tộc cũng không có ném rửa vào bọn họ nhân tộc. Về phần cái này Kim Sĩ đại bằng, không tự chi sự tình, hắn cũng cũng không hiểu biết tình huống. đương nhiên, dù không biết, nhưng cũng sẽ không hiểu nói ra. Để Tam Thanh đi thêm nghĩ đi. Thông Thiên lộ ra một chút ý cười nói, vài ngày trước Phương Tây hai thành đến đây, lại là cùng cái này Vượng Tộc có quan hệ chẳng lẽ chư vị cùng phương tây hai thánh liên thủ rồi, Giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ không thèm để ý chút nào mình trong lời nói nặng nghề hàm nghĩa. Phục hy bọn người sắc mặt bình tĩnh, giống như là cũng không hiểu, để ý hàm nghĩa trong đó. Thông tiên sư huynh nói đùa, bất quá sau một khắc, một đạo mang theo tường hòa âm thanh âm vang lên, một cái bóng mờ trống rỗng xuất hiện ở phía xa, kim sắc bảo phục, sắc mặt ôn hòa, thanh âm chỉ truyền nhập tam thanh cùng nhân tộc trong thai mọi người. Liên liên thân ảnh, song vương bên ngoài đều không có có bao nhiêu người có thể trông thấy. Truyền đây đạo hưu đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Nguyên Thủy lạnh nhạt mở miệng nói: Đối với sư minh hai chữ, nếu như không nghe thấy, không gì khác, đến đây cùng các vị giải thích một chút. Chuẩn Đề bình tĩnh nói: Đạo Hưu nổi nói. Nguyên Thủy mở miệng, tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phượng tộc từ trước đến nay không để ý tới ngoại sự, chuyện hôm nay lại là nhiều có hiểu lầm, bần đạo đến đây chính là vì thế. Chuẩn Đề khẽ vươn cằm nói: Đạo Hưu khách khí, không bằng đại kiếp về sau lại nói như thế nào. Lão Tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Chuẩn Đề nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu mặc dù đối phương một lời tạm thời vạch trần quá khứ, nhưng về sau chỉ sợ cũng liền càng khó. lại nhìn nhân tộc mọi người khẽ gật đầu nói, đa tạ lao tử sư huynh. chắp tay trước ngực tư thái có phần vùng đất thấp đi bán lê, hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, trong lòng dâng lên một vòng nương trọng. vì phụ tộc thật đúng là liều lĩnh. bất quá bây giờ cũng đều không có có tâm tư đi để ý tới việc này. không nói thêm gì nữa, mọi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường bên trong. nhân tộc cường giả lúc này ngay tại thừa thắng sung lên, thượng phong một chút xíu mở rộng. Đa bảo bọn người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, lại là mấy tức sau. Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, kết vạn tiên trận. Băng linh thanh âm vang vọng chân trời, giữa thiên địa bỗng nhiên quỷ dị yên tĩnh. Chương thứ nhất, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 579, Vạn tiên trận VS không chọn vẹn Chu Thiên tinh đấu đại trận. Từng vị tiệt giáo đệ tử sắc mặt âm trầm khẽ biến, phân chấn, vui sướng, chờ mong vân vân. Kẻ cô tử đầy lòng tự tin, chính là để thiên địa tựa như yên tĩnh nguyên nhân. Vâng. Từng đạo ứng thanh phóng lên tận trời, ngay sau đó, bao quát đa bảo, Kim Linh bọn người ở tại bên trong. Đưa tay riêng phần mình một đạo quang mang hướng về bầu trời đánh tới. Những ánh sáng kia hiện lên, lập tức hóa thành từng mai từng mai chật bàn, trận pháp huyền ảo triển khai, bao phủ một vùng. Trong ngay mắt, lít nha lít nhít chật bàn, hóa thành từng cái đại trận, mà lại những này đại trận lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì bài xích. Còn có một loại tương hỗ kết hợp, trợ thế cảm giác, để uy thế càng lớn, bao phủ trên chiến trường cơ hồ một nửa thiên cung. Bạch khởi bọn người như lâm đại địch, thử xuất thủ công kích, nhưng lại như là trâu đất xuống biển, không có tác dụng. Ha ha ha, các vị đạo hữu, theo bản đạo cùng một chỗ vào trận chém giết nhân tộc. đa bảo cười lớn một tiếng, thúc giục bọn họ đây chân chính át chủ bài vạn tiên trận. sau một khắc, bao phủ thiên khung vạn tiên trận hào quang tỏa sáng, một cái chớp mắt, từ trên xuống dưới, nháy mắt bao phủ nửa cái chiến trường tà hữu, cũng đem tất cả chuẩn thánh, đại bộ phận đại la kim tiên đều bao phủ đi vào. bọn hắn đã cùng nhau nhập vạn tiên trận, ngoại giới cùng trong trận cũng theo đó cắt đứt liên lạc. nhân tộc đại quân mất đi bạch khởi đám người chỉ huy, các loại hành động lực, lực công kích đại giảm. bất quá bọn hắn đã sớm chiếm cứ thừa phòng, lúc này từng người tự chiến cũng không sợ chút nào, tiếp tục liều mệnh chém giết. Trong trận, theo lấy mấy chục vạn người cùng nhau vào trận, vạn tiên trận quang mang càng lớn. Tiệt giáo mọi người tràn đầy tự tin, một bên thúc dục trận pháp, một bên xuất thủ công kích nhân tộc cường giả. Bạch Khởi bọn người chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có một loại cảm giác ngột ngạt, thực lực đúng là đều bị suy yếu một chút. Chỉ này một điểm, liền để trong lòng bọn họ cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn nhiều người như vậy, có thể cùng một chỗ bị suy yếu. Còn không chỉ, tiếp tục giao thủ, liền phát hiện đối phương cũng đều mạnh lên. Tất cả tam giáo bên trong người đều trở nên mạnh hơn một chút, cứ kéo dài tình huống như thế. Phần này chiến lệch liền đã mắt trần có thể thấy. Hùng chi, còn có kia từng cái trận pháp cũng bắt đầu phóng xuất ra lực lượng. Hoặc liệt diễm rào rạt, hoặc hàn băng thấu xương, hoặc kiếm khí ngút trời vân vân. Cái này từng cái trận pháp thi triển ra, không chỉ có không có triệt tiêu lẫn nhau, ngược lại còn uy thế càng mạnh, hiệp trợ tam giáo mọi người đối phó nhân tộc. Nguyên bản nhân tộc chiếm cứ thượng phòng, tại bị từng chút từng chút nhanh chóng san bằng. Ngắn ngủi trên trăm hơi thở thời gian, đã chiếm cứ không đến thượng phòng. Không qua nhân tộc trước kia tạo thành ưu thế hay là ở, tăng thêm vẫn như cũ không ngừng có tam giáo bên trong người bởi vì tông môn bị diệt tâm thần bất ổn dẫn đến các loại tình huống xuất hiện cho nên trong lúc nhất thời tam giáo cũng không làm gì được nhân tộc lần nữa có chút giằng co ngoài trận hư không phục hy đám người ánh mắt ngưng trọng chút chăm chú nhìn vạn tiên trận nhìn nửa ngày phục hy khẽ thở dài một cái nhìn về phía thông thiên nhẹ khen tốt một cái vạn tiên trận thánh nhân quả nhiên lợi hại phục hy bội phục trận này có thể nói là hồng hoang trận đạo chi đỉnh ha ha thiên hoàng khách khí thông thiên cười nói trong thần sắc cũng có được vẻ hài lòng vạn tiên trận đích thật là hắn tác phẩm đắc ý là hắn hao phí vô số năm một thân trận pháp tạo nghệ đỉnh phong chỗ. Lúc này bị Phục Hy như thế một vị đồng dạng tinh thông trận pháp, Hồng Hoang ít có người như thế tán thưởng, tự nhiên sẽ cảm giác được hài lòng. Phục Hy một chút lắc đầu, kia đích thật là lời từ phế phủ của hắn. Vạn Tiên trận nhìn như không có cái gì kinh diễm, kỳ thực đích sắc có thể nói là Hồng Hoang trận đạo đỉnh phong tồn tại. Truyền vô số tiểu trận làm đại trận, để vô số tiểu trận không lẫn nhau lên xung đột, ngược lại hỗ trợ uy lực càng lớn, còn có thể làm đến người trận hợp nhất tình trạng, thực tế không thể tưởng tượng. Phục Hy biết tất cả trong trận pháp, cũng chỉ có đã từng nghe đồn Hồng Hoang ba đại chí cao trận pháp có thể so sánh với. Đương nhiên, hiện tại Vạn Tiên Trận, uy lực tự nhiên là không bằng kia ba đại chí cao trận pháp đỉnh phong uy lực mạnh. Nhưng Vạn Tiên Trận tiềm lực trưởng thành lại là rất lớn, khi sự bố trí này Vạn Tiên Trận hơn vạn tên tiệt giáo đệ tử đều đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, thậm chí đều đạt tới chuẩn thánh trung đẳng cấp độ lúc, loại kia uy lực. Tự nhiên, đây cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Từ xưa đến nay, không có có bất kỳ một thế lực nào có thể có vạn tên chuẩn thánh, cũng đều tinh thông trận pháp chi đạo, làm được người trận hợp nhất chi địa bước. Bất quá lúc này uy lực đã không thể khinh thường, phục hy thanh âm càng ngưng trọng một điểm mang theo chắc chắn lần nữa mở miệng nói thánh nhân chi trận không chỉ có nơi này à tăng lên bên mình thực lực áp chế địch quân thực lực tăng thêm các loại trận pháp uy lực tương trợ nhìn như đã rất cường đại nhưng cái này hiển nhiên chủ yếu hơn chính là nhằm vào đại quy mô nhân số nhằm vào cường giả chân chính đâu nếu như không năng lực lượng hợp nhất như vậy đối với cường giả chân chính mà nói cái này vạn tiên trận uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều thông thiên cười nói thiên hoàng tiếp tục xem liền biết phục hy không tiếp tục nói tiếp tục xem vạn tiên trận mặc dù đối ngoại là ngăn cách nhưng khoảng cách gần như thế hay là ngăn cản không được hắn ánh mắt trận trong trận bên ngoài chém giết tiếp tục Song phương lúc này giống như đều cũng không nóng nảy cũng rất giống đều không có càng nhiều át chủ bài cứ như vậy tiếp tục chém giết đảo mắt mấy cái canh giờ trôi qua đại trận bên trong dựa vào vạn tiên trận lực lượng tam giáo dần dần chiếm cứ thượng phong cỗ này thượng phong còn đang không ngừng một chút xíu mở rộng nếu không phải là bởi vì tông môn bị diệt mà ngoài ý muốn nổi lên tình huống thỉnh thoảng phát sinh cỗ này thượng phong còn muốn lớn hơn ở xa hai châu bên trên đại thương cờ xí trải rộng liên hợp lại khu vực đã không sai biệt lắm có hai châu một phần hai lớn Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm đến điểm này, cũng có thể thấy được bây giờ hai châu, tam giáo lực lượng là cỡ nào yếu kém. Che trời thần mộ thế giới, kia cố giống như là thế giới trái tim nhảy lên, càng ngày càng tập ngập, biên độ ba động cũng càng phát lớn, tựa như chẳng biết lúc nào liền muốn vỡ ra. Lại là mấy canh giờ, sắp trời đen lại, sao trời thiên chiếu rượu hưng hoang. Cái này mấy canh giờ một mực rơi vào hạ phong nhân tộc đại quân rốt cục dẫn đầu có biến hóa. Bạch khởi vung tay lên, đến từ nhân tộc tổ đỉnh 365 vị chuẩn thánh nhanh chóng tụ lại với nhau, trong tay xuất hiện một chi giống nhau như lúc Kỷ Phiên Trong đó có bức tranh các vì sao, lộ ra nồng đậm sao trời chi lực. Lên. 365 đạo quát khẽ tiếng vang lên, 365 chi sao trời kỳ phiên đăng không, tạo thành một đạo cực kỳ trận pháp huyền ảo đồ án. Lập tức, sao trời trời bên trong, 144 khỏa khai thiên sao trời rung lên, từng đạo cổ sáng dâng lên, kéo theo lấy sao trời trời vô số ngôi sao chi lực phóng tới Cửu Châu. Đồng thời, cũng bắt đầu hút vào sao trời thiên ngoại đại lượng hỗn độn chi khí, hóa thành càng thêm nồng đậm sao trời chi lực. Những cái kia tinh quang hô hấp tức đến, vọt thẳng nhập trong vạn tiên trận tràn vào những cái kia sao trời kỳ phiên bên trong. Hào quang sáng chói nở rộ, 365 vị chuẩn thánh cùng những cái kia sao trời kỳ phiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vị cao tới mấy ngàn trượng sao trời cư cự nhân. Cực kỳ cường hãn khí tức, lập tức vượt trên trong vạn tiên trận tất cả mọi người. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Từng đạo kinh hô từ trận trong trận bên ngoài vô số nhân khẩu bên trong vung ra. Chỉ một cái liếc mắt, liền đủ để cho bọn hắn nhận ra cái này uy trấn hồng hoang, đứng hàng hồng hoang ba đại chí cao trận pháp một trong đại trận. Trong lúc hiếp sợ, lại có chút hiểu rõ. Phục Hí năm đó chứng đạo thời điểm, Món kia linh bảo thế, nhưng là lớn có công lao. Mà cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nhất căn nguyên xuất xứ, chính là món kia linh bảo. Thông Thiên ánh mắt hơi sáng, có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem kia sao trời cự nhân, hắn tinh thông trận pháp, trận pháp tạo nghệ tự nhận hồng hoàng trước ba. Thế gian này có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú trận pháp đã rất rất ít, Chu Thiên Tinh đấu đại trận không thể nghi ngờ là trong đó hấp dẫn nhất hắn một trong. Một bên nhìn, một bên nhẹ khen, Thiên Hoàng tốt bản lĩnh, thế mà lại cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thánh nhân quá khen. Phục Hi bình tĩnh nói, chỉ là một không chọn vẹn chi vật thôi. Trong lời nói cũng không khỏi có chút thở dài, đích xác chính là không chọn vẹn chi vật. Không có món kia linh bảo, không có 365 khỏa khai thiên sao trời, còn có cả cái ngôi sao trời ủng hộ. Uy lực kém xa Tích tắp Đỉnh Phong Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bất quá có 144 khỏa khai thiên sao trời ủng hộ, tăng thêm đại lượng phụ tinh, còn có trải qua hắn nhiều năm sửa chữa, uy lực đã đạt tới hôn nguyên cấp độ. Nhiều năm như vậy ẩn tàng, lúc này ngược lại là có thể lấy ra thử một lần. Cũng là nhân tộc đại quân át chủ bài một trong. Ngày hôm qua, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 580 Thủ đoạn nhiều lần ra, hôn nguyên cấp độ. Thông thiên trong mắt cảm thấy hứng thú chi ý chưa từng giảm bớt, hắn tự nhiên rõ ràng đây là không cho vẹn, nhưng hắn muốn nhìn, chỉ là nói nhất là bản chất trận pháp. Chu Thiên Tinh đấu đại trận tột cùng nhất thực lực, ngay cả thánh nhân cũng cực kỳ kiên kỵ. Muốn tạo thành cũng là điều kiện rất nhiều, ngoại vật điều kiện không nói, nội tại điều kiện chính là cần phải có người hiểu được vài một trận này pháp. Toàn bộ hồng hoang nguyên bản cũng chỉ có yêu tộc thiên đình thiên đế đế tuấn sẽ, bây giờ nhiều phục hy. Thật vất vả nhìn thấy, hắn đương nhiên nóng lòng không đợi được. Huống chi còn có hắn tác phẩm đặc ý vạn tiên trận tại. Liên tại bọn hắn trò chuyện câu này lúc, trong vạn tiên trận, theo sao trời cự nhân xuất hiện, thế cục lập tức phát sinh cải biến. Kia khí thế mạnh mẽ, đa bảo bọn người tự nhiên sẽ không kinh thị, trong lúc kinh ngạc, tràn đầy ngưng trọng liền chuẩn bị ứng đối phương pháp. Mà sao trời cự người đã bắt đầu phát huy, tạo thành đại trận 365 vị chuẩn thánh bọn hắn nguyên bản đối thủ, chính là mục tiêu thứ nhất. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp đấm ra một quyền. Nồng đậm sao trời chi lực giống như hóa thành một viên to lớn khai thiên sao trời, thế không thể đỡ nổi xuống. Kia vô song như thế, lực lượng kinh khủng Để cái này bị Vạn Tiên trận ra cố qua không gian đều là một trận kịch liệt chấn động, còn chưa tới đạt, một chút chuẩn thánh cường giả liền phảng phất bị cuồng phong cuốn lên hướng nơi xa đã tới. Khi một quyền kia uy lực chân chính phát tiết ra, hơn 10 vị chuẩn thánh trực tiếp bỏ mình, trên trăm vị chuẩn thánh thụ thương. Uy lực khủng bố, nhìn vô số trong lòng người lạnh mình. Đa bảo bọn người sắc mặt không dễ nhìn, nhưng ứng đối phương thức cũng đã làm tốt. Một tiếng quát nhẹ, tạo thành Vạn Tiên trận hơn vạn tiên tiệt giáo đệ tử bên trong, bao quát ô vân tiên ở bên trong hơn 2000 người bước lui đối thủ, sau một khắc xông đến cùng một chỗ. Người trận tất cả đều tán mát ra qua mang. Dung hợp một chỗ. Hơn 2000 người, hơn 2000 cái trận pháp, tất cả lực lượng lấy Ố Vân Tiên làm trung tâm, tụ lại với nhau. Một thanh thông thiên triệt địa trường kiếm xuất hiện, tàn mát ra khí tức cực kỳ hùng mạnh, chém về phía sao trời cự nhân. Sao trời cự nhân không yếu thế chút nào, một quyền vung đi lên. Oeng! Tiếng va chạm nổ tung, sao trời cự nhân quyền thế dừng lại, thông thiên cự kiếm thì là lui về phía sau. Lập tức, song phương liền lại không chút nào yếu thế phóng tới đối phương, đại chiến âm thanh chấn thiên động địa. Cái này đã là hỗn nguyên cấp độ giao phong, xung quanh giao chiến người nhau nhau hướng nơi xa tránh đi. Không bao lâu, Thông Thiên cự Kiếm rơi vào Hạ Phong bên trong, hiển nhiên phải yếu hơn một cái cấp độ. Đa Bảo bọn người thấy thế, suy nghĩ một chút, đơn giản thương nghị một chút, liền làm ra quyết định. Việc đã đến nước này, kia liền không lại lưu thủ, trực tiếp toàn lực ứng phó. Quyết định một chút, mấy đạo kêu nhỏ từ Đa Bảo, Kim Linh, Không Khí, Rùa Linh bốn người miệng bên trong vang lên. Những cái kêu bảy trận còn thừa Tiết Giáo đệ tử lập tức minh bạch, thúc giục trận pháp chi lực, người trận hợp nhất phóng tới Đa Bảo bốn người. Bạch khởi bọn người xuất thủ chặn đường cũng không hề có tác dụng. Khe to mày, bạch khởi bọn người cũng không chậm trễ. Âm thầm hạ lệnh, Đến từ nhân tộc tổ đình 64 vị chuẩn thánh trung đẳng cấp độ cường giả, riêng phần mình xuất ra một phương trận đồ, dựa theo một đặc biệt trận thế sắp xếp, huyền ảo khí tức cường đại phóng lên tận trời. Đa bảo bốn người cũng giống như thế, năm đạo khí thế trong đó ba đạo vọt thẳng phá kia một đạo cực hạn, đạt tới hôn nguyên cấp độ, phân biệt hóa thành một tòa cự tháp, một thanh kim sắc cự kiếm, một trường bát quái đồ. Mặt khác hai đạo hóa thành một con cự quy cùng một tòa sân mạch, cũng là đạt tới cái kia cực hạn, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá. Năm gai quái vật khổng lồ sướng sướng, lúc này. Vạn tiên trận lực lượng đã đều diễn biến thành năm cái quái vật khổng lồ, đại trận không gian tự nhiên không còn tồn tại. Cái này hạch tâm nhất giao chiến, lại xuất hiện tại bốn phương tám hướng trong mắt mọi người, để đông đảo tồn đang ánh mắt bên trong dâng lên kinh ngạc, chăm chú nhìn về phía mấy cái kia quái vật khổng lồ. Nháy mắt, khí thế mạnh nhất tòa kia cự tháp cùng bắt quái đồ liền tướng đụng vào nhau. Cự quy tiến đến sao trời cự nhân, thông thiên cự kiếm chiến trường, tương trợ thông thiên cự kiếm. Liên miên sơn mạch đang chuẩn bị phóng tới Bạch Hồi lúc, nhân tộc tổ đỉnh bốn vị đạt tới Hỗn Nguyên tầng thứ 8 lần cường giả ngăn ở nó trước mặt. Cũng tốt, chưa hết giải quyết các ngươi trong dãy núi vô đường thánh mâu quát lạnh một tiếng chấn áp hướng tứ đại nhân tộc cường giả tứ đại nhân tộc cường giả không sợ hãi chút nào chính diện nhen đón tiếp lấy nếu là đối phương đạt tới hôn nguyên cấp độ bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ nhưng bây giờ đối phương còn kém một tuyến kia hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được một bên khác kim sắc cử kiếm trước mặt bạch khởi đã cầm kiếm sướng sướng bạch khởi tốt hôm nay liền giết ngươi vì ta đông đảo tam giáo đệ tử bảo thủ kim linh thánh mẫu tràn đầy sát khí thanh âm băng lãnh vang lên chém xuống một kiếm đạt tới hôn nguyên cấp độ lực lượng để nàng lúc này cũng có không gì sánh nổi tự tin. Bạch khởi thần sắc không thay đổi, lặng lặng nhìn xem, chỉ có khí thế trên người mạnh hơn một chút. Kia che kín chiến trường sát khí nồng nặng, cũng chính lặng yên sôi trào. Không có né tránh, một kiếm chính diện chém ra, toàn bộ chiến trường sát khí đi theo, dung nhập một kiếm kia. Vô hình. Hai thanh trường kiếm giao kích, sát ý nghiêm nghị, thẳng đẵng thiên tế. Kim sắc cử kiếm dừng lại, bạch khởi thân thể lui lại hơn trăm giảm, nhưng địch địch sát sát, bình yên vô sự chính diện tiếp được một kiếm này. Ngươi vừa mới không có xuất toàn lực. Kim linh thánh mẫu cả kinh nói. Dựa theo Bạch Khởi vừa mới cùng Đa Bảo giao thủ thực lực, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy liên tiếp được nàng một kiếm này. Nơi xa đang cùng bắt Quái đổ giao phong cự tháp khí tức dị dạng sóng động một cái. Hiện nhiên Đa Bảo cũng rõ ràng Bạch Khởi vừa mới còn che giấu thực lực, trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Muốn giết bản soái, ngươi còn không được. Bạch Khởi trường kiếm chấn động, thanh âm trầm thấp hở hướng nói. Chiến trường tăng thêm đại kiếp, nếu như hỏi cái này là thích hợp nhất ai hoàn cảnh, hắn tự tin không ai so hắn càng thích hợp. Cơ hồ mỗi một khắc hắn đều đang mạnh lên, mỗi một lần sau đại chiến, hắn đều sẽ tiến lên trước một bước không chỉ có là bản thân thực lực, còn có mượn dùng chiến trường sát khí năng lực càng là như vậy. Chữa trị xong thương thế về sau, hắn bản thân thực lực cũng nhanh đạt tới chuẩn thánh tầng thứ 8 lần đỉnh phong. Tăng thêm đại quân chi lực cùng hiện tại cái này chưa bao giờ có như vậy nồng đậm chiến trường sát khí, ngày đó đột phá trước Vân Tiêu, không tiến hắn đều có tự tin không chút thua kém, thậm chí chiến thắng. Hừ, vậy liền thử một chút. Kim Linh Thánh mâu tiêu nhỏ, thúc giục kim sắc cự kiếm tiếp tục chém về phía Bạch Khởi. Bất kể như thế nào, Bạch Khởi thực lực cuối cùng không có đạt tới Hỗn Nguyên cấp độ, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Chúng tướng trợ bản xoánh lên đi. Bạch khởi quát nhẹ, nên đón tiếp lấy. Vâng. Nhân tộc một chút huấn nguyên cao đẳng cấp độ cường giả lớn tiếng đáp. Tầm mười vị đi theo bạch khởi phóng tới kim sắc cử kiếm. Vây quanh bảy cái quái vật khổng lồ cùng bạch khởi đám người kịch chiến triển khai, động tĩnh, lực phá hoại lập tức lớn mấy lần không thôi. Dù sao kia trong đó có lấy mấy vị đạt tới huấn nguyên cấp độ lực lượng. Về phần song phương còn lại chuẩn thánh, đại la kim tiên nhóm cường giả đều rời xa bọn hắn chiến trường, tiếp tục giao thủ chém giết. Lúc này song phương đều đi đại lượng cường giả, thiệt giáo bao quát tứ đại thân truyền đệ tử. Âu vân tiên ở bên trong vạn tiên đệ tử. Nhân tộc bao quát bạc khởi, tổ đình bốn đại cường giả ở bên trong đông đảo truần thánh. So sánh với mà nói, song vương còn lại lực lượng, cũng không có người nào càng chiếm cứ ưu thế. Tham liệt chém giết tiếp tục, cường độ lên cao rất nhiều. Nhìn bốn phương tám hướng rất nhiều tồn tại đã sớm cảm thấy kinh hãi. Hôn nguyên cấp độ lực lượng cứ như vậy xuất hiện. Còn không phải một vị. Sao trời cự nhân, bắt quái đồ, cự tháp, kim sắc cự kiếm, thông thiên cự kiếm đều là hôn nguyên cấp độ lực lượng.